Liêu trai hiếm tiên 14 chương 393 Ngọc Hư Sơn Thần Châu, Hán Trung, Vân Trung, ba thuộc ba quận giao giới chi địa. Ngọc Hư Sơn, đảo môn ba mạc một trong Ngọc Tư nhất mạc thánh địa. Đông một đảo du dương tựa như đến từ viến cổ hồng hoang tàn mát ra vô tận mờ mịt cổ xưa chi khí tiếng trung trật từ Ngọc Hư Sơn bên trên vang lên. Tiếng trung oai nghiêm, như sấm rền ầm ầm vang vọng giữa thiên địa. Trực tiếp truyền khắp phương viên trăm giắm chi địa. Đồng thời mang theo một cố ginh khủng chí cực uy năng. Ẩm ngọc Tư sơn bên trên. Vô tận tiên quang một nháy mắt sông lên tận trời. Hình thành một cái cực lớn vòng phòng hộ. Trực tiếp đem toàn bộ ngọc Tư sơn bao khỏa trong đó. Ngăn cản tiếng chung chỗ bảo phát đi ra kinh khủng uy năng. Đây là ngọc hư bên trên hồ sơn đại trận tại thời khắc này bị kích phát. Ẩm Ẩm nơi xa. Ngọc hư sơn trung quanh. Nhưng là giấy núi nghiêng đổ. Sơn nhạc sụp đổ. Hình thành một bộ kinh khủng kinh người dãy núi vỡ nát hình tượng. Đông tiếng chung lại tới. Mờ mịt hùng hồn. Là xuyên qua vô tận tuyên nguyệt thời gian từ viễn cổ hồng hoang vượt ngang thời không mà đến tiếng chung một dạng. So sánh trước đó cái kia một tiếng. Cũng càng là oai nghiêm. Kinh khủng hơn. Toàn bộ ngọc Tư sơn bên trên hồ sơn đại trận đều trong nháy mắt rung động, hào quang chập chờn như muốn vỡ nát. Đồng thời một miệng mơ hồ cực lớn chung lớn vư ảnh cũng tải toàn bộ ngọc Tư sơn trên không hiển hóa ra ngoài. Từ xa nhìn lại. Chỉ một cách liếc mắt. Đều để người ngăn không được dâng lên một loại như gặp hồng hoang mờ mịt cổ xưa cảm giác. Càng giống như gặp đại đảo. Tàn mát ra vô tận đại đảo chi khí. Chấn lúc này. Một cây dâu tóc bạc trắng Tiên phong đảo cốt đảo nhân thân ảnh tại trên bầu trời xuất hiện Hai tay ghép ấm hướng về phía chung lớn hư ảnh đè ép Trong nháy mắt một đảo cực lớn âm dương thái cực đảo độ Tại chung lớn hư ảnh trên không hiển hóa ra ngoài Cái kia âm dương thái cực đảo độ vừa xuất hiện Thiên địa âm dương trong nháy mắt nghiêng đổ Nguyên bản sáng sủa bầu trời một nháy mắt tối xuống Ngày đêm nghiêng đổ Tựa như toàn bộ thiên địa âm dương đều bao quát tại cách này một chương âm dương thái cực đảo đồ bên trong một dạng. Cũng là tàn mát ra một loài kinh khủng chí cực đại đảo khí tức. Ngăn chặn chung lớn lực lượng. Âm âm mảng lớn hư không hóa thành màu xám đen chân không. Hết thầy vật chất bị ma diệt. Tựa như thiên địa hư không đều phải vỡ nát một dạng. Chung lớn hư ảnh bên trên. Lực lượng cường đại bảo phát đi ra. Như muốn xông phá âm dương thái cực đảo độ áp chế Bất quá sau cùng Vô tận uy năng tản đi Tại đảo nhân xuất thủ phía dưới Toàn bộ chung lớn hư ảnh bị áp chế tiếp nữa Tiếng chung tiêu thất Toàn bộ ngọc hư sơn cũng theo đó lại lần nữa yên tĩnh trở lại Sư sư sư sư huyên sư huyên chuyện gì xảy ra lúc này lại có bốn đảo người mặc đảo bào thân ảnh từ đằng xa ngự không bay tới bay tới đảo nhân trước thân là yêu Hoàng Trung ta lấy dùng thái cực độ trấn áp đảo nhân nói ánh mắt nhìn về phía tư không phía dưới Ngọc Tư Sơn Hậu Sơn một cách phương hướng chuyện gì xảy ra Đông Hoàng Trung đã mấy ngàn năm chưa hề có đồng tính có thái cực độ trấn áp Hôm nay làm sao lại dạng này bay tới đảo nhân bên trong một cái thân hình mập mạc đảo nhân nói Trong thần sắc lộ ra kinh nghi bất định chi sắc Kinh nghi nói Chẳng lẽ là huyền không sơn bọn họ phi thường rõ ràng Yêu hoàng trung lực lượng cùng địa vị đặc thủ Trung này chính là xa cổ yêu hoàng trứng đảo thần khí Càng là yêu tục chí bảo Đối với toàn bộ yêu tục mà nói đều có độc nhất vô nhị ý nghĩa tượng trưng Tượng trưng cho yêu tộc thống trị cùng đã từng huy hoàng. Thời kỳ viễn cổ. Yêu hoàng uy áp thiên hạ. Thành lập thiên đỉnh. Thống trị thiên địa. Tối hậu theo thiên địa đại chiến. Yêu hoàng vẫn lạc. Yêu hoàng trung cũng nhiều lần chuyển tay. Sau cùng bị bọn họ ngọc hư nhất mạch tổ sư lấy thái cực đồ trấn áp phong ấm. Thái cực đồ cũng là chứng đạo thần khí. Chính là hắn đạo môn trí bào. Có thái cực đồ trấn áp. Ngày thường yêu Hoàng Trung cũng sẽ không lật ra cái gì bọt nước. Đến nay đã mấy ngàn năm không có cái gì đồng tính. Thế nhưng hôm nay yêu Hoàng Trung lại dạng này. Hẳn là không sai được. Yêu Hoàng Trung chính là yêu Hoàng trứng đạo thần khí. Đối với yêu Hoàng huyết mạch có mãnh liệt cảm giác cầu minh. Mà huyền không sơn một mực có yêu Hoàng huyết mạch. Nếu thật là huyền không sơn gì động. Có yêu Hoàng huyết mạch. Nói tới chỗ này đảo nhân trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Huyền không sơn một cách muốn khôi phục trước kia yêu hoàng tại vì thời kỳ yêu tục vinh quang. Thống trí thiên địa. Lần này yêu hoàng trung dị động. Sợ là. Nếu thật là huyền không sơn dị động. Chỉ sợ bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là muốn tới đoạt lại yêu hoàng trung. Vô luận như thế nào. Cũng không thể để cho huyền không sơn thành công. Yêu hoàng trung vô cùng cường đại Chính là ngày xưa yêu tộc thứ nhất hoàng giả lưu lại chứng đạo thần khí Đặt ở rất nhiều chứng đạo thần khí bên trong Đều là cường đại nhất trong thần khí Thậm chí so sánh theo như đồn đại thứ nhất thần khí nhân hoàng kiếm đều không nhất định sẽ yếu Mà lại đối với yêu hoàng huyết mạch có vượt quá tưởng tượng tán thành Chỉ cần yêu hoàng hậu người nắm giữ Tuyệt đối có thể phát huy ra yêu hoàng trung lớn nhất Uy năng mà thần khí quy lực cường đại cớ nào những người khác có lẽ không rõ ràng nhưng bọn hắn đảo môn há có thể không rõ ràng thần khí chính là chứng đảo người chứng đảo thần khí ẩ chứa chứng đảo người chỗ chứng đại đảo lực lượng nếu như toàn bộ lực lượng Bảo phát đi ra mặc dù không có khả năng cùng chân chính chứng đảo người so sánh nhưng cũng tuyệt đối là vượt qua thiên nhân cảnh giới lực lượng Nếu như thần khí lực lượng toàn bộ bảo phát đi ra Trừ phi là nắm giữ cung cấp độ chứng đảo thần khí Nếu không liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại Đều khó mà ngăn cản Tựa như là trước kia xuất thế ma kiếm Coi như thiên nhân nhận được Dựa vào ma kiếm lực lượng cũng có thể bộc phát ra viến siêu thực lực bản thân cảnh giới lực lượng Mà cách này Kỳ thực vẫn chỉ là phát huy ma kiếm trên thân lực lượng cực ít bộ phận. Nếu quả thật có thể được đến ma kiếm tán thành. Phát huy ra ma kiếm toàn bộ lực lượng mà nói. Liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ ba. Cũng đừng nghĩ ngăn cản. Thần binh cốt linh. Nếu như vô pháp nhận được thần binh tán thành mà nói. Coi như nhận được. Cũng vô pháp phát huy ra thần binh chân chính lực lượng. Thế nhưng yêu Hoàng Trung liền là một kiện đặc thù có thể rõ ràng nhận chủ chứng đạo thần khí. Chỉ cần là để cho ẩm chứa yêu Hoàng huyết mà yêu Hoàng hậu rội nhận được. Cái kia yêu Hoàng Trung ngay lập tức sẽ nhận chủ. Mà còn tại yêu Hoàng hậu dụ trên tay bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Cho nên vô luận như thế nào. Bọn họ Ngọc Vư nhất mạch. Đều là tuyệt đối không thể để cho yêu Hoàng Trung bị huyền không sơn đoạt đi. Một khi yêu Hoàng Trung bị huyền không sơn yêu tộc đoạt đi để cho yêu Hoàng hậu rội nắm giữ mà nói. Đối bọn hắn toàn bộ nhân tục mà nói. Đều là họ lớn. Yêu Hoàng Trung phản ứng như thế. Hẳn là huyền không sơn dị động. Vân Hoa Sư Đệ. Vân Tiêu Sư muội Hai người các ngươi phân biệt đi liên hệ Thái chân cùng Thượng Thanh Hai Mạch. Vân Diệu Sư Đệ. Vân Trân Sư Đệ. Hai người cắt ngươi xuống núi điều tra tình huống. Ta hoài nghi huyền không sơn yêu tục chỉ sợ đã tiến nhập thần châu. Tốt. Bốn người lúc này gật đầu. Sư huyên, không cần đi liên hệ Phật môn sao lúc này trong mấy người liền một cách đảo nhân hỏi. Không cần ta đảo môn sự tình cùng hắn Phật môn có liên can gì, một đám tên chọc chết tiệt. Đảo nhân nhẹ lời nhưng là trước đó tiên phong đảo cốt khí chất trong nháy mắt thay đổi lớn. Nói thẳng. Mở miệng đạo nhân nghe nói nhưng là trong lòng không khỏi bất đắc dĩ gượng cười Hắn vốn là nghĩ đến nếu như liên hệ Phật môn có Phật môn trợ lực mà nói Đến lúc đó cũng có thể nhiều một phần lực lượng Nhưng là mình vị sư huyên này Đối Phật môn thành kiến Vẫn là trước sau như một lớn Bất quá hắn cũng biết bản thân sư huyên vì cái gì đối Phật môn dạng này không ra Một cách là Phật đảo hai môn bản thân liền tồn tại một loại cạnh tranh quan hệ. Cuối cùng văn vô đề nhất. Võ vô đề nhị. Hai môn đều là thiên hạ đỉnh tiêm thế lực lớn. Cũng đều là chính đảo khôi thủ. Loại tình huống này. Ai mạnh hơn một chút. Tự nhiên không thể thiếu một chút ganh đua so sánh cạnh tranh. Mà lại chủ yếu nhất là. Chính mình cách này sư hương là cách triệt triệt để để dân tộc chủ nghĩa người. Tin tưởng vững chắc không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Xem thần châu bên ngoài cùng một chỗ ngoại tộc đều là địch nhân. Mà Phật môn phát triển. Lại là không phân thần châu cùng ngoại tộc. Thậm chí liền liền Phật môn hai đại thánh địa một trong thiên long thiền tử cũng còn không phải tại thần châu. Mà là tại bắc phương thần châu bên ngoài trên thảo nguyên người hồ cương vượt bên trong. Tại thảo nguyên người hồ cương vượt bên trong. Phật môn thiên long thiền tử cũng sống thu môn đồ. Dẫn đến một chút trong Phật môn không ít người kỳ thực đều là người hồ thân phận huyết thống. Thậm chí hôm nay trên thảo nguyên vừa rồi quật khởi nhất thống thống nhất đế quốc đại nguyên đế quốc quốc sư mông xích la. Liền là Phật môn xuất thân. Sáng lập thánh Phật giáo cũng là Phật môn giáo phái. Chính là hôm nay đại nguyên quốc giáo. Mà người hồ cùng thần châu cửu hận. Từ xưa đến nay đến nay. Đều có thể gọi là huyết hải thân cửu Cho nên đối với Phật môn Chính mình cái này sư huyên trong lòng một mực không thể nào ra thích Thậm chí có thể nói là không chào đón liền tính cả là đảo môn thái chân Thượng thanh hai mạch bởi vì cùng Phật môn đi được gần Chính mình cái này sư huyên có đôi khi đều thấy ngứa mắt Sớm có phê bình kín đáo Liêu trai kiếm tiên 14 chương 394 điều tra thời gian tiến nhập tháng 6 hạ tuần. Ngân xuyên quận yên ổn đột nhiên bị đánh phá. Dưới quận các nơi đột phát nhiều dậy giết người. Mất tích loại hình vô án. Có người vào núi hái thuốc mất tích một đi không trở lại, sống không thấy người chết không thấy xác Có người vào núi đi săn thi thể bị phát hiện trong núi tàn khuyết không đầy đủ. Bị mở ruột phá bụng. Thoạt nhìn giống bị mãnh thú. Tập sát gặm ăn. Đều là một chút hoạt hái thuốc. Hoạt đi săn mà vào nối người. Ngắn ngủi không đến mấy ngày. Toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới. Liền đã phát sinh hơn 10 giấy cùng loại vụ án. vô án báo lên tới oan phủ. Cũng là trong nháy mắt dẫn phát cao độ coi trọng. Công tử. Ngân Xuyên thành trúc lâm hải các. U dạ thân ảnh đi tới trần xuyên phía sau. Thế nào? Điều tra ra được sao Trần Xuyên đứng chắp tay tại thư các bên trên. Nhìn phía xa Tần hoài hà. Nghe tiếng hỏi. Dưới quận đột phát nhiều vào núi mất tích. Hung sát án kiện. Xem như toàn bộ Ngân Xuyên quận thực tế người cầm quyền. Trần Xuyên tự nhiên cũng là thứ nhất thời gian chú ý. Cuối cùng hôm nay Ngân Xuyên. Thế nhưng là hắn Trần Xuyên địa phương. Không quản là người. Là yêu. Hay là thú. Dám ở hắn Trần Xuyên địa bàn bên trên nháo sự Quả thực liền là không có đem hắn Trần Xuyên để vào mắt Căn cứ án về điều tra hồi báo Toàn bộ người phát hiện thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ Bị mở ruột phá bụng Nội tạng đều bị ăn hết Thoạt nhìn tựa như mãnh thú gây nên Thế nhưng coi như mãnh thú Bình thường gấu Hổ Báo tập kích ăn người Cũng sẽ không như vậy đem người mở ruột phá bụng chủ ăn người nội tảng Mà lại duy nhất một lần phát sinh nhiều như vậy lên Đều là đồng dạng gây án thủ pháp Án vệ suy đoán hẳn không phải là phổ thông mãnh thú giá thú cái gọi là Mà là yêu nghiệt Đồng thời tại tại mấy chỗ hiện trường bên trong Án vệ người tại trên mặt đất phát hiện lông sói Suy đoán là lang yêu Mà lại chuyện xảy ra vụ án phát sinh ở dưới quận các nơi Rất nhiều vụ án phát sinh thời gian trải qua phòng đoán trước sau cách xa nhau Thời gian bất quá vượt qua một canh canh giờ Nhưng hai địa phương khoảng cách lại ít nhất trinh lệch hơn nghìn dặm Trừ phi thiên nhân trí cường giả Nếu không liền xem như khinh công chắc tuyệt tiên thiên cao thủ Cũng tuyệt không có khả năng tải như vậy Thời gian ngắn bên trong vượt ngang như thế khoảng cách gây án Vì thế thuộc hạ phòng đoán Lần này hung án hung thủ Mục tiêu chỉ sợ cũng không chỉ một Mà là thêm cái Thậm chí một đám U dạ báo cáo Nói tới chỗ này con mắt màu tím bên trong lộ ra vẻ suy tư Một đám trần xuyên nghe nói thần sắc hơi động Lập tức nói Tiếp tục cha Không quản là người cũng tốt Yêu cũng thế Bản hầu ngược lại muốn xem xem Là ai dám ở ta ngân xuyên quận sinh sự Vâng U giả lính mệnh rời đi Cùng lúc đó Quan phủ Trường Nhạc Minh Thanh khâu nhất tộc các cái khác một đám thế lực cũng đều hành động Quảng Bình tân ra Lần này trong quận mất tích hung án liên tiếp phát sinh Tư hư, hư thực thực có yêu ma quấy phá Trần Hầu hạ lệnh tra rõ chuyện này Ta thanh khâu nhất tộc thù Hầu ra ăn hội Thân là Ngân Xuyên một phần tử. Tự nhiên cũng ra một phần lực. Vừa vẳn hôm nay cha ngươi nữ hai người đều lấy đột phá tiên thiên đặt chân đái yêu cấp độ. Cũng đủ một mình đảm đương một phía. Quảng Bình kéo một cái. liền giao cho các ngươi tân ra. Bảo đảm Quảng Bình bên này an toàn. Hỗ trợ tìm ra hung phạm. Một cách thoạt nhìn chừng 30 tuổi trung niên Mỹ phụ đi tới tân Gia Nhìn xem tân phủ cùng tân thập tứ nương hai cha con mở miệng nói Hắn chính là thanh khâu nhất tục một cách trưởng lão Hôm nay tân gia đã triệt để bị tiếp nạp gia nhập thanh khâu nhất tục Mà nhận được thanh khâu nhất tục truyền thừa sau đó Vốn là hậu thiên đỉnh phong khoảng cách tiên thiên cảnh giới Chỉ có cách xa một bước tân phủ cùng tân thập tứ nương hai cha con Cũng đều là lần lượt đột phá đến tiên thiên cảnh giới trưởng lão yên tâm Ngân xuyên tri địa. Chính là hầu gia tri địa. Cũng là ta hộ tục cùng toàn bộ ngân xuyên bách tính địa phương. Há lại cho người khác quấy phá. Ta tân ra sẽ làm rốc hết toàn lực. Tân phủ chắp tay nói. Gia nhập thanh khâu nhất tục sau đó. Bọn họ cũng đã triệt để rõ ràng. Bản thân thanh khâu nhất tục đã triệt để đầu nhập vào trần xuyên. Ngân xuyên xem như trần xuyên địa bàn Hôm nay trong quận xảy ra chuyện Bọn họ thanh khâu nhất tục tự nhiên cũng cần xuất lực Rất tốt nếu có phát hiện mà nói tùy thời đưa tin Trung niên Mỹ phụ người lại gật đầu một cái Ngay sau đó liền không còn lưu lại trực tiếp rời đi Chà Người nói sẽ là cái gì yêu quái to gan như vậy Lại dám tải ngân xuyên sinh sự Hôm nay hầu ra trấn nhiếp thiên hạ Quản hạ ngân xuyên Dám ở ngân xuyên sinh sự, liền không sợ hầu ra sao? Chẳng lẽ là những cái kia chưa xuất thế không biết hiện nay thế gian tình huống vừa rồi tu luyện có thành yêu quái? đợi trung niên Mỹ phụ đi rồi. Tân thập tứ nương nhìn không được nghi ngờ nói. Nhìn hướng tân phụ, theo gia nhập thanh khâu nhất tục. Hiểu rõ đến toàn bộ tu hành giới cùng với thiên hạ hôm nay tình huống. Nàng cũng triệt để rõ ràng hôm nay Trần Xuyên thực lực cùng địa vị Rõ ràng lúc trước vì cái gì liền liền thành hoàng đều đối Trần Xuyên như vậy cung cung kính kính Đây chính là ngày hôm nay thiên hạ bên ngoài mạnh nhất tồn tại một trong Đủ để sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ hai trí cường giả Lúc trước triệt để hiểu những này sau đó Tân thập tứ nương cũng mới thật sâu rõ ràng Lúc trước nhất tâm tiên đạo nàng thậm chí toàn bộ tân ra đều là cỡ nào ếch ngồi đáy giếng, coi là một cái quận quân liền là trời, liền là thần. Trên thực tế, tại Trần Xuyên loại kia chân chính thiên nhân chí cường giả trước mặt, quận quân loại kia thần chi, bất quá cùng các nàng một dạng, đều là sâu kiến mà thôi. Hôm nay Trần Xuyên quản hạt toàn bộ ngân xuyên, toàn bộ ngân xuyên quận tại Trần Xuyên thủ hạ cũng là thống trị ngay ngắn rõ ràng. Vui vẻ phồn vinh, Vào lúc này Dám ở ngân xuyên sinh sự Quả thực liền là đối trần xuyên khiêu khích Tân thập tứ nương cảm thấy Chỉ sợ là những cái kia không biết thế sự vừa rồi tu luyện có thành yêu quái gây nên Không biết trần xuyên quy danh Nếu không không quản người cũng tốt Yêu cũng thế Đều tuyệt đối không dám ở ngân xuyên sinh sự Ta cũng không rõ ràng Bất quá dám ở ngân xuyên sinh sự Vô luận là người hay là yêu Không nằm ngoài hai loại khả năng Hoặc là ngươi nói không biết thế sự Không biết Trần Hầu đại danh Hoặc là Liền là biết rõ Trần Hầu tồn tại Còn dám không ghiêng kỷ như vậy Nếu như là cách trước cái kia còn tốt Nhưng nếu như là cách sau mà nói Vậy chúng ta liền muốn vạn phần cẩn thận Thời gian lại qua hai ngày Vĩnh Bình Huyện Phong Thiếu Lăng thiếu. Ngoài thành một mảnh rừng cây phong bên trong. Một đội trường nhạc minh người đuổi tới. Thủ hộ điều tra hiện trường trường nhạc minh nhân viên lập tức hướng về người tới dẫn đầu hai cái thanh niên chắp tay hành lễ nói. Chỉ gặp dẫn đầu hai cái thanh niên một người hắc y kinh trang. Mày kiếm mắt sáng. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại oai hùng lăng lệ chi khí. Một người khác một thân thanh sam. Làn da lại là gì thường trắng nón tinh tế tỉ mỉ Thoạt nhìn quả thực giống như nữ nhân làn da một dạng Ngũ quan cũng là sinh nhu hòa tinh xảo lệch trung tính Nếu không là hắn rõ ràng nam trang trang phục cùng với trên cổ trái cổ Sơ mắt nhìn đi Cơ hộ khiến người hoài nghi là nam giả nữ trang Hai người dĩ nhiên chính là gia nhập trường nhạc Minh Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người Từ ban đầu gia nhập trường Nhạc Minh bị Trần Xuyên Thu làm ký sanh đệ tử tu luyện thiên địa giao trinh âm dương vô cực đại bi phú sau đó. Cách nay đã hơn 2 tháng thời gian. Hai người đem so với phía trước khí chất bộ dáng cơ hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì hơn 2 tháng tu luyện. Hai người thực lực tu vi đã triệt để võ đảo nhập kình. Chính thức bước vào võ đảo nhập kình cảnh giới. Tu vi đề thăng. Lại thêm thân ở trường nhạc minh tiếp xúc hết thảy sự vật cũng đã khác biệt. Nhãn giới biến rộng. Tự nhiên. Hai người khí chất cũng theo đó phát sinh cực lớn cải biến. Nhất là Trương Tử Lăng. Thủ thiên địa giao trinh âm dương vô cực đại bi phú tu luyện ra tới âm thuộc tính chân khí ảnh hưởng. Cả người hắn đều trở thành càng ngày càng đẹp. Làn da cũng càng ngày càng tốt. Liền liền khí chất. Cũng đã càng ngày càng âm nhu nữ tính hóa. Nếu không phải trên cổ trái cổ còn tải cùng một thân nam tử trang phục. Nếu như nữ trang đem trái cổ qua loa che giấu một cách mà nói. Chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Thậm chí còn rất xinh đẹp. Nguyên bản vừa bắt đầu trương tử lăng đối với tử thân biến hóa trong lòng còn hơi có chút mâu thuẫn. Thế nhưng sau đó chậm rãi thời gian lâu dài. Cũng liền thói quen. Lại thêm Tu Vi nhanh chóng để thăng Cũng liền triệt để không tiếp tục để ý Mà theo Tu Vi đặt chân nhập kình cảnh giới Lại thêm Trần Xuyên ghi danh để tử tầng này thân phận Hai người tại Vĩnh Bình huyện trường Nhạc Minh chủ sở bên trong địa vị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên Mặc dù không phải chủ sự Thế nhưng ngoại trừ chủ sự Trương Văn Viễn cùng hứa Thanh Sơn bên ngoài Thực sự thành rồi địa vị cao nhất hai người Thậm chí Trương Văn Học cùng Hứa Thanh Sơn đều đối hai người khách khí đối đãi. Biết hai người trở thành nhà mình minh chủ hầu gia đệ tử. Dù chỉ là ký danh đệ tử. Nhưng sau này thành tựu cũng tất nhiên không thể đo lường. Mà còn hai người có thể tại như thế thời gian ngắn đã đột phá đến nhập kình cảnh giới. Cho dù một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trần Xuyên truyền thủ công pháp cường đại nguyên nhân. Nhưng một phương diện khác. Cũng đầy đủ chứng minh ra hai người thiên phú. Tình huống thế nào đinh phong lật người từ trên lưng ngựa đi xuống. Đi lên trước hỏi. Lại là gần nhất trong quận nhiều đất lần lượt xuất hiện mất tích hung án. Các nơi trường nhạc minh đều nhận được mệnh lệnh nghiêm tra chuyện này. Ngay tại đêm qua. Trong thành có bách tính đến huyện Nha báo án có người vào nối hái thuốc mất tích. Buổi sáng hôm nay bọn họ trường nhạc minh người ngay ở chỗ này phát hiện thi thể. Đinh Phong đi lên. Bỗng nhiên gặp trong chàng người tới phía sau trên mặt đất thi thể. Toàn bộ thi thể giống như là bị giã thú xé xác một dạng. Ngồn ngang lộn sổn thành năm khối. Lồng ngực bị xé ra. Bên trong nội tảng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Não đại lăng ở một bên cây trục xuống. Chỉ là nhìn thoáng qua. Đinh Phong liền đem ánh mắt rời đi. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy người chết. Thế nhưng trước mắt tử trạng Vẫn như cũ để cho hắn cảm giác trong lòng áp tâm khó chịu Lăng thiếu, ngươi thấy thế nào đinh Phong quay đầu nhìn hướng trương tử lăng Hiện trường có phát hiện hung thủ dấu vết có thể truy tung sao trương tử lăng nhìn hướng phát hiện trước nhất điều tra người Từ hiện trường điều tra đến xem Hung thủ tựa hồ là sói Trong chàng còn tìm đến mấy cây lông sói Hướng phía đông phương hướng đi tới Có một đội người đã mang theo chó săn truy cha qua đi tới. Tốt. Vậy lưu hai người tiếp tục xem thủ hiện trường mấy người cầu chủ sự tới. Những người khác theo ta cùng Lăng Thiếu cùng đi đuổi theo. Vân Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng trong mắt đều bắn ra mấy phần vẻ chờ mong. Đối với lần này sự tình không chỉ có không cảm thấy kiên kỳ sợ hãi. Tâm tình ngược lại nhau nhau muốn thử chờ mong không gì sánh được. Bởi vì hôm nay tu vi chính thức đặt chân nhập kỉnh. Tu hành sư thành. Hai người sớm liền giống như tìm cái xuất thủ cơ hội nghiệm chứng một phen. Cộng thêm liền lưng tựa toàn bộ trường nhạc minh nhất là sư phụ mình vô song hầu khỏa này trời xanh đại thụ. Trong lòng không sợ. Cho nên đối với lần này sự tỉnh. Hai người không chỉ có không có chút nào kiêng kỳ sợ hãi. Ngược lại nhau nhau muốn thử chờ mong không gì sánh được. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 395 huyền không sơn mấy cái canh giờ sau đó Thâm sơn Tịch lâm Gâu Gâu gâu Đuổi theo ở phía trước tiếng chó sủa đột nhiên vang lên Hình như có phát hiện gì Lăng thiếu, phong thiếu Là chó thanh âm khả năng có chỗ phát hiện Đuổi theo Đinh phòng Chương tử lăng hai người cũng là trong nháy mắt thần sắc sung một cái Vội vàng mở miệng nói Dẫn người chỉ hướng tiếng chó sủa phương hướng đuổi theo Mà tại đinh phong Trương tử lăng một đoàn người chỗ đuổi theo phương hướng một chỗ phía trước trên sườn núi Một người mặc ra thú thân hình cao lớn khôi ngô toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại như là chó sói lạnh lẽo hung lệ khí tức trung niên nam tử cũng theo đó dừng bước lại Hình như có cảm giác Quay đầu nhìn hướng phía sau đinh phong Trương tử lăng một đoàn người nhiều đuổi theo phương hướng Mà tại phía sau nam tử. Còn theo hai thớt toàn thân lông tóc đen nhánh sói đen. Thế nhưng cái này sói đen xa dị phổ thông sói hoang. Cao lớn dị thường. Hình thể có tới phổ thông sói hoang mấy lần. liền là tứ chi chạm đất đứng tại trên mặt đất. Đều so người bình thường cao hơn ra một cách đầu. Trên lưng lông sói thoạt nhìn càng tựa như một cây sắt thép đổ bê tông cương châm một dạng. Hung lệ mắt sói bên trong mang theo sói tính chất băng lánh cùng khát máu. Lại mang mấy phần nhân tính hóa trí tuổi quang mang. Bạch nghe phía sau tiếng chó sủa Hai đầu to lớn đại hắc lang bỗng nhiên dừng bước lại. Quay đầu hướng phía sau đi tới phương hướng nhìn lại. Xanh mơn mẩn con người bên trong trong nháy mắt lộ ra lạnh lẽo hung lệ nhất sắc mặt. Khói miệng nghe răng một phát. Ồ! Có người đuổi tới sao nam tử cũng dừng bước lại. Chuyển thân nhìn hướng phía sau đinh phong. Trương tử lăng dẫn đầu trường nhạc minh một đoàn người đuổi theo phương hướng. Lạnh lẽo con ngươi bên trong lộ ra một vệt khát máu vẻ châm chọc. Nhân tục hay là dạng này không biết sống chết. Nói xong lại đối hai đầu sói đen nói. Đi đi giải quyết bọn họ. Hai đầu tử lang cũng tưởng như có thể nghe hiểu nam tử mà nói. Nghe nói lúc này hướng phía sau phóng đi Rất nhanh, phía sau Ẩm ngao ô một tiếng vang thật lớn Nương theo lấy một tiếng chó săn tiếng ai mình Hai canh cử lang giết tới Dẫn đầu chó săn trực tiếp bị một canh cử lang một chảo theo đập vào trên mặt đất Chỉ tới kịch phát ra một tiếng gào thét Liền trực tiếp triệt để một mệnh ô hô Mẹ nó Đây là sói Như thế lớn theo sát tại chó săn phía sau trường nhạc minh đám người cũng là trực tiếp bị lao ra cử lang dọa một đầu. Đinh phong kinh hô một tiếng. Cẩn thận cái này sói khẳng định thành tinh. Trương tử lăng lại nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, dứt lời ở giữa. Bạch bạch sói đen đã trực tiếp hướng bọn họ bay nhào tới. Cách này hai đầu sói đen hình thể thoạt nhìn to lớn vô cùng. Thế nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm. Ngược lại còn xa hơn nhanh đồng dạng sói hoang Ken Đinh Phong vung đao đón lấy sông lên phía trước nhất cử lang Trong tay trường đao chém vào cử lang móng vuốt bên trên Nhất thời chỉ cảm thấy như đụng ngàn cân cử thạch Thể nội ngũ tàng kịch chấn Thân thể tại chỗ sau đó bay ra ngoài đánh vào phía sau một cây đại thổ trên cành cây Trong miệng cũng là hoa một ngụm máu tươi phun ra Bất quá cử lang sông lên thân hình khổng lồ trải qua Đinh Phong một đao kia. Nhưng cũng là bị chấn động đến lui lại mấy bước. Bị Đinh Phong dùng đao chém trúng móng vuốt bên trên có thêm một đầu vết máu. Phong thiếu trương tử lăng biến sắc. Cẩn thận cách này nhiệt xúc lực lượng cực lớn, không nên ngạnh bính. Đinh Phong nhưng là vội vàng hướng trương tử lăng nhắc nhở. Một kích đụng nhau liền lập tức cảm giác được. Cái này sói đen không chỉ có hình thể to lớn Lực lượng cũng cường đại kinh nhân Hoàn toàn vượt qua hắn một mảng lớn Gào bên kia sói đen lúc này cũng vọt lên Trương tử lăng nginh đón tiếp lấy Bất quá lần này hắn hấp thủ đinh phong giáo hấn Không có lựa chọn cùng cử lang ngạnh bính Mà là lựa chọn tránh né Quấn lấy Tiến công Xoẹt xẹt y phục trên người bị vút sói xé mở Trương tử lăng hiểm lại càng hiểm tránh đi cử lang một kích. Đồng thời trường kiếm trong tay cũng đánh vào cử lang trên thân. Đem trên da vạt ra một đầu vết máu. Đem cử lang ra vạt phá. Quá cứng trương tử lăng biến sắc. Vừa rồi một kiếm kia. Nếu như là bình thường người bình thường mà nói. Toàn bộ thân thể cũng đã trực tiếp bị hắn chia hai nửa. Thế nhưng rơi vào cách này cử lang trên thân. Lại vẹn vẹn chỉ là vạch phá cử lang ra. Bên kia cử lang cũng là lại lần nữa phóng tới Đinh Phong. Cảm giác ra Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người uy hiếp. Hơn xa tại trước đó bọn họ nếm qua những người bình thường kia. Rõ ràng là nhân tục võ giả. Có tu vi tại thân. Nhập kình trở lên toàn bộ bên trên. Trở giúp Phong Thiếu cùng Lăng Thiếu. Cách khác nhập kình trở xuống tại chỗ dùng cung tên xem cơ hội hiểm hộ. Lúc này còn lại cách khác trường nhạc minh người cũng lấy lại tinh thần đến. Trong đó một nhân đạo. Lúc này lại có bốn người xông ra. Trong đó hai cách phóng tới Trương tử lăng đối kháng cử lăng. Hai người khác lại phóng tới đinh phong đối chiến cử lăng. Bốn người cũng đều là nhập kình võ giả. Còn lại còn có mười mấy người nhưng là không đến nhập kình. Chỉ có thể đến nơi xa dùng cung tên xem cơ hội hiệp trợ. Âm đại chiến triệt để bảo phát. Nguyên bản trương tử lang cùng Đinh Phong vẫn còn hạ phong. Thế nhưng tại còn lại bốn cái nhập kình võ giả gia nhập sau đó. Bình quân ba đánh một tình huống phía dưới. Cuộc diện trong nháy mắt nhận được nghịch chuyển. Cái này cử lang mặc dù đã thành tinh mà lại thực lực bất phàm. Nhưng cũng chỉ là nhập kình cấp độ. Ưu thế duy nhất liền là thể đại lực mạnh phòng ngự dày một chút. Chỉ cần có thể tránh đi không cùng hắn ngạnh bính. Ba người thay phiên vây công lại thêm nơi xa người thỉnh thoảng nhắm ngay cơ hội dùng cung tên trợ giúp tình huống phía dưới. Hai đầu cử lang rất nhanh phân phân bị thương. Mọi người cùng nhau sông lên, hợp lực làm thịt cách này hai đầu súc sinh tối về ăn thịt sói. Chiến cuộc thay đổi. Nhận được trợ giúp. Đinh phong cùng Trương tử lang cũng trong nháy mắt thần sắc đại chấn. Rốt cuộc bản thân cảm nhận được gia nhập thiết lực lớn chỗ tốt. Thế lực lớn chỗ tốt chính là ta tự đánh mình bất quá ngươi Thế nhưng ta có thể gọi người, ta có thể vây đánh U Vinh Quy Quy Mơ Nơi xa trên núi cao Nguyên bản hai đầu cử lang cùng theo trung niên nam tử gặp một màn này Nhưng là không khỏi ánh mắt ngưng tụ Vốn cho là là rất dễ dàng giải quyết sự tình Lại không nghĩ rằng lần này đuổi theo người còn có chút thực lực Thế mà để cho hắn thủ hạ tộc nhân lâm vào hạ phong khốn cục. Trong mắt hàn quang lói lên đang chuẩn bị đi ra nhập chiến trường. Gần nhất dưới quận chết đi những cái kia bách tính. Đều là các ngươi gây nên một đảo uy nghiêm lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Trung niên nam tử trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Theo tiếng kêu nhìn lại. Bỗng nhiên gặp phía sau trong rừng cây. Một người mặc mũ phục tựa như thành hoàng trang phục khí độ uy nghiêm trung niên nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Thành hoàng trung niên nam tử án mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt liếc mắt nhận ra người tới thân phận. Không phải một cách thành hoàng lại là quá mức. Âm dương có ngăn cách. Dương gian có dương gian trật tự. Âm gian có âm gian pháp luật. Dương gian sự tình. Người âm gian người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nếu không, hậu quả không phải ngươi chỉ là một cái thành hoàng có khả năng thừa nhận Bất quá trung niên nam tử lại là thần sắc trên mặt không thay đổi Không hề sợ hãi Nhìn xem xuất hiện thành hoàng chậm rãi mở miệng nói Yêu nghiệt to gan Không biết sống chết Sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn Nói khoác mà không biết ngượng Cũng không nhìn một chút cái này ngân xuyên chi địa là ai địa phương Ta muốn nhìn, các ngươi là cái gì yêu nghiệt thân phận gì, dám đến Ngân Xuyên làm càn. Thành Hoàng nghe nói nhưng là trong nháy mắt cười lạnh. Hắn chính là vĩnh bình huyện bên này Thành Hoàng. Gần nhất thời gian Ngân Xuyên quận bên trong hung án phát thêm. Vô song hầu tức giận, hạ lệnh tra rõ chuyện này. Mà vô song hầu lại cùng nhà mình người lãnh đạo trực tiếp sở vương quan hệ tâm đầu ý hợp. Hai bên quan hệ thân mật. Cho nên bọn họ những này thành hoàng âm ti cũng đều nhận được sở giang vương mệnh lệnh. Hỗ trợ cha rõ chuyện này. Có thể nói lần này sự tình toàn bộ ngân xuyên quận âm dương hai giới thế lực cũng đã toàn bộ hành động lên. Phía trên càng là có vô song hầu cùng nhà mình người lãnh đạo trực tiếp sở giang vương hai vị thiên hạ hôm nay âm dương hai giới bá chủ bật nhân vật tỏa chấn. Hắn thật tại không nghĩ ra. Rốt cuộc là ai chán sống dám đến ngân xuyên sinh sự ma lại vào lúc này thế mà còn dám khẩu suốt cuồng ngôn quả thực không biết sống chết Liền xem như Phật đạo hai môn cũng hoặc là ma môn người đến Dám ở ngân xuyên sinh sự đều chớ nghĩ sống lấy rời đi Âm thành hoàng trực tiếp xuất thủ Phất tay một phương cực lớn kim sắc cổ ấm đột nhiên xuất hiện Giống như như núi cao trực tiếp Áp hướng trung niên nam tử Ngươi dám, ta là huyền không sơn ngân lang vương dưới chứng yêu tướng, ngươi dám xếp ta, ta. Âm chứng kiến thành hoàng xuất thủ. Trung niên nam tử triệt để sắc mặt đại biến. Nhanh chóng mở miệng lần nữa vội la lên. Hắn thực lực chỉ là yêu tướng cấp độ. So sánh nhân tộc cảnh giới tu luyện liền là hậu thiên. Mà trước mắt cái này thành hoàng thực lực rõ ràng đã đạt đến tiên thiên. Thật muốn ra tay với nó. Hắn tuyệt đối chống cử không được, vốn chỉ muốn chính mình thân phận đầy đủ làm cho đối phương kiêng kỵ, mà lại âm dương có ngăn cách. Đối phương chính là âm gian người, cũng không cần thiết vì dương gian sự tình đắc tội hắn huyền không sơn. Lại không nghĩ rằng, đối phương thế mà như thế quả quyết. Những này thành hoàng âm thần, lúc nào dạng này tận trung cương vị, thật muốn bảo hộ bách tính bảo hộ một phương. Trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thế nhưng trên đỉnh đầu kim sắc cổ ấm đã ấm vang đè xuống thành hoàng không có chút nào lưu thủ ý tứ. Còn như đối phương trong miệng nói huyền không sơn. Tốt à. Hắn biểu thị bản thân cô lậu quả văn có lẽ cấp độ quá thấp. Đồng thời chưa từng nghe qua. Không biết là cái gì địa phương. Bất quá quản ngươi lai lịch gì. Dám đến ngân xuyên sinh sự. Đó chính là muốn chết. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 396 Ngân Lang Vương Hải Châu. Ven biển bờ một chỗ không người đảo nhỏ bên trên. Một đầu toàn thân ứng ánh tuyết trắng to như như ngọn núi sói trắng nhắm mắt vé vào đỉnh núi lặng lặng đang nằm. Thoạt nhìn tựa như tại ngủ gật. Trên thân phát ra như có như không khí tức thẳng sợ phương viên hơn 10 dặm hải vượt tôm cá tuyệt tích. U Vinh Quy Quy Mơ Sói trắng là cảm ứng được cái gì? Ánh mắt lập tức mở ra. Nhìn hướng ngăn cách biển mở bên kia thần châu mặt đất bên trong phương hướng. Trong mắt một loại làm người chấn động cả hồn phách hàn ý bộc phát ra. Là ai dám giết bản vương tộc nhân? Âm âm toàn bộ đảo nhỏ âm vang sụp đổ tiếp nữa. Theo sói trắng thân hình khổng lồ đứng lên thức tỉnh. Một cố kinh khủng trí cực cơ hồ đè ếp thiên địa kinh khủng uy áp cũng là trong nháy mắt từ sói trắng trên thân bột phát ra. Bay thẳng giữa thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sói trắng thân ảnh to lớn sông lên tận trời. Từ xa nhìn lại giống như là một đóa mây trắng đằng không mà lên. Hướng về nơi sâu xa của đại lục mà đi. Vào đêm, Ngân Xuyên Quảng Bình Thành bên ngoài tân ra một đám khách không mời mà đến đến nơi. Giá ngoài hoang vu đêm khuya tịch lâm, không tốc độ khách thăm Vài đầu cực lớn con mắt u lục sói đen xuất hiện tại tân ra bên ngoài trong rừng cây U lục con mắt nhìn hướng tân ra hiện đang ở chùa cổ Người nào tân phủ cũng là trong nháy mắt có cảm giác Thân ảnh từ chùa cổ bên trong ngút trời bay ra Rơi vào chùa cổ phía trước một gốc tán cây bên trên Làng yêu đợi thấy rõ trong rừng cây xuất hiện cử lang trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Cha, đây là. Ngoại trừ tân thập tứ nương bên ngoài cái khác một đám tân ra tỉ muội cũng rất mau cùng lấy vọt ra. Đợi thấy rõ trong rừng cây từng đầu màu đen cử lang. Cũng là không khỏi biến sắc. Trong đó thực lực yếu nhất tân thập cửa mấy cái tỉ muội càng là ngăn không được ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù những này sói thực lực tổng hợp không mạnh. Thế nhưng thân là hồ yêu Xói đối với các nàng mà nói Cơ hồ có một loại bản năng hoàng hốt Đây là trải qua thời gian dài Chối thức ăn đẳng cấp mang đến Đến từ trong xương cốt huyết mạch áp chế Hù tục Lúc này những này cử lang phía sau Một đảo nhân ảnh chậm rãi đi ra Nhìn xem tân gia cha con đám người Kia là một cách trung niên nam tử Một thanh màu đen trang phục Khuôn mặt thoạt nhìn hơn 30 tuổi Bất quá một đôi mắt lại là mắt sói Đầu tóc cũng là gì thường bắt mắt Trắng mệt Thành màu trắng bạc Nguy hiểm nam tử vừa xuất hiện Tân phụ liền trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ Trong lòng cảnh giác đề phòng lập tức tăng lên tới cực hạn Bởi vì tử nam tử trên thân Hắn cảm giác được một loại nguy hiểm trí mạng khí tức Nam tử thực lực tu vi Tuyệt đối không kém gì hắn Mà lại toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại hung lệ khí tức nguy hiểm. Nghĩ không ra ở chỗ này còn ẩm dấu như thế một chi hồ tộc dư nghiệt. Bất quá nếu bị ta gặp. Như thế vừa vặn. Các ngươi vận mệnh. Cũng liền dừng ở đây rồi. Dùng các ngươi những này phản đồ máu. Huyết tế ta yêu tộc quật khởi trở về. Cử lang phía sau nam tử nhìn xem tân phủ mấy người tân ra cha con. Một đôi mắt sói bên trong trong nháy mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Sinh mà làm yêu, lại phản bội chủng tục cùng người vì ngũ, phản đồ, đều đáng chết. Nam tử trong mắt sát ý lạnh lẽo lên. Đối với hồ tục, hắn có khắc cốt minh tâm cừu hận. Thậm chí so với nhân tục, cũng còn muốn căm hận. Bởi vì nhân tục mặc dù cùng hắn yêu tục có thù, nhưng đó là chủng tục mối thù. Lẫn nhau tranh đấu. Không gì đáng trách. Thế nhưng hồ tục. Rõ ràng thân là yêu tục. Lại cùng nhân tục cấu kết. Phản bội toàn bộ yêu tục. Nhất là hồ tục dẫn đầu thanh khâu. Đồ sơn hai tục. Tại nam tử xem tới thân là phản đồ hồ tục. So với nhân tục những địch nhân này đáng hận hơn. Không quản trước mắt tân ra cha con bọn người phải chăng cùng nhân tục có cấu kết. Nhưng chỉ cần là hồ tục liền nên diệt. Bạch nam tử thân ảnh biến mất tải nguyên chỗ trực tiếp hóa thành một đảo tàn ảnh phóng tới tân phụ. Gào tại nam tử thân ảnh hành động trong nháy mắt. Đi theo thứ nhất xảy sói đen cũng giống như đến mệnh lệnh một dạng. Phóng tới cách khác một đám tân ra tỉ mũi. Cẩn thận bản thân xem xét chính mình. Đại chiến bảo phát thời khắc. Tân phụ đối phía sau tân thập cửu mấy người tỉ muội nhắc nhở một thanh. Sau đó liền ngay tiếp vọt tới nam tử. Âm âm một kích đụng nhau Mắt trần có thể thấy khí kình cùng chân khí lợi dụng hai người giao thủ làm trung tâm quét ngang ra tới Nương theo lấy tiếng nổ lớn Bên cạnh tường vây cùng chung quanh mấy gốc cây gỗ bị tức kình quét bên trong trực tiếp ấm vang vỡ nát đứt gãy Tân phủ thân ảnh cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét nện vào tường bên trong Gào nam tử một kích giành thắng lợi Trong miệng gầm nhẹ một thanh Y phục trên người đột nhiên nổ tung Ngay sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu đụng nhau biến hình Trong trước mắt trực tiếp hóa thành một đầu cao cỡ Một người so với cái kia sói đen còn muốn một vòng to sói trắng Hướng về bị nện tiến tường bên trong tân phụ phóng đi Bất quá ngay tại sói trắng chỗ xung yếu gần thời khắc sụp đổ tường vây phế tích đột nhiên nổ tung Ngay sau đó một đầu hình thể đồng dạng cực lớn cáo đen từ phế tích bên trong sông ra Đâm đầu vào sói trắng Âm âm một sói một cáo đại chiến đến cùng một chỗ. Trung quanh phòng ốp kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Nhanh thập cửu đưa tin cho thập tứ cùng trong tục. Ta cùng cách khác tỉ mũi ngăn trở còn lại lang yêu. Thấy mình phụ thân đã cùng sói trắng đại chiến đến cùng một chỗ. Mà lại rõ ràng vẫn còn hạ phong không chiếm được chút tiện nghi nào. Hồ mị vội vàng lên tiếng hướng phía sau thập cửu nói. Trong lòng biết tình thế nguy cấp. Chính mình phụ thân thoạt nhìn tựa hồ còn có chút đánh không lại cái kia sói trắng Một khi lạc bại Hậu quả không thể tưởng tượng nổi Mà các nàng thực lực liền không giúp được gấp cái gì Duy nhất có thể làm liền là hỗ trợ ngăn trở còn lại những này thực lực không mạnh lang yêu Nhất định phải nhanh đưa tin cho ra ngoài điều tra thập tứ cùng thanh khâu tộc bên trong Ngoài hạng ra thập tứ hoặc trong tộc đến cao thủ trợ giúp mới được Hồ Mỹ mang theo cách khác tỷ muội đón lấy còn lại lang yêu Tân thập Cửu nghe nói cũng là nhanh chóng chạy hướng trong phòng đi thông qua đặc thù trong tục tín vật báo tin Nàng không biết những này lang yêu là thân phận gì Cũng không biết làm sao lại xuất hiện ở đây Thế nhưng nàng biết Mình bây giờ muốn làm liền là nhanh đưa tin để cho mình thập tứ tỷ trở lại còn có thông chi trong tục Để cho trong tục mau chóng điều động cao thủ tới Cùng lúc đó, một bên khác, ngân xuyên quận đông. Yên tĩnh dưới bầu trời đêm. Một đoá mây trắng lặng lặng bập bình. Một đường từ đông hướng tây. Chẳng qua nếu như có người đi vào quan sát liền sẽ phát hiện. Thế này sao lại là cái gì mây trắng? Mà là một đầu toàn thân ống ánh tuyết trắng to như, như ngọn núi sói trắng. Chỉ có điều bởi vì hình thể quá khổng lồ lại tăng thêm toàn thân lông tóc tuyết trắng không có tạp chất. Cho nên từ xa nhìn lại cho người ta cảm giác tựa như là một đám mây tải đêm không trung lơ lứng đồng dạng. Xói trắng một đường ngự không mà đi. Theo cảm giác khí tức. Lạnh lùng con người bên trong tản mát ra một loại lạnh lẽo hàn ý. Thân là huyền không sơn mạnh nhất đại yêu vương một trong. lang yêu nhất tộc vương. Đối với trong tộc bất kỳ tộc nhân nào. Hắn đều có một loại huyết mạch cảm giác. Nếu như tộc nhân xảy ra chuyện. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền có thể cảm giác được Mà liền tại trước đó mặt trời lặng thời gian Hắn đột nhiên cảm giác được Trong tộc đi trước một bước tiến nhập thần châu tộc nhân đã có người vẫn lạ Cho nên hắn một đường theo cảm giác mà đến Ngược lại muốn xem xem là ai sao mà to gan như vậy dám giết hắn ngân lang vương thủ hạ tộc nhân Hắn yêu tộc ngàn vạn năm ẩn nút Mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay Yêu chủ quật khởi, đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chứng đạo. Yêu tục thực lực cũng đã tăng nhiều, chỉ cần lần này đoạt lại yêu Hoàng Trung, hắn yêu tục có thể dựa vào cách này lại lần nữa quật khởi. Coi như còn không thể triệt để bại trận nhân tục từ nhân tục trong tay trọng đoạt ngày xưa thiên địa bá chủ địa vị. Thế nhưng lấy yêu chủ hôm nay thực lực cộng thêm yêu Hoàng Trung cũng tuyệt đối có thể cùng nhân tục phân đình chống lại chống lên một mảnh bầu trời. Thậm chí nếu yêu chủ có thể tự yêu Hoàng Trung bên trong minh ngậu ngày xưa yêu Hoàng đại đạo triệt để chứng đạo mà nói. Vậy hắn yêu tục đem lại lần nữa sinh ra một vị yêu Hoàng. Từ đây triệt để quật khởi. Thế nhưng giờ phút này, kế hoạch đều mới vừa vặn chuẩn bị bắt đầu. Thủ hạ tộc nhân đều mới vừa vẳn tiến nhập thần châu. Liền đã có tộc nhân bị giết chết. Đây là ngân lang vương không thể chịu đựng. Nhân tộc. Ngân lang vương trong mắt bắn ra lăng lệ sát ý trong lòng. Quyết định. Nếu như cha được hung thủ. Là nhân tộc mà nói. Là nơi nào người. Ngay tại chỗ nào trực tiếp đồ thành. Một cái vì nó chết đi thủ hạ tộc nhân báo thủ. Lại một cái. Cũng là hướng nhân tục biểu thị công khai Hắn yêu tục trở lại Ngân Lang Vương cảm thấy Hắn yêu tục đã ẩn tàng nhiều năm như vậy Cũng là thời điểm đứng ra Để cho nhân tục biết được hắn yêu tục tồn tại Nếu không hôm nay nhân tục Chỉ sợ đều quên lúc trước ai mới là thiên địa bá chủ Ai mới là thần châu kẻ thống trị Nên là để cho nhân tục nhớ lại bị hắn yêu tục thống trị sợ hãi Nhân tục các ngươi kẻ thống trì trở lại. Ngân Lang Vương thẩm nghĩ. Trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Đúng lúc này. Nơi xa dưới bầu trời đêm. Chợt một đảo ung dung thanh âm vang lên. Không kiêng kỷ như vậy Tại ta ngân xuyên trên không phi hành. Ngươi là hoàn toàn không có đem bản hầu để vào mắt a Liêu trai kiếm tiên 14 chương 397 đánh giết ai. Ngân Lang Vương nghe nói trong nháy mắt giật mình. Thân ảnh lúc này lập tức tại không trung dừng lại. Ánh mắt hướng thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại quát. Theo tiếng kêu nhìn lại. Bỗng nhiên gặp nơi xa thanh âm chuyển đến dưới bầu trời đêm. Một cách tuấn mỹ trí cực. Khí chất như tiên thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra. Cũng không biết là khi nào xuất hiện lại tới đây. Ngân lang vương trong lòng cũng không khỏi trong nháy mắt cảnh giác lên. Lấy hắn hôm nay tu vi cùng thực lực. Tại thanh niên này lên tiếng trước đó Hắn thế mà đều không có một tia phát giác Hoàn toàn không có phát hiện thanh niên này là thế nào xuất hiện Nhân tục Rất nhanh, Ngân Lang Vương liền con ngươi co rụt lại Nhận ra người tới thân phận Lang yêu, xem ra gần nhất tại bản hầu trì hạ sinh sự hung thủ Hẳn là cùng ngươi thoát không khỏi liên quan Thanh niên lại nói Ánh mắt nhìn về phía Ngân Lang Vương Nói lời này lúc Tuấn Mỹ hoàn mỹ trên mặt lại là lộ ra một vệt ý vì sâu xa nụ cười Loại kia nụ cười Chẳng biết tại sao Ngân Lang Vương lại có loại dùng mình cảm giác Cũng cảm giác giống như là bị cái gì tàn nhẫn trí cực yêu ma theo dõi đồng dạng Làm sao có thể Ngân Lang Vương trong lòng ngăn không được lắc đầu Xua tan ý nghĩ này cảm giác Muốn nói yêu ma Hắn mới hẳn là nhân tục sợ hãi nhất sợ hãi yêu ma mới là Có thể nào đối một cái nhân tục sinh ra loại ý nghĩ này Hất ra ý nghĩ trong lòng Ngân lang vương ánh mắt cũng lập tức trở thành lăng lệ Nhìn xem thanh niên lạnh giọng nói Là ngươi giết bản vương tục nhân từ thanh niên vừa rồi mà nói Hắn biết Bản thân muốn tìm mục tiêu Hẳn là cũng liền là thanh niên trước mắt Mà thanh niên Tựa hồ cũng ngay tại tìm hắn. Nghĩ tới đây, ngân lang vương lúc này không nghĩ nhiều nữa trong mắt sát cơ lộ ra. Nếu như thế, như thế, liền dùng ngươi máu. Đến tế bản vương chết đi tộc nhân tốt rồi. Vừa vặn, dùng ngươi cách này nhân tộc thiên nhân chi huyết. Tuyên thế ta yêu tộc trở lại. Phù hợp. Thanh niên nghe nói lại là nụ cười trên mặt không thay đổi. Không chọc tức không giận. Vẫn như cũ khuôn mặt mỉm cười thong song tự nhiên nói Muốn giết bản hầu Vậy phải xem ngươi có không có cái kia phân bản sự Nếu ngươi thật có bản sự này Bản hầu cầu còn không được Bản hầu tu hành đến nay Lớn nhất tiếc nuối liền là địch thủ chưa gặp được Cầu bại một lần mà không thể được Nếu ngươi thật có thể đánh bại bản hầu Bản hầu còn muốn cảm tạ ngươi một phen Bất quá nếu ngươi không có bản sự kia, vậy tối nay cũng chỉ có thể làm bản hầu đồ nhắm. Lại là thanh niên không phải là Trần Xuyên là ai. Gần nhất trong quần giã ngoài hung án liên tiếp phát sinh, hắn cũng là độ cao chú ý. Hạ lệnh thủ hạ thiết lực toàn lực chắc cha. Bất quá chờ mấy ngày cũng không có cha được hữu dùng tin tức. Liền đêm nay tự mình ra tới chuẩn bị đem toàn bộ ngân xuyên quận lục soát một vòng tự mình ra một chút. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp bắt được hung thủ. Kết quả vừa ra tới không bao lâu. liền phát hiện đến ngân lang vương khí tức. Cũng là ngân lang vương bản thân bành trướng. Một đường đi ngang qua hoài thủy Hải Châu tiến nhập ngân xuyên ngự không phi hành. Khí tức đều không mang theo mảy may che giấu Chứng kiến ngân lang vương lang yêu chi thần. Lại nghĩ tới thủ hạ hồi báo tại hiện trường tìm tới một chút lông sói tin tức. Trần Xuyên liền biết. Trước mắt Ngân Lang Vương 89 phần 10 cùng trong quận gần nhất hung sát án có liên quan rồi Lại nói Coi như hay không quan hệ Thân là một cái yêu quái Dám như thế trắng trợn không kiêng nể gì cả Tại hắn Ngân Xuyên quận bên trong bay ngự không phi hành Cũng căn bản liền là không có đem hắn Trần Xuyên để vào mắt Không chút nào cho hắn Trần Xuyên mặt mũi Không cho hắn Trần Xuyên mặt mũi Vậy hắn Trần Xuyên liền sẽ để người biết cái gì gọi là nho nhã hiền hòa. Lấy đức phục người. Vừa vặn còn không có nếm qua thiên nhân cấp độ yêu quái thịt, đêm nay liền lấy đến xuống nồi lẩu. Kiếm tới. Trần Xuyên vấy tay. Một đảo hàn quang tựa như tia chớp từ đằng xa phá không mà đến. Rơi vào Trần Xuyên trong tay. Hóa thành một thanh toàn thân ứng ánh xanh thắm dày đặc khí lạnh liền hiện ra một tầng huyết quang trường kiếm. Kiếm này tên Hàn Sương theo ta hai năm, giết hết quân giặc, uống nhiều thiên nhân máu. Ngân Lang Vương con ngươi co rụt lại. Khi nhìn đến Trần Xuyên trong tay Hàn Sương kiếm trong nháy mắt. liền cảm một cỗ đập vào mặt sắc bén sát lục chi khí. Thậm chí đang ánh mắt rơi vào cái này Hàn Sương kiếm trên thân kiếm trong nháy mắt. Càng là giống như có thi sơn huyết hải một dạng tràng cảnh trong tầm mắt nổi lên. Như là thấy được một thanh sát lục thần binh. Kiếm này đã thông thần Ngân Lang Vương trong lòng lẩm bẩm. Nếu như chuôi kiếm này tiếp tục sảng này trưởng thành tiếp. Hắn thậm chí hoài nghi. Chuôi kiếm này sẽ thật trưởng thành là một thanh thần binh. Bất quá lúc này, nhiều lời vô ích. Giết Ngân lang Vương quát lạnh một tiếng. Suốt thù trước. To lớn Đại Lan trào trục về phía Trần Xuyên. Thiên nhân cảnh giới thứ hai oai nghiêm sức mảnh to lớn một nháy mắt bảo phát đi ra. Âm âm vút sói xuống không gian trực tiếp ma diệt thành cho màu đen chân không. Thoạt nhìn giống như toàn bộ không gian đều bị thứ nhất chụp hình sụp đổ một dạng. Lúc này Trần Xuyên cũng xuất thủ, hàn xương kiếm nâng lên, nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Rất nhẹ. Thoạt nhìn Trần Xuyên tưởng như là tiện tay chém ra một kiếm. Bất quá một kiếm này vung ra trong nháy mắt. Lại là để cho Ngân Lang Vương sắc mặt đại biến. Một kiếm này kiếm ra vô song. Một kiếm thông thần đây là giờ phút này Ngân Lang Vương cảm giác. Chỉ cảm thấy dưới một kiếm này. Là toàn bộ thiên địa âm dương đều muốn bị bổ ra. Mà chính hắn. Sợ không phải cả người đều muốn bị bổ ra. Không gịp nhiều suy nghĩ tấn công hướng Trần Xuyên thân ảnh vội vàng chuyển tấn công là lùi bất quá vẫn như cũ chầm một bước. Phúc phúc đỏ mừng huyết dịch từ trên bầu trời rơi xuống. Ngân lang Vương phía trước hấu chảo nửa cái vuốt sói từ trên bầu trời rớt xuống. Bị kiếm quang quét bên trong trực tiếp chặt đứt. Làm sao có thể Ngân lang Vương triệt để thất sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác xác định. Trước mắt Trần Xuyên tu vi cảnh giới giống như hắn. Đều là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thế nhưng Trần Xuyên một kiếm này. Cho hắn cảm giác lại giống như là như gặp thiên nhân cảnh giới thứ ba một dạng. Hắn công kích tại trần xuyên một kiếm này trước mặt. Quả thực yếu ớt giống như giấy một dạng. Không có chút nào sức chống cự. Nếu không phải hắn xem thời cơ lùi nhanh hơn. Chỉ sợ gãy mất liền không chỉ là nửa cái móng vuốt. Mà là toàn bộ phải chân trước thậm chí toàn bộ thân thể. Đều sợ rằng sẽ bị trần xuyên một kiếm này bổ ra. Bạch Ngân Lang Vương thân ảnh nhanh chóng thối lui Muốn kéo mở cùng Trần Xuyên khoảng cách Thậm chí đã sinh ra trực tiếp chuồn đi chuẩn bị Bởi vì từ một kiếm này hắn liền đã rõ ràng Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng Căn bản không phải hắn có khả năng chống lại Chỉ sợ ít nhất không có 3 năm cách cùng cảnh giới thiên nhân Cảnh giới thứ 2 cường giả vây công Thậm chí thiên nhân cảnh giới thứ 3 tồn tại xuất thủ Cũng đừng nghĩ đối phó được trước mắt Trần Xuyên. Bất quá còn chưa rời khỏi trăm trường. Muốn đi sao? Vẫn là đem mệnh lưu lại đi. Hồng Trần vạn trường. Chúng sinh đều khổ. Sống sót quá mệt mỏi. Bản hầu giúp ngươi giải thoát đi. Khi ngươi tử vong sau đó. Ngươi mới có thể rõ ràng. Sinh mệnh kỳ thực chỉ là vô tận thời gian bên trong một trận thực hiện. Chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng. Trần Xuyên thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Vừa rồi chuẩn bị chạy nhanh ngân lang vương nghe tiếng sắc mặt cấp biến. Quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại ghém chút vong hồn đại mạo. Lại là Trần Xuyên không biết lúc nào. Thế mà đã đến sau lưng nó. Tốc độ nhanh chóng. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Thế mà để cho hắn đều không có chú ý tới Trần Xuyên là lúc nào đến phía sau hắn. Mà đang ánh mắt chứng kiến Trần Xuyên trong nháy mắt. Trần Xuyên công kích đát lại lần nữa đánh tới. Trường kiếm vung lên. Ngân Lang Vương chỉ cảm thấy trong mắt kiếm quang lói lên. Thậm chí cũng không kịp nhiều phản ứng. Chỉ có thể không thể dựa vào đối trực giác nguy hiểm hướng bên cạnh lói lên. Phúc phúc đỏ bừng máu tươi từ Ngân Lang Vương dưới nách vẩy ra ra tới. hắn toàn bộ phải chân trước đều bị Trần Xuyên một kiếm chặt đứt. Nhanh nhanh đến cực hạn ngân lang vương cảm giác Trần Xuyên kiếm nhanh chóng Mà lấy hắn thực lực Ánh mắt cũng đã hoàn toàn không cách nào bắt giữ Chỉ có thể dựa vào đối nguy hiểm dự phán đến phản ứng Bởi vì khi ngươi ánh mắt chứng kiến Trần Xuyên chém ra kiếm quang thời điểm Trần Xuyên công kích không sai biệt lắm liền đã rơi xuống trên người ngươi Gào một thanh trấn thiên nộ hống tử ngân lang vương trong miệng phát ra Bản vương liều mạng với ngươi. Ngân lang vương gầm thép. Gặp chạy trốn cũng vô vọng. Lúc này trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết lực bột phát lượng. Trên thân khí tức nhất thời tăng vọt một mảng lớn. Muốn cùng Trần Xuyên liều chết đánh cược một lần. Bất quá đáng tiếc kết quả rất tàn khốc. Sau đó Trần Xuyên liền chém ra 5 kiếm, chỉ là 7 kiếm. Ngân lang vương liền triệt để đã mất đi sức phản kháng. Đem tử thân lực lượng cùng tốc độ đều bị toàn diện trên phạm vi lớn áp chế sau đó tạo thành kết quả là chỉ Có một cách nhiện ếp Liêu trai kiếm tiên 14 chương 398 thanh khâu nhất tục cấp thiết một lát sau Hết thầy lắng lại Trần Xuyên gọi ra bảng hệ thống Tục chủ Trần Xuyên công pháp Thái âm bất diệt kinh 12 Lôi pháp 11 Kiếm tử quyết bốn toàn bộ bảng hệ thống tin tức nổi lên Công pháp đẳng cấp vẫn như cũ không có biến hóa, bất quá trần xuyên phải xem cũng không phải cách này, mà là công pháp phía dưới thanh năng lượng tình huống. Trong tầm mắt, Thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tự quyết hai môn công pháp thanh năng lượng dĩ nhiên đạt đến 3 phần 10 trái phải trình độ, mà tại đánh giết hấp thủ ngân lang vương thể nội pháp lực trước đó. Bảng hệ thống bên trên hai môn công pháp thanh năng lượng đều chỉ là 1 phần 5 trái phải. Chuyển đổi xuống tới mà nói ngân lang vương pháp lực năng lượng không sai biệt lắm cho hắn tăng lên một phần 10 năng lượng. Cũng không tệ lắm, một phần mười năng lượng đủ bù đắp được ta bây giờ hai tháng thường ngày khổ tu tích lũy. Trần Xuyên trong lòng có chút hài lòng. Một phần 10 năng lượng để thăng. Đã 10 phần không tệ. Phải biết hắn bây giờ thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tử quyết cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ. Lại đột phá phải năng lượng đã đạt đến một cách lượng lớn trình độ. Cũng là hắn hôm nay thủ hạ thế lực mở rộng. Ngoại trừ ngân xuyên quận bên ngoài. Lan gia quận cùng Hoài Thủy Hải Châu Hai quận cũng đã trong bóng tối trở thành hắn thủ hạ thế lực. Lan gia quận là bởi vì thu phục cung giang thánh. Hoài Thủy Hải Châu quận mà nói chỉ là đơn thuần thủ hạ ám ảnh về cùng trường nhạc minh thế lực mở rộng. Bởi vì Hoài Thủy Hải Châu quận không có thiên nhân tỏa chấn cường đại thế lực. Có thể nói, bây giờ trần xuyên hoàn toàn là dùng ngân xuyên. Lan ra, hoài thủy Hải Châu Ba quận tài nguyên đến nuôi mình. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng lượng lớn tài nguyên dược liệu cung cấp hắn ăn phục dụng. Đồng thời thủ hạ thế lực cũng bắt đầu sử dụng nghiên cứu ra được trận pháp bồi dưỡng đủ loại dược liệu trồng. Lúc này mới có được hôm nay năng lượng tích lũy hiệu suất. Nhưng vừa là như thế. Từ lần trước tháng 2 đột phá đến bây giờ tháng 6 Không sai biệt lắm 4 tháng thời gian Chính hắn thông qua mỗi ngày bình thường ăn bồi bổ tốc độ cũng mới tích lũy 1 phần 5 năng lượng Không sai biệt lắm 2 tháng thời gian mới có thể góp nhặt đến 1 phần 10 Mà bây giờ một cách ngân lang vương trực tiếp cho hắn cung cấp 1 phần 10 năng lượng Không sai biệt lắm trực tiếp giúp ngắn hắn 2 tháng thời gian Còn lại 7 phần 10 Nếu như tiếp tục dựa theo Trần Xuyên bây giờ thủ hạ thế lực cho hắn thu hết tài nguyên hiệu suất mà tính mà nói. Còn cần 14 tháng trái phải hơn một năm thời gian mới có thể góp nhặt đầy. Thế nhưng nếu như lấy ngân lang vương làm đơn vị thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả đến chuyển đổi mà nói. Hắn chỉ cần hút thêm 7 cái trái phải thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Thế nhưng thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ cường giả như thế nào tốt như vậy tìm tốt ra tay. Lôi pháp phía dưới thanh năng lượng ngược lại là đa góp nhặt đầy. Bất quá trần xuyên cũng không tính để thăng lôi pháp. Lấy hắn thực lực bây giờ. Coi như lôi pháp đột phá. Đối với hắn chiến lực để thăng cũng sẽ không quá lớn. Hắn ý định nghẹn một cách lớn. Mấy người trực tiếp đem thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tự quyết thanh năng lượng góp nhặt đầy. Tiếp đó xem tình huống là đột phá kiếm tự quyết để cho kiếm ý tăng lên tới đại viên mãn hay là trực tiếp đột phá thái âm bất diệt kinh đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba. Đến lúc đó, không quản là cái kia một môn công phu đột phá. hắn chiến lực đều đem lại lần nữa ngay đón một cái bay vọt. Đáng tiếc, không thể lưu lại người sống thẩm vấn một phen. Bất quá mạnh như vậy đại lang yêu. Trước đó chưa từng nghe nói qua. Hẳn không phải là thần châu bản địa yêu quái. Nếu không mà nói. Mạnh như vậy đại lang yêu. Tu hành giới không có khả năng không có kỳ danh đầu lưu truyền. Hẳn là từ thần châu bên ngoài mới đến yêu quái. Chẳng lẽ là huyền không sơn. Trần xuyên liền thần sắc sập sật. Vừa rồi hắn vốn là muốn đem ngân lang vương để lại người sống thẩm vẫn một phen. Bất quá đáng tiếc. Cách này ngân lang vương cũng là cương liệt. Tối hậu biết gió tai hiếp khó thoát sau đó lựa chọn tự bảo cùng với hắn đồng quy vô tận. Mặc dù không có tự bảo thành công. Tại tự bảo phía trước liền bị Trần Xuyên đánh chết. Thế nhưng Trần Xuyên thực sự đã mất đi lưu lại người sống thẩm vấn cơ hội. Bất quá mạnh như vậy đại lang yêu. Thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ cường đại tồn tại. Thân phận cũng là tương đối tốt phòng đoán. Nếu thật là thần châu bản địa lớn mạnh yêu quái mà nói. Bực này thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ tồn tại không có khả năng không có tục danh truyền thuyết. Mà hắn lại không có chút nào ấm tưởng nghe đều chưa từng nghe qua. Như thế khả năng rất lớn. liền là cái này lang yêu chỉ sợ không phải thần châu bản địa yêu quái. Mà là thần châu bên ngoài vừa tới. Nếu không nếu như là thần châu bản địa yêu quái mà nói. Hẳn là cũng sẽ không không biết hắn trần xuyên đại danh. Dám tùy tiện chạy tới Ngân Xuyên sinh sự Mà thần châu bên ngoài Dưới gầm trời này còn có cách nào địa phương có thể có dạng này lại lớn mạnh yêu quái Không hề nghi ngờ Theo như đồn đại trốn xa thần châu bên ngoài yêu tục thánh địa huyền không Là lớn nhất khả năng Chẳng lẽ là huyền không sơn xem hôm nay thiên hạ sắp loạn cũng muốn quay về thần châu Trần Xuyên trong lòng suy nghĩ Bất quá ngay sau đó liền rất nhanh không nghĩ nhiều nữa Mặc kệ nó Coi như huyền không sơn thật muốn quay về thần châu lại như thế nào Lấy hắn hôm nay sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực Còn có sở giang vương cái này đã đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba bạn tri hỷ minh hữu Trừ phi là chứng đạo người xuất hiện Nếu không lấy chính hắn thực lực cộng thêm hôm nay sở giang vương Thì sợ gì bất kỳ cái gì địch Nói không chừng còn có thể cho nhiều hắn đưa chút năng lượng. Chớ lãng phí. Tối hậu. Trần Xuyên không nghĩ nhiều nữa. Nhìn xem rơi vào phía dưới trên mặt đất ngân lang vương thi thể. Lúc này bay xuống một phát bắt được khiêng liền hướng ngân Xuyên thành trở về. Thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ yêu quái thi thể. Cũng không thể lãng phí. Không nói máu thịt bên trong ẩm chứa to lớn dinh dưỡng năng lượng có thể so lớn dược. Liện là đơn thuần ăn Thiên nhân cấp độ yêu quái Hắn Trần Xuyên cũng đều còn không có nếm qua Đợi chút nữa trở về liền đánh nồi lẩu nhắm rượu Nhìn xem thiên nhân cấp độ yêu quái thịt tốt không thể ăn Cùng lúc đó Một bên khác Quảng Bình Tân ra chiến trường Chiến cuộc cũng tại lúc này phát sinh đột biến Đầu tiên là Tân Thập Tứ Nương Thu đến Tân Thập Cở Gửi đi tin tức kịp thời đổi tới trong nhà Cùng Tân Phủ Liên Thủ Chiến Bình Sói Trắng Ngay sau đó là thanh khâu tục bên trong cao thủ cũng đuổi tới. Hai cái tiên thiên cấp độ cao thủ. Lập tức tân ra bên này, liền biến thành bốn cái tiên thiên cao thủ, chiến cuộc cũng trong nháy mắt triệt để thay đổi. Gào. Thanh khâu sói trắng gầm thét Từ thanh khâu tục bên trong đến nơi hai cái tiên thiên hồ yêu xuất thủ bên trên triệt để nhận ra thân phận. Ngân lang nhất tục. Người là huyền không sơn ngân lang tộc yêu tướng hai cái thanh khâu tộc bên trong đến nơi cao thủ chứng kiến sói trắng cũng là nhận ra sói trắng thân phận Bất quá lại làm cho các nàng sắc mặt đại biến Tâm thần rung mạnh Huyền không sơn Ba chữ này phân lượng quá nặng đi Có lẽ người bình thường không rõ ràng Thế nhưng thân là thanh khâu chủ hồ tộc người Đối với huyền không sơn tình huống Các nàng lại là rõ ràng nhất bất quá. Huyền Không Sơn chính là yêu tục khổng lồ nhất thế lực. Ngày xưa yêu hoàng trổ tạo lưu lại. Tại viễn cầu người yêu đại chiến bên trong yêu tộc chiến bại nhân tộc đoạt được thần châu chủ quyền sau đó. Huyền Không Sơn trốn xa hải ngoại ẩn nút. Mặc dù Huyền Không Sơn bị buộc trốn xa hải ngoại. Thế nhưng Huyền Không Sơn lực lượng. Tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám xem thường. Mà Ngân Lang nhất tục, liền là huyền không sơn rất nhiều vương tục một trong, mà huyền không sơn vương tục phân chia. Liền là dùng tuyệt đối thực lực làm tiêu chuẩn, chỉ có có thiên nhân cấp độ yêu vương ngồi trấn yêu tục, mới có thể trở thành huyền không sơn vương tục. Hai cái thanh khâu tục bên trong đến nơi cao thủ trong lòng dung mạnh, Ngân Lang nhất tục yêu tướng xuất hiện ở Ngân Xuyên quận. Các nàng phi thường rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy huyền không sơn lực lượng. Đắt lại lần nữa trở lại thần châu. Có lẽ trước mắt vẫn chỉ là huyền không sơn một số nhỏ lực lượng tiến nhập thần châu. Nhưng đây đắt là rõ ràng nhất tín hiệu. Huyền không sơn. Có thể muốn quay về thần châu. Trước hết giết hắn tuyệt đối không thể để cho hắn đào tàu tiếp đó vội vàng đem tin tức bẩm báo đại trưởng lão. Tân phủ cùng tân thập tứ nương còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn tân ra gia nhập thanh khâu thời gian còn thiếu. Cho nên đối với rất nhiều sự tình cũng còn không rõ ràng. Ba quát huyền không sơn. Cho nên giờ phút này hai cha con cũng còn như lọt vào trong sương mù Nhưng nhìn trong tục hai cái cao thủ giảng này nghiêm túc bộ ráng cũng biết sự tình tất nhiên không thể coi thường. Lúc này cũng là toàn lực xuất thủ. Bốn người vây công phía dưới Sói trắng cũng triệt để lọt vào tuyệt đối thế yếu Bị thương liên miên Hắn mặc dù thực lực cường đại Tại tiên thiên cấp độ bên trong đều thuộc về cường giả đỉnh cao Nhưng còn không có đạt đến có thể lấy một địch bốn trình độ Sói trắng sinh lòng thoái ý Nhưng lại bị bốn người bao bọc vây quanh căn bản không cho hắn mảy may chạy trốn cơ hội Gào Ngô Vương đã đi tới Thần Châu Các ngươi giết ta. Tộc ta trì vương chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Yêu chủ ít ngày nữa càng đem tự mình dẫn ta yêu tộc yêu vương cùng vô số đại quân đích thân tới. Coi như hôm nay các ngươi giết ta. Đến lúc đó chờ đợi các ngươi. Cũng chắc chắn là tận thế. Các ngươi những này hồ tộc phản đồ. Đều đem hủy diệt tối hậu. Lúc sắp chết. Sói trắng phát ra một thanh phấn nộ gầm thét Hai cây thanh khâu tộc bên trong mà đến cao thủ nghe nói cũng là triệt để sắc mặt đại biến. Nhanh, nhanh đi. Về bẩm báo đại trưởng lão. Đánh giết sói trắng cùng cái khác lang yêu. Cả hai cũng không dám mẩy may lưu lại trì hoãn. Vội vàng rời đi. Đối tân phủ Tân thập tứ nương mấy người tân ra cha con phần lớn không dịp giải thích thêm. Một cái canh giờ sau đó. Cả hai trở lại Ngân Xuyên quận bên trong thanh khâu nhất tộc chủ sở. Thứ nhất thời gian tìm tới trong tộc chủ sự đại trưởng lão. Cái gì? Huyền Không Sơn Ngân Lang nhất tộc yêu tướng. Ngân Lang Vương đã đến Thần Châu. Yêu chủ đem dẫn huyền Không Sơn đại quân đến nơi biết được tin tức. Thanh khâu nhất tộc đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Huyền Không Sơn muốn quay về Thần Châu. Đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự. Nhất là yêu chủ. Theo nàng biết. Huyền không sơn cách này giới yêu chủ thực lực đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Càng là yêu hoàng hậu rồi. Mạnh như vậy người. Một khi tiến nhập thần châu. Hiện nay thần châu bên trong. Có bao nhiêu người có thể cản. Mà lại huyền không sơn những cái kia yêu vương. Phàm là có thể xưng là yêu vương. Không có chỗ nào mà không phải là thiên nhân cấp độ. Mà Ngân Lang Vương, càng là rất nhiều yêu vương bên trong cường đại nhất mấy cái yêu vương một trong. Một thân thực lực sớm đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Không nói phía sau yêu tộc cùng huyền không sơn đại quân. Liện xem như Ngân Lang Vương, nếu như tiến nhập Ngân Xuyên, đều là một cái cực lớn uy hiếp. Không tốt, chuyện này nhất định phải lập tức thông chi Trần Hầu. Nhất là Ngân Lang Vương. Lời đồn ngân lang nhất tộc có một mỹ thuật Nếu như tộc nhân tử vong Ngân lang vương đều sẽ trong lòng có cảm ứng Các ngươi đánh giết ngân lang nhất tộc yêu tướng Ngân lang vương nói không chừng đã cảm ứng được Nếu như đánh tới Tuyệt đối là cực lớn uy hiếp Nhất định phải lập tức thông chi trần hầu chuẩn bị sớm Nói xong Đại trưởng lão thân ảnh cũng đã bước ra một bước Xông lên tận trời hướng Ngân Xuyên thành mà đi. Trong lòng cũng là lo lắng vạn phần, nàng nhất định phải lập tức đuổi tới Ngân Xuyên thành hướng Trần Xuyên hồi báo tình huống, nhất là Ngân Lang Vương uy hiếp, càng là việc cấp bách. Đây chính là huyền không lấy cao cấp nhất mấy đại yêu vương một trong, thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ kinh khủng yêu vương. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 399 tin tức một lát sau Thanh khâu đại trưởng lão một đường gấp bay vô cùng lo lắng đã tìm đến Ngân Xuyên thành. Bất quá khi nàng thân ảnh từ không trung rơi xuống tiến nhập trúc lâm hải các chứng kiến Trần Xuyên lúc. Nhất thời cả người tại chỗ sườn sốt. Bởi vì tại Trần Xuyên bên cạnh đất trống trên bãi cỏ. Dĩ nhiên nằm một bộ to như như ngọn núi màu trắng ngân lang thi thể. Mà tại Trần Xuyên đang trước mặt. Nhưng là đốt một lò lớn lửa than. Lửa than bên trên bày một cách làm bằng sắt xuyên nướng. Phía trên chính tử đồng xoay tròn lấy một đầu nướng ánh vàng rực rỡ. Bóng nhấy siêu cấp đại lang chân. Trần xuyên còn đang quét lấy tương liệu. Tản mát ra cực kỳ mê người mùi thịt. Lại bên cạnh. Còn có một cách bàn tròn lớn. Trên cách bàn tròn bày biện từng mảnh từng mảnh gọt cực mỏng thịt. Cách bàn ở giữa nhất nhưng là một miệng huyên ương nồi lẩu lớn. Bên trong nồi lẩu dưới đáy liệu nước đang sôi trào. Bảy cách như hoa như ngọc nữ tử đang ngồi vây quanh lấy ăn không có hình tượng chút nào. Ừm ưm một thanh không tự chủ được nuốt nước miếng âm thanh từ thanh khâu đại trưởng lão trong miệng phát ra. Mùi thơm này. Nàng thèm. Bất quá nhiều hơn là chấn động. Bởi vì cách này cử lang thi thể mặc dù đã chết đi. Nhưng là từ thi thể dư uy khí tức bên trên nàng liền có thể cảm ứng rõ ràng ra tới. Đây tuyệt đối là một đầu thiên nhân cấp độ lang yêu thi thể. Mà lại chỉ sợ còn không phải thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Mà là thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ lang yêu. Thế nhưng cái này thiên hạ có mấy cái thiên nhân cấp độ hay là thiên nhân cảnh giới thứ hai lang yêu. Ngân lang vương nàng nhìn không được bật thốt lên thấp giọng hồ. Ngân lang vương. Lạc Hy trưởng lão nhận biết lấy lang yêu Trần Xuyên lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía đến nơi thanh khâu đại trưởng lão. Nghe nói không khỏi thần sắc một đồng nói. Lạc khi nhưng là thanh khâu đại trưởng lão danh tự. Tên đầy đủ là thanh khâu Lạc Hy. Bộ giáng thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Tỏ ra thành thuộc vũ mị. Đấy đặn mượt mà. Bất quá trên thực tế. Hắn số tuổi thật sự đã hơn 100 tuổi. Đương nhiên. Đối với thiên nhân mà nói Kỳ thực tuổi tác căn bản đã không có ý nghĩa gì Bởi vì tuế nguyệt lại trôi đi Cũng sẽ không tại thiên nhân trên thân lưu lại tuế nguyệt dấu vết Đối với thiên nhân mà nói Tuế nguyệt trôi đi mang đến duy nhất của y hiếp Chỉ có thiên nhân ngũ suy Cái này lang yêu là ta lúc trước tại trong quận điều tra gần nhất Trong quận giá ngoại hung án tuần sát gặp Nghe hắn khẩu khí Là hắn thủ hạ có lang yêu tộc nhân bị giết mới chạy đến Ngân Xuyên. Vừa đúng bị ta gặp. Liền thuận tay giết. Muốn đến hẳn là cũng liền là gần nhất trong quần giá ngoài hung án hậu trường kẻ cầm đầu. Ta cũng đang định sau này đi tìm Lạc Hy trưởng lão hỏi dò một phen nhìn xem cái này lang yêu thân phận. Nhìn xem cái này lang yêu cái gì lai lịch trần xuyên lại nói. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Hy. Thuẩn tay giết lạc khi nghe nói nhưng là trong nháy mắt im lặng. Đồng thời lại một lần nữa là Trần Xuyên thực lực chỗ đồng dung. Nếu như nói nàng trước đó đối cái này lang yêu thi thể thân phận còn không dám trăm phần trăm xác định lời nói. Như vậy hiện tại. Nghe đến Trần Xuyên lời nói. Nàng liền hoàn toàn có thể trăm phần trăm xác định. Cái này to lớn đại lang yêu thi thể. Tuyệt đối liền là ngân lang vương không có chạy. Mà lại vừa vặn vừa rồi nàng thanh khâu tộc người đánh giết ngân lang nhất tộc yêu tướng. Hoàn toàn có thể xác định gần nhất tại trong quần giá ngoài những cái kia hung án liền là ngân lang nhất tộc gây nên. Loại tình huống này ngân lang nhất tộc lang yêu có bị phát hiện giết chết lời nói. Ngân lang vương có cảm ứng một đường đi tới ngân xuyên cũng hoàn toàn có thể đối đầu. Thế nhưng ngân lang vương thực lực. Thế nhưng là thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ kinh khủng yêu vương. Nàng trước đó còn lo lắng. Trong lòng vạn phần lo lắng. Vô cùng lo lắng chạy tới nơi này liền là muốn cho Trần Xuyên báo tin. Kết quả lại tới đây ngươi lại nói cho ta ngân lang vương cũng đã bị hố bắt đầu vào nồi bắt đầu đổ nướng. Giờ khắc này. Lạc khi đều cũng có chút ít không biết nên thế nào hình dung bản thân tâm tình. Cao hứng là khẳng định. Trần Xuyên có thể đánh giết Ngân Lang Vương Cách này tiến một bước đã chứng minh Trần Xuyên thực lực cường đại Cũng đã chứng minh nàng thanh khâu nhất tục lựa chọn chính xác Nhưng trừ cách đó ra Còn có một loại không nói ra phức tạp Cảm tình bản thân vừa rồi đều trắng lo lắng cùng lo lắng cái kia xem ra hẳn là không sai được Cách này Lang yêu Hẳn là Ngân Lang Vương Vừa rồi trong tục hồi báo Quảng Bình phát hiện đánh chết Ngân Lang nhất tộc yêu tướng. Biết được Ngân Lang Vương đã đi tới Thần Châu tin tức. Ngân Lang nhất tộc có một bí thuật. Chỉ cần Ngân Lang nhất tộc người xảy ra chuyện chết đi. Ngân Lang Vương đều sẽ có cảm ứng. Muốn đến hẳn là Ngân Lang tộc Lang yêu bị giết Ngân Lang Vương cảm ứng được mới đi đến Ngân Xuyên. Vừa đúng bị Trần Hầu gặp. Ngân lang vương trần xuyên nghe nói thần sắc hơi động ánh mắt nhìn lạc hy chờ đợi hắn đoạn dưới. Ngân lang vương là huyền không lấy cao cấp nhất yêu vương một trong. Một thân thực lực sớm tại nhiều năm trước liền đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Căn cứ vừa rồi tộc nhân từ đánh giết ngân lang tộc yêu tướng trong miệng biết được tin tức. Huyền không sơn yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ quy mô tiến nhập thần châu. Ngân lang vương cùng ngân lang nhất tộc hẳn là chỉ là huyền không sơn tiên phong binh sĩ. Sau đó yêu chủ sẽ đích thân dẫn sắt huyền không sơn các đại yêu vương cùng một chỗ hàng lâm thần châu. Yêu chủ là huyền không sơn chi chủ. Yêu hoàng hậu rụi. Lời đồn hắn thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh. Ngoài ra cổng thêm ngân lang vương cùng một chỗ. Toàn bộ huyền không sơn còn có 36 vị yêu vương. Đều là thiên nhân cảnh giới. Trong đó đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương có 7 vị. Ngân lang vương chính là một cách trong số đó. Lạc Hy mở miệng nói. Lúc này một cổ lão đem chính mình biết rõ liên quan tới toàn bộ huyền không sơn tin tức toàn bộ nói cho Trần Xuyên. Phía sau vây quanh ở nồi lẩu bên cạnh Vân Tịch. Lý Như Tuyết. Nhiếp Tiểu Thiến. Hà Ngọc Hương. Bạch Thanh Thanh. Tiểu Nhu Hồng tù thất nữ lúc này thần sắc biến đổi Một cái thiên nhân cảnh giới thứ ba yêu chủ 36 vị thiên nhân cảnh giới yêu vương Trong đó còn có 7 cái yêu vương là thiên nhân cảnh giới thứ 2 Dạng này lực lượng Quả thực kinh khủng Phóng nhãn thiên hạ hôm nay Có thế lực nào người nào có thể ngăn cản Coi như ngân lang vương đã bị trần xuyên đánh giết Thế nhưng còn lại lực lượng Vẫn như cũ là cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhất là yêu chủ. huyền không sơn đây là muốn lại lần nữa bốc lên nhân yêu đại chiến sao vân tịch biến sắc. Chỉ sợ là dạng này. Lạc hy khẽ vuốt cầm. Trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ nghiêm túc. Trong lòng vừa rồi dâng lên cái kia tơ bởi vì Trần Xuyên đánh giết ngân lang vương mang đến dung động cùng vui sướng cũng theo đó tiêu tán. Mặc dù Trần Xuyên đánh chết ngân lang vương. Có thể chứng minh Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng lần này huyền không sơn lực lượng. Thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ có riêng chỉ là một cách ngân lang vương. Còn lại cùng ngân lang vương thực lực tương xứng yêu vương. Cũng còn có sáu vị. huống chi còn có yêu chủ vị này thiên nhân cảnh giới thứ ba kinh khủng tồn tại. Mà lần này Trần Xuyên đánh chết ngân lang vương. Hắn thanh khâu nhất tục liền từ trước đến nay bị huyền không sơn coi là phản đồ muốn trừ chi cho thống khoái. Một khi yêu chủ xuất lính huyền không sơn đại quân tiến nhập thần châu. Chỉ sợ Trần Xuyên cái gì các nàng thanh khâu nhất tục liền là quan trọng nhất công kích bố đánh dấu. Trần Xuyên tuy mạnh. Thế nhưng chẳng lẽ còn có thể ngăn cản thiên nhân cảnh giới thứ ba yêu chủ cùng toàn bộ huyền không sơn lực lượng không thành. Đừng nói Trần Xuyên. Liền là Phật đảo hai môn nếu như không liên hợp đơn độc Một môn mà nói cũng chưa chắc có thể nhất định ngăn trở Cái này không thể nghi ngờ cũng là thiên đại tin tức Nếu như truyền đi Toàn bộ thiên hạ đều đem nhấc lên sóng to gió lớn Yêu chủ sao Trần Xuyên nghe nói cũng là thần sắc hơi động Bất quá thần sắc ngược lại là không có quá lo lắng Cuối cùng hắn thực lực bây giờ Cũng không sợ thiên nhân cảnh giới thứ ba Mặc dù không nhất định có thể thắng Thế nhưng bảo trì bất bại vẫn là không khó Hốn chi Hắn có thể còn có sở giang vương cái này kiên cố tin cậy minh hữu Cũng là thiên nhân cảnh giới thứ ba Hai người liên thủ Yêu chủ lại như thế nào lại nói Yêu chủ thật muốn mang theo huyền không sơn yêu vương cùng toàn bộ yêu tục đại quân hàng lâm sâm lấn Đó chính là toàn bộ nhân tục đại định Mà không phải hắn Trần Xuyên một người sự tình Đến lúc đó một mực lấy nhân tục chính đảo lãnh tù tự xưng Phật đảo Hai Môn chẳng lẽ còn có thể chạy không thành Phật đảo Hai Môn bên trong chẳng lẽ không có thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại không thành Điểm này Trần Xuyên là thế nào đều không tin Còn có thần binh Lần trước ma kiếm tối hậu liền là bị Phật đảo Hai Môn bên trong đảo Môn đoạt đi Tin tức này là lý sư sư báo cho hắn Có thể nói, huyền không sơn thế lực theo mạnh, nhưng thật muốn đánh lên. Phật đảo hai môn tùy tiện một môn đứng ra cùng huyền không sơn võ đài. Huyền không sơn cũng chưa chắc đánh thắng được. Đừng nhìn Phật đảo hai môn hôm nay bên ngoài thiên nhân tựa hồ không nhiều. Nhưng cái kia chỉ là mặt ngoài. Còn như thực lực chân chính. Trời mới biết Phật đảo hai môn tích chứa bao nhiêu. Giống như thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại. Phật đảo Hai Môn hôm nay mặt ngoài đồng thời không có. Thế nhưng chẳng lẽ ngươi sẽ nghĩ giống như Phật đảo Hai Môn thật không có thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại. Cho nên giờ phút này nghe đến Lạc Hy lời nói. Đối với huyền không sơn sâm lấn. Trần Xuyên mặc dù nhiều mấy phần thận trọng. Nhưng lại cũng không lo lắng. Chủ yếu là căn cứ vào bản thân hôm nay thực lực sức mạnh. Tiếp theo. Cũng là cho hôm nay toàn bộ thiên hạ nhân tộc thiết lực tình huống. huyền không sơn thật muốn quy mô xâm lấn. Cách khác nhân tộc thiết lực cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Đến lúc đó cùng lắm thì mọi người cùng nhau trừ yêu. Hắn còn vừa vặn thừa cơ từ đó thật tốt thu hoạch một đợt năng lượng. Mà gặp trần xuyên thần sắc ung dung yên ổn. Nguyên bản lo lắng lạc khi cùng vân tịch. Lý như tuyết mấy người nữ cũng nhận lây nhiễm Tâm tình trầm rãi yên tĩnh trở lại. Đêm đó Trần Xuyên tìm tới sở Giang Vương đem tình huống cùng sở Giang Vương nói rõ. À! Yêu chủ sao? Vừa vặn! Lần này đột phá! Bản Vương sớm đã có chút ít ngứa tay muốn tìm người luận bàn một chút. Nếu nó thực có can đảm đến Ngân Xuyên làm càn. Đến lúc đó ta liền cùng Trần Huyên liên thủ thật tốt chiếu cố hắn. Sở Giang Vương nghe nói lúc này tỏ thái độ nói, nói xong liền lời nói nhất chuyện nói. Bất quá cái kia yêu chủ thật muốn xuất lính huyền không sơn yêu tục đại quân xâm lấn thần châu. Chỉ sợ mục tiêu thứ nhất sẽ là đảo môn Ngọc Hư Sơn. A vì cái gì Trần Xuyên nghe nói không hiểu nhìn hướng sở Giang Vương. Theo ta được biết, yêu tục có một thần khí tên là yêu Hoàng Trung. Lời đồn chính là ngày xưa xa cổ yêu Hoàng Trứng đảo thần khí. Cũng là yêu tục trí bào. Sau đó yêu hoàng vẫn là yêu tục chiến bài sau đó. Yêu hoàng Trung nhiều lần chuyển tay tối hậu bị đạo môn ngọc tư nhất mạch trấn áp phong ấm. Nếu như yêu chủ thật sự là yêu hoàng hậu rồi. Vậy hắn quan trọng nhất mục tiêu tất nhiên liền là yêu hoàng Trung. Bởi vì yêu hoàng Trung chính là ngày xưa yêu hoàng trứng đạo thần khí. Đối với yêu hoàng hậu rồi huyết mạch cực kỳ tán thành. Cũng chỉ tán thành yêu hoàng huyết mạch. Một khi yêu chủ đoạt được yêu hoàng chung. Liền có thể thứ nhất thời gian triệt để nắm giữ phát huy yêu hoàng Trung lực lượng. Hắn chiến lực cũng chắc chắn nâng cao một bước. Cách này cũng đem ra tăng thật lớn hắn thực lực cùng lực lượng. Cho nên nếu như yêu chủ thật ý định xâm lấn thần châu cùng nhân tộc khai chiến trọng đoạt thần châu thiên địa chúa tể chi vị mà nói. Hắn tất nhiên sẽ đi trước Ngọc Tư Sơn từ đảo môn Ngọc Hư nhất mạc trong tay cướp đoạt yêu Hoàng Trung. Nếu không chỉ dựa vào hắn lực lượng một người. Cho dù thân là thiên nhân cảnh giới thứ ba. Cũng tuyệt đối không thể nào là hôm nay toàn bộ nhân tộc địch thủ. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 400 báo tin xác định nguyên nhân. Trần xuyên nhất thời trong lòng có dưới đáy. Sau đó thời gian. Trực tiếp hạ lệnh thủ hạ trường Nhạc Minh ánh ảnh về thậm chí Ngân Xuyên Quân đều trực tiếp xuất động. Quan phủ các nơi toàn lực phối hợp, mở rộng trải thảm lục soát, tại toàn bộ Ngân Xuyên quận tiêu diệt toàn bộ còn thừa Ngân Lang tộc Lang yêu. Thanh Khâu nhất tộc cùng với Sở Giang Vương tay xuống địa phủ âm ty cũng là đi theo xuất động. Lớn như vậy thế lực vận chuyển xuống tới, toàn bộ Ngân Xuyên quận âm dương hai giới đều xuất động. Nhất thời Đại lượng còn hoạt động tại ngân xuyên quận còn thừa ngân lang tộc lang yêu trực tiếp bị thanh trước ra tới đánh giết. Những này ngân lang tộc lang yêu thậm chí cũng còn không có rõ ràng xảy ra chuyện gì sự tình. Cũng cảm giác giống như là lập tức nhận lấy toàn thế giới truy sát đối địch đồng dạng. Tại giá ngoại đụng phải nhân tộc đại quân đội ngũ. Không nói hai lời liền đuổi theo bọn họ giết trốn vào một chút âm thần miếu thờ. Kết quả những này âm thần cũng ra tới không nói hai lời liền ra tay với bọn họ Thậm chí gặp một chút dừa quái Đều truy tung bọn họ hành tung cho người ta báo tin Chuyện gì xảy ra Vì sao lại dạng này Vì cái gì những cái kia âm thần đều đối chúng ta xuất thủ Còn có những dừa quái kia Thế mà cũng giúp đỡ nhân tục Ngô vương đâu Ta tục chi vương ở nơi nào Còn có tục nhân khác Vì cái gì phát nhiều như vậy tin tức không có một chút trả lời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một chút còn sống ngân lang nhất tục tục nhân đầy ngập bi phấn. Triệt để lọt vào tuyệt vọng. Bọn chúng chỉ cảm thấy giờ khắc này tựa hồ toàn bộ thế giới đều tải nhằm vào bọn họ. Nhân tục. Âm thần. Tuyệt quái. Ngoại trừ chính bọn hắn. Cảm giác gặp hết thảy đều là muốn giết bọn họ địch nhân. Càng làm cho bọn chú tuyệt vọng bi phấn là. Hướng trong tục phát ra vô số cầu viện tin tức. Cũng không có một chút trả lời. Giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ đồng dạng. Nói tốt ngóc đầu trở lại đâu. Nói tốt nhập chủ thần châu đâu. Nói tốt trọng đoạt thiên địa đâu chúng ta người đâu lúc này. Trần Xuyên cũng tìm tới Lý Sư Sư. Sư Sư ta nhớ ngươi lắm. Lý Sư Sư một thân mang tính tiêu chí áo trắng trang phục. Cao gầy tư thái có lồi có lóm. Khí chất suốt Trần. Chứng kiến Trần Xuyên nghe vậy nhất thời trong lòng khẽ run. Nàng bây giờ nhất không nghe được Trần Xuyên nói những lời này. Đè nén trong lòng ba động tâm tình nói. Không biết hầu ra đến đây tìm sư sư. Thế nhưng là có chuyện gì quan trọng Trần Xuyên đi lên trước. Nghe vậy lại là hai tay dối ra lâu chủ lý sư sư eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng một ôm. Đem cả người ôn vào lòng. Sau đó mới gần sát ôn nhu nói. Gặp ngươi, liền là bản hầu lớn nhất sự tình. a Lý Sư Sư trong lòng quả quyết, ngay sau đó là một thanh ngâm nhẹ, chỉ cảm thấy đôi môi bị ôn nhu hôn. Một canh canh giờ sau đó, mây mưa sơ ngừng. Lý Sư Sư tóc tai bồ sù thất thần nằm nghiêng tại trần xuyên trên lồng ngực. Gương mặt gối lên trần xuyên lồng ngực. Nghe lấy Trần Xuyên dưới lồng ngực mạnh mạnh mẽ tim đập Mặt như hoa đào Đúng rồi, lần này tới chủ yếu ngoại trừ muốn gặp ngươi bên ngoài kỳ thực còn có một việc Lý Sư Sư nghe vậy ngẩn đầu lên, nhìn hướng Trần Xuyên Trần Xuyên nói Đoạn này thời gian trong quận giá ngoại phát thêm hung án, muốn đến cái này sự tình ngươi cũng đã biết được Lý Sư Sư nhẹ gật đầu Từ được đến bản thân sư tôn rõ ràng mệnh lệnh không tiếc hy sinh bất cứ giá nào tiếp cận Trần Xuyên muốn duy trì cùng Trần Xuyên cảm tình sau đó. Nàng liền trực tiếp ở lâu tại ngân xuyên bên này. ngẫu nhiên giang hồ bên trên có cái gì trọng đại sự tình tin tức cũng hoặc là sư môn có việc bản thân sư tôn có mệnh lệnh mới có thể rời đi ngân xuyên. Mà vừa đúng cách này hơn nửa tháng thời gian. Nàng vẫn luôn tải ngân xuyên. Tự nhiên. Đối với Ngân Xuyên quận bên trong đoạn này thời gian phát sinh hung án cũng rõ ràng Trước mắt hung thủ chân tướng đã điều tra rõ Là một đám lang yêu Lang yêu thủ lính cũng bị ta đánh chết Là một cái thiên nhân cấp độ yêu vương Tên là Ngân Lang Vương Trần Xuyên tiếp tục nói Thiên nhân cấp độ yêu vương Lý Sư Sư nghe đến đó nhất thời trong lòng kịch liệt dung một cái Thiên nhân cấp độ tồn tại Vô luận là người hay là yêu, bất kỳ một cách nào, đều tuyệt đối có hết sức quan trọng địa vị. Hơn nữa còn xuất hiện tại ngân xuyên làm loạn làm áp. Lý sư sư nhất thời nhạy cảm người được mấy phần không giống bình thường khí tức. Tại đánh giết cái kia ngân lang vương lúc, ta cũng từ trong miệng biết được một cách trọng đại thậm chí khả năng liên quan đến chúng ta toàn bộ nhân tục an nguy tin tức. Những này lang yêu cũng không phải là ta thần châu bản thổ chi yêu Mà là đến từ trong truyền thuyết yêu tục thánh địa huyền không sơn Là huyền không sơn bên trong ngân lang nhất tục Mà lần này bọn họ đi tới thần châu mục đích Quan trọng nhất mục đích là vì đoạt lại yêu tục trí bảo yêu hoàng trung Tiếp đó muốn mượn cách này trọng đoạt thần châu thiên địa chủ quyền Đánh bại ta toàn bộ nhân tục Huyền không sơn lý sư sư biến sắc ân là thánh tâm trai thánh nữ, đối với Huyền Không Sơn, nàng tự nhiên vẫn là biết được một hai. Theo ta được biết, Hoàng Trung tựa hồ là bị đạo môn Ngọc Tư Sơn trấn áp, cho nên lần này ta tới tìm ngươi, cũng là cho ngươi biết được chuyện này. Tốt mau chóng thông tri chi Triệu trai chủ thông tri đạo môn. Chuẩn bị sớm, Huyền Không Sơn tiên phong binh sĩ đã xuất hiện. Ngân Lang Vương mặc dù đã bị ta đánh chết, Thế nhưng yêu tộc đại quân chỉ sợ không được bao lâu liền xét triệt để hàng lâm. Đến lúc đó yêu chủ quan trọng nhất mục tiêu. Chỉ sợ sẽ là Ngọc Hư Sơn. Trần Xuyên lại nói, lần này, Lý Sư Sư triệt để biến sắc, vội vàng nói. Chuyện này xác thực khẩn cấp vạn phần, nhất định phải lập tức thông chi Sư Tôn cùng đảo môn, sớm làm phòng bị. sự tình khẩn cấp, nếu không ta trực. Tiếp đưa ngươi đi Hán Trung tìm triệu trai chủ sao, dạng này cũng có thể nhanh chút, tốt. Lý sư sư lúc này cũng là gật đầu. Nàng cũng biết. Ngân xuyên cùng Hán Trung đường đi xa xôi. Coi như nàng thi triển khinh công đi đường suốt đêm không có cách 10 ngày qua cũng đừng nghĩ trở lại thánh tâm trai. Thế nhưng thật đợi đến như thế thời gian dài sau đó mới chạy trở về báo tin. Chỉ sợ yêu tục cũng đã đồng thủ hết thầy đều chậm chế Thế nhưng nếu có Trần Xuyên đưa tiến mà nói, lấy Trần Xuyên thiên nhân cấp độ thực lực, chỉ sợ một đêm thời gian đều không cần. Không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Lúc này Trần Xuyên trong đêm mang theo Lý Sư Sư Xuôi Nam bay về phía Hán Trung. Chỉ là nửa giờ không đến, Trần Xuyên liền mang theo Lý Sư Sư Tử Ngân Xuyên bay đến Hán Trung. Đây là Trần Xuyên giảm thấp xuống tốc độ đồng thời không có phi hành hết tốc lực kết quả. Bất quá dù là như thế. Cũng đem lý sư sư cả kinh không nhẹ. Ngân Xuyên cùng hán chung cách xa nhau có bao xa. Có tới mấy vạn giảm chỉ cần. Thế nhưng Trần Xuyên lại vẹn vẹn không đến nửa giờ liền trực tiếp bay tới. Dạng này tốc độ. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Sau đó Trần Xuyên bồi tiếp Lý Sư Sư trực tiếp tìm tới Triệu Thanh Tuyền. Triệu Thanh Tuyền một thân đảo bào màu trắng. Ngay tại thánh tâm trai bên trong một chỗ giữa hồ tiềm tu. Nghe Lý Sư Sư cùng Trần Xuyên đem sự tình nói xong. Cũng lập tức biến sắc. Huyền không sơn sâm lấn. Mặc dù quan trọng nhất mục tiêu là đảo môn Ngọc Thư Sơn cướp đoạt yêu Hoàng Trung. Nhưng thực ra uy hiếp ta toàn bộ nhân tục. Bản hầu tuy không phải đảo môn người Nhưng cũng là nhân tục Lần này yêu tục tiến công ngọc hư sơn Nếu có yêu cầu mà nói Triệu trai chủ tiếp sau đó chỉ cần thông chi bản hầu một thanh Bản hầu cũng chắc chắn kiệt lực xuất thủ Nguyện trở đảo môn Cùng chống tròi với yêu tục Tối hầu nói xong Trần Xuyên lại đối triệu thanh Tuyền vừa chắp tay đại nghĩa bính nhưng nói Hầu ra hiểu rõ đại nghĩa Lòng mang thương sinh, quả thật thiên hạ chi phúc, bách tính chi phúc, lần này tin tức, cũng xác thực can hệ trọng đại, vạn phần khẩn cấp, chính là quan hệ ta toàn bộ nhân tộc an nguy chi đại sự. Triệu Thanh Tuyền lúc này cũng đối Trần Xuyên vừa chắp tay, lúc nói chuyện khói mắt liếc qua không lưu dấu vết nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Sư Sư, chỉ cảm thấy để cho Lý Sư Sư tiếp cận Trần Xuyên nước cờ này thành công lớn. Tốt. Nếu như thế Vậy bản hầu trước hết trở về ngân xuyên Tiếp sau đó thông chi đảo môn sự tình liền phiền phức triệu trai chủ Nếu có yêu cầu Chỉ cần đưa tin bản hầu một tiếng là có thể Ta đây cũng lập tức đi ngay ngọc hư sơn thông chi đảo môn Nếu tiếp sau đó cần hầu ra tương trợ mà nói Nhất định thứ nhất thời gian thông chi hầu ra Dạng này Ta để cho sư sư theo hầu ra đi ngân xuyên. Nếu có yêu cầu. Ta cũng vừa vặn có thể để cho sư sư thay ta thông chi hầu ra Triệu Thanh Tuyền lại nhìn về phía bên cạnh Lý Sư Sư nói. Lý Sư Sư nghe vậy nhưng là đáy mắt nhìn không được lóe qua một tia phức tạp. Nàng biết. Bản thân sư tôn để cho mình đi theo Trần Xuyên trở về ngân xuyên tốt thay nàng tùy thời liên hệ Trần Xuyên là giả. Để cho nàng lưu tại Trần Xuyên bên cạnh duy trì cùng Trần Xuyên cảm tình bắt được Trần Xuyên tâm thật vì nàng thánh tâm trai chỗ dùng mới là thật Giờ khắc này Lý sư sư đột nhiên trong lòng đối Trần Xuyên sinh ra mấy phần hổ thẻn Cảm giác chính mình là đang lợi dụng lừa gạt Trần Xuyên cảm tình đến sử dụng Trần Xuyên Như thế cũng tốt Trần Xuyên nhẹ gật đầu trên mặt một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng ngay sau đó lại mang Lý Sư Sư trở về Ngân Xuyên. Mà Triệu Thanh Tuyền tại Trần Xuyên mang theo Lý Sư Sư đi rồi cũng là thứ nhất thời gian chạy tới đảo môn Ngọc Hư Sơn. Một ngày sau Triệu Thanh Tuyền đã tìm đến Ngọc Hư Sơn, đem Trần Xuyên chỗ nói tin tức đưa đến. Lúc này, Hoài Thủy Hải Châu một chỗ bầu trời trên bờ biển. Một đảo to lớn cao ngạo oai hùng chí cực bóng người chậm rãi từ trong thư không đi ra. Lo lắng nói. Ngân Lang Vương ở đâu? Liêu trai kiếm tiên 14 chương 400 linh một yêu chủ vụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất nhanh. Bóng người nhớ mày. Bởi vì hắn mà nói đồng thời không có đạt được trả lời. Trong tầm mắt cũng không có Ngân Lang Vương thân ảnh. Liền liền khí tức cảm giác bên trong Ngoại trừ mấy sợi ngân lang vương lưu lại khí tức bên ngoài Cũng không còn gì khác Vù vù lúc này Bóng người phía sau Lại một đảo đảo khí tức to lớn thiên nhân thân ảnh từ trong hư không chầm rãi đi ra Tổng cộng 35 nói Yêu chủ Ngân lang vương tựa hồ không tại phía sau đi ra bóng người bên trong Một người mở miệng nói Là một cái lão giả tóc trắng Khuôn mặt âm ý, hai mắt sắc bén như mắt ưng, sau lưng mọc lên một đôi cực lớn màu trắng cánh. Lại là một đoàn người dĩ nhiên chính là từ huyền Không Sơn mà đến yêu chủ cùng ngoại trừ Ngân Lang Vương bên ngoài cách khác huyền Không Sơn 35 đại yêu vương. Xuất hiện trước nhất mở miệng liền là yêu chủ, sau đó mở miệng nhưng là thiên dực vương. Cũng là huyền Không Sơn rất nhiều yêu vương bên trong cao cấp nhất bảy đại yêu vương một trong. Cùng Ngân Lang Vương một dạng. Thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực. Huyền Không Sơn cao cấp nhất bảy đại yêu Vương. Ngoại trừ Ngân Lang Vương cùng Thiên Dực Vương bên ngoài. Còn có Hắc Giao Vương. Xích Hòa Vương. Lục Sơn Vương. Vĩnh Giả Vương. Đằng Xà Vương. Đều là thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực. Chuyện gì xảy ra? Như thế mấu chốt đại sự. Để cho cái này Ngân Lang làm tiên phong tại bực này sau đó. Bây giờ lại mất tích. Ta nhìn nó là hoàn toàn không có đem yêu chủ mệnh lệnh để ở trong lòng. Lục Sơn Vương nhưng là lập tức cả giận nói. Thân hình khôi ngô cao lớn. Cái chán một cái to lớn chứ Vương ấm ký. Chân thân chính là một đầu hắc hổ. Có thể hay không xuất ra cái gì biến cố. Ngân Lang Vương từ trước đến nay làm việc tỉnh táo. Hẳn là sẽ không không biết nặng nhẹ. Xích hỏa vương mở miệng nói. Hắn là một cái nữ tử. Mái tóc màu đỏ. Dung nhan kiều mị. Tư thái bốc lửa. Mi tâm có một túm đầu ngón tay một dạng lớn nhỏ hỏa diếm đồng dạng ấm ký. Đi đem ngân lang tộc cách khác yêu tướng tìm đến. Hỏi giò rốt cuộc phát sinh chuyện gì yêu chủ trực tiếp hạ lệnh. Loại tình huống này suy nghĩ là nhất lãng phí thời gian cũng là vô dụng nhất thủ đoạn. Trực tiếp nhất hấu hiệu. liền là trực tiếp tìm người liên quan tới đến hỏi dò. Vâng, đội ngũ bên trong phía sau cùng hai cái yêu vương lập tức lính mệnh. Một cái canh giờ sau đó, Ngân Xuyên cùng Hoài Thủy Hải Châu quận giao giới chi địa. Trốn ra được, trốn ra được. Núi rừng bên trong. Một đầu cực lớn sói trắng vừa vui liền sợ tử ngân xuyên địa vực xông vào hoài thủy Hải Châu địa vực. Chỉ cảm thấy là trở về từ cõi chết. Lại sinh sợ sau lưng truy binh đuổi theo. Giờ phút này hắn máu me khắp người. Trên thân nhiều chỗ đấm máu vết thương lỗ máu. Có chút thoạt nhìn như là bị đau kiếm chặt. Có chút giống là bị mũi tên lợi khí đâm xuyên. Dĩ nhiên chính là một đầu tử ngân xuyên quận trở về từ cõi chết trốn tới ngân lang nhất tộc lang yêu Phát sinh chuyện gì vù vù lúc này Trước mặt đỉnh đầu trên không trung Chợt một cỗ oai nghiêm uy ác quét sạch xuống tới Để cho sói trắng toàn bộ thân thể đều trầm xuống Chỉ cảm thấy một nháy mắt như giữa núi núi Ngẩm đầu nhìn lại Bỗng nhiên gặp trên đỉnh đầu Hai đảo khí tức oai nghiêm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn Bái kiến hai vị yêu vương sói trắng gặp hai người nhưng là trong nháy mắt đại hỷ Bởi vì hắn liếc mắt liền nhận ra Hai người này Không phải là bọn họ huyền không sơn yêu vương là ai Dĩ nhiên chính là trước đó phùng yêu chủ chi mệnh đến đây tìm kiếm ngân lang nhất tục những người khác hai cái yêu vương Rốt cuộc phát sinh chuyện gì hai người nhưng là những mày Nhìn cả người là máu sói trắng mở miệng hỏi Sói trắng nghe xong Trong nháy mắt buồn từ đó đến Nghĩ đến đoạn này Thời gian tao ngộ Chỉ cảm thấy muôn vàn khó chịu Tất cả uy khuất Nước mắt đều ngăn không được lập tức hiện ra tới Hai mắt đấm lệ nói Hồi bẩm yêu vương Đoạn trước thời gian Chúng ta tộc nhân phủng mệnh đi trước Một bước tiến nhập thần châu Tiến vào một cái tên là Ngân Xuyên quẩn quận lớn Vừa bắt đầu còn tốt Thế nhưng sau đó không biết thế nào. Toàn bộ ngân xuyên quận bên trong. Vô số nhân tộc thế lực đại quân đột nhiên phát hiện tộc ta tung tích đối với tộc ta tiến hành thảm thức lục soát thanh trừ. Liền liền ngân xuyên quận những cái kia âm thần vừa quái đều đối với tộc ta xuất thủ. Đến tộc ta tử thương vô số. Nếu không phải thuộc hạ trốn nhanh. Chỉ sợ cũng đã chết tại nơi đó. Hai cái yêu vương nghe xong sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó lại hỏi Ngân Lang Vương đâu bất quá vấn đề này hỏi một chút Sói trắng lại là trong lòng càng ngăn không được buồn khang Trực tiếp mang theo tiếng khóc nức nở nói Ngô Vương Mất tích cái gì lần này Hai cái yêu vương sắc mặt triệt để đại biến Ngân Lang Vương là thực lực gì Thiên nhân cảnh giới thứ hai tô vi Hắn huyền không sơn cao cấp nhất bảy đại yêu vương một trong Ngoại trừ thiên nhân cảnh giới thứ ba bên ngoài Có mấy người có thể uy hiếp được Ngân Lang Vương Thế nhưng bây giờ lại trực tiếp mất tích Hai cái yêu vương không dám trì hoãn Vội vàng mang theo sói trắng trở về tìm tới yêu chủ hồi báo tình huống Cái gì? Ngân Lang Vương mất tích nửa cái canh giờ sau đó Hai cái yêu vương mang theo sói trắng trở về hồi báo xong tình huống cách khác một đám yêu vương cũng nhất thời sắc mặt đại biến Ngân lang vương thực lực gì? Lại đột nhiên liền giảng này mất tích. Mà lại bọn chúng đều phi thường rõ ràng. Đến bọn họ thực lực thế này. Một khi mất tích. Cái kia đại biểu. Khắp nơi liền là tử vong. Yêu chủ cũng là biến sắc. Nhìn xem sói trắng hỏi. ngươi nói các ngươi ngân lang nhất tục tại một cái tên là ngân xuyên địa phương chịu đến thanh trừ truy sát. Cái kia địa phương. Có thể có cái gì cường giả có. Ngân xuyên tri địa. Chính là hôm nay nhân tộc triều đình sắc phong một cái tên là vô song hầu cường giả quản hạt. Người này là thiên nhân cường giả. Mà lại lời đồn người này kiếm đảo vô song. Cũng là thiên hạ hôm nay nhân tộc cao cấp nhất cường giả một trong. Xói trắng lập tức nói. Vô song hầu. Yêu chủ nói nhỏ một tiếng đem cái tên này ghi lại. Như thế. Mà nói. Ngân Lang Vương mất tích. Rất có thể liền là cùng người này có quan hệ. Dứt khoát bây giờ liền trực tiếp giết đi qua. Bắt xếp cái này vô song hầu. Hỏi giò một phen. Lục Sơn Vương nói. Như thế sợ không ổn. Chỉ là một cái nhân tộc thiên nhân sinh tử là nhỏ. Nhưng nếu vì thế bại lộ chúng ta hành tung. Mới là lớn. Việc cấp bách. Là đi trước đoạt lại yêu Hoàng Trung chỉ cần đoạt lại yêu hoàng trung, lấy yêu chủ thực lực cộng thêm yêu hoàng trung lực lượng, nhất định để cho ta yêu tộc cùng nhân tộc chống lại. Đến lúc đó, Ngân Lang Vương sự tỉnh, tùy thời có thể xử lý, nhưng nếu là bây giờ liền đi đối phó cái kia nhân tộc cường giả dẫn đến chúng ta hành tung bại lộ để cho nhân tộc trước một bước có rồi cảnh giác chuẩn bị, đó mới là được không bù mất. Thiên Dực Vương phản bác: Thiên dực vương nói không sai. Việc cấp bách là trước tiên đoạt lại tổng ta trí bảo Ngân lang vương sự tỉnh. Đợi đoạt lại yêu hoàng trung sau đó. Lại xử lý không muộn. Xích hỏa vương cũng theo đó mở miệng nói. Yêu chủ nghe vậy khẽ vuốt cầm. Thiên dực vương cùng xích hỏa vương nói không sai. Đi trước đoạt lại yêu hoàng trung. Lại xử lý ngân lang vương sự tỉnh. Hắn cũng không muốn bởi vì Ngân Lang Vương sự tình mà chỉ hoãn nhiệm vụ chủ yếu. Đối với hắn thậm chí đối toàn bộ yêu tục mà nói. Yêu Hoàng Trung đều là quan trọng nhất. Là nhiệm vụ thiết yếu. Chỉ có cầm tới yêu Hoàng Trung. Lấy hắn thực lực cộng thêm yêu Hoàng Trung lực lượng. Hắn yêu tục mới có đối kháng nhân tục khả năng. Nếu không mà nói. Chỉ dựa vào chính hắn thực lực. Cho dù thân là thiên nhân cảnh giới thứ ba. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đối kháng đến toàn bộ nhân tục. Mà lại nếu có thể cầm lại yêu Hoàng Trung mà nói. Dựa vào yêu Hoàng Trung bên trên đại đạo lực lượng. Hắn nói không chừng còn có thể mượn cách này minh ngộ đại đạo. Triệt để bước ra một bước cuối cùng chứng đạo. Cho nên. Đối với Ngân Lang Vương sự tỉnh. Hắn quyết định trước tiên không để ý tới. Đợi cầm đoạt lại yêu Hoàng Trung sau lại nói. Đêm đó, Ngân Xuyên, Sở Giang Vương tìm tới Trần Xuyên. Lúc trước Ngân Xuyên biên cảnh có Thành Hoàng đưa tin hồi báo. Cảm giác được một cố trước nay chưa từng có kinh khủng yêu khí từ Hoài Thủy Hải Châu mà đến. Đi qua Ngân Xuyên biên cảnh, bay hướng Hán Trung phương hướng. Ngọc Thư Sơn ngay tại Hán Trung. Vân Trung, ba thuộc ba quận giao giới chi địa. Chỉ sợ là yêu tục đại quân đã đến. À, nói như vậy yêu tục mục tiêu quả nhiên là muốn đi trước đoạt lại yêu Hoàng Trung. Trần Xuyên nghe vậy thần sắc một đồng trong nháy mắt ý thức được bản thân thu hết năng lượng cơ hội tới. Phi, không đúng, là chạm yêu trừ ma cơ hội tới. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 402 đại chiến bắt đầu sáng sớm. Ngọc Hư Sơn. Ánh bình minh vừa ló dạng. Trời quang mây tảnh. Thanh thần xương sớm còn chưa tan đi đi. Bao phủ tại ngọc hư sơn giữa sườn núi Từ đỉnh núi nhìn xuống Một mảnh trắng xóa biển mây Trên biển mây Thỉnh thoảng hiện ra một tòa tiếp một tòa sơn phong tại mới lên ánh nắng đem chiếu xuống Toàn bộ biển mây đều trở thành màu sắc sạc sỡ Hào quang lập lòi Phối hợp tại biển mây bên trên thành bầy kết đổi bay lượn đủ loại linh hạt linh điểu Từ xa nhìn lại giống như một bọn người ở giữa như tiên cảnh. Bất quá đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Đông một tiếng to lớn du dương tiếng chun chợt từ Ngọc Tư Sơn bên trên vang lên. Trong chốc lát giống như kinh lôi nổ vang. Đinh tai nhức ấp. Ầm ầm nguyên bản yên ổng biển mây cũng trong nháy mắt quay cuồng. Theo tiếng chun sông mạnh vang, một cỗ vô hình lực lượng uy áp bảo phát đi ra, lấy Ngọc Tư Sơn làm trung tâm. Toàn bộ tầng mây đều ấm vang vỡ nát nổ tung. Một chút bay ở trên tầng mây phi đều càng là toàn bộ thân thể đều thứ nhất thời gian nổ nát vụn thành huyết vụ. Hoàn toàn không chịu nổi cố uy áp này cùng lực lượng. Cẩn thận yêu Hoàng Trung dị đồng hẳn là huyền không sơn yêu tộc tới chuẩn bị nganh chiến. Ngọc hư sơn bên trong. Tất cả mọi người cũng là trong nháy mắt biến sắc. Bất quá lại cũng không hiện ra hỗn loạn. Một cách đảo nhân quát lớn Vô tận rực rỡ hào quang cũng từ Ngọc Thư Sơn bên trên bão phát đi ra Hình thành một cách cực lớn hào quang màn sáng Đem toàn bộ Ngọc Thư Sơn đều bao phủ trong đó Chính là Ngọc Thư Sơn hộ Sơn đại trận Đông lúc này to lớn tiếng chung liền vang lên Mờ mịt cổ xưa, nặng nề Tựa như từ viến cổ hồng hoang xuyên qua thời không mà tới Âm toàn bộ ngọc hư sơn hồ sơn đại trận trong nháy mắt sung mạnh. Cho người ta cảm giác giống như toàn bộ thiên địa đều phải sụp xuống vỡ nát một dạng. Một miệng cực lớn màu đồng cổ chun lớn hư ảnh tại toàn bộ ngọc Tư sơn đỉnh núi hiển lộ ra. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ. Thế nhưng một khi xuất hiện. Trung quanh mảng lớn hư không liền trực tiếp hóa thành màu xám đen. Hình thành mảng lớn mảng lớn chân không. Thoạt nhìn tựa như toàn bộ không gian đều bị xé nước sụp đổ một dạng. Đây chính là yêu hoàng trung ngọc hư sơn bên trong. Chiều thanh Tuyền cũng tại. Nhìn xem trên đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài trung lớn hư ảnh. Thần sắc sung một cái. Nàng biết. Đây là yêu hoàng trung đại đảo hiển hóa ra ngoài bản thể hư ảnh. Mặc dù còn không phải yêu hoàng trung bản thân. Nhưng cũng kém không nhiều đại biểu cho yêu hoàng trung bản thân. Đối với yêu Hoàng Trung Nàng trước kia cũng chỉ tải lưu truyền bên trong nghe nói Chưa từng tận mắt nhìn thấy Âm ấm Đại địa chấn chiến Triệu thanh Tuyền cảm giác toàn bộ Ngọc Hư Sơn đều tại chập chờn Yêu Hoàng Trung đại đảo hư ảnh càng ngày càng thịnh Lực lượng càng ngày càng mạnh Muốn tránh thoát Ngọc Hư Sơn phong ấm Chấn lúc này Ngọc Hư Sơn bên trên Một đảo hạt phát đồng nhân Tiên phong đảo cốt đảo nhân thân ảnh sông lên tận trời. Một tiếng quát nhẹ. Yêu hoàng trung hư ảnh trên không. Một chương cực lớn âm dương thái cực đồ bàn cũng là đi theo hiển hóa ra ngoài. Xuất hiện tại yêu hoàng trung hư ảnh trên không. Lập tức ngăn chặn yêu hoàng trung khí thế uy năng. Cùng một thời gian. Đảo nhân trên thân. Một cỗ viến siêu bình thường thiên nhân cảnh giới thứ nhất to lớn khí tức cũng là đi theo bảo phát đi ra Rõ ràng là một tôn thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ Thái cực đảo đồ ngọc Tư chân nhân Triệu thanh tuyển ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ Nhìn xem trên bầu trời xuất hiện đảo nhân cùng yêu hoàng trung trên không hiển hiện âm dương đồ án Nàng biết không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Xuất hiện tại yêu hoàng trung trên không trấn áp yêu hoàng trung lực lượng tấm kia âm dương thái cực độ Hẳn là đảo môn ngọc Tư nhất mạch trí bảo thần binh. Thái cực đảo đổ. Chính là ngày xưa đảo môn một vị chứng đảo người lưu lại. Cũng chỉ có cùng cấp độ thần binh mới có thể trấn áp thần binh. Mà cái kia đảo nhân. Chính là ngọc Tư nhất mạch mạch chủ ngọc Tư tử. Âm toàn bộ ngọc Tư sơn trên không đều trực tiếp lập tức yên diệt thành thư không. Theo yêu Hoàng Trung cùng thái cực độ lực lượng đụng nhau. Ngọc Hư chân nhân thao túng thái cực đảo độ lực lượng. trấn áp lại muốn đột phá phong ấm yêu Hoàng Trung. Bắt đầu. Tại phía xa Ngọc Hư Sơn bên trên ngoài trăm rằm một đóa mây trắng bên trên. Trần Xuyên thân ảnh cũng là lặng lặng đứng sừng sứng. Ánh mắt Xuyên thủng vô tận hư không. Nhìn toàn bộ Ngọc Hư Sơn tình huống. Bất quá hắn cũng không tính lập tức hiện thân xuất thủ. Tính toán đời hai bên đại chiến triệt để bảo phát sau đó lại tham dự vào. Tối thiểu nhất cũng muốn mấy người đảo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả xuất hiện ngăn chặn yêu chủ mới được. Ngọc Tư Sơn trên không yêu hoàng trung lực lượng bị thái cực đảo đầu ngăn chặn bất quá lúc này, gì biến tái sinh. Âm âm toàn bộ bầu trời giống như là sụp đổ xuống dưới. Một cái cực lớn thủ trưởng âm vang tại Ngọc Tư Sơn trên không xuất hiện. Trục về phía phía dưới thái cực đảo đồ cùng Ngọc Tư Tử. Đảo môn. To lớn như sấm rền thanh âm vang lên theo. Một đảo to lớn cao ngạo oai hùng trí cực thân ảnh từ Ngọc Tư Sơn trên không đi ra. Một khi xuất hiện. Không khí chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Từ xa nhìn lại. Tựa như hư không đều một nháy mắt vặn vẹo. Khí thế khủng bố càng là thứ nhất thời gian nhìn ép Ngọc Tư Tử. Hai người khí thế so sánh phía dưới Hoàn toàn không tải một cái cấp độ Thân ảnh dĩ nhiên chính là yêu chủ Đông yêu hoàng trung lại vang lên Tại yêu chủ thân ảnh xuất hiện một khắc Tựa như trong nháy mắt có cảm giác Nguyên bản đã bị thái cực đảo đồ nhanh sắp đè xuống khí tức Lực lượng đột nhiên lại lần nữa bảo phát đi ra Bay thẳng thái cực đảo đồ cùng chấp trưởng thái cực đảo đầu ngọc hư tử đều kịp liệt dung một cái Kém chút trực tiếp bị yêu Hoàng Trung sông phá. Yêu Hoàng Trung yêu chủ ánh mắt rực rỡ. Cũng trong nháy mắt cảm giác được mạch máu trong người Cổng Minh. Kia là hắn tự thân huyết mạch cùng yêu Hoàng Trung đặc thù Cổng Minh. Âm âm cử trưởng vỗ xuống, ngàn trưởng hư không đều trong nháy mắt bị ma diệt thành chân không. Phía dưới, toàn bộ ngọc hư sơn bên trên. Tất cả mọi người miến sắc. Liện là thân là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong ngọc hư tử Cũng không khỏi tâm thần dung mạnh Vốn cho là thực lực mình khoảng cách thiên nhân cảnh giới thứ ba coi như còn có trinh lệch nhưng cũng đã sẽ không quá lớn Thế nhưng giờ phút này tự mình chứng kiến yêu chủ xuất thủ Tự mình đối mặt yêu chủ một trưởng này Hắn mới khắc sâu cảm nhận được Thiên nhân cảnh giới thứ hai cùng thiên nhân cảnh giới thứ ba trinh lệch Đến tổt cùng lớn đến bao nhiêu Tốt tại hắn đảo môn đã sớm chuẩn bị. Ngay tại yêu chủ một trưởng này sắp rơi xuống thời khắc. Phía dưới ngọc Thư sơn bên trong. Một chỗ vắng vẻ đơn độc đình viện dưới cây cổ thủ. Một bàn đầu gối nhắm mắt áo bào xám tóc trắng đảo nhân mở hai mắt ra. Huyền không sơn đã ẩn cư hải ngoại yêu chủ liền cây gì khổ lại vén nhân yêu đại chiến tăng thêm hai tộc thương vong. Lại nói. Đảo nhân cũng theo đó xuất thủ. Hắn biết. Bản thân nếu là không xuất thủ Hôm nay Ngọc Hư sơn bên trong Cũng liền không có người có thể đỡ nổi yêu chủ Yêu chủ Tu Vi cảnh giới đã cùng hắn đồng giảng đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba Đều là khoảng cách chứng đảo chỉ kém một cảnh xa thiên hạ cao cấp nhất tồn tại Nếu như là không có yêu Hoàng chung mà nói Ngọc Hư tử dựa vào tự thân thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong Tu Vi Cộng thêm thái cực đạo đồ lực lượng có lẽ còn có cùng yêu chủ một trận chiến cơ hội. Bất quá bây giờ yêu Hoàng Trung chịu đến yêu Hoàng Triệu Hoán muốn phá vỡ phong ấm. Ngọc Hư tử nhất định phải trưởng khống thái cực đạo đồ trấn áp lại yêu Hoàng Trung. Nếu không nếu thật làm cho yêu Hoàng Trung sông phá phong ấm rơi vào yêu chủ trong tay. Tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Âm đạo nhân xuất thủ. Cùng yêu chủ ngạnh bính một kích. Ngăn trở yêu chủ công dịch. Thân ảnh cũng theo đó bay lên không chung. Đối đầu yêu chủ. Yêu chủ thật muốn lại nhấc lên hai tộc đại chiến sao đảo nhân liền mở miệng. Hừ yêu chủ nhưng là hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó lại lần nữa xuất thủ. Mà nói đều chẳng muốn nhiều lời. Bởi vì hắn biết. Nhiều lời vô ích. Nếu như thế, cái kia bần đảo cũng chỉ phải hướng yêu chủ xin chỉ giáo. Đảo nhân ngược lại là sắc mặt bình tĩnh như trước. Chứng kiến yêu chủ phản ứng liền mở miệng nói. Nhìn xem yêu chủ công kích cũng theo đó nganh gích một trưởng vỗ ra. Âm âm đại chiến triệt để bảo phát. Đạo nhân cùng yêu chủ đụng vào nhau. Cả hai đều là thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại. Một thời gian cũng trực tiếp đánh cách bất phân thắng bại. Bất quá tự thân mặc dù bị đến người ngăn chặn thế nhưng yêu chủ sắc mặt sắc thực không thay đổi chút nào chậm rãi nói coi như ngươi có thể ngăn cản bản tỏa, nhưng ngươi đảo môn còn lại người, còn có thể ngăn trở ta yêu tộc 35 vị yêu vương không thành." Dứt lời, vụ vụ sông trời yêu khí từ Ngọc Tư Sơn bên trái bầu trời bên trong bạo phát đi ra, cuồn cuộn như dòng lũ, hóa thành màu đen yêu vân che kín bầu trời. Ngọc Tư Sơn cả không đều đen xuống, Thiên dực vương, lục sơn vương, xích hỏa vương các cái khác 35 đại yêu vương xuất hiện. Giết lục sơn vương quát lạnh. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Trực tiếp xuất thù. Chỉ cần công phá Ngọc Tư Sơn hộ sơn đại trận. Quấy nhiễu được Ngọc Tư tử cùng thái cực đảo đồ. Bọn chúng liền có thể trực tiếp chở yêu Hoàng Trung sông phá phong ấm. Đoạt lại yêu Hoàng Trung. Bảo hộ đại trận Ngọc Tư Sơn bên trong. Đảo môn một đám thiên nhân cao thủ cũng là thứ nhất thời gian xuất thủ. Thứ nhất thời gian liền có hơn 10 đảo thiên nhân thân ảnh xông lên tận trời. Trực tiếp lấy pháp lực quán thâu đại trận. Bắt đầu dùng trận pháp chống cử chúng yêu vương. Mặc dù nhân số không bằng huyền không bên trên một đám yêu vương. Thế nhưng dựa vào trận pháp chi Uy Nhưng cũng là thứ nhất thời gian chặn lại một loại yêu vương. âm Ẩm đại chiến triệt để bảo phát văng địa liệt. Một trận chiến này kinh khủng đến vượt quá tưởng tượng. Yêu chủ cùng đạo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả quyết đấu. Yêu hoàng chung cùng thái cực đạo đồ hai đại thần binh quyết đấu. Còn có Huyền Không Sơn 35 vị yêu vương cùng đạo môn rất nhiều thiên nhân đối chiến. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 403 xuất thủ đông tiếng chun oai nghiêm. Tựa như xuyên phá tối thời không. Lực lượng kinh khủng từ yêu hoàng trung bên trên bão phát đi ra Chấn động phương viên ngàn vạn trưởng hư không đều cơ hồ hóa thành chân không Hình thành một mảnh màu xám đen không gian Từ xa nhìn lại tựa như là cái kia một vùng không gian đều vỡ nát một dạng Lấy ngọc hư sơn làm trung tâm Phương viên hơn 10 dặm cách khác sơn phong càng là thứ nhất Thời gian ấm vang nghiêng đổ sụp đổ Hoàn toàn không chịu nổi yêu hoàng trung bên trên bảo phát đi ra lực lượng. Chịu đến yêu chủ trên thân yêu hoàng huyết mạch kích thích. Yêu hoàng trung phản ứng càng ngày càng kịp liệt. Bảo phát đi ra lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Cho người ta cảm giác như muốn toàn bộ hồi phục lại một dạng. Âm dương vô cực. Chấn trên bầu trời. Ngọc hư tử hét lớn. Một thân thực lực cũng là thứ nhất thời gian bảo phát đến cực hẳn. Chấp trưởng lấy thái cực đạo đồ vận dụng thái cực đạo đồ lực lượng trấn áp yêu hoàng trung lực lượng. Vô tận âm dương chi lực từ thái cực đạo đồ bên trên bảo phát đi ra. Toàn bộ ngọc hư sơn trên không đều hóa thành hai màu đen trắng. Đây chính là thần binh chân chính lực lượng. Bên trên ngoài trăm rằm. Mây trắng bên trên. Trần xuyên nhìn xa xa ngọc hư sơn bên trên yêu hoàng trung cùng thái cực đạo đồ đụng nhau. Tâm thần không khỏi vì đó đồng dung. Mặc dù cách xa nhau bên trên trăm rằm Thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được ngọc hư sơn bên trên yêu hoàng trung cùng thái cực đảo đổ chỗ bảo phát đi ra lực lượng kinh khủng Cố lực lượng này Đã hoàn toàn đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ Thậm chí cho hắn cảm giác Yêu hoàng trung cùng thái cực đảo đổ lực lượng Cũng còn không có triệt để toàn diện kích phát ra đến Nói cách khác Liện xem như như thế Cũng còn không phải thần binh cực hạn lực lượng. Trần xuyên cảm giác được rõ ràng. Vô luận là yêu hoàng trung hay là thái cực đảo đồ. Chỗ báo phát đi ra lực lượng. Tại lực lượng cấp độ bên trên. Đều rõ ràng vượt xa khỏi thiên nhân nắm giữ bản nguyên pháp các cấp độ. Cho người ta một loại huyền huyền ảo ảo như là đại đảo cảm giác. Mặc dù yêu hoàng trung cùng thái cực độ ẩm chứa loại này lực lượng trình độ không cao. Cho người ta cảm giác tựa như vẹn vẹn chỉ có từng tia một, từng sợi. Nhưng chính là cách này từng tia một, từng sợi. Chỗ báo phát đi ra lực lượng lại vượt quá tưởng tượng. Đây là đại đảo lực lượng dù chỉ là từng tia một, từng sợi đại đảo lực lượng. Có khả năng báo phát đi ra chưa thể. Đều có thể dễ như trở bàn tay đạt đến thiên nhân cấp độ cực hẳn. Lời đồn thế gian thần binh đều là từ chứng đảo người lưu lại. Thần binh bên trong ẩm chứa chứng đảo người đại đảo lực lượng, cho nên uy năng vô cùng cường đại. Nếu như thần binh lực lượng có thể toàn bộ kích phát ra đến, thậm chí có thể trực tiếp bộc phát ra viễn siêu thiên nhân cấp độ lực lượng. Bởi vì thần binh ẩm chứa đại đảo uy năng, mà đại đảo lực lượng, đã là hoàn toàn vượt qua thiên nhân cấp độ cùng chứng đảo người cùng cấp cấp độ kia lực lượng. Coi như chỉ là ẩm chứa một số nhỏ đại đảo lực lượng. Nhưng chỉ cần bảo phát đi ra, đều không phải là thiên nhân cấp độ tồn tại có khả năng đối kháng ngăn cản. Nếu như thần binh lực lượng toàn bộ khôi phục bảo phát đi ra, liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại, cũng đừng nghĩ đối kháng. Đương nhiên, thần binh có linh, muốn triệt để nắm giữ, cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ngoại trừ yêu Hoàng Trung loại này tử nhận yêu Hoàng huyết mạch đặc thù thần binh. Cái khác bất kỳ cái gì thần binh, vô luận là bất luận kẻ nào, đều rất khó triệt để nắm giữ. Mà giờ khắc này Ngọc Hư tử chỗ chấp trường thái cực đạo đồ có thể bộc phát ra cường đại như vậy cùng yêu Hoàng Trung đối kháng lực lượng. Trần Xuyên cảm giác cũng không phải là bởi vì Ngọc Hư tử chấp trường. Ngược lại càng giống là thái cực đạo đồ nhận lấy yêu hoàng trung kích thích mới đi theo bộc phát ra dạng này lực lượng. Âm âm vạn trưởng trên không trung. Đạo môn cái kia thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ cùng yêu chủ đối chiến cũng tiến vào gây tấn Cả hai vị trí càng đánh càng cao. Thoạt nhìn như muốn đánh ra tầng khí quyển tiết tấu. liền là lấy trần xuyên hôm nay thực lực thị lực. Xem hai người thanh âm cũng đã tiểu gần thành lỗ kim một dạng lớn nhỏ hai cách điểm. Thiên Dực Vương, Lục Sơn Vương, Xích Hỏa Vương các cái khác huyền không sơn yêu vương cùng đảo môn cái khác thiên nhân cường giả đối chiến cũng tiến vào gây cấn. Huyền không sơn 35 đại yêu vương, 6 cái thiên nhân cảnh giới thứ hai 29 cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Đảo môn thiên nhân lực lượng tỏ ra hiếu nhược ít rất nhiều. Chỉ có 17 cái, 3 cái thiên nhân cảnh giới thứ hai 14 thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Bất quá ngay cả như vậy Cũng đã đầy đủ kinh người Bình thường đạo môn Ngọc Tư Sơn bên ngoài thiên nhân cường giả Cũng bất quá vừa vặn số lượng một bàn tay Ngoại trừ Ngọc Tư tử cách này Ngọc Tư nhất mạc mạc chủ bên ngoài Cũng chỉ có bốn cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất cao thủ Thế nhưng bây giờ huyền không Sơn yêu tộc đánh tới Ngọc Tư Sơn liền đột nhiên cho ngươi thêm bốc lên 10 cái thiên nhân cường giả Thậm chí còn có một cái thiên tam cường giả Đây hòa thực kinh khủng. Mà lại. Khả năng này vẫn chỉ là đạo môn ba mạch bên trong ngọc Tư nhất mạch lực lượng. Bởi vì mặt khác thái chân. Thượng thanh hai mạch thiên nhân cao thủ. Trần Xuyên cũng còn không nhìn thấy. Lấy hắn hôm nay thực lực địa vị. Đối với đạo môn bực này thế lực bên ngoài thiên nhân cường giả có cách nào hắn đương nhiên sẽ không không rõ ràng. Ngọc Tư nhất mạch rõ ràng là thiên nhân cao thủ có 5 cái một cách liền là ngọc tư nhất mạch mạch chủ, trước mắt chấp trường thái cực đạo đồ đối kháng yêu hoàng trung ngọc tư tử, thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Sau đó liền là vân hoa, vân diệu, vân chân, vân tiêu tứ đại thiên nhân cảnh giới thứ nhất chân nhân. Thái chân nhất mạch bên ngoài thiên nhân cao thủ có bốn cái. Một cách là thái chân nhất mạch mạch chủ thái chân chân nhân, cũng là thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ Tiếp theo còn có ba cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất cao thủ. Phân biệt tên là Minh Ngọc, Tử Hoa, Ngọc Vi. Tối hậu Thượng Thanh nhất mạc bên ngoài cũng có bốn cái thiên nhân. Một cái liền là Thượng Thanh nhất mạc mạc chủ Thượng Thanh chân nhân. Cùng Ngọc Hư tử, Thái chân chân nhân một dạng cùng là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Còn lại còn có ba cái thiên nhân. Thế nhưng giờ phút này, Ngọc Hư sơn bên trên. Những cái kia đảo môn chân nhân bên trong ngoại trừ ngọc Tư nhất mạc đảo môn thiên nhân bên ngoài Cái khác thái chân Thượng thanh hai mạc bên ngoài thiên nhân cao thủ hắn một cái cũng còn không có nhìn thấy Cái này chứng minh Giờ phút này ngọc Tư sơn bên trên những cái kia đảo môn chân nhân Có lẽ chỉ là ngọc Tư nhất mạc thiên nhân cao thủ Còn lại thái chân Thượng thanh hai mạch đảo môn thiên nhân đều có thể còn không có đến nơi cũng hoặc là còn ẩm dấu đi. Đây quả thực kinh khủng. Ngày bình thường bên ngoài một cái thiên nhân đều là hùng bá một phương danh chấn thiên hạ trí cường giả. Thế nhưng đặt ở đảo môn bên trong. Lập tức liền cho ngươi nhảy nhót ra 10 cái. Còn có thể chỉ là đảo môn ba mạch bên trong nhất mạch thiên nhân số lượng. Thậm chí làm không tốt. Những này thiên nhân. Liền xem như tại ngọc hư nhất mạch bên trong Cũng còn không phải Toàn bộ Khó trách cổ kim đến nay Vô luận là bất kỳ cái gì vương triều thay đổi Vô luận là bất kỳ cái gì hùng tài vĩ lược Tu vi cái thế vương giả Đều chưa từng đối đảo môn hoặc Phật môn đồng thủ một lần Sự thật chứng minh Đảo môn có thể từ xưa đến nay đều đứng vững vàng không ngã nắm thiên hạ người cầm đầu Cũng không phải là không có đạo lý Nếu như đảo môn không cường đại Cũng không thể nào làm được một bước này Từ xưa đến nay Bao nhiêu vương chiều thay đổi Bao nhiêu hưng suy thành bại Thế nhưng đảo môn lại có thể một mực sảng này đứng vững vàng thế gian mà còn vĩnh viễn bảo trì đỉnh tiêm địa vị Suy nghĩ một chút đều biết Đảo môn cường đại cỡ nào Tựa như là tu hành giới một câu vui đùa mà nói Đảo môn cường đại cỡ nào? Ẩm giấu đi có bao nhiêu cao thủ? Có lẽ đảo môn chính mình cũng không rõ ràng. Thật đến đảo môn nguy nan thời khắc. Nói không chừng cái nào trong khe đá liền sẽ đột nhiên tung ra một cái vô địch một dạng cường giả. giết trước tiên diệt ngọc Tư lại diệt đảo môn ta yêu tộc quật khởi ngay tại hôm nay. Lục Sơn Vương quát lạnh. Ngay sau đó cả người hiển lộ chân thân. Hóa thành một đầu như núi cao lớn nhỏ cực lớn hổ đen. Hai chân đạp lên ngọn lửa màu đen. Giống như từ địa ngục cửu u mà đến vô thượng ma thần. Hướng về phía ngọc Tư sơn hộ sơn đại trận một trường vỗ xuống. Âm âm ngọc hư sơn toàn bộ hộ sơn đại trận màn sáng đều bỗng nhiên kịch liệt run lên. Thoạt nhìn tựa như kém chút bị lục sơn vương một trường vỗ nát. Gào một tiếng vang rồi rồng ngâm vang lên. Một đầu dài đến ngàn mét hắc long tại ngọc hư sơn trên không xuất hiện. Há mồm phun ra mảng lớn màu đen long viêm. Đem không gian đều thiêu đốt thành mảng lớn chân không. Bất quá nhìn kỹ. Cái này hắc long tuy là đầu rồng thân rồng. Thế nhưng dưới bụng cũng chỉ có hai cái chân. Mà không phải tứ chi. Đây cũng không phải là chân long. Mà là dao long. Chính là huyền không sơn rất nhiều yêu vương bên trong cái kia đỉnh tiêm yêu vương hắc sao vương. Đồng dạng là thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ kinh khủng đại yêu. Một đầu hỏa hồng toàn thân đốt hừng hực liệt hỏa cánh chim mở ra tròn vẹn trên trăm trường giống như phượng hoàng cử điểu cũng hiển hóa ra ngoài. Kia là xích hỏa vương. Âm âm một đám huyền không sơn yêu vương đều tại thời khắc này hiển lộ ra chân thân. Bột phát ra toàn bộ lực lượng. Trùng kích Ngọc Tư Sơn hồ Sơn đại trận. Phương viên bên trên trăm rằm mặt đất đều tải lay động. Như là như địa chấn. Khoảng cách Ngọc Tư Sơn gần một chút Sơn Phong càng là sớm đã hoàn toàn tan vỡ hầu như không còn. Đây là kinh người một trận chiến. Ngoại trừ thiên nhân cấp độ cường giả. Thiên nhân phía dưới. Căn bản liền tham chiến tư cách đều không có. Phúc Ngọc Tư Sơn bên trong. Có đảo môn thiên nhân bắt đầu ho ra máu. Cuối cùng nhân số bên trên cùng yêu tục những này yêu vương trinh lệ quá lớn. Cho dù có hộ sơn đại trận xem như chống đỡ. Thế nhưng bền bỉ phía dưới. Nhân số thế yếu cuối cùng vô pháp bù đắp. Theo cái thứ nhất thiên nhân ho ra máu. Giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cách khác thiên nhân cảnh giới thứ nhất thiên nhân đều phân phân thổ huyết. Toàn bộ Ngọc Tư Sơn hồ Sơn đại trận cũng nhất thời kịch liệt rung động tỏ ra Lào đảo muốn ngã bọn họ không chịu nổi đồng loạt ra tay hủy diệt Ngọc Tư Sơn ngay tại hôm nay yêu tục một loại yêu vương tinh thần đại trấn Lục Sơn Vương liền quát không tốt yêu tục thiên nhân rất nhiều chư vì chân nhân muốn không chịu nổi Ngọc Tư Sơn bên trong Triệu thanh tuyền cùng rất nhiều ngọc hư sơn thiên nhân trở xuống tu sĩ cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không sai biệt lắm. Lúc này, nơi xà mây trắng bên trên, Trần Xuyên cũng khẽ nói một tiếng. Nhìn lâu như vậy, chiến cuộc phát triển đến một bước này. Hắn cảm thấy mình cũng là nên xuất thủ. Mặc dù có thể tiếp tục xem tiếp, thế nhưng không cần thiết. Yêu chủ đã bị kéo trụ Hắn đã có thể vào sân thu hoạt yêu tộc những này yêu vương. Vừa vạn thừa dịp bây giờ Ngọc Tư Sơn Hổ Sơn Đại trận muốn bị tông phá lúc xuất thủ trợ đảo môn một chút sức lực. Còn có thể thắng được Ngọc Tư Sơn hào cảm để cho Ngọc Tư Sơn thiếu một món nợ ăn tình của mình. Ẩm yêu tộc một đám yêu vương lại lần nữa liên thủ công kích. Toàn bộ Ngọc Tư Sơn Hổ Sơn Đại trận lại lần nữa kịch liệt run lên. Mắt thấy lào đảo muốn ngã liền bị tông phá. Xoẹt xẹt lúc này Nơi xa Kiếm quang chợt hiện Nương theo lấy một tiếng kịch liệt Giống như thiên địa bị xé nước thanh âm Như thiên ngoại lưu tinh Vẽ phá thiên địa Nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên Liêu trai kiếm tiên 14 chương 404 Kịch chiến kiếm quang chợt hiện Thiên địa đều trong nháy mắt tối sầm lại Tựa như thế gian hết thảy hào quang Đều bị một kiếm này che Chỉ còn lại đảo này kiếm quang. Cẩn thận hắc long vương biến sắc. Cảm ứng được viễn không mà đến nguy cơ. Khói mắt liếc qua chú ý tới xuất hiện kiếm quang. Nhanh chóng lên tiếng hét lớn nhắc nhở. Bất quá chờ hắn vừa mới nói xong khói mắt chú ý tới kiếm quang trong nháy mắt. Phúc phúc hai cái cử ly kiếm quang đánh tới phương hướng gần nhất thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương đầu lâu liền đã trực tiếp bay lên cao cao. Ngay sau đó nơi xa một cái tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. Tay trái vương ra hướng về phía hai cái chém đầu yêu vương lăng không một trào. Hai cái bị chém đầu yêu vương không đầu thân thể cùng não đại nhất thời bị hắn lăng không hút đi. Tiếp đó ôm đồm tại trong tay. Sau đó, bành bành trong trước mắt. Cái kia hai cái yêu vương thân thể tại thanh niên trong tay hóa thành băng điêu ấm vang nổ tung. Trực tiếp hình thần câu diệt. Giết hai người người nào cách khác một đám yêu vương cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Phân phân hướng thanh niên nhìn lại. Thậm chí không ít yêu vương cũng còn chưa kịp phản ứng. Phía bên mình liền đã có hai cái yêu vương vẫn lạc. Chính mắt nhìn thấy rõ ràng hết thầy hắc sao vương càng là tâm thần dung mạnh. Bởi vì hắn trước hết nhất cảm nhận được nguy cơ phát hiện đối phương công kích. Nhưng cũng vì thế trong lòng nhất là chấn động. Bởi vì thanh niên một kiếm kia Thật tải quá nhanh Nhanh đến mức khó mà tin nổi Coi như lấy hắn thực lực phản ứng Nếu cơ hồ có chút không gịp phản ứng Cơ hồ tại hắn chứng kiến kiếm quang lên tiếng nhắc nhở trong nháy mắt Kia kiếm quang liền đá tập đến Đánh chết cử ly kiếm quang gần nhất hai cái yêu vương Để tay lên ngực tự hỏi Nếu như một kiếm này mục tiêu là chính mình Hát sao vương đều không có nắm chắc có thể tránh thoát. Ngọc hư sơn bên trong. Triệu thanh tuyển cùng toàn bộ đảo môn người cũng là thần sắc dung một cái. Hướng kiếm quang xuất hiện phương hướng nhìn lại. Đợi thấy gió thanh niên áo trắng. Triệu thanh tuyển nhất thời thần sắc dung một cái. Là vô song hầu. Vô song hầu trần xuyên đảo môn những người khác nghe vậy cũng nhất thời tâm thần dung một cái. Theo tiếng kêu nhìn lại. Bỗng nhiên gặp nơi xa đường chân trời bên trên. Một đảo tuyệt thế xuất trần áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. Một đảo ung dung thanh âm cũng là vang lên theo. Nhất tiêu nhất kiếm bình sinh ý. Thiên hạ người nào kiếm xưng hùng hải trí vô nhai thiên tác giới. Kiếm đăng quyết định ta là phong. Trần xuyên thân ảnh chậm rãi đi ra, dứt lời, lại là một kiếm vung ra. Xoẹp xẹt tư không giống bị xé sách. Kiếm quang lại xuất hiện, những nơi đi qua, vật chất mẫn diệt, từ không đông ghép. Cẩn thận giờ khắc này, toàn bộ yêu vương đều toàn thân lung tơ sủ lên, chỉ cảm thấy một nháy mắt giống như tử vong hàng lâm. Nhất là đối với chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương mà nói, càng là trong chốc lát toàn bộ thân thể đều như rơi vào hầm băng, toàn thân băng hàn. Liên Trần Xuyên một kiếm này công kích đều hoàn toàn thấy không rõ. Chỉ có thể cảm giác được nguy cơ trí mạng cùng khí tức tử vong đập vào mặt. Âm âm tối hậu thời khắc. Hắc sao vương. Thiên dực vương. Xích hỏa vương. Lục sơn vương. Vĩnh Dạ vương. Đằng xà vương lục đại thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh tiêm yêu vương cùng nhau xuất thủ. Đỡ được Trần Xuyên một kiếm này. Trần Xuyên đồng thời không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Chỉ là đem lực lượng khống chế tại thiên nhân cảnh giới thứ hai cực hạn trái phải trình độ. Lại thêm tốc độ công kích nhanh một chút như vậy. Bất quá ngay cả như vậy. Chỗ bảo phát đi ra thực lực. Cũng là để cho toàn bộ yêu vương đều một nháy mắt như lâm đại địch Đồng loạt ra tay trước hết xếp hắn. Hắc sao vương hét lớn. Cảm giác được Trần Xuyên quý hiếp. Lúc này đối Lục Sơn Vương, Xích Hỏa Vương, Thiên Dực Vương, Vĩnh Dạ Vương, Đằng Sà Vương năm cái cùng là thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương nói, mà năm người cũng là như Hắc Dao Vương một dạng, cảm nhận được Trần xuyên uy hiếp, Hắc Dao Vương mà nói còn không có rơi xuống, liền đã trực tiếp không hẹn mà cùng chuyển tấn công hướng Trần xuyên. Âm âm hào quang ấm ánh từ Trần Xuyên nguyên bản chỗ đứng vị trí hư không nổ tung. Đem phương viên hơn ngàn trượng hư không đều yên diệt thành chân không. Kia là hắc giao vương. Thiên dực vương mấy người lục đại thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương công gích tập đến. Bất quá công gích đồng thời không có đụng tới Trần Xuyên. Tại sáu người công gích tập đến phía trước một cái chớp mắt. Trần Xuyên thân ảnh liền đáp từ tại chỗ né tránh. Cẩn thận. Thiên dực vương đột nhiên hướng về phía xích hỏa vương hét lớn. Xích hỏa vương cũng là trong nháy mắt biến sắc. Chỉ cảm thấy một cố trước nay chưa từng có băng lánh khí tức tử vong đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Phúc mạng lớn đỏ bừng huyết xịt rơi xuống nước. Xích hỏa vương cánh trái nửa cái cánh trực tiếp bị trần xuyên một kiếm gọt sạch. Lại là hắn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện đến xích hỏa vương phía sau. Thật là nhanh tốc độ. Thật nhanh kiếm một đám yêu vương biến sắc. Trần xuyên nhanh. Không chỉ là công dịch. Còn có tốc độ. Đều hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Bóng đen. Vĩnh xạ vương thi pháp. Lấy hắn làm trung tâm. Một tầng mắt Trần có thể thấy giống như hắc tuyến sen lẫn mà thành màu đen mạng lưới lấy làm trung tâm trực tiếp hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Ô, V, G, W, W, M. Trần xuyên thần sắc hơi động tại lưới đen khuyết tán đến dưới chân lúc, nhất thời cảm thấy không khí chung quanh giống như là một nháy mắt trở thành đặc dính, có thêm một tầng vô hình lực cản, chói buộc lúc này, Vĩnh Dạ Vương liền hét lớn một tiếng, những cái kia màu đen mạng lưới chợt dâng trào mạnh lên, lập tức giống như ấp vạn hắc tuyến bỗng nhiên quấn quanh hướng Trần Xuyên. giết ầm ầm mảng lớn không khí yên diệt, Chứng kiến Trần Xuyên thân ảnh một nháy mắt bị vĩnh giả vương thủ đoạn quấn chặt lấy Hắc sao vương Thiên dựng vương các cái khác mấy cái yêu vương lúc này cũng là thứ nhất thời gian hướng Trần Xuyên xuất thủ Vân tiêu sư mũi tiếp tục lưu lại chủ trì đại trận cái khác chân nhân theo ta ra ngoài trợ giúp Trần Hầu Gặp Trần Xuyên bị vây công Ngọc hư sơn bên trong Dẫn đầu một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai đảo nhân lúc này cũng là quát Thân ảnh thứ nhất thời gian sông ra hồ sơn đại trận. Còn lại ngọc vư sơn bên trong ngoại trừ vân tiêu bên ngoài cách khắc đảo môn thiên nhân lúc này cũng là phân phân sông ra. Ẩm trên bầu trời. Bị vây công trần xuyên phá vỡ vĩnh giả vương trói buộc. Huy hiếm cùng hắc sao vương bọn người công kích đụng nhau một kích. Thân ảnh nhưng là kịp thời phá vỡ trói buộc né tránh. Biểu hiện ra một bộ kịp thời tránh thoát thoải mái thoát thân bộ dáng Thiên nhân cảnh giới thứ hai. Hắn đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Ngọc hư sơn bên trong. Triệu thanh tuyển rung động. Nhìn xem giờ phút này Trần Xuyên bảo phát đi ra thực lực cùng bày ra thiên nhân cảnh giới thứ hai khí tức. Trong lòng chấn động đến tột đỉnh. Lúc này mới bao lâu. Bất quá mới hơn một năm thời gian. Trần Xuyên thế mà liền đắt lại đột phá tiếp đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Mà lại thực lực mạnh mẽ. Càng là vượt quá tưởng tượng. Đối mặt yêu tộc lục đại thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh tiêm yêu vương vây công. Thế mà còn tương xứng thậm chí kích thương một người. Dạng này thực lực. Quả thực kinh khủng. Chỉ sợ thiên nhân cảnh giới thứ ba phía dưới. Đơn độc giao thủ tình huống phía dưới. Trần Xuyên đất là không người có thể định. So sánh hiện nay triều đình đại tướng quân về vô song cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Mà dựa theo Trần Xuyên cách này su thế cùng thiên phú, đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba tất nhiên cũng là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, lấy Trần Xuyên hôm nay bày ra chiến lực, sợ không phải liền một cách ma chủ, cung cấp vô địch. Một khi đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, liền là vô địch thiên hạ, bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút. Chính mình đệ tử đắc ý nhất đã bắt được Trần Xuyên chi tâm cùng Trần Xuyên cảm tình ngày càng sâu. Tiếp tục dựa theo cách này xu thế. Trần Xuyên sau này coi như mạnh hơn. Cũng chắc chắn là đứng tại nàng thánh tâm trai nơi này. Loại tình huống này. Không thể nghi ngờ. Trần Xuyên càng mạnh. Đối với các nàng thánh tâm trai liền càng có lợi. Đa tạ Trần Hầu suốt thủ tương trợ. Ta Ngọc Hư Sơn vô cùng cảm kích. Ngày nào đó Trần Hầu nếu có yêu cầu, xin cứ việc mở miệng. Chỉ cần không làm trái nguyên tắc, ta Ngọc Tư Sơn chắc chắn kiệt lực tương trợ Lúc này đảo môn một đám thiên nhân cao thủ cũng vọt ra. Trong đó một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai đảo nhân đón lấy thiên dực vương. Đồng thời hướng Trần Xuyên cảm kích nói, tại hắn Ngọc Tư Sơn gặp nạn thời điểm. Cùng là đảo môn Thái Trân cùng Thượng Thanh hai mạch người đều còn không có chạy đến tương trợ. Ngược lại là Trần Xuyên người ngoài này trước một bước đuổi tới cho hắn Ngọc Tư Sơn xuất thủ. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt trong lòng đối Trần Xuyên ấm tượng tốt đẹp. sinh lòng cảm kích. chân Nhân nói quá lời. Xuyên tuy không phải đảo môn người. Nhưng cũng là nhân tục. Thân là nhân tục. Huyền không Sơn sâm lẫn. Việc quan hệ ta toàn bộ nhân tục an nguy Xuyên há có thể khoanh tay đứng nhìn Trần Xuyên nghĩa chính ngôn từ nói Đồng thời lấy một địch ba Đối chiến hắc sao vương Lục Sơn vương Vĩnh xạ vương Còn lại nguyên bản vây công hắn xích hỏa vương Thiên dự vương Đằng xà vương Ba cái thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương Lại bị đảo môn lao ra Ba cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ ngăn lại Còn lại thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương cũng bị cách khác 10 cách đảo môn thiên nhân ngăn chặn. Mặc dù tại về số lượng đảo môn bên này thiên nhân cảnh giới thứ nhất cao thủ ở tại tuyệt đối thế yếu. Không sai biệt lắm là lấy một địch hai. Thế nhưng cùng là thiên nhân cảnh giới. Thực lực cách xa không phải quá lớn tình huống phía dưới. Dựa vào thiên nhân cấp độ cường đại sinh mệnh lực cùng lực bền bỉ. Coi như lấy một địch hai rơi vào phía dưới. Cũng đủ để bảo trì chống đỡ một đoạn thời gian bất bại. Trần Hầu hiểu rõ đại nghĩa quả thật thiên hạ chi phúc thương sinh chi phúc bần đạo bội phục. Đạo nhân nghe đến Trần Xuyên lời nói nhưng là trong lòng càng thêm nổi lòng tôn kính. Lại nói một tiếng. Sau đó không lại nói nhiều. Chuyên tâm đối phó thiên dực vương. Trần Xuyên cũng không lại nói nhiều. Ánh mắt nhìn về phía vây quanh chính mình hắc sao vương. Lục Sơn Vương cùng vĩnh Dạ Vương ba người. Cười nói. Vừa vặn. Làm thịt các ngươi. Bản hầu nửa tháng sau đó cơm nước đều có rồi. thầm một nồi long hổ đại bổ thang. Đêm nay trở về liền có thể nhắm rượu. Hắc sao Vương, Lục Sơn Vương cả hai nhất thời giận dữ. Cuồng vọng đồng loạt ra tay. Dếp hắn. Bản Vương cũng không tin cùng là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Hắn thật có thể lấy một địch ba. Bóng đen chói buộc ba người trực tiếp xuất thủ. Trần Xuyên nhưng là nụ cười trên mặt không thay đổi, trong tay Hàn xương kiếm vung khẽ. Thu hoạch bắt đầu. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 405 yêu tộc bại lui đại chiến toàn diện bảo phát. Trần Xuyên đối đầu Hắc Sao Vương, Lục Sơn Vương, Vĩnh Dạ Vương ba cái thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương. Tiếp đó Chỉ là nửa khắc không đến. Phúc phúc màu xanh lục máu tươi từ vĩnh dạ vương cắt ra trên cổ phun ra ngoài. hắn toàn bộ não đại đều bị Trần Xuyên một kiếm chém đầu. Bay lên cao cao. Trần Xuyên tốc độ quá nhanh. Nhanh đến có đôi khi liền bọn họ ánh mắt đều thấy không rõ. Cộng thêm Trần Xuyên sức mạnh công kích cũng hoàn toàn vượt qua bọn họ ba người chung đan độc bất kỳ một cách nào. Cho nên cho dù ba người liên thủ phía dưới. Cũng hoàn toàn không cách nào làm sao Trần Xuyên. Ngược lại trước tiên bị Trần Xuyên tìm tới cơ hội một cách đột phá. Bạch Vĩnh giả vương bay lên cao cao đầu lâu bay về phía hắc sao vương cùng lục sơn vương. Trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ. Hắn còn không có chết đi. Cường đại thực lực tu vi giao phó hắn vượt quá tưởng tượng sinh mệnh lực. Hắn cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một cái. Cấu ta vĩnh giả vương hướng hắc long vương cùng lục sơn vương cả hai hô to. Kết quả não đại mới bay ra không đến mười trượng. Cũng cảm giác sau lưng bỗng nhiên một cỗ cực lớn hấp lực đánh tới. Để cho đầu hắn không bị khống chế hướng về sau bay đi. Trần xuyên tay trái thành trào. Hướng về phía vĩnh giả vương thân thể cùng đầu lâu lăng không một trào. Thôn phể năng lực hấp lực bảo phát đi ra. Vạn tượng thiên dẫn cứu ta cảm nhận được không bị khống chế hướng phía sau Trần Xuyên bay ngược đi qua não đại. Vĩnh Dạ vương triệt để hoàng sợ. Hướng hắc sao vương cùng lục sơn vương hô lớn. Hắc sao vương cùng lục sơn vương cả hai cũng là sắc mặt đại biến. Thứ nhất thời gian xuất thủ tấn công hướng Trần Xuyên muốn giải cứu vĩnh giả vương. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Tại cả hai công gích tập đến phía trước một cái chớp mắt. Trần Xuyên đã trước một bước hút bắt lấy vĩnh giả vương não đại cùng thân thể. Tiếp đó thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng lói lên liền né tránh hắc sao vương cùng lục sơn vương công gích. Bành Trần Xuyên thân ảnh né tránh đến nơi xa. Tại hắn trong tay vĩnh giả vương thân thể cùng não đại cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành băng điêu. Tiếp đó âm vang nổ tung. Người ở bên ngoài xem tới. Trần Xuyên liền là bắt lấy vĩnh dạ vương thân thể tiếp đó đem chân khí bản thân lực lượng rót vào đem vĩnh dạ vương toàn bộ thân thể thần hồn đều đông cứng. Tiếp đó một lần triệt để đánh giết. Thoạt nhìn chỉ là một cách bình thường sử dụng chân khí bản thân lực lượng giết địch thủ đoạn. Bất quá trên thực tế. Tại dùng thể nội cực hàn chi lực đóng băng thân thể cùng một thời gian. Trần Xuyên cũng là thứ nhất thời gian hấp thủ vĩnh Dạ vương thể nội yêu đan năng lượng. Trần Xuyên không có đem vĩnh giả vương thi thể bảo lưu lại đến mang trở về ăn ý định. Bởi vì vĩnh giả vương bản thể là một con bướm. Hồ điệp thứ này, có lẽ chiên sẽ khá thơm. Tựa như dầu chiên châu chấu, chuồn chuồn những cái kia. Thế nhưng nói thật ra, đối với côn trùng loại đồ vật, Trần Xuyên hứng thú cũng không lớn. Thậm chí cảm giác còn có như thế ném một cái ném áp tâm. Một màn này rơi vào hắc sao vương. Lục Sơn vương cùng với chung quanh cái khác huyền không Sơn yêu vương trong mắt nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới. Phía bên mình tam đại cùng cảnh giới đỉnh tiêm yêu vương vây công Trần Xuyên không chỉ có không có chiếm được tiện nghi. Thế mà còn như thế nhanh liền bị Trần Xuyên phản sát một cái. hắc sao vương cùng Lục Sơn vương hai cái càng là trong lòng hoảng hốt. Lập tức sinh ra ý sợ hãi Trước đó bọn chúng ba người liên thủ đều không phải là Trần Xuyên địch thủ còn bị Trần Xuyên giết vĩnh giả vương Cái kia còn lại hai người bọn họ Tiếp tục cùng Trần Xuyên đánh xuống chẳng phải là đưa đồ ăn Thông qua trước đó giao thủ bọn chúng đã khắc sâu biết Trần Xuyên thực lực chi khủng bố Xác thực hoàn toàn vượt qua bọn chúng Không chỉ là công kích ngạnh thực lực bên trên vượt qua bọn họ Trừ cách đó ra còn có trần xuyên tốc độ, trần xuyên tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua bọn họ một mảng lớn. Mà điểm này, cũng là điểm chết người nhất, khi một cách địch nhân ngạnh thực lực vượt qua ngươi sau đó. Nếu như lại tại phương diện tốc độ cũng vượt xa ngươi đây tuyệt đối là trí mảng nhất. Bởi vì ngươi công kích không chỉ có lại so với đối phương yếu còn có thể bị đối phương sử dụng tốc độ nhẹ nhóm tránh thoát. Mà đối phương lại có thể dựa vào tốc độ càng tùy tiện công dịch đến ngươi thậm chí cho ngươi chạy đều không có chạy Đại chiến chỗ cao nhất Cùng đảo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ đại chiến thoạt nhìn cơ hồ muốn đánh tới tầng khí quyển bên trên yêu chủ giờ khắc này cũng rốt cuộc biến sắc Chú ý tới phía dưới bị chém dếp vĩnh giả vương cùng trần xuyên Xem tới một trận chiến này yêu chủ là phải thua Cùng yêu chủ Giao thủ đạo nhân cũng chú ý tới phía dưới tình huống. Trên mặt nhưng là lộ ra một vệt ý cười. Mở miệng nói. Hắn cùng yêu chủ giao thủ thắng bại còn không có phân ra. Thế nhưng phía dưới chiến trường thắng bại cũng đã xuất hiện rõ ràng siêu vẻo Trần Xuyên đã đánh giết vĩnh giả vương. Cân bằng đã bị đánh phá. Kế tiếp đại chiến tiếp tục kéo dài. Trần Xuyên tất có thể trực tiếp đánh Xuyên Huyền Không Sơn một đám yêu vương toàn bộ chiến tuyến. Mà yêu Hoàng Trung cũng đã bị Ngọc Hư tử dùng thái cực đạo đồ triệt để ngăn chặn. Các ngươi sớm có phòng bị. Yêu chủ sắc mặt âm vua. Lúc này. Hắn chỗ nào còn nhìn không ra. Lần này đảo môn đối mặt bọn hắn đánh tới phản ứng quá bình tĩnh. Còn có Ngọc Hư Sơn Thiên Nhân. Cũng quá là nhiều. Còn có Trần Xuyên. Rõ ràng không phải người trong đảo môn Chẳng lẽ sẽ vừa đúng đi tới Ngọc Hư Sơn Cái này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị Vô lượng thiên tôn Thắng bại đá phân Yêu chủ hay là thu tay lại đi Thừa dịp bây giờ còn chưa xuất hiện càng lớn thương vong Tiếp tục đánh xuống Cũng chỉ sẽ tăng thêm hai tộc thương vong cầu hận Cần gì phải Đảo nhân nói Phía dưới chiến trường tình huống nhưng là lại sinh biến cố. Vù vù từng đảo trùng trùng điệp điệp thiên nhân khí tức từ đằng xa đánh tới. Lại có 10 cái người mặc đảo bảo đảo môn thiên nhân từ đằng xa chạy đến. Chia hai đội. Dẫn đầu đều là thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Dĩ nhiên chính là đảo môn thái chân nhất mạch cùng thượng thanh nhất mạch thiên nhân. Dẫn đầu hai người cũng chính là hai mạch mạch chủ thái chân chân nhân cùng thượng thanh chân nhân. Trần Hậu chớ hoảng bần đảo đến giúp ngươi. Thượng Thanh Trân nhân chứng kiến Trần Xuyên một người độc chiến hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương. Coi là Trần Xuyên là bị cả hai vây công. Lúc này xa xa hộp. Xông thẳng hướng Trần Xuyên muốn giúp Trần Xuyên cùng một chỗ đối kháng hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương. Mẹ nó đoạt đầu người tới. Trần Xuyên gặp cái này lại nhất thời biến sắc. Mặc dù biết đối phương là có hảo ý. Thế nhưng hắn bây giờ không cần trợ giúp a Vừa vặn. Chứng kiến thái chân. Thượng thanh hai mạc thiên nhân đuổi tới. Hắc sao vương cùng lục sơn vương cũng trong nháy mắt trong lòng hỗn loạn phân thần. Trần xuyên nắm lấy cơ hội. Phúc phúc kiếm quang lói lên. Trần xuyên nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành kiếm quang. Cùng hắc sao vương cùng lục sơn vương cắm vai mà qua. Nhất thời cả hai đầu lâu tại chỗ bay lên. Trực tiếp bị Trần Xuyên chém đầu. Sau đó. Trần Xuyên liền quả quyết xuất thủ. Trong tay hàn xương kiếm lại vung. Kiếm khí một hóa hay. Lại lần nữa đem hắc sao vương cùng lục sơn vương não đại liền mang theo não đại bên trong thần hồn cùng một chỗ quán xuyến. Ách gặp một màn này. Xông vào trên nửa đường thượng thanh chân nhân nhất thời thân thể cứng đờ. Nhất thời có chút không nói gì. Vốn là muốn đi giúp Trần Xuyên. Kết quả trong chớp mắt Trần Xuyên trực tiếp liền đem Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương chém. Mà lại không biết có phải là ảo giác hay không. Tại hắn mở miệng chuẩn bị đi qua hỗ trợ một cái chớp mắt. Trần Xuyên tựa hồ còn có chút sốt ruột. Tựa hồ sợ hắn đi qua đồng dạng. Hắn đang sợ cái gì đánh giết Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương sau đó. Trần Xuyên liền nhanh chóng bên trái phía sau một trào. Đem cả hai thi thể bắt lấy trước tiên hút hết cả hai thể nội yêu đan lực lượng. Tiếp đó cả hai thi thể mà nói Trần Xuyên ngược lại là không tiếp tục đóng băng tiêu hủy. Tính toán đợi xuống mang về Ngân Xuyên đi ăn. Như vậy một đầu lớn giao long cùng một đầu lớn hổ yêu. Cũng đều là đại bổ. Nhất là cái này giao long. Dao long thịt thứ này. Hắn còn chưa ăn qua. Đêm nay trở về liền trước hầm cách long hổ đại bổ thang nếm thử tư vị. Âm đúng lúc này. Trần Xuyên trên đỉnh đầu. Chợt chân không sụp đổ. Một cái cực lớn thủ trưởng đột nhiên xuất hiện tại Trần Xuyên trên đỉnh đầu. Trục về phía Trần Xuyên. Trần Hầu cẩn thận. Nơi xa thượng thanh chân nhân cách này cách khác đảo môn thiên nhân nhất thời sắc mặt đại biến. Nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Trên không trùng. Cùng yêu chủ đối chiến đảo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ cũng là trong nháy mắt biến sắc. Lại là một trưởng này chính là yêu chủ đánh ra. Muốn ngăn chờ. Cũng đã chậm trễ. Yêu chủ xuất hậu rất đột nhiên. Rất rõ ràng là gặp Trần Xuyên liên sát dưới tay mình tam đại đỉnh tiên yêu vương trong lòng giận dữ. Muốn trực tiếp xuất thủ diệt trừ Trần Xuyên. Trần Xuyên cũng là sắc mặt biến đổi. Ngẳng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu yêu chủ vỗ xuống đến cử trường. Ngay sau đó trên thân một cấu ngút trời chiến ý bộc phát ra. Cho người ta một loại thẳng tiến không lùi tuyệt đại vô song kiếm tu khí chất. Phá trần xuyên quát nhẹ. Đón yêu chủ công dịch. Không tránh không né. Một kiếm bổ ra. Một kiếm này. Hắn liền hơi đem chính mình lực lượng từ nguyên bản thiên nhân hai cảnh cực hạn qua loa tăng lên một tia. Đạt đến vượt qua thiên nhân nhị cảnh phạm chủ liền không đạt được thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ Cho người ta một loại lâm chiến vượt xa bình thường phát huy cảm giác Âm âm phúc sau cùng Kiếm quang vỡ nát Trần xuyên cắn nát đầu lưới mình phun ra một ngụm máu tươi Thân thể bị đánh bay ra ngoài Biểu hiện ra một bộ không địch lại bị đánh thổ huyết bộ dáng Thân thể bay ngang ra ngoài trên trăm trường mới dừng lại Một chút máu tươi rơi vào Trần Xuyên trước ngực y phục bên trên. Nhiễm lên đỏ bừng. Dừng lại thân thể phía sau Trần Xuyên thân thể vẫn như cú đứng thẳng cắp, nhìn hướng trên đỉnh đầu yêu chủ nói. Thiên nhân cảnh giới thứ ba quả nhiên cường đại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng dung. Nhìn xem Trần Xuyên thẳng cắp thân ảnh. Hiện lên trong đầu tám chữ kiếm đạo vô song. Ngạo nghế tuyệt thế Một cái kiếm đạo vô song. Gặp mạnh bất khuất, ngạo nghế tuyệt thế tuyệt đại kiếm tu hình tượng nhất thời tại toàn bộ trong lòng người dưỡng đứng. Trên bầu trời yêu chủ nhưng là nhìn xem Trần Xuyên trong mắt sát cơ lộ ra. Bất quá lại không tiếp tục xuất thủ. Bởi vì hắn biết, trước đó một kích không có xếp chết Trần Xuyên. Vậy liền sẽ không còn có cơ hội. Mà một trận chiến này, đánh tới hiện tại cũng không có công phá Ngọc Thư Sơn cầm tới yêu Hoàng Trung. Hắn cũng đã thua. Tiếp tục đánh xuống. Sẽ chỉ đổ thêm thủ hạ thương vong. Để cho nhiều hơn yêu vương bị trần xuyên cùng đảo môn cao thủ đánh giết Thậm chí nếu đưa đến nhiều hơn nhân tộc cao thủ tới. Chính hắn đều có thể gặp nguy hiểm. Lúc này không do dự nữa. Lên tiếng hướng phía dưới chúng yêu vương quát. Chạy. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 406 theo đuôi âm yêu chủ liền một trưởng vỗ ra. Đánh về phía phía dưới Ngọc Tư Sơn. Bất quá hắn một trưởng này mục đích cũng không phải là giết người. Mà là trấn nhiếp trần xuyên cùng với đảo môn một đám thiên nhân cao thủ. yểm hộ thủ hạ yêu vương rút lui. Gặp yêu tộc muốn lùi. Cùng yêu chủ giao chiến đảo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ cũng không tiếp tục ra sau ngăn cản hoạt quấy nhiễu. Mà là tùy ý yêu chủ xuất thủ yểm hộ huyền không sơn một đám yêu vương rút lui. Bởi vì yêu chủ thực lực cũng không yếu hơn hắn Lấn nhau ở vào sàn sàn nhau ở giữa Mặc dù một trận chiến này bọn họ thắng Nhưng thắng lời mấu chốt cũng không phải là hắn thắng yêu chủ Mà là phía dưới trần xuyên xuất thủ phá vỡ huyền không sơn cách khác yêu vương phòng tuyến Bây giờ yêu chủ muốn lùi Nếu như hắn xuất thủ quấy nhếu ngăn cản mà nói Thật ếp yêu chủ liều lính cá chết lưới rách mà nói Đến lúc đó tất nhiên là lưỡng bãi câu thương ghét cục. Vừa vặn hiện tại hắn Ngọc Tư Sơn không có chịu đến tổn thương gì. Liện liền nhân viên tử vong đều không có. Dứt khoát liền mặt cho yêu chủ dẫn người rời đi tốt rồi. Gặp nhà mình đối chiến yêu chủ thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ không có xuất thủ ngăn cản yêu chủ. Đảo môn cách khác thiên nhân cũng nhất thời hiểu ý. Lúc này phân phân thu tay lại. Mặt cho cách khác yêu vương rời đi. Chứng kiến đạo môn thu tay lại rõ ràng không có cùng yêu tục cá chết lưới sách ý định. Trần Xuyên lúc này cũng thuận thế thu tay lại. Trong trước mắt yêu chủ cùng huyền không sơn một đám yêu vương thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. chấn lúc này, một mực chấp trưởng lấy thái cực đạo đồ trấn áp yêu Hoàng Trung ngọc thư tử cùng hét lớn một tiếng rốt cuộc đem yêu Hoàng Trung triệt để ép lại lại lần nữa phong ấm. Chủ yếu là theo yêu chủ rời đi yêu Hoàng Trung không còn chịu hoán kích thích cho nên liền tự thân trở nên yên lặng. Từ đây toàn bộ Ngọc Hư Sơn người cũng đều là thở dài một hơi. Trên không trung nguyên bản đối chiến yêu chủ đảo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ thân ảnh cũng rất nhanh tiêu thất. Rõ ràng không có ý định cùng đám người chào hỏi. Ngọc Hư tử trấn áp yêu Hoàng Trung sau đó ngược lại là hướng Trần Xuyên bay tới. Còn có nguyên bản đời tại Ngọc Tư Sơn bên trong Triệu Thanh Tuyển. Lần này đại chiến, đa tạ Trần Hầu xuất thủ tương trợ. Ta Ngọc Tư Sơn vô cùng cảm kích. Sau này Trần Hầu nếu có cần dùng đến ta Ngọc Tư Sơn địa phương, xin cứ việc mở miệng. Ta Ngọc Tư Sơn nhất định kiệt lực tương báo. Ngọc Tư Tử hướng về phía Trần Xuyên chắp tay nói, Trước đó hắn tinh lực chủ yếu mặc dù đều tải chấp trưởng thái cực đạo độ trấn áp yêu hoàng trung bên trên. Thế nhưng đối với toàn bộ chiến trường. Nhưng cũng là xem tại nhãn lực. Phi thường rõ ràng. Một trận chiến này nếu không phải trần xuyên trước thái chân. Thượng thanh hai mạch người đuổi tới xuất thủ. Coi như hắn ngọc hư sơn sau cùng có thể ngăn cản yêu tục. Nhưng chỉ sợ cũng phải xuất hiện không ít thương vong. Mà lại lần này yêu tộc đột kích chủ yếu tin tức. Cũng vẫn là Trần Xuyên cáo tri triệu thanh tuyển sau đó truyền tới. Mặc dù cùng Trần Xuyên là lần đầu tiên gặp nhau. Đối với Trần Xuyên cụ thể làm người cũng không rõ ràng. Thế nhưng lần này. Trần Xuyên là quả thật có ăn hắn Ngọc Hư Sơn. Mà có ăn báo ăn ăn oán rõ ràng. Cũng vẫn là Ngọc Hư tử sử thí chuẩn tắc. Ngọc Hư chân nhân nói quá lời. Trần mố tuy không phải Ngọc Tư Sơn người, nhưng cũng là nhân tục, yêu tục xâm lấn. Thân là nhân tục một phần tử, trần mố tự nhiên ra một phần lực, mà lại muốn nói cảm tạ. Cũng nên là trần mố cùng thiên hạ bách tính cảm tạ Ngọc Tư chân nhân cùng Ngọc Tư Sơn cùng với toàn bộ đảo môn mới là. Từ xưa đến nay, nếu không phải có đảo môn một mực thủ hộ nhân tục ta, là nhân tục ta chém yêu phục. Mà che gió che mưa cũng sẽ không có nhân tục ta hôm nay. Trần Xuyên nhưng là chắp tay nói. Mấy câu nói. Nhất thời chỉ nói Ngọc Hư Tử cùng tại chỗ toàn bộ người trong đảo môn trong lòng cực kỳ vui mừng. Trần Hầu hiểu rõ đại nghĩa quả thật bách tính chi phúc thiên hạ chi phúc. Hoa hoa cố hiểu người người dơ lên. Bị Trần Xuyên một câu nói tâm lý nói thoải mái. Ngọc Hư Tử lúc này cũng là nâng rồi Trần Xuyên một câu. Tiếp đó lại quan tâm nói. Không biết Trần Hậu thương thế thế nào đa tạ Ngọc Hư chân nhân quan tâm. Chỉ là một chút vết thương nhỏ. Cũng không lo ngại. Nếu sự tình lấy kết thúc. Ngân xuyên bên kia còn có chút ít sự tình phải xử lý. Trần Mỗ cũng liền không thêm lưu. Cáo từ. Trần Hầu sự vụ bận rộn. cái kia bần đảo cũng liền không thêm lưu. Đợi trong núi sự tình xử lý xong. Bần đảo lại tự mình đến nhà bái tạ. Ngọc hư chân nhân quá khách khí. Trần xuyên lại đối ngọc hư tử vừa chắp tay. Ngay sau đó lại đối triệu thanh tuyển cùng chung quanh cách khác đảo môn mọi người nói. Triệu trai chủ thái chân chân nhân, thượng thanh chân nhân. Trần mô xin cáo từ trước. Trần hầu đi thong thả. Một đoàn người cũng là lên tiếng đưa tiếng. Lần này một trận chiến. Đảo môn đám người cũng là đối trần xuyên ấn tượng tốt đẹp. Cảm thấy Trần Xuyên không chỉ có thiên tư chắc tuyệt Kiếm đảo vô song Làm người cũng là hiểu rõ đại nghĩa Lòng hiệp nghĩa Bạch rời đi ngọc hư sơn Trần Xuyên lúc này tốc độ tiêu thăng đến cực hạn Thẳng hướng Ngân Xuyên trở về Đồng thời cũng không có quên đem hắc sao vương cùng lộc Sơn vương hai đại yêu vương thi thể mang lên Cách này cũng đều là đại bổ Một lát sau Trần Xuyên liền trở lại Ngân Xuyên Đầu tiên là đem hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương thi thể mang về Trúc Lâm Hải Các Giao cho Hồ Bất Mỹ mấy người nữ nhìn xem. Ngay sau đó Trần Xuyên thứ nhất thời gian tìm tới Sở Giang Vương. Hôm nay yêu tộc bại lui. Chính là truy ghi cơ hội tốt. Mà lại nhiều như vậy thiên nhân cấp độ yêu Vương. Đối với hắn mà nói. Cũng đều là đại bút đại bút năng lượng. Coi như đánh giết không được yêu chủ. Nhưng chỉ cần đem yêu chủ thủ hạ còn lại mấy cách bên kia yêu vương giết Tuyệt đối cũng có thể làm cho hắn năng lượng trực tiếp biến đầy. Đến lúc đó vô luận là đột phá thái âm bất diệt kinh hay là kiếm tử quyết. Cũng có thể làm cho hắn thực lực lại lần nữa nginh đón một cách bay vọt. Hắn thực lực bây giờ liền đã đủ để cùng sở giang vương bực này vừa rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại địch nổi. Nếu như thái âm bất diệt kinh hoặc kiếm tử quyết lại đột phá. Vậy hắn thực lực không nói trực tiếp vô địch thiên hạ Thế nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho hắn thực lực nhảy một cách đạt đến thiên hạ cao cấp nhất cấp độ Coi như tại thiên nhân cảnh giới thứ ba bên trong Đều tuyệt đối có thể đạt đến đỉnh phong chiến lực Tuy nói Trần Xuyên bây giờ cũng không tận lực đi cưỡng cầu thông qua đánh xếp thiên nhân Hấp thu đối phương năng lượng đến tăng tốc chính mình đột phá đề thăng Thế nhưng nếu có cơ hội mục tiêu đặt tới trước mặt Hắn đương nhiên sẽ không buông thả. Lại nói. Lần này một trận chiến. Hắn cũng coi là triệt để tội chết huyền không sơn. Loại tình huống này. Không muốn tất cả biện pháp nắm lấy cơ hội đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ giữ lại phía sau đối phương đến báo thù chính mình không thành. Trần Xuyên tìm tới sở Giang Vương. Sở Giang Vương thực lực đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba cũng sớm liền muốn tìm cách đầy đủ địch thủ giao chiến đến chứng minh một phen. Cộng thêm cùng Trần Xuyên quan hệ. Lúc này ăn nhịp với nhau. Đuổi sát yêu tộc rời đi phương hướng mà đi. Nửa canh canh giờ sau đó Trần Xuyên cùng Sở Giang tại Hoài Thủy Hải Châu đuổi theo yêu chủ cùng huyền không sơn một đám yêu vương. Bất quá hai người không có lập tức đồng thủ. Mà là đã ẩm tàng lên. Bởi vì đối phương còn có yêu chủ như thế một cách cung cấp độ cường giả. Một khi giao thủ. Tất nhiên có thể đánh long trời lở đất. Khẳng định sẽ kinh động những người khác. Mà bây giờ. Vô luận là sở Giang Vương hay là Trần Xuyên cũng còn không muốn tự thân thực lực cụ thể bộc lộ ra đi. Cho nên hai người bám theo một đoạn. Tính toán đời rời đi thần châu tiến nhập hải ngoại hải vực sau đó lại đồng thủ. Mấy cái canh, canh giờ sau đó hải ngoại cự ly thần Châu Đ đạii gần vạn dằm xa vô tận Hải vực bên trên yêu chủ mang theo huyền không Sơn một đám yêu vương đội ngũ ngự không phi hành một đường không nói gì không khí ngột ngạc thất bại dù sao là qua khó mà áp lực sự tình nghĩ lại trước đó vừa đến thần Châu thời khắc tất cả mọi người là lòng tinm 10 phần tự nhận có yêu chủ dẫn đầu Còn có bọn họ nhiều như vậy thiên nhân cảnh giới yêu vương cùng một chỗ. Cầm lại yêu hoàng trung còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Hiện thực lại như thế tàn khốc. Không chỉ có yêu hoàng trung không có đoạt lại. Ngược lại phía bên mình còn góp đi vào sáu cái yêu vương. Trong đó càng có bốn cái đều vẫn là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh tiêm yêu vương. Ngân lang vương. Vĩnh Dạ vương. Hắc sao vương. Lục Sơn Vương Bảy đại đỉnh tiêm yêu Vương Sau trận này trực tiếp liền bẻ đi bốn cái Yêu chủ càng là sắc mặt cực kỳ âm trầm Thời gian gần hoàng hôn mười phần Mặt trời một nửa đã rơi vào ánh mắt đường ven biển cuối cùng Trời chiều ánh sáng tàn đen mảng lớn nước biển cùng bầu trời nhiễm vỏ quyết chợt màu vỏ quyết mặt trời bên trong Một vệt rực rỡ màu băng lam quang mang tỏa ra càng ngày càng Thịnh Không đúng yêu chủ chợt biến sắc Nhìn xem trời chiều bên trong tỏa ra cái kia Huệ màu băng lam quang mang Chỉ cảm thấy một cỗ băng lánh khí tức nguy hiểm tốt thẳng vào mặt Xoẹt biển trời giống như là bị tách ra Màu băng lam quang mang đối diện bay tới Tựa như sao băng Những nơi đi qua Tư không đều trói lõi băng lam một mảnh Lúc này Yêu chủ cũng rốt cuộc thấy rõ Cách này quang mang Rõ ràng là một đảo rực rỡ trí cực màu băng lam kiếm quang Tốc độ nhanh chóng Lấy hắn thực lực cùng cảm giác đều cơ hồ bắt giữ không rõ Âm mặt biển lập tức sụt đổ xuống Yêu trù xuất thủ Một quyền đánh ra Ngăn trở đảo kiếm quang này Đụng nhau chỗ bảo phát đi ra lực lượng trực tiếp đem mảng lớn mặt biển đều áp chỗ lóm tiếp nữa một mảng lớn Hình thành một cách cực lớn đường kính hơn ngàn trượng hình bán cầu lỗ nhỏ Tiếp đó liền là nước biển bắn ngược đi lên giống như toàn bộ mặt biển nổ tung. Tói lên đầy trời sóng lớn. Ai cách khác một đám yêu vương cũng trong nháy mắt biến sắc quát to. Ngay sau đó liền thấy đang trước mặt một đảo quen thuộc chí cực thanh niên áo trắng thân ảnh chậm rãi từ phía trước đường chân trời bên trên đi ra. Nghe nói yêu chủ thực lực cao tuyệt. Lúc trước Ngọc Hư Sơn một trận chiến. Chưa thể chân chính cùng yêu chủ thật tốt giao thủ một phen. Đúng là tiếc nuối. Theo đặc địa chạy đến. Mong rằng yêu chủ không nên chối từ mới tốt. Trận chiến này ký phân thắng bại cũng quyết sinh tử. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 407 chặn giết biển trời lằn xanh. Trần xuyên thân ảnh chậm rãi đi ra. đắm chìm lấy trời chiều ánh sáng tàn. Đạp lên mây hồng. Là hắn đợi thấy rõ Trần xuyên thân ảnh. Một đám yêu vương nhất thời sắc mặt lại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Xuyên thế mà còn biết đuổi theo chắn đánh bọn chúng. Yêu chủ càng là con ngươi kịch liệt co rụt lại. Bởi vì từ vừa rồi đụng nhau một kích kia bên trong. Hắn đã rõ ràng cảm giác được. Trần Xuyên một kiếm kia uy lực. Hoàn toàn vượt qua trước đó tại Ngọc Tư Sơn xuất thủ thời gian lực lượng. Cũng triệt triệt để để vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ hai lực lượng phạm chủ. Thậm chí hắn cảm giác. Trần Xuyên một kiếm kia uy lực, đã có thể nói là đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba lực lượng cấp độ. Có lẽ chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ ba bên trong yếu nhất cấp độ. Thế nhưng vô luận như thế nào, cũng đã đạt đến. Chỉ cần Trần Xuyên sức mạnh công kích đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ, cho dù yếu nhất. Đây cũng là đại biểu cho Trần Xuyên thực lực, đã đầy đủ uy hiếp được hắn. Liền xem như yếu nhất thiên tam Đó cũng là thiên tam Mà lại chủ yếu nhất là Tại Trần Xuyên xuất hiện trong nháy mắt Hắn còn rõ ràng cảm giác được Trong bóng tối Còn có một đảo so Trần Xuyên càng cường đại hơn khí tức ẩm giấu đi Cái kia một đảo khí tức Tuyệt đối là chân chính thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả Đi ra tới đi Nếu muốn đến đối phó bản tỏa cần gì phải giấu đầu lộ đuôi Yêu chủ mở miệng. Còn có người cách khác một đám yêu vương nghe đến yêu chủ mà nói nhưng là trong nháy mắt trong lòng lớn kinh. Vù vù trùng trùng điệp điệp giống như thiên quy một dạng khí tức khủng bố phát ra. Gặp yêu chủ đã phát hiện chính mình. Sở giang vương lúc này cũng không tiếp tục ẩm dấu. Thân ảnh từ trong hư không đi ra. Giống như một tôn vô thượng đại đế. Trong chốc lát. Thiên nhân cảnh giới thứ ba khí thế khủng bố quét sạch toàn trường. Trực tiếp cùng yêu chủ khí thế đụng vào nhau hiện ra một bộ thế rằng co. Tại hai người khí thế va chạm bên trong. Ngoại trừ trần xuyên bên ngoài. Cách khác huyền không sơn một đám yêu vương đều là trong nháy mắt khí cơ ảm đảm. Bị áp cơ hồ khí thế hoàn toàn không có. Địa phủ người. Yêu chủ con người co rụt lại trong nháy mắt nhìn ra sở giang vương cân cước. Thiên nhân cảnh giới thứ ba yêu chủ phía sau cách khác một đám yêu vương nhưng là sắc mặt triệt để đại biến. Một cách trần xuyên liền đã để bọn hắn cảm nhận được cực lớn khí tức nguy hiểm. Bây giờ lại thêm ra một cách thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả. Không nói cách khác. Chỉ cần cách này thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả ngăn chặn yêu chủ. Cách kia còn lại trần xuyên. Đối bọn hắn những này yêu vương mà nói. Liền là trí mạng uy hiếp. Mặc dù bọn họ nhân số rất nhiều Trần Xuyên tu vi cảnh giới thoạt nhìn cũng chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ hai Thế nhưng trải qua trước đó Ngọc Hư Sơn một trận chiến còn có giờ phút này Trần Xuyên trên thân phát ra khí tức Không có một cách nào yêu vương có lòng tin dám nói có thể đối phó Trần Xuyên Cho dù là bọn họ những này yêu vương cùng một chỗ liên thủ Nghe nói yêu chủ thực lực vô song bản vương nghe tiếng đát lâu Hôm nay chuyên tới để lính giáo một phen. Sở Giang Vương chắp tay nói, ánh mắt nhìn về phía yêu chủ trong mắt bột phát ra nóng. Bỏng chiến ý. Từ Tu Vi đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba sau đó. Hắn sớm liền muốn tìm cây cùng cảnh giới địch thủ thật tốt đánh một trận. Mặc dù trước đó cùng Trần Xuyên đánh qua một trận. Thế nhưng quá oan uổng. Cùng Trần Xuyên đánh một chút ý tứ đều không có. Trần Xuyên thần thông quả thực bất. Cùng Trần Xuyên đánh, sẽ chỉ làm người càng đánh càng biệt khuất. Ngươi đánh hắn đánh không đến. Hắn đánh ngươi ngươi muốn treo lên 12 phần tinh thần phòng bị. Cơ hộ chỉ có thể bị đồng phòng thủ. Loại tình huống này, tuyệt tài nguyện ý cùng Trần Xuyên đánh. Thật giống như một cây cận chiến chiến sĩ cùng một cây cao minh mẫn thích khách đánh một dạng. Đối phương không ngừng đánh lén chơi diều đánh ngươi mà ngươi lại sợ đều sợ không tới đối phương. Quả thực là ác tâm người chết. Trần huynh, không bằng liền để ta trước chiếu cố yêu chủ thế nào Sở Giang Vương liền hướng Trần Xuyên nói, ý định trước đơn độc cùng yêu chủ đánh một trận kiểm nghiệm kiểm nghiệm chính mình hôm nay thực lực, coi như đánh không lại. Đến lúc đó cùng lắm thì lại gọi Trần Xuyên cùng tiến lên hai đánh một chính là. Sở Giang Vương ý tưởng cũng chính hợp Trần Xuyên tâm ý. Trần Xuyên cũng là đang định để cho sở giang hướng ngăn chặn yêu chủ. Chính mình mà nói lại trước đem yêu chủ phía sau những cái kia yêu vương giải quyết một cái. Đem năng lượng hướng thu hoạch sạch sẽ. Sau đó lại xem tình huống cùng sở giang vương cùng một chỗ đối phó yêu chủ. Bất quá không đợi Trần Xuyên nói tiếp. Yêu chủ lại là đã trực tiếp ra tay trước một bước. Một trường vỗ ra. Hóa thành một cách che trời đại thủ ấm. Trực tiếp chụp về phía Trần Xuyên cùng sở Giang Vương hai người. Hà tất phiền phức, hai người các ngươi cùng lên đi. Âm âm bầu trời giống như là lập tức sụp đổ xuống dưới. Cực lớn thủ trưởng đánh tới. Che kín bầu trời. Lực lượng kinh khủng chỉ đem chung quanh tư không trong nháy mắt yên diệt thành chân không. Mà diệt hết thầy vật chất. Giống như một cách diệt thế tay. Âm sở Giang Vương ngênh gích bước ra một bước. Tay phải huy huyền đón lấy yêu chủ công kích đơn giản dứt khoát. Trần xuyên nhưng là trực tiếp bước ra một bước. Thân ảnh lói lên rời đi tại chỗ. Bay ra yêu chủ phạm vi công kích. Đem yêu chủ lưu cho sở giang vương đối phó. Cả hai một kích đụng nhau. Toàn bộ vư không đều giống như nổ tung. Phương viên ngàn trượng đều lập tức yên diệt thành chân không. Cả hai thân ảnh cũng là riêng phần mình lui lại mấy bước. Yêu chủ lui hai bước Sở Giang Vương lui bảy bước Hơi có vẻ không bằng Bất quá chỉnh thể không kém nhiều Trần Xuyên giết hướng huyền không sơn một đám yêu vương Cẩn thận chứng kiến Trần Xuyên đánh tới thân ảnh Một loại yêu vương cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến Mọi người bảo đoàn đồng loạt ra tay Không nên cho hắn đơn độc đột phá cơ hội Chỉ cần không cho hắn đột phá cơ hội Bản vương cũng không tin hắn thật có thể đối phó được tất cả chúng ta. Thiên dực vương hét lớn, một đám yêu vương nghe vậy cũng là trong nháy mắt tiếp giáp hướng cùng một chỗ. Bảo đoàn nhìn xem một đám yêu vương cử động. Trần xuyên nhưng là lông mày nhú lại. Ngay sau đó đổi kiếm là chỉ. Tay trái ngón tay hướng lên trời một chỉ. Lôi pháp vạn lôi thiên dẫn ngươi bảo đoàn. Ta liền trực tiếp không khác biệt lôi đình oanh tạc hỏa lực bao trùm. Vừa vặn những này yêu vương ngoại trừ thiên dực vương. Đằng xà vương. Xích hỏa vương ba cách bên ngoài đều chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Lấy trần xuyên hôm nay lôi pháp cảnh giới cộng thêm thiên nhân cảnh giới thứ hai tô vi. Tuyệt đối có thể nổ những này yêu vương dục tiên dục tử. Xoẹp xẹt đầu tiên là một đảo lôi đình ấm vang từ một đám yêu vương trên đỉnh đầu đánh xuống. Tựa như bầu trời đều bị vạch phá. Ngay sau đó liền lạc vô tận lôi đình như dòng lũ một dạng chút xuống. Âm tựa như ngân hà rơi thẳng cửa thiên. Nơi xa cùng sở giang vương giao thủ yêu chủ cũng không khỏi vé mắt. Sắc mặt biến đổi theo. Có lòng muốn muốn ngăn trở trần xuyên. Nhưng lại bị sở giang vương ngăn chặn. Lấy một loại yêu vương làm trung tâm, Phương viên hơn 10 giảm đều trực tiếp hóa thành một mảnh màu tím lôi đình hải dương. Vốn còn muốn bảo đoàn đến đối kháng Trần Xuyên một đám yêu vương nhất thời gánh không được. Lấy Trần Xuyên hôm nay lôi pháp cùng Tu Vi. Mỗi một đảo lôi đình ẩm chứa lực lượng đều không khác mấy cung cấp một đảo thiên nhân cảnh giới thứ nhất tồn tại sức mạnh công kích. Đối với thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại mà nói có lẽ không tạo được lực sát thương gì không tính là gì. Thế nhưng đối với những này đại bộ phận đều chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương mà nói. Đó chính là muốn mạng. Hai ba đảo còn có thể ngăn cản một cái. Thế nhưng loại này hàng ngàn hàng vạn vô cùng vô tận hỏa lực bao trùm xuống tới. Một lúc sau. Đừng nói thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Coi như thiên nhân cảnh giới thứ hai. Đều gặp không nổi. Một đầu hơn trăm trượng lớn cử đại hắc mãng trước tiên gánh không được từ lôi đình bên trong vọt ra. Kia là chúng yêu vương một trong số đó. Một đầu hắc mãng. Bất quá thân thể nó vừa rồi xông ra lôi hải Đối diện liền là một đảo kiếm quang bay tới Thậm chí liền phản ứng cũng không kịp Chỉ là ánh mắt vừa rồi chứng kiến kiếm quang cảm thấy nguy cơ Toàn bộ não đại liền trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng Liên đới lấy thần hồn cùng một chỗ Trần xuyên ôm cây đời thỏ Cũng không vào lôi hải Liền chờ đợi bên ngoài chờ những cái kia yêu vương gánh không được ra tới Ra tới một cái xếp một cái Cùng một chỗ lao ra Bên trong cái khác một đám yêu vương Nhìn thấy hắc xà vương hạ tràng Cũng nhất thời biến sắc Tại thiên dực vương chỉ huy phía dưới Không tải dám một cái hành động Cùng nhau phóng tới lôi đình bên ngoài Hôm nay trời chiều màu sắc Đem theo kiếm quang hồng Trần xuyên trong tay hàn xương Kiếm lại vung kiếm quang bay ra Một hóa hai, hai hóa 4 4 hóa tám Tối hậu tửa như hóa thành ngàn vạn đảo, giữa thiên địa đều chỉ còn lại kiếm quang. Ẩm nơi xa cùng sở giang vương giao thủ yêu chủ gặp một màn này sắc mặt đại biến. Vội vàng cách không một trường đánh về phía Trần Xuyên. Muốn ngăn trở Trần Xuyên một kiếm này. Nếu không mà nói. Hắn không chút nghi ngờ. Trần Xuyên một kiếm này phía dưới. Từ lôi đỉnh bên trong lao ra thủ hạ rất nhiều yêu vương. Sợ không phải hơn phân nửa đều phải trực tiếp chết Trần Xuyên thân ảnh né tránh Không muốn cùng yêu chủ ngạnh bính Hơn phân nửa kiếm quang bị yêu chủ một trưởng này đập nát Bất quá cũng có một một số nhỏ kiếm quang giữ lại Đón lấy lao ra một đám yêu vương Phúc phúc phúc ba cái thực lực hơi yếu yêu vương tại chỗ chết bất đắc kỳ tử Thân thể cơ hộ bị kiếm quang Xuyên thấu thành rồi cay sàng Chạy nhìn xem một màn này yêu chủ ánh mắt cơ hồ phun lửa Nhưng lại không có cách nào Tự thân bị sở giang ngăn chặn Căn bản là không có cách ngăn cản Trần Xuyên quá nhiều Lúc này đối một đám yêu vương hộ Hắn phi thường rõ ràng Trần Xuyên tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai Thế nhưng thực lực chân chính đã có thể so thiên tam cấp độ Cộng thêm Trần Xuyên tốc độ lại nhanh Dưới tay mình những ngày yêu vương nếu là tiếp tục cùng Trần Xuyên đánh xuống. Tuyệt đối là bị Trần Xuyên giết xa kết quả. Nhất lý tính lựa chọn chỉ có thể chạy. Phân tán trốn. Có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Nếu không cách này muốn yêu vương thật muốn toàn bộ ngã xuống ở đây. Hắn cách này yêu chủ đều không mặt mũi trở về huyền không sơn. Chạy. Phân tán trốn một đám yêu vương giờ phút này vốn liền đã chiến ý hoàn toàn không có. Nghe đến yêu chủ lời nói. Lúc này cũng là không đợi mảy may do dự. Tại thiên dực vương một tiếng dẫn đầu phía dưới. Lúc này Tứ tán chạy trốn mà đi. Tiếp đó Trần Xuyên trực tiếp đuổi theo hướng vừa rồi lên tiếng thiên dực vương. Đã ngươi như thế la thích gọi, vậy bản hầu lại như giải quyết ngươi tốt rồi. Ngươi la thích tất tất. Ta đây liền trước giết ngươi. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 408 hạ màn thiên dực vương vong hồn đại mạo. Nhìn xem trực tiếp hướng mình đuổi theo Trần Xuyên. Trong lòng cũng nhất thời hối hận chí cực. Chỉ hận không thể cho mình miệng mấy cái tai to hạt dưa. Chính mình làm gì nhất định phải biểu hiện lắm miệng. Bất quá thiên dực vương cũng là có mấy phần huyết tính. Mắt thấy Trần Xuyên đuổi sát tới mình. Chạy trốn vô vọng. Cũng dứt khoát từ bò chạy trốn. Giết gầm thép một tiếng. Thiên dực vương trở lại chủ động đón lấy Trần Xuyên. Mang theo một loại thiêu thân lao đầu vào lửa. Thẳng tiến không lùi chi thế. Có màu đỏ như huyết hỏa diễm từ thiên dực vương trên thân bảo phát đi ra. Kia là thiên dực vương thiêu đốt sinh mệnh mình cực hạn bảo phát muốn cùng Trần Xuyên cá chết lưới sách. Bất quá kết quả rất tàn khốc. Phúc phúc kiếm quang lói lên. Thiên Dực Vương công dích thậm chí đều không có đụng phải Trần Xuyên. Đầu mình liền đã trực tiếp bay lên cao cao. vì Trần Xuyên một kiếm chém đầu. Sau đó não đại cùng thần hồn lại bị kiếm khí quán xuyến. Tại chỗ thần hồn câu diệt. Không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Đánh xếp Thiên Dực Vương sau đó. Trần Xuyên nhanh chóng hút hết Thiên Dực Vương thể nội yêu đan năng lượng. Ngay sau đó liền đuổi theo hướng đằng xà vương. Ý định trước đem chúng yêu vương bên trong thực lực mạnh nhất thiên dực vương. Đằng xà vương. Xích hỏa vương ba cái thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương giải quyết hết. Lại truy sát còn lại thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương. Nơi xa yêu chủ chứng kiến Trần Xuyên động tác lúc này xuất thủ lần nữa. Cách không một kích lại lần nữa đánh về phía Trần Xuyên. Muốn ngăn trở Trần Xuyên cho cách khác yêu vương tranh thủ nhiều hơn chạy trốn cơ hội. Bất quá lần này hắn công gích còn không có tập đến Trần Xuyên Liền bị một đảo khác công gích ngăn trở Là sở giang xuất thủ chặn lại yêu chủ công gích Cùng bản vương đối chiến còn dám phân tâm yêu chủ không khỏi cũng quá không đem bản vương nhìn ở trong mắt Tốt, vậy bản tỏa hôm nay lại như giết ngươi Yêu chủ cũng triệt để đánh ra chân hỏa Nghe vậy ánh mắt nhìn về phía sở giang Trong mắt sát cơ lộ ra Lạnh giọng nói Vù vù một vòng mặt trời đột nhiên dâng lên lên Chiếu sáng phương viên hơn 10 dặm hải vực bầu trời Nguyên bản bởi vì trời chiều rơi xuống đen xuống sắc trời triệt để bị chiếu sáng Sáng lên Sáng rực đồng thời nương theo lấy một cỗ phần thiên diệt địa kinh khủng nóng bỏng lực lượng Kia là yêu chủ Cả người đều hóa thân thành rồi một vòng mặt trời Nói cho đúng Là hóa thành một cái cực lớn toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tam túc kim điểu. Cánh chim mở ra. Trực tiếp bao trùm trăm trưởng hư không. Nương theo lấy hắn trên thân kinh khủng kim sắc hỏa diễm. Từ xa nhìn lại giống như một vòng kim sắc mặt trời tại bầu trời bên trong thăng lên đồng dạng. Chỉ là qua trong giây lát. Yêu chủ đang phía dưới mặt biển liền trực tiếp hiện ra bừng bừng nhiệt khí. Trực tiếp sôi trào lên. Kim sắc hỏa diễm bảo phát đi ra nhiệt độ càng đem khắp chung quanh không khí đều thiêu đốt vặn vẹo. Kim ô nơi xa truy sát cách khác yêu vương Trần Xuyên cũng là không khỏi trở lại nhìn hướng yêu chủ. Nhất là yêu chủ trên thân bảo phát đi ra kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng ấm kia kinh khủng trí cực. Trực tiếp đem yêu chủ chung quanh tư không đều thiêu đốt thành rồi chân không. Đốt diệt hết thay vật chất. Hoặc nhìn lại như là đem không gian đều đốt lên một dạng. Phía dưới trên mặt biển mảng lớn nước biển càng là thứ nhất thời gian bị trưng mảng lớn mảng lớn bay hơi. Trần Xuyên thậm chí hoài nghi. Giờ phút này yêu chủ trên thân kim sắc hỏa diễm bảo phát đi ra nhiệt độ. Đều chỉ sợ nhanh gặp phải mặt trời mặt ngoài. Thật sự là cái cỡ nhỏ mặt trời. Cùng yêu chủ đối chiến sở Giang Vương cũng là liên tiếp lui về phía sau. Không dám ngạnh bính ngọn lửa màu vàng ấm kia. Cuộc diện cũng trong nháy mắt lập tức rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cũng may mắn giờ phút này hai bên đại chiến là tại cái này vô tận hải vực bên trên. Nếu như là tại lục địa lời nói. Không biết bao nhiêu mặt đất đều phải trực tiếp bị yêu chủ đốt cháy thành cho bụi. Sở huyên cố lên. Trần xuyên tâm lý cho sở giang vương phù một cái kình. Tiếp đó nhanh chóng tiếp tục đuổi giết một đám yêu vương. Nếu là hắn không giết nhanh một chút. Những này yêu vương đều là thiên nhân cấp độ. Bốn phía chạy tình huống phía dưới. Chờ vừa chạy xa tiêu thất trong tầm mắt. Đến lúc đó hắn đều không có cách. Bây giờ chỉ có thể nắm chắc thời gian nhanh chóng thu hoạch. Trần Xuyên đem thực lực bản thân cùng tốc độ cũng là trực tiếp bảo phát đến cực hạn. Không đến nửa khắc. Đằng xà vương cùng xích hỏa vương Hai cái thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương Cũng bị hắn đánh giết Sau đó Trần Xuyên tiếp tục đuổi giết Cái khác thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương Không hề nghi ngờ Đây là nghiêng về một bên đồ sát Vốn mấy giờ sau đó Trần Xuyên trong tay hàn xương Kiếm triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ Đắm chìm yêu vương máu Nguyên bản rất nhiều yêu vương Cũng đã một cách không thấy Đương nhiên cũng không phải là toàn bộ bị Trần Xuyên giết. 20 cái, chạy 10 cái, tạm được. Cuối cùng đều là thiên nhân cấp độ yêu vương. Bốn phía chạy phía dưới, cho dù Trần Xuyên cũng không có khả năng thật có thể đem nhiều như vậy yêu vương toàn bộ giết hết. Sau cùng, rất nhiều yêu vương bên trong Trần Xuyên giết 20 cái, bao quát thiên vực vương, đằng xà vương Xích hỏa vương ba cái thiên nhân cảnh giới thứ 2 yêu vương 17 cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương Còn lại 10 cái yêu vương có thể đào thoát Đến tận đây huyền Không Sơn lần này đến nơi 36 đại yêu vương Trực tiếp 26 cái chết tại Trần Xuyên trong tay Tiếp đó Trần Xuyên liền nhanh chóng trở về trước kia sở giang vương cùng yêu chủ chiến trường Trần Huyên mau tới giúp ta Kết quả trần xuyên vừa rồi trở lại chiến trường, nơi xa sở Giang Vương như gặp cấu tinh một dạng tiếng cầu trợ liền truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại. Bỗng nhiên gặp giờ phút này sở Giang Vương toàn thân là lửa. Cả người đều giống như bị hỏa thiêu một dạng. Chật vật trí cực. Bị yêu chủ đánh liên miên nẽ tránh. Hắn cuối cùng chỉ là vừa mới đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba không lâu. Thực lực so sánh yêu chủ vẫn là phải yếu đi một bậc. Cộng thêm yêu chủ bản thân yêu hoàng huyết mạc kim ô nhất tộc thiên phú thần thông. Đánh lâu phía dưới. Triệt để đáp rơi vào hạ phong. Sở Giang Vương cũng không thể hiện chứng kiến Trần Xuyên lúc này xa xa hộp Sở huyên chớ hoàng ta đến giúp ngươi. Trần Xuyên lập tức xuất thủ trong tay hàn xương kiếm hướng về yêu chủ một kiếm chém ra. Giờ phút này yêu chủ đã triệt để hóa thành kim ô chân thân. Toàn thân bị kim sắc hỏa diễm bao trùm, giống như một vòng mặt trời. Đối mặt Trần Xuyên công dịch, yêu chủ cánh trái một quạt, trực tiếp quét ra mảng lớn kim sắc hỏa diễm giống như dòng lũ một dạng phóng tới Trần Xuyên. Âm kiếm quang cùng kim sắc hỏa diễm đụng vào nhau, song song nổ tung. Đồng thời Trần Xuyên kiếm khí bên trong thái âm cực hàn chi khí cùng kim sắc hỏa diễm đan vào một chỗ. Nhất thời đem cái kia phiến không khí hóa thành băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới. Vù vù huyết hồng sắc khí huyết từ Trần Xuyên trên thân Bạo phát đi ra, hai mắt cũng là đi theo hóa thành màu tím. Khí huyết cảm giác siêu phàm trạng thái Trần Xuyên trực tiếp chiến lực toàn khai, giết hướng yêu chủ. Nhìn xem Trần Xuyên chủ động đánh tới. Yêu chủ cũng là hai mắt phát lạnh. Lại lần nữa một kích đánh ra. Bất quá tiếp theo một cái trước mắt. Hắn liền không khỏi ánh mắt co rụt lại Bởi vì hắn chỗ đánh ra công dịch Mắt thấy là phải đánh chúng Trần Xuyên thời khắc Lại bị Trần Xuyên lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ tránh né đi qua Trái lại còn lấy một cái ra ngoài ý định xảo trá góc độ cùng thời cơ hướng mình một kiếm đánh tới Phúc phúc đỏ mừng huyết dịp rơi xuống nước Yêu chủ cánh trái bên trên có thêm một đầu vết thương Ăn rồi không có kinh nghiệm thua thiệt Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên tốc độ sẽ đột nhiên bão tăng. Mà lại phản ứng xuất thủ đều đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bên cạnh sở Giang Vương gặp cách này cũng trong nháy mắt tinh thần đại chấn, nhanh chóng cùng theo xuất thủ. Giết yêu chủ gầm thép. Có chút đánh đỏ trong mắt. Lấy một địch hay. Ngênh chiến Trần Xuyên cùng sở Giang Vương hai cái. Âm ầm nổ rung trời vang vọng, giờ khắc này thiên địa lật út. Nước biển đảo lưu Yêu chủ hai cánh mở ra Kim sắc hỏa diễm báo phát đi ra Phương viên hơn 10 dặm đều trực tiếp hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa Ngọn lửa này kinh khủng tuyệt luôn Đốt cháy vạn vật Trần xuyên rõ ràng cảm giác được Tại ngọn lửa màu vàng ấm này trước mặt Chính mình tu luyện ra tới thái âm cực hàn chi lực đều hứng chịu tới trình độ nhất định áp chế Đây là lần thứ nhất Hắn lực lượng tại thuộc tính bên trên bị áp chế Mà lại tải ngạnh thực lực bên trên Yêu chủ cũng muốn so sở giang vương mạnh hơn Nếu như lấy sở giang làm đơn vị Sở giang vương là một mà nói Cái kia yêu chủ liền là 1.1 cái sở giang vương Trần Xuyên nhưng là 0.7 cái sở giang vương Bất quá Trần Xuyên ưu thế tại tốc độ phản ứng Sau cùng Hai cái anh giờ sau đó Một trận chiến này kết thúc Lấy thế hòa kết thúc Hai bên ai cũng không thể làm gì được ai Tốt một cái yêu chủ Nhìn xem yêu chủ rời đi bóng lưng Sở Giang Vương tán thán nói Sau đó nói xong liền là một ngụm máu tươi phun ra Kia là trước đó sao thủ lưu lại nổi thương tù huyết Trần Xuyên cũng khói miệng mang theo vài tia vết máu Kia là trước đó bị ép cùng yêu chủ đụng nhau hai lần lưu lại phía dưới Bất quá yêu chủ cũng xa sút chiếm tiện nghi Bị hắn đánh trúng vào mấy kiếm Còn bị đánh sở Giang Vương Hai Quyền Đáng tiếc Trần Xuyên có chút tiếc hận Không thể lưu lại yêu chủ Bất quá ngay sau đó liền không nghĩ nhiều nữa Người nên biết đủ Đối với hắn mà nói Lần này thu hoạt đã đầy đủ phong phú Mặc dù không thể lưu lại đánh giết yêu chủ Thế nhưng dựa vào trước đó đánh xếp thiên dực vương, xích hỏa vương, đằng xà vương mấy người 20 cái yêu vương nổi đan năng lượng cộng thêm trước đó tại ngọc Tư sơn đánh giết hắc sao vương, lục sơn vương, vĩnh xả vương các loại yêu vương nổi đan năng lượng. Bảng hệ thống bên trên, thanh năng lượng cũng đã triệt để tích đầy, đầy đủ hắn đột phá, liêu trai kiếm tiên 14 chương 409 đột phá lúc đêm khuya Trần Xuyên cùng sở Giang Vương trở lại Ngân Xuyên Tiếp đó lẫn nhau cáo biệt ai về nhà lấy Cũng không có người phát hiện cả hai tung tích Đối với trước đó hai người chặn giết yêu chủ cùng huyền không sơn Chúng yêu Vương sự tình cũng không có người biết Một trận chiến này Chú Đình sẽ không rộng truyền Bất quá đây cũng chính là Trần Xuyên cùng sở Giang Vương hai người mong muốn Tiếp tục cầu thả Cầu thả mới là Vương Đạo Quân không thấy lần này hai người liên thủ đều không thể làm gì được yêu chủ. Cách này chứng minh, hai người tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ. Vẫn cần cẩn thận, phu quân tướng công. Trở lại Trúc Lâm Hải Các, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương các nữ thứ nhất thời gian chào đón. Cũng còn không có ngủ, biết Trần Xuyên ra ngoài tất nhiên là đối phó huyền Không Sơn đi tới. Cho nên đều đang đợi trần xuyên. Tướng công. Tình huống thế nào thanh khâu vân tịch cái thứ nhất nhìn không được hỏi. Đối với huyền không sơn tình huống. Nàng so cách khác chúng nữ đều phải rõ ràng. Mà lại nàng hộ tục một mực bị huyền không sơn coi là phản đồ muốn trừ chi cho thống khoái. Cho nên nàng cũng so chúng nữ quan tâm hơn một trận chiến này kết quả. Yên tâm. Huyền không sơn lấy bại. Yêu chủ mặc dù không có chết. Thế nhưng cái khác 36 đại yêu vương đã chỉ còn 10 cái. Dạng này đại bại. Muốn đến kế tiếp thời gian ngắn thậm chí trên trăm năm bên trong. Không có nắm chắc xuống. Huyền không sơn hẳn là cũng sẽ không lại dễ dàng tiến nhập thần châu. Trần Xuyên lúc này mở miệng cười nói. Đem tình huống nói cho chúng nữ để cho chúng nữ an tâm. Đồng thời tâm lý còn thêm câu những cái kia yêu vương đều là ta giết. Quá tốt rồi thất nữ nghe vậy cũng nhất thời thần sắc dung một cái. Mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với lần này huyền không sơn sâm lấn. Khi hiểu được huyền không sơn tình huống sau đó. Vô luận là thanh khâu vân tịch hay là lý như tuyết các nữ. Trong lòng đều là có chút bận tâm. Cuối cùng huyền không sơn thế lực quá lớn. Trần Xuyên mặc dù cũng rất cường đại. Thế nhưng thật muốn cùng huyền không sơn đối đầu mà nói. Chúng nữ cũng trong lòng không chắc. Tốt tại lần này huyền không sơn quan trọng nhất. Mục tiêu không phải các nàng ngân xuyên. Mà là đảo môn. Giờ phút này nghe đến huyền không sơn đại bại. Chúng nữ đều là thở phào một hơi. Nói xong. Trần xuyên ánh mắt lại nhìn về phía trước đó mang về hắc sao vương cùng lục sơn vương hai đại thi thể. Bắt đầu xử lý. Trần Xuyên rút gân lột ra trước đem cả hai da cùng gân đơn độc chia lìa ra tới. Sau đó lại đem một chút trải qua đơn giản kiểm tra không tể xương cốt cũng chia rời ra tới. Ý định đem những vật này giữ lại đem vật liệu dùng. Thí dụ lấy gân sồng xương sồng luyện chế một bộ dao long cung. Cũng hoặc là dùng cả hai da luyện chế một chút bào giáp. Đêm đó, Trần Xuyên liền tới một đợt long hổ huyên ương nồi lẩu lớn. Hổ tiên. Long tiên công hiểu cũng thử xuống Tiếp đó kết quả chính là một đêm không ngủ Bởi vì quá bổ Hai ngày sau Hải ngoại Cử ly đại lục ở bên trên vạn sẵm một chỗ không người đảo nhỏ bên trên Trần xuyên thân ảnh đứng sừng sứng ở đảo nhỏ chỗ cao nhất đỉnh núi Áo trắng phần phật Đón gió mà đứng Bởi vì lúc trước cùng yêu chủ một trận chiến vết thương nhỏ đều đã khỏi hẳn Cả người trạng thái đã lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Cho nên Trần Xuyên ý đỉnh đột phá. Hệ thống tốt chủ. Trần Xuyên công pháp. Thái âm bất diệt kinh 12. Lôi pháp 11. Kiếm tự quyết 4 bảng hệ thống tin tức ở trong ý thức nổi lên. Thái âm bất diệt kinh. Lôi pháp. Kiếm tự quyết. Ba môn từ Trần Xuyên chính mình lấy chính mình thông thiên chí tụ cùng Uyên Bác Tri thức tổng thêm hệ thống từng chút một phụ trợ dung hợp rất nhiều công pháp sáng tạo mà đến công pháp. Cũng là Trần Xuyên hôm nay sở tu bản mệnh công pháp. Chỉ gặp ba môn công pháp phía dưới. Ba môn công pháp thanh năng lượng cũng đã dĩ nhiên biến đầy. Lôi pháp khẳng định không làm cân nhắc. Trần Xuyên ánh mắt rơi vào thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tử quyết bên trên. Hai môn công pháp đột phá cần thiết năng lượng không sai biệt lắm. Đột phá mang đến thực lực để thăng cũng không sai biệt nhiều. Bất quá bên cạnh trọng điểm có chỗ khác biệt. Thái âm bất diệt kinh là Pháp. Tu hành chi Pháp. Mang đến đề thăng là tự thân tu vi cùng tự thân toàn bộ phương vị thuộc tính chính là toàn bộ sinh mệnh cấp độ đề thăng. Kiếm tử quyết là thuật. giết địch chi thuật. Mang đến đề thăng nhưng là thuần túy kiếm đạo. Trần Xuyên lọt vào suy nghĩ. Hai môn công pháp. Từ trước đó đột phá đến xem. Hai môn công pháp để thăng yêu cầu năng lượng không sai biệt lắm. Cùng cảnh giới đột phá mang đến thực lực để thăng cũng sẽ không sai biệt lắm. Bất quá lựa chọn sau đó kết quả lại là sai lệ quá nhiều. để thăng thái âm bất diệt kinh mà nói. hắn Tu Vi đem trực tiếp đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba. Mà lựa chọn kiếm tự quyết mà nói. Hán tu vi vẫn như cũ sẽ lưu lại tại thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thế nhưng kiếm ý sẽ trực tiếp đạt đến đại viên mãn cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa nhập đạo. Đồng thời tăng thực lực lên không thể so với thái âm bất diệt kinh sai dịch. Ta lần này đột phá. Chiến lực tất nhiên sẽ nhảy một cái trở thành thiên hạ cao cấp nhất cường giả. Liền là thiên nhân cảnh giới thứ ba bên trong. Đều tất nhiên sẽ trở thành tối đỉnh phong có thể nói vô địch tồn tại. Nhưng lại chưa hẳn thực sẽ vô địch. Nhất là những cái kia thần binh. Nếu như từ thiên tam chấp trưởng mà nói. Tuyệt đối liền có thể đối kháng ta thậm chí uy hiếp được ta. Cho nên. Tiếp tục cầu thả đi. Vừa vặn bây giờ thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực đã bại lộ. Cảnh giới này cũng đã đầy đủ ứng phó ngay lập tức hết thầy cuộc diện. Rất nhanh Trần Xuyên làm ra quyết định Tiếp tục cẩu thả Không qua loa đến vô địch thiên hạ tuyệt không ngả bài Để thăng thái âm bất diệt kinh mà nói hắn Tu Vi mặc dù sẽ trực tiếp đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba Thế nhưng cùng người giao thủ một khi bảo lộ ra Tất nhiên sẽ đưa đến tất cả mọi người coi trọng Trái lại đề thăng kiếm tự quyết mà nói hắn Tu Vi vẫn như cũ sẽ duy trì Tại bây giờ thiên nhân cảnh giới thứ hai không động Thế nhưng đột phá mang đến chiến lược để thăng lại một chút sẽ không thiếu. Loại tình huống này, hắn liền có thể bảo trì bây giờ Tu Vi tiếp tục âm người. Ngươi cho rằng ta Trần Xuyên chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Không, ngươi sai. Ta Trần Xuyên thực lực đã sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba khi ngươi biết ta Trần Xuyên thực lực đủ để sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba. Ngươi liền cho là ta trần xuyên thực lực chỉ là sánh vai bình thường thiên nhân cảnh giới thứ ba đem ta trần xuyên đem bình thường thiên nhân cảnh giới thứ ba tương quan lúc. Ngươi liền liền sai. Ta trần xuyên thực lực. Đã là thiên tam tuyệt đỉnh. Gần như vô địch. Lần này trước tiên đem kiếm tử quyết đột phá. Lần sau lại đột phá thái âm bất diệt kinh. Đến lúc đó. Kiếm tử quyết cùng thái âm bất diệt kinh xong đột phá. Đó mới là hắn Trần Xuyên chân chính vô địch thiên hạ thời điểm. Hệ thống giúp ta tu hành để thăng kiếm tự quyết. Vù vù kiếm tự quyết phía sau số cái nút nhất thời sáng lên quen thuộc đột phá cảm đánh tới. Trần Xuyên trong nháy mắt thần hồn dung mạnh. Tiến nhập một loại huyền huyền ảng ảo ngộ đảo chi cảnh. Tựa như trong nháy mắt hồn nhập đại thiên. Thân hóa ngàn vạn. Ngộ kiếm trăm ngàn đời. loại cảm giác này rất huyền diệu. Trần xuyên cảm giác chính mình giống như là tiến nhập luân hồi đại thiên. Luân hồi trăm ngàn đời. Thân hóa ngàn vạn. Mỗi một đời đều luyện kiếm. Ngộ kiếm. Mỗi một đời kiếm đảo cảnh giới cùng cảm ngộ đều bảo lưu lấy. Một đời liền một đời. Có người xưng hắn là kiếm thần. Có người tôn hắn làm kiếm thánh. Có người nói hắn là kiếm tiên. Bất quá những này Trần Xuyên đều không để ý đến tâm vô bàng vụ, ngoại trừ kiếm, không còn gì khác. Một đời liền một đời tu luyện, một đời liền một đời kích lũy, ngộ kiếm trăm ngàn đời. suy trong vư không. Một luồng màu xám đen chân không liệt không từ Trần Xuyên bên cạnh đột nhiên xuất hiện. Giống như vết nứt không gian một dạng. Xuy suy suy Ngay sau đó, liền là đảo thứ hai, đảo thứ ba. Giống như là xuất hiện vỡ đây đập một dạng Tại đảo thứ nhất chân không vết nứt xuất hiện sau đó Liền là liên tục vết nứt không gian đi theo lít nha lít nhíp nổi lên Lấy Trần Xuyên làm trung tâm Toàn bộ trung quanh tư không đều giống như không thể ngăn chặn vỡ nát lên một dạng Kia là có vô hình kiếm ý từ Trần Xuyên trên thân tán phát ra tới cắt đứt chân không Thần hồn chỗ sâu Trần Xuyên cả người đều lọt vào ngộ đảo chi cảnh Cả người đều tựa như trong nháy mắt luôn hồi trăm ngàn đời Một đời liền một đời luyện kiếm ngộ kiếm Chính hắn đều có chút không phân rõ qua bao nhiêu đời Một đời liền một đời ít lũy Rốt cuộc Không biết qua bao nhiêu đời Trần xuyên cảm giác cả người đối với kiếm đảo đều đột nhiên sáng tỏ thông suốt Nháy mắt minh ngộ Vén mở mây mù gặp trời xanh Xoẹp xẹp trong đầu Trần Xuyên cảm giác ý niệm trong nháy mắt sáng rực. Phạch một cái. Có một đảo rực rỡ trí cực kiếm quang tại hắn thần hồn ý niệm bên trong xẹp qua. Bạch Trần Xuyên cũng là bỗng nhiên lập tức mở to mắt tiếp đó tay phải đột nhiên vấy một cái. Kiếm đến nơi xa hàn xương kiếm hóa thành một đảo lưu quang như thiểm điện phá không mà đến. Rơi vào Trần Xuyên trong tay. Ngay sau đó. Trần Xuyên hướng về phía trước mặt hải vực giơ lên kiếm vung lên. Thiên địa bóng nhiên tối sầm lại tối trong nháy mắt đưa tay không thấy 5 ngón tay tại Trần Xuyên huy kiếm trong nháy mắt. Ngay sau đó là một đảo rực rỡ trí cực kiếm quang vạc phá bóng tối từ Trần Xuyên trong tay bay ra. Kiếm khí phá toái hư không rơi đến mặt biển. Nhất thời, toàn bộ mặt biển nháy mắt tách ra. Bị kiếm quang một phân thành hai. Giống như là một cái khe. Một mực lan tràn đến nơi xa ánh mắt nhìn không thấy đường ven biển cuối cùng Mà tại dưới cái khe Dưới biển hơn ngàn trượng độ sâu thềm lục địa cũng trực tiếp bị một kiếm này bổ hiển lộ ra Thoạt nhìn lại như là đem toàn bộ biển lớn một phân thành hai Trung quanh bị kiếm khí bổ ra nước biển cũng trực tiếp hóa thành hàn băng Hình tượng giống như là trong nháy mắt dừng lại thẳng đến hơn 10 hơi thở Âm nước biển mới mãnh liệt mà tới, đem bị kiếm quang phá vỡ vết nứt lấp kín. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 410 kiếm tiên chi cảnh đây là rung động một màn. Toàn bộ biển lớn đều bị trần xuyên một kiếm tách ra. Sâu có thể thấy được dưới đáy. Lớn càng không biết bao xa. Thẳng đến đường ven biển cuối cùng nhìn không thấy địa phương. Ít nhất hơn 10 dặm. Một kiếm chi Uy Kinh khủng như vậy nếu là có cái khác thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ ở chỗ này chứng kiến Trần Xuyên một kiếm này. Tất nhiên vì thế mà chấn động. Bởi vì Trần Xuyên một kiếm này. Đã mơ hồ có rồi nhập đảo cảm giác. Kiếm gần như đảo đây là Trần Xuyên một kiếm này. Đã có chút vượt ra khỏi thiên nhân cấp độ lực lượng phạm chủ Chạm đến đại đảo. Một kiếm này. Trần Xuyên cũng là trong lòng có chút đồng dung. Đồng thời tinh tế cảm ngộ một kiếm này. Nhất là suốt kiếm thời gian cái loại cảm giác này ý cảnh. Một kiếm này cũng chính là trần xuyên căn cứ từ mình vừa rồi đột phá thời gian trong đầu linh quang lói lên thời gian đảo kia chợt lói lên kiếm quang lính ngộ mà ra. Ý cảnh như thế kia. Loại lực lượng kia. Cái loại cảm giác này. Đều hoàn toàn vượt ra khỏi thiên nhân nắm giữ pháp các cấp độ. Tại suốt kiếm trong nháy mắt. Trần Xuyên thậm chí có một loại siêu nhiên vượt lên toàn bộ thế giới bên trên lớn siêu thoát cảm giác. Mà lại Trần Xuyên cảm giác. Chính mình một kiếm kia vung ra thời gian ý cảnh vận vị. Cùng lúc trước Ngọc Hư Sơn một trận chiến yêu Hoàng Trung. Thái cực đảo đồ chỗ bảo phát đi ra đại đảo lực lượng rất gần. Xem tới. Đây chính là thiên nhân bên trên đại đảo lực lượng. Ta lần này kiếm tự quyết đột phá. Kiếm ý triệt để đạt đến đại viên mãn cấp độ. Tiến thêm một bước liền là triệt để lấy kiếm nhập đảo. Thành tựu kiếm đảo. Vừa rồi cái kia một vệt linh quang. Có lẽ liền là đột phá thời gian linh quang lói lên để cho ta trảm đến kiếm đảo. Cho nên ngộ ra được một kiếm này. Mặc dù vẫn không có thể chân chính lấy kiếm nhập đảo. Thế nhưng một kiếm này. Cũng đã chạm đến đại đảo. Có chút vượt ra khỏi thiên nhân cấp độ lực lượng phạm trù. Mang tới đảo vận. Mà thông qua một kiếm này, ta chỉ cần tiếp tục cố gắng như vậy tu luyện. Có lẽ cũng có thể thông qua một kiếm này triệt để lấy kiếm nhập đảo. Trần Xuyên trong lòng suy nghĩ phân tích ra. Tinh tế đem một kiếm kia xuất thủ thời gian ý cảnh cảm thù xong Ngay sau đó liền lẩm bẩm. Một kiếm này, liền gọi kiếm tiên tri cảnh đi. Kiếm tiên tri cảnh. Đây là Trần Xuyên cho mình vừa rồi một kiếm kia đặt tên. Bởi vì một kiếm này là hắn lần này đột phá linh quang ló lên lính ngộ ra đến trung cực một kiếm. Rất có thể là hắn sau này triệt để lấy kiếm nhập đảo mấu chốt. Đồng thời cũng chính là hắn kế tiếp thủ đoạn mạnh nhất. Mạnh nhất một kiếm. Cho nên Trần Xuyên cảm thấy một kiếm này hẳn là có cái danh tử. Còn nhất định phải là một cái vang rồi danh tử. Kiếm tiên chi cảnh kiếm ra vô song, một kiếm thành tiên. Đem một kiếm này xuất thủ thời điểm, hắn Trần Xuyên liền là chân chính kiếm tiên, đương thế kiếm tiên. Tục chủ. Trần Xuyên công pháp. Thái âm bất diệt kinh 12. Lôi pháp 11. Kiếm tử quyết năm tinh tế cảm thủ xong sau khi đột phá biến hóa cùng cái kia một kiếm ý cảnh đạo vận. Trần Xuyên liền gọi ra bảng hệ thống xem xét. Kiếm tự quyết không có gì bất ngờ xảy ra đã từ nguyên bản tầng thứ tư đột phá đến tầng thứ 5 Phía sau tin tức biến thành năm. Cách này đại biểu cho hắn kiếm tự quyết đã đột phá đến tầng thứ 5 Tầng thứ 5 kiếm tử quyết. Cũng đại biểu cho hắn kiếm ý ý cảnh triệt để đạt đến đại viên mãn trình độ. Tiến thêm một bước. Liền là triệt để lấy kiếm nhập đạo Hắn vừa rồi lính ngộ kiếm tiên tri cảnh. Liền là siêu thoát kiếm ý cận đảo một kiếm. Mơ hồ đã chạm đến đại đạo Trần Xuyên lại nhìn một cái công pháp phía dưới thanh năng lượng. Theo lần này kiếm tử quyết đột phá tiêu hao. Thái âm bất diệt kinh phía dưới thanh năng lượng nhất thời giảm mạnh đến chỉ còn lại một phần mười trái phải. Mới sau khi đột phá kiếm tử quyết nhưng là nhìn qua vừa rồi hiện ra gật đầu một cái. Lôi pháp ngược lại là còn có hơn phân nửa gần 7 phần mười trái phải. Bất quá kế tiếp thời gian ngắn bên trong. Trần Xuyên là không có ý định để thăng lôi pháp. Bởi vì lôi pháp bây giờ cấp độ đối với hắn mà nói đã không sai biệt lắm đủ. Lại để thăng lời nói đối với hắn thực lực cũng sẽ không có quá lớn để thăng. Kém xa kiếm tự quyết cùng thái âm bất diệt kinh. Cho nên kế tiếp lại muốn đột phá mà nói. Trần Xuyên cũng là ý định để thăng thái âm bất diệt kinh. Tại đêm thái âm bất diệt kinh cũng tăng cao tu vi triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba sau đó. Suy nghĩ thêm lôi pháp. Ta thực lực bây giờ. Lại đối đầu yêu chủ. Tuyệt đối có thể nhẹ nhàng chiến thắng. Phóng nhãn thiên hạ. Coi như không phải vô định. Cũng tuyệt đối đắt là tối đỉnh phong cường giả. Trừ phi là thêm cái thiên tam vây công cũng hoặc là vận dụng thần binh lực lượng. Nếu không một trọi một xuống. Thiên hạ tuyệt đối khó có người có thể cùng ta đơn độc một trận chiến. Lần này đột phá, cũng để cho Trần Xuyên đối với mình hôm nay thực lực lập tức tràn đầy lòng tin. Vô địch lần này, Trần Xuyên thật sự là không sai biệt lắm vô địch. Chỉ cần không phải có người chứng đạo, cũng hoặc là dựa vào nhiều người vây công lại hoặc là vận dụng thần binh. Một trọi một một trận chiến xuống, hắn có lòng tin chiến thắng hết thầy địch. Nhất là kiếm tiên chi cảnh một kiếm kia Trần Xuyên rất muốn nhìn một chút Thiên hạ hôm nay Có bao nhiêu người có thể tiếp lấy Âm âm âm Sau đó Trần Thiên lôi âm thanh từ trên mặt biển vang lên Trần Xuyên không có trực tiếp trở về Ngân Xuyên Mà là dùng lôi pháp mở ra nổ cá hình thức Ý định làm chút hải sản lại trở về Trên trời bay Trên mặt đất chảy đồ ăn nhiều Cũng nên đổi khẩu vì ăn chút trong biển bơi Mà lại chủ yếu nhất là Dạng này nổ cá thật sự sảng khoái Vâng U Vinh Quy Quy À Nổ một mảng lớn Cái này có thể so sánh ở kiếp trước dùng những cái kia dây pháo nổ sảng khoái nhiều Còn lại là tại loại này dòng lớn cá thêm lại đều có thể lấy không kiêng nể gì cả oanh tạc không người hải vực bên trên Thời gian đi vào tháng 7, Ngân Xuyên càng phát ra phồn hoa, trị an càng ngày càng ổn định, cư dân sinh hoạt càng ngày càng sung túc. Tự nhiên, xã hội cũng liền càng phát ra phồn vinh. Tình huống như vậy xuống, Trần Xuyên thanh danh tại toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong cũng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh cao. Dùng một chút lén lút trên phố lưu truyền lời nói ngay tại lúc này toàn bộ ngân xuyên bách tính tôn ủng hộ vô song hầu trần xuyên càng hơn hiện nay triều đình thánh thượng vĩnh an đại đế. Cái này ngân xuyên thành. Thật sự là càng ngày càng phồn hoa. Dạng này phồn hoa thịnh cảnh. E là cho dù là kinh thành. Cũng bất quá như thế đi. Cảnh tượng như vậy. Không biết lúc trước có bao nhiêu người có thể thầm nghĩ. Bạc triển đường cùng Trần Xuyên đối lập ngồi tại bên đường một chỗ quán trà gần cửa sổ nhã tòa vị trí. Nhìn xem phía dưới người đến người đi. Người đi đường như dệt đường phố nhìn không được cảm thán nói. Trước mắt Ngân Xuyên thành chi phồn hoa, bạc triển đường thật sự là từ nhỏ đến lớn cũng không từng gặp cho tới bây giờ. Đều là nhạc phụ thống chỉ có phương pháp. Trần Xuyên cười nói. Phụ thân liền không tải. Hai chúng ta ngươi đừng nói là những này vuốt mông ngựa lời dễ nghe. Bạc triển đường nghe vậy cười lấy lay đồng đầu. Mặc dù hôm nay ngân xuyên quận quận trưởng là nhà mình phụ thân Bạc Thế Tông. Ngày thường thống trị thoạt nhìn cũng là nhà mình phụ thân. Thế nhưng bạc triển đường sao có thể không biết. Toàn bộ ngân xuyên quận sở dĩ có thể thống trị tốt như vậy. Hết thầy tân chính đều có thể áp dụng tốt như vậy. Quán triệt như thế chứng thực. Nguyên nhân chủ yếu đều là bởi vì Trần Xuyên tồn tại cùng với Trần Xuyên thủ hạ trường nhạc minh cùng ám ảnh về lực lượng. Rời đi cách đề tài này bạc triển đường lại như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. An Khoa lập tức liền phải bắt đầu thi. Nghe Thanh Thanh nói ngươi cũng ý định đi kinh thành đi thi hôm nay thời gian đắt là tháng 7. Chính là trước đó đầu mùa xuân thời gian triều đình công bố thi thiên tử An Khoa bắt đầu thi tháng. Ngay tại giữa tháng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hơn 10 năm học hành gian khổ, nếu là không thi một trận, luôn cảm giác thiếu chút gì, vừa vặn, cũng muốn thuận tiện đi ginh thành nhìn xem đi một chút, Trần Xuyên nhẹ gật đầu, bạc triển đường nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực địa vị vì cái gì còn muốn thi cách này khoa cử. Trong lòng biết Trần Xuyên làm như vậy tất nhiên có Trần Xuyên ngủ ý Mà lại hôm nay Trần Xuyên thực lực thân phận đều là cử trọng khinh trọng Mọi cử động thụ toàn bộ thiên hạ chú ý Trần Xuyên vào lúc này nếu là vào kinh thành Coi như mặt ngoài Trần Xuyên nói là đi tham gia lần này thi thiên tử ăn khoa đi thi Nhưng khẳng định khó mà cho người toàn bộ tin phục Nhất là kinh thành thế lực này Nói không chừng lại là một trận cao tầng sóng ngầm tranh đấu Bất quá cấp độ này sự tình Bạc triển đường cũng tham dự không được Cũng không muốn đúc kết Ý định lúc nào xuất phát ngày mai Nhanh như vậy Bạc triển đường hơi có chút kinh ngạc Ngay sau đó lại nghĩ một chút Lần này thi thiên tử ăn khoa khảo thí ngay tại giữa tháng Cách nay đã không đủ nửa tháng Trần Xuyên muốn đuổi đi kinh thành mà nói Xác thực đã không còn sớm. Vậy thì thật là tốt. Đêm nay chúng ta đi tần hoài lâu thật tốt uống một chén. Ta cách này đại cứu ca cho ngươi tiến đưa. Nghe nói tần hoài lâu gần nhất ra cách mới hoa khôi. Không chỉ có sinh quốc sắc thiên hương. Cầm nghệ càng là tinh tuyệt. Nói xong bạc triển đường cho Trần Xuyên trước mắt vài cái. Ngươi không sợ thanh thanh tìm ngươi phiền phức. Sợ cái gì? Nam tử Hán Đại trưởng Phu ngẫu nhiên hoa thiên tửu địa đây không phải bình thường sao bạc triển đường không để ý chút nào. Trần Xuyên nghe vậy lại nhất thời im lặng. Từ hắn cùng bạc thanh thanh sau khi kết hôn. Bạc triển đường cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền hẹn hắn đi tần hoài lâu uống hoa tửu. Vì thế bạc thanh thanh không ít tìm bạc triển đường cách này thân đại ca phiền phức. Kết quả bạc triển đường vẫn như cũ đến chết không đổi. Mỗi lần hẹn hắn thời điểm đều không quên hẹn hắn đi tần hoài lâu Dựa theo bạch triển đường thuyết pháp Hai người cùng đi uống hoa tửu Dạng này mới có thể càng xúc tiến đại cứu ca cùng mùi phu ở giữa quan hệ Mà lại nam tử hán đại trưởng phu Ra hoa chán ăn ngẫu nhiên ra ngoài hoa thiên tửu địa thử một chút hoa giải đây không phải rất bình thường sao Cách này đại cứu ca tư tưởng giác ngộ quả thực không có người nào Bất quá Trần Xuyên cảm thấy Có một cách bạc triển đường loại này đại cứu ca thì thực cũng rất không tệ liền là đi uống hoa tử bị trong nhà người vợ biết trách tội xuống mà nói Cũng có bạc triển đường như thế một cách đại cứu ca hấp dẫn chủ yếu hỏa lực Tiếp đó Trần Xuyên cùng bạc triển đường đi tới Tần hoài lâu Liêu trai kiếm tiên 14 chương 411 bạc ra ý tưởng thời gian đến tháng 7 Thi thiên tử ăn khoa sắp đến Thiên hạ học sinh vào kinh thành đi thi. Mà lần này ăn khoa. Trần Xuyên cũng là chuẩn bị đi. Tham gia khảo thí là một cái. Chủ yếu nhất là. Hắn cũng muốn đi kinh thành nhìn xem. Đi xem một chút hôm nay đại càn trung tâm tình huống cụ thể. Càn chịu nhân tâm đang mất. Đại hạ tương khuyên. Bây giờ nhìn tựa như yên ổn. Cũng bất quá là cùng trước bão táp yên tĩnh mà thôi. Vẫn là dựa vào trần xuyên quật khởi mới tiếp theo một đợt mệnh. Nhưng chỉ cần căn nguyên vấn đề không giải quyết. Cái kia đại càn nghiêng đổ liền là sớm muộn. Huống chi bây giờ vĩnh an đại đế còn bị điên cả nước xây miếu nặng mình kim thân thúc đẩy thần đạo. Muốn làm thiên đế. Đác hao người tốn của đánh mất dân tâm. Liền rồn ép toàn bộ tu hành giới không thể không cùng hắn là địch ngăn cản hắn. Đây không phải vào chỗ chết tác sao. Tại một cái tu hành đại thế giới thúc đẩy thần đạo. Trừ phi vĩnh an có treo có lẽ là thiên mệnh chi tử. Nếu không tuyệt đối không có khả năng thành công. Đối với càn triệu nhiên độ. Trần Xuyên đã có thể trăm phần trăm xác định. Bất quá hắn cũng không tính tự mình đồng thủ. Cuối cùng hắn bây giờ bên ngoài nói thế nào cũng là đại càn sắc phong vô song hầu. Nếu là hắn động thủ lật đổ càn triệu. Đến lúc đó một cái phản thần tội danh khẳng định chạy không được. Loại này lưng đeo tiếng xấu sự tình. Như không tất yếu Trần Xuyên vẫn là không muốn làm. Lại. Nói. Bây giờ thiên hạ muốn lật đổ càn triệu người có là. Cần gì phải hắn Trần Xuyên tự mình xuất thủ. Không nói cách khác. Ngay tại lúc này quốc sư phủ độ từ hàng. liền thỏa thỏa là một thanh ghét thúc càn triệu hảo đao. Hắn trần xuyên lần này đi Ginh Thành, chủ yếu mục đích là muốn đi xem Ginh Thành tình huống cổ thể. Biết rõ một cách hôm nay đại càn trung tâm cổ thể tình thế tình huống, cũng tốt trong lòng có cái dưới đáy. Lại thuận tiện thi cách trảng nguyên làm làm quét quét chính mình danh vọng. Vào lúc ban đêm, cùng bạc triển đường từ tần hoài lâu ra sau đó. Trần Xuyên liền trước đến Thiếu Lăng Thành đem chính mình lên kinh đi thi sự tình cùng mình phụ thân Trần Trung các trưởng bối trong nhà một giọng nói. Sau đó liền trở lại Trúc Lâm Hải cắt cho Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Tiểu Nhục, Hồng Tủ các nữ bàn giao một tiếng. Tối hậu lại xuất phát phía trước một đêm Trần Xuyên lại đi tới Bạch Gia tìm tới nhạc phụ mình Bạch Thế Tùng. Lần này vào Kinh Thành, ngắn thì nửa tháng. Lâu là một tháng. Xuyên rời đi sau đó. Ngân Xuyên bên này. Liên nhiều nhiều làm phiền nhạc phụ. Trần Xuyên nhìn hướng Bạch Thế tôn chắp tay nói. Tỏ ra 10 phần tôn kính. Cuối cùng nói thế nào hiện tại hắn cưới Bạch Thanh Thanh. Bạch Thế Tôn liền là hắn nhạc phụ. Đối với nhạc phụ. Lại như là đối đời trưởng bối một dạng. Tự nhiên muốn tôn kính. Mà đối với Trần Xuyên thái độ. Bạc Thế Tôn cũng là hài lòng không gì sánh được Không yêu không gấp Cầm mới không ngạo Cho dù đã là cao quý đương triều hôn quý Úi áp thiên hạ Thế nhưng ngày bình thường cũng vẫn như cũ không hiện kiêu ngạo chút nào tự đại Không có chút nào vinh váo hung hăng Trẻ tuổi nóng tính Ngược lại vẫn như cũ duy trì khiêm tốn quân tử phong thái liền là phần này tâm tính thế gian có bao nhiêu người có thể làm đến Yên tâm đi. Hôm nay trong quận hết thảy chính sách cũng đã chứng thực quán triệt. Vận chuyển ngay ngắn rõ ràng. Ta sẽ trông tốt. Bạch Thế Tông gật đầu một cái, ngay sau đó liền nhắc nhở. Hôm nay triều đình quan hệ vi diệu. Nhất là đại tướng quân về vô song bên kia. Trước kia đại tướng quân thực lực vô song. Độc tôn triều đình. Không người có thể chống lại. Hôm nay ngươi quật khởi. Bề hạ chiêu ngươi vào kinh thành. Chỉ sợ chưa chắc không có tác dụng ngươi đến kiềm chế đại tướng quân ý tứ. Tại Trần Xuyên quật khởi trước đó. Toàn bộ triều đình người mạnh nhất liền là đại tướng quân về vô song. Đại càn bên ngoài một cách duy nhất thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Thế nhưng theo Trần Xuyên dơ lên. Cuộc này thế đã đánh vỡ. Trần Xuyên đã cho thấy đủ để cùng đại tướng quân về vô song lẫn nhau chống lại thực lực. Vào lúc này Trần Xuyên vào Kinh Thành. Tất nhiên sẽ khiên động toàn bộ Kinh Thành thế cuộc nhân tâm. Nhất là Vĩnh An Đại Đế bên kia. Hôm nay Đại Tướng Quân về vô xong cùng Triều Đình quan hệ vi diệu. Sớm đã không nghe Triều Đình tuyên điều. Loại tình huống này. Chẳng lẽ Vĩnh An Đại Đế sẽ không có đối phó thậm chí diệt trừ Đại Tướng Quân ý tưởng. Có thể đoán được. Trần Xuyên lần này vào Kinh Thành. Coi như Trần Xuyên chính mình không có gì ý tưởng. Tất nhiên cũng có thể thiên đồng toàn bộ kinh thành thế của cùng nhân tâm. Nhạc phủ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Trần Xuyên chắp tay cười một tiếng. Trong lòng ngược lại là không có chút nào lo lắng. Chính mình áp chủ bài. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Lấy hắn hôm nay thực lực. Ngoại trừ thiên tam cùng thần binh bên ngoài. Cái khác hết thầy. Cũng đã hoàn toàn không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Còn như âm mưu tính toán. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Lại nhiều âm mưu tính toán. Cũng bất quá liền là hắn một kiếm sự tình mà thôi. Nếu như một kiếm thật tại không tốt mà nói. Vậy liền hai kiếm. Lấy tỷ phu hôm nay thực lực coi như đại tướng quân về vô song. Cũng nên có thể thì sợ gì. Lúc này bên cạnh một cái tại chỗ thanh niên nói tiếp. Chính là bạch gia thế hệ trẻ tuổi bên trong suốt chúng nhất ngày xưa ngân xuyên tứ công tử một trong bạch thiếu vũ. Cả người thiếu niên cầm y trang phục. Sinh cũng là phong độ nhẹ nhàng. Tuấn tú lịch sự. Thực lực cũng đã đến hậu thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân tiên thiên. Tại hôm nay toàn bộ bạch gia bên trong. ngoại trừ bạch gia tiên thiên cảnh giới lão tổ bên ngoài. Cũng đã là mạnh nhất mấy người một trong. Nói đến, lúc trước Ngân Xuyên Tứ Đại Công Tử, cũng xác thực đều xem như danh xứng với thực, trừ ra bản thân ra sự bối cảnh bên ngoài, tự thân thiên phú bề ngoài những này cũng đều không có một cách nào sai dịch. Bất quá cho đến hôm nay, ngày xưa Ngân Xuyên Tứ Đại Công Tử đã chỉ còn lại có bạc thiếu phú một cái, Tứ Đại gia tộc cũng chỉ còn lại có bạc gia một cái, mà cái này đều là hắn trần xuyên công lao ạc. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là cười cười. Không có nhiều lời. Sau đó liền đơn giản cùng bạc Thế Tông nói rồi vài câu. Liền rời đi bạc ra. Phụ thân. Người nói tỷ phu có tranh long chi tâm sao đợi Trần Xuyên rời đi. Trong phòng chỉ còn lại bạc Thế Tông cùng bạc Thiếu Vũ hai cha con. Nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng. Bạc Thiếu Vũ liền chợt mở miệng hướng nhà mình phụ thân hỏi. Nói thật ra. Mỗi lần chứng kiến Trần Xuyên cách này tỷ phu Bạc thiếu vũ đều sẽ không tự chủ được đuổi tới một loại may mắn nghĩ mà sợ May mắn chính mình may mắn là thân ở bạc gia Nhìn xem trước đó cùng hắn nổi danh cái khác sang Trần Tô Tam Đại gia tục sang hành đạo Trần Ngọc Lan Tô Cầm ba người Còn có cái nào là sống sót Một phần cỏ đều ứng hào cao mấy trường Bất quá đúng lúc là sinh ở bạch gia có thể ôm vào trần xuyên cái này tỉ phu cột trộ Bạch thiếu vô ánh mắt sáng ngời Hôm nay người sáng suốt đều có thể nhìn ra càn triệu đem nghiêng Loạn thế đến Các thế lực lớn đều trong bóng tối tổ thế mà đợi loạn thế hàng lâm tranh giành thiên hạ Dưới loại tình huống này Hắn ngân xuyên liền cái gì không tranh một chuyến Hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên cũng đã triệt để bị bọn họ trưởng khống cầm giữ bền chắc như thép. Có quân có tiền. Có lương có đất. Phát triển càng phát ra cường thỉnh. Lại thêm Trần Xuyên hôm nay thực lực. Làm gì không tranh. Thiên hạ tranh giành. Chỉ cần Trần Xuyên cách này tỷ phu muốn tranh long. Lấy trần xuyên thực lực bản thân cộng thêm hắn thủ hạ trường nhạc minh nhóm thế lực còn có bạch gia lực lượng cùng với hôm nay toàn bộ ngân xuyên quận địa bàn tài nguyên. Hoàn toàn có cơ hội. Vĩnh an vô đảo. Càn triệu khí số đã hết. Chính là thay đổi triều đại. tranh long chi cục. Tỷ phu có thể thay thế triệu thì. Bạch Thế Tông nghe vậy ánh mắt hơi hơi lói lên một cái. Nhìn xem chính mình cách này nhi tử. Hắn biết. Sực lực để thăng khắp nơi sẽ không thể tránh nẻ kích thích nhân giá tâm. Theo bạch thanh thanh gả cho Trần Xuyên hắn bạch ra cùng Trần Xuyên triệt để trở thành một nhà. Theo Trần Xuyên quật khởi cường Thịnh cùng toàn bộ thủ hạ thiết lực mở rộng. Không chỉ là bạch thiếu vũ. Hắn bạch ra rất nhiều người. Cũng đã sinh ra dạng này tâm tư. Vi vọng Trần Xuyên tranh long. Thay thế chiều thì. Đoạt đi thiên hạ. Đến lúc đó. Trần Xuyên ngồi lên hoàng vị. Hắn bạch ra liền là hoàng thân quốc thích. Khai quốc người có công lớn. Nói thật ra, liền là bạch thế tôn chính mình trong lòng kỳ thực cũng đều đã sinh ra ý nghĩ này. Trần Xuyên nếu như là tranh long đồng thời thành công, vậy hắn bạch ra cũng đem một đợt phi thăng. Lời này. Sau này đừng lại nhiều lời. Ngoài ra để cho trong tục tất cả mọi người cũng hoàn tốt miệng. Lời này sau này nếu ai nói lung tung chuyển đi tự hành lấy cái chết tạ tội Bất quá mặc dù trong lòng cũng có ý nghĩ này Thế nhưng ngoài miệng bạc thế tông vẫn là lên tiếng như vậy nghiêm khắc nói Bạc thiếu vũ nghe vậy nhất thời tâm thần rung một cái Ngay sau đó lập tức rõ ràng Vâng, phụ thân phương hướng, hải nhi rõ ràng Hắn hiểu được chính mình phụ thân ý tứ Không cho phép lại nói Cách này đang đại biểu suy nghĩ trong lòng. Sở dĩ không cho phép lại nói. Là phòng ngựa chuyển đi đối Trần Xuyên hôm nay thanh danh tạo thành ảnh hưởng. Cho người ta rơi xuống đầu đề câu chuyện. Hôm nay thiên hạ cuộc diện cũng không phải là càn chịu thật đáp sụp đổ. Coi như phải phản. Cũng không phải bây giờ. Từ bạch ra rời đi sau đó. Trần Xuyên liền trở lại Trúc Lâm Hải Các. Bất quá vừa rồi trở lại. Bỗng cảm thấy ngoài thành quân doanh phương hướng một cố to lớn thiên nhân khí tức chuyển đến. Cố khí tức này rõ ràng là vừa rồi đột phá. Vù vù trên không trung. Dương Nho đứng lơ lưỡng trên không. Một cố hảo đại huyển như thiên quy một dạng khí tức khủng bố từ hắn trên thân bảo phát đi ra. Trùng trùng điệp điệp quét sạch giữa thiên địa. Thiên nhân chi cảnh. Đây chính là thiên nhân cảnh giới sao. Quả nhiên. So sánh tiên thiên Thật tại mạnh hơn nhiều lắm Một bước này Nói là tiên phàm khác biệt cũng không chút nào quá đáng Khó trách hầu ra nói thiên nhân phía dưới đều sâu kiến Trinh lệ thật tại quá lớn Hoàn toàn là hai cái cấp độ Dương Nho nhắm mắt ngưng thần Tinh tế cảm ngộ thể nổi diễn sinh ra đến sinh chi lực lượng đa Sau khi đột phá thực lực biến hóa Giờ khắc này Hắn chỉ cảm thấy Toàn bộ thiên địa đều tựa như đến chính mình trưởng khống ở giữa. Xác thực hắn dĩ nhiên đặt chân đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Hắn tu vi bản thân liền sớm đắt là dương thần đỉnh phong. Mà lại lưu lại tại toàn bộ cảnh giới nhiều năm. Hôm nay. Rốt cuộc khám phá một bước cuối cùng. Đặt chân thiên nhân. Âm trùng trùng điệp điệp kinh khủng uy áp từ dương nho trên thân bảo phát đi ra. Trực tiếp bao phủ phương viên hơn 10 giảm cố khí tức này. Thiên nhân. Hắn đột phá. Phía dưới. Tần Vũ. Lớ Nguyên. Hà Túc đảo ba người đồng dung. Nhìn xem bầu trời bên trong đột phá dương nho Đồng thời liền nhìn không được có chút hâm mộ. Thiên nhân A bọn họ những này tiên thiên cách nào không muốn bước ra một bước này. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 412 vào kinh dương nho Lúc này, Trần Xuyên thân ảnh cũng từ trong thành ngự không mà đến. Chứng kiến trên bầu trời đột phá Dương Nho trong nháy mắt thần sắc hơi động. Hơi có chút kinh ngạc. Xác thực cũng không có quá kinh ngạc. Dương Nho tu vi cũng sớm đã đạt đến Dương thần đỉnh phong. Cử ly thiên nhân chỉ thiếu chút nữa. Vào lúc này đột phá. Đã ngoài ý liệu. Lại tải hợp tình lý. Đối với bất kỳ một cách nào tiên thiên đỉnh phong người tu hành mà Nói Cực khả năng tùy thời lập tức minh ngộ pháp tắc đột phá thiên nhân Cũng có thể cả một đời đều không pháp minh ngộ điểm này cả đời vây chết tại tiên thiên Mạc tướng bái kiến hầu ra Tần vũ Lớ nguyên Hà túc đảo ba người chú ý tới bay tới rừng ở không trung trần xuyên Nhanh chóng khon mình hành lễ bái đảo Không cần thiết đa lễ Trần Xuyên hướng về phía ba người khẽ gật đầu Ánh mắt tiếp tục xem Dương Nho Lúc này Dương Nho cũng đã triệt để hoàn thành đột phá Biết Trần Xuyên đến nơi lúc này cũng là nhanh chóng thu liếm khí thế ổn định lại vừa rồi đột phá khí tức mở mắt đối Trần Xuyên chắp tay nói Thuộc hạ gặp qua hầu ra Không cần thiết đa lễ Trần Xuyên lại đối Dương Nho nói một tiếng cười nói Chúc mừng Đặt chân thiên nhân Đặt chân thiên hạ trí cường giả hàng ngũ. Từ nay về sau. Phóng nhãn thiên hạ. Ngươi cũng đem triệt để đặt chân chân chính đỉnh phong. Đồng thời từ đây trường sinh cổ thì Chân chính đi vào trường sinh chi đồ. May mắn mà có hầu gia chỉ điểm. Dương Nho lập tức khon người nói. Câu nói này cũng không phải lấy lòng. Xác thực xuất phát từ chân tâm thực lòng. Bởi vì sớm tại hắn đột phá trước đó. Trần Xuyên từng đặc biệt cho hắn cùng Tần Vũ Lớ Nguyên Hà Túc Đảo bọn người kỹ càng truyền thủ ràng giải qua thiên nhân cảnh giới tin tức Cáo chi qua bọn họ đột phá thiên nhân hạch tâm mấu chốt Từ đó để cho hắn triệt để minh ngộ thiên nhân chi cảnh rõ ràng tu hành phương hướng Còn có cái khác một chút đối với trên tu hành chỉ điểm vân vân Có thể nói Hắn lần này có thể đột phá thiên nhân cảnh giới Trần Xuyên trước đó chỉ điểm không thể bỏ qua công lao. Cho nên Dương Nho trong lòng đối với Trần Xuyên cũng là mười phần cảm kích. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành dựa vào người. Ta mặc dù có thể chỉ điểm nói cho các ngươi đột phá thiên nhân mấu chốt. Thế nhưng chân Chính có thể hay không đột phá. Có thể hay không lính ngộ được pháp tắc. Phải xem lại là chính các ngươi. Trần Xuyên nghe vậy lại cười một tiếng. Cũng không giành công. Bởi vì hắn biết Dương Nho có thể đột phá thiên nhân cố nhiên có hắn chỉ điểm công lao Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là dựa vào Dương Nho chính mình lính ngộ Quân không thấy phía dưới tần vũ Lớ nguyên Hà túc đảo ba người Còn có ảnh yêu U giả chờ hắn thủ hạ cách khác tiên thiên liền không có đột phá Liên quan tới thiên nhân tin tức cùng đột phá mấu chốt cùng với đủ loại trên tu hành vấn đề hắn đều vô tư truyền thụ cho đám người. Thế nhưng cho tới bây giờ, chân chính đột phá đến thiên nhân. Chỉ cần bây giờ dương nho, con đường tu hành nặng nhất thiên phú tiếp theo mới là tài nguyên, lão sư, công pháp các nhân tố. Đương nhiên, nếu như là khí vận chi tử, thiên địa nhân vật chính cơ duyên như thế kia vô số... Khí phần thông thiên coi là chuyện khác. Vừa vặn. Lần này ăn khoa thi thiên tử sắp đến. Ta ngày mai liền đem vào kinh thành. Hôm nay ngươi đột phá đặt chân thiên nhân. Có ngươi tỏa chấn. Ta cũng yên tâm không ít. Trần Xuyên lại nói. Dương Nho đột phá thiên nhân. Đối với hắn mà nói xác thực là một chuyện tốt. Bên cạnh thủ hạ rốt cuộc có rồi một cái có thể dùng thiên nhân cường giả. Hầu ra yên tâm thuộc hạ ổn thỏa là hầu ra cố thủ phía sau cút cung tận tụy. Dương Nho lập tức chắp tay. Trần Xuyên nghe vậy nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía phía dưới tần vũ, lố nguyên, hạ túc đảo ba người. Các ngươi cũng nhiều thêm nỗ lực a Con đường tu hành. Không vào thiên nhân. Cuối cùng là phàm nhân. Cái này một cảnh. Chính là chân chính thiên nhân chi cách. Tiên phàm chi cách. Vâng. Ba người cũng lập tức chắp tay xác nhận Trên thực tế Ba trong lòng người Chứng kiến Dương Nho đột phá Cũng xác thực đối thiên nhân cảnh giới hướng tới hâm mộ gấp Sau đó Trần Xuyên trở lại chút lâm hải các Dương Nho đột phá thiên nhân tin tức cũng không có trắng trởn tuyên dương Chỉ là tại Trần Xuyên thủ hạ một đám cao tầng nhân vật chủ yếu bên trong thông chi truyền hiểu rõ một cái Tiếp đó một đêm không ngủ Sớm cho nhà người vợ giao rồi lần này vào Kinh Thành đoạn thời gian bên trong lương thực nộp thuế sau đó. Trần Xuyên sáng sớm dắt một thớt bạch mã bước lên vào Kinh Thành con đường. Kỳ thực nếu như Trần Xuyên thật muốn lập tức đuổi tới Kinh Thành mà nói. Lấy hắn hôm nay thực lực. Hoàn toàn chốc lát đều không cần. Bất quá hắn chuyến này. Tự nhiên không phải phải gấp lấy lập tức đuổi tới Kinh Thành. Mà là mang theo một đường du hành thật tốt thưởng thức một chút thế giới này phong cảnh cùng nhìn xem thế giới bên ngoài đi một chút ý tưởng. Nói không chừng trên đường còn có thể gặp được một chút yêu tinh dù quái cái gì thu hoạch một chút năng lượng. Có câu nói là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đời người lại như một trận lữ hành trọng yếu, không chỉ chỉ là điểm cuối cùng còn có dọc đường phong cảnh. Năm ngày sau... Hoài Thủy Hải Châu thông hướng kinh thành quan đảo chi lộ đường núi Công tử tha mạng công tử tha mạng chúng ta có mắt không biết thái sơn cầu công tử nhếu chúng ta một mạng Mấy cái sơn phỉ quỷ tải trên mặt đất Không ngừng hướng về phía trước dập đầu cầu xin tha thứ Sắc mặt hoàng sợ Cái chán đều sức mẻ ra máu Tại phía sau bọn họ chung quanh còn nằm mười mấy bầu ngổn ngang lộn sổn thoạt nhìn vừa rồi chết đi thi thể không đầu Mà tải trước mặt bọn họ Nhưng là một cái cưới tải bạch mã bên trên thanh niên áo trắng Thanh niên áo trắng quạt xít Khí chất nho nhã xuất trần Eo khảm một khối ngọc bội Tựa như một chọc thế công tử Khuôn mặt càng là tuấn mỹ Chí cực Nếu để cho nữ tử gặp Không biết phải trộm đi thế gian bao nhiêu nữ tử tâm Lại là thanh niên dĩ nhiên không phải trần xuyên là ai Năm ngày thời gian Hắn đã ra khỏi Ngân Xuyên quận tiến vào Hoài Thủy Hải Châu quận Mà vừa tiến vào Hoài Thủy Hải Châu quận sau đó Dọc theo đường Trị An rõ ràng liền lập tức kém lên Hắn chiều hôm qua mới vào Hoài Thủy Hải Châu Kết quả không sai biệt lắm vừa vặn một ngày thời gian Hắn liền trên đường đi gặp được ba đợt sơn tặc cướp đường Trước mắt những sơn tặc này liền là đợt thứ ba Từ quái cũng gặp phải mấy lần Bất quá đều là một chút tôn tép Mà lại có thể so sánh những này sơn phỉ nhạy cảm thông minh nhiều Cơ hộ chứng kiến hắn hoặc là cảm giác được hắn khí tức liền trực tiếp xa xa chạy ra Những sơn tặng này đã triệt để bị Trần Xuyên sợ vỡ mật Nguyên bản mười mấy người vừa bắt đầu xem Trần Xuyên quần áo ngăn nắp hoa lệ liền Chỉ có một người cho là gặp được một đầu dây béo Kết quả vừa đối mặt thậm chí đều không nhìn thấy Trần Xuyên đồng thủ Vọt tới phía trước nhất người liền trực tiếp tiết lộ bay lên ngã xuống trên mặt đất. Còn lại mấy người nhanh chóng cầu xin tha thứ. Tiếp đó phúc phúc phúc mấy người não đại cũng bay thẳng lên. Sau đó cùng trên mặt đất những thi thể khác cùng một chỗ liền băng cột đầu thi thể cùng một chỗ yên diệt. Không có chút nào lưu tình. Trần Xuyên trực tiếp đem những này sơn phỉ giải quyết triệt để. Vật chất bên trên. Trên tinh thần cùng một chỗ tiêu diệt siêu độ. Chưa ác chưa trừ diệt hết Chẳng lẽ còn giữ lại tiếp tục hại người không thành Âm ầm trên đỉnh đầu chợt nhớ tới một đảo tiếng sấm Trong mây đen xẹp qua một đảo thiểm điện Sắc trời tối sầm lại Trời muốn mưa Trần Xuyên nghe tiếng ngầm đầu nhìn liếc mắt sắc trời Tiếp đó kéo một phát dây cương Giá tiếp tục đi đường Ý định đi con đường phía trước nhìn xem Tìm cách có không có có thể tránh mưa địa phương Nửa giờ sau Tiếng sấm càng lúc càng lớn, mắt thấy mưa to liền muốn rơi xuống. Lúc này, Trần Xuyên trong tầm mắt, trước mặt con đường một đầu ngã ba nơi cuối cùng. Một tỏa tưởng là Phật tử một dạng chùa cổ hiển lộ ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bất quá tải ánh mắt chứng kiến cái kia chùa cổ trong nháy mắt. Trần Xuyên liền ngăn không được ánh mắt ngưng lại. Trong nháy mắt cảm giác được một tia không giống bình thường năng lượng khí tức. Cái này tia năng lượng khí tức rất mịt mờ. Ẩm nút cũng rất sâu. Nếu không phải hắn. Chỉ sợ đồng giảng thiên nhân cường giả tới đây cũng sẽ không cảm giác được. Cấu màng A. Dừng lại, ngươi nếu có gan thì đừng chạy công tử. Chợt. Lúc nãy trước mặt chùa cổ ngoài cửa một cách khác cách ngã ba phương hướng. Một trận đuổi trốn thanh âm kêu cứu vang lên. Ba đảo thân ảnh đuổi chốn ra tới. Dẫn đầu một cái vóc người khôi ngô sơn tặng trang phục để trần hai đầu cánh tay trung niên đại hán. Hắn hai tay vác tại phía sau bị sợi dây vây khốn. Ở phía sau là một cái thư sinh trang phục thanh niên. Cầm trong tay một cái dài hơn một mét đại đao. Đuổi sát trước mặt khôi ngô đại hán. Lại phía sau liền là một cái thoạt nhìn tựa như người hầu thư đồng. Cóng một cái dương sách cầm hành lễ. Đổi sát trước mặt cầm đại đao thư sinh trang phục thanh niên Ba người một trốn hai truy Bất quá hình tượng lại có vẻ mười phần rượu dị Rõ ràng thoạt nhìn chạy ở trước mặt đang lẩn trốn hán tử giống như là áp nhân sơn tặc Phía sau cầm tới đao đổi theo thanh niên mới là thư sinh yếu đuối Tình huống bình thường hẳn là trái lại sơn tặc cầm đao đổi theo thư sinh mới đúng Thế nhưng trước mắt một màn này xác thực phản tới Thư sinh cầm đao đuổi theo sơn tặc. Cứu mảng chạy phía trước sơn tặc hô to sông vào trong chùa. Dừng lại, ngươi đừng chạy. Thư sinh cầm đao đuổi sát đi vào. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 413. Chu Hiếu Liêm nhìn xem một màn này. Thư sinh cầm đao đuổi theo sơn tặc vào chùa cổ hình tượng. Trần xuyên nhất thời tâm thần một động. Chỉ cảm thấy một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Giá liền kéo một phát dây cương cũng đi theo rủi ngựa hướng chùa cổ mà đi Chùa cổ bên trong thư sinh cầm đại đao đem sơn tặc truy vào chùa trong miếu Ngươi chạy a Ngươi lại chạy a Ta xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu thư sinh mệt mỏi không nhẹ Truy vào chùa sau đó thân thể hướng bên cạnh cửa vách tường khẽ nghiêng Mượn cách này chỉ hoán một cách khí Miệng lớn thở hồn hển Đầu đầy mồ hôi Bất quá nhìn xem Sơn Tạc ánh mắt ngoan sắc không giảm. Hắn biết. Đối mặt những Sơn Tạc này. Người không hung áp. Chính mình sẽ chết. Cho nên không muốn chết mà nói. Nhất định phải hung áp. Thư đồng cầm dương sách hành lễ cũng từ cửa đi theo thư sinh truy vào tới. Sơn Tạc cũng bị sợ không nhẹ. Chưa bao giờ thấy qua rảo hoạt như thế có chơi liều thư sinh. Trước kia trên đường ăn cướp gặp được những cái kia thư sinh cách nào không phải nhô nhô nhược nhược tay chói gà không chặt, nhát như chuột. Nhìn thấy hắn đều sợ khống núm Thế nhưng trước mắt thư sinh này, không chỉ có gan lớn còn rào hoạt, vừa bắt đầu bày ra hắn lấy yếu chiếm hắn được đao. Nếu không phải thư sinh này thật chưa từng giết người đoạt được chủ quyền muốn giết hắn thời gian do dự cho hắn tìm tới cơ hội. Chỉ sợ cũng đã trực tiếp muốn bị thư sinh này giết đi. Thế nhưng hắn cũng không dám lại để cho thư sinh đuổi theo. Mặc dù thư sinh này rõ ràng chưa từng giết người. Giết người thường có chút ít do dự. Thế nhưng thật lại bị thư sinh này đuổi theo. Hắn cũng không dám bảo đảm thư sinh không dám giết hắn. Lúc này chùa trong miếu ra tới một cái vóc người thấp bé sáng người hơi mập vành tay rất dài hòa thượng. Tựa như nghe phía bên ngoài đồng tính thanh âm mới vội vàng chạy chậm ra tới. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì hòa thượng chạy chậm ra tới, nhìn xem sơn tặc cùng thư sinh, khuôn mặt hiền hòa. Chứng kiến ra tới hòa thượng, sơn tặc lập tức ánh mắt nhất đồng, vội vàng chạy hướng hòa thượng kêu cứu Đại sư cứu ta, cái này người muốn giết ta. Thư sinh xem xét sơn tặc quật ngược lại cũng lập tức cuốn lên, nhanh chóng giải thích nói. Đại sư không nên tin hắn, hắn là tặc. Đào tải trên tay ngươi, bị trói người là ta, bây giờ là ngươi muốn giết ta. Sơn tặc nói, đồng thời sau lưng bị trói hai tay cũng nhanh chóng hoạt động cởi dây thừng. chúng ta lấy là đánh đòn phủ đầu, đại sư ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn, cách này người thật là một cách tặc. Hòa thượng nghe vậy khuôn mặt cười một tiếng, mắt nhìn Sơn tặc, liền nhìn hướng thư sinh. Hắn là tặc. Thế nhưng là hắn nói cũng không sai à, đao tải trên tay ngươi, bây giờ là ngươi muốn giết người. Thư sinh sắc mặt biến hóa, nhất thời nghĩ không ra thế nào tiếp lời này, đành phải lấy ra đao nói. Đao cũng là hắn, là chúng ta trước đó kỳ địch lấy yếu, đánh đòn phủ đầu đoạt lại. Vừa đúng lúc này Sơn tặc giải khai chói chặt chính mình hai tay dây thừng. Bỗng nhiên hai tay lập tức chụp vào thư sinh trong tay đao muốn đoạt lại đao. Cẩn thận! Thư sinh biến sắc, còn không mang theo thêm phản ứng. Hắn cùng Sơn tặc động tác đều lập tức sường sốt, đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đao liền trực tiếp bị hòa thượng đoạt đi rơi xuống hòa thượng trong tay. Tốc độ nhanh chóng, liền bọn họ đều hoàn toàn không có thấy rõ. Thư sinh có chút kinh ngạc xứng sờ Cao thủ Sơn tặc lại nhất thời trong lòng xiết chặt. Lập tức ý thức được cái này thoạt nhìn bình thường hòa thượng tuyệt đối là thâm tàng bất lộ. Từ lần này đoạt đao cũng có thể thấy được. Phủ thông hòa thượng tuyệt đối không có khả năng có sảng này thủ đoạn tốc độ. Phật môn không có cái gì binh binh tặc tặc. Bần tăng pháp hiểu không động. Cho nên xin chư vị thí chủ cũng liền không nên động có tốt hay không. Hòa thượng vừa cười mở miệng nói. Lúc nói chuyện ánh mắt cười lấy nhìn thoáng qua sơn tặc. Sơn Tạc nhất thời trong lòng siết chặt Tại hòa thượng ánh mắt đối mặt trong nháy mắt Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều có một loại bị nhìn thấu cảm giác Trong lòng biết đây nhất định là gặp được chân chính cao nhân Lúc này cũng không dám lại làm cản Nhanh chóng liên tục gật đầu Thư sinh nghe hòa thượng nói như vậy Lại gặp Sơn Tạc cũng đã gật đầu mà lại đau cũng là tại hòa thượng trong tay không có bị Sơn Tạc đoạt đi Cũng theo đó nhẹ gật đầu. Mọi người hẳn là đều đói, ta đi chuẩn bị một chút cháo cơm, mọi người ăn một chút gì rồi nói sau. Hòa thượng lại nói, nói xong liền nhìn hướng ngoài cửa nói. Mưa to đến, đã đến cửa thí chủ, không bằng cũng tiến vào cùng một chỗ ăn chút cháo cơm tránh mưa đi. Bên ngoài có người sơn tạp cùng thư sinh tất cả giật mình. Nghe tiếng cũng là lập tức hướng ngoài cửa nhìn lại. Ngay sau đó liền nghe một đảo êm tai thanh niên trong sáng thanh âm vang lên Như thế, vậy liền quấy giày đại sư Một cái nắm bạch mã cầm trong tay quạt xít thanh niên áo trắng xuất hiện tại cửa ra vào Đem ngựa hướng cửa vừa để xuống Đi tới Cương ngựa cũng không cài Nhưng ngựa cũng không chạy Liền ngoan ngoan đứng tại cửa Chứng kiến thanh niên áo trắng Vô luận là sơn tặc hay là thư sinh cũng không khỏi trong nháy mắt tâm thần dung một cái ánh mắt ngây ngốc một chút Thật sự là thanh niên khuôn mặt khí chất đều quá suốt chúng Cơ hộ cho người ta một đám hoàn mỹ không một tì vết cảm giác Nhất là lại phối hợp hắn trên thân cái kia cổ như có như không khí thế xuất trần Cho người ta cảm giác giống như trong tranh đi ra trên trời trích tiên một dạng Không giống thế gian người Dĩ nhiên chính là Trần Xuyên Quấy giày đại sư. Đi vào trong chùa Trần Xuyên hướng về phía hòa thượng vừa chắp tay. Không sao thí chủ cùng mặt khác ba vị thí chủ cùng một chỗ trước tùy tiện đi bần tăng đi chuẩn bị cháo cơm. Hòa thượng đối Trần Xuyên cười một tiếng tiếp đó chuyển thân đi vào chùa miếu phòng lớn bên trong một cánh cửa. Hòa thượng vừa đi. Phòng lớn bầu không khí nhất thời lập tức yên tĩnh. Thư sinh để phòng nhìn xem sơn tặc. Bị Sơn Tạc trả lời cách miệt thị nộ cười. Bất quá thư sinh cũng không giận. Gặp Sơn Tạc không có cái gì gì động lúc này mới trong lòng qua loa yên tâm lại. Sau đó nhìn hướng Trần Xuyên. Gặp Trần Xuyên khí độ bất phàm. Trang phục xuất chúng mà lại trên thân khí chất suốt Trần bên trong lại mang mấy phần học trò nho nhã thư quyển chi khí. Muốn đến hơn phân nửa cũng là cũng giống như mình đọc thư văn hóa người mà lại nói không phải hay là cũng giống như mình vào kinh đi khảo học tử. Lúc này sinh lòng mấy phần kết bạn tại Hạ Chu Hiếu Liêm còn chưa thỉnh giáo huyên đài đại danh. Thư sinh chủ động tiến lên hướng Trần Xuyên chào hỏi. Chu Hiếu Liêm quả nhiên. Trần Xuyên nghe vậy trong nháy mắt thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Từ chứng kiến ba người thời gian hắn cũng cảm giác quen thuộc. Bây giờ lại nghe xong thư sinh tự về danh tự Lại nhìn thấy bên trái trên vách tường Bích hỏa Hắn liền triệt để xác định Thư sinh Chu Hiếu Liêm Sơn Cạc Chùa Miếu Bích Hỏa Hòa Thượng Đây là bức tranh vách tường A Bức tranh vách tường bên trong Nữ Nhi Quốc có hay không Bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ địa phương Bất quá mặt ngoài lại là Không chút nào lộ gì sắc cười Lấy chắp tay đáp lễ nói Nguyên lai là Chu Huyên Tại hạ Trần Xuyên Nguyên lai là Trần Huyên Chú Hiếu Liêm liền cười một tiếng, đồng thời trong lòng lóe qua một tia hồ nghi. Cảm giác Trần Xuyên cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Thế nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Trần Xuyên bên cạnh Sơn Tạc cũng nghe lấy hai người đối thoại. Nghe vậy cũng không khỏi lông mày khẽ nhúc nhích. Cảm giác Trần Xuyên cái tên này có chút quen thuộc. Thế nhưng cũng một dạng nhất thời lại nghĩ không ra là ở nơi nào nghe qua. Ta gặp Trần Huyên khí độ bất phàm. Tựa như cũng là chúng ta học sinh. Hôm nay chính vào ăn khoa bắt đầu thi. Trần Huyên chẳng lẽ cũng là ý định lên kinh đi thi. Chu Hiếu Liêm có chủ động đến bắt chuyện nói. Không sai, Chu Huyên cũng là ý định đi đi thi đúng vậy. Gặp Trần Xuyên đáp lại. Chu Hiếu Liêm cũng nhất thời trong lòng triệt để đối Trần Xuyên yên tâm thân cận lên. Sau đó cũng triệt để mở ra chủ đề. Cùng Trần Xuyên nhiệt tình bắt chuyện lên. Vừa bắt đầu hai người vẫn chỉ là trò chuyện lần này ăn khoa sự tình Ngay sau đó cảm giác càng trò chuyện càng ăn ý. Đủ loại thi từ chú ý. Văn học cổ tịch đều hàn huyên. Mà càng là giao lưu. Chú Hiếu Liêm trong lòng đối Trần Xuyên cũng là càng phát ra có hào cảm. Thậm chí đến tối hậu trực tiếp trở thành khâm phục. Bởi vì hắn phát hiện. Trần Xuyên tri thức chi huyên bác. Quả thực vượt qua hắn tin tưởng. Đủ loại văn học tri thức phàm là hắn nhắc tới. Trần Xuyên liền không có một cách nào là không biết. Tựa hồ Trần Xuyên liền không có cái gì là không biết đồng dạng. Điều này làm cho chú Hiếu Liêm nhất thời trong lòng đối Trần Xuyên rất là khâm phục. Trần Xuyên cũng đối chú Hiếu Liêm nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Bởi vì thông qua trò chuyện hắn phát hiện. Chu Hiếu Liêm học thức cũng hết sức kinh người thế mà có thể làm cho hắn dùng ra chính mình không sai biệt lắm một phần 10 văn học tri thức lượng. Thế nhưng phải biết, lấy hắn hôm nay học thức, duyệt thư cũng đã không biết bao nhiêu vạn quyển, nói một câu bác cổ thông kim không chút nào quá đáng. Thế nhưng Chu Hiếu Liêm lại có thể cùng hắn tải học thức bên trên nghiên cứu thảo luận lâu như vậy làm cho hắn chỗ dùng chính mình một phần 10 văn học tri thức lượng, không thể làm không kinh người. Ma lại chính yếu nhất. Chu Hiếu Liêm cùng phần lớn con nho thư sinh cũng khác nhau. Thế giới này phần lớn thư sinh tư tưởng đều tương đối cổ hủ, rất nhiều đều là học vẹt. Thế nhưng Chu Hiếu Liêm tư duy lại mười phần linh hoạt, ma lại sở trường tùy cơ ứng biến. Điểm này từ trước đó có thể cầm đao phản truy sơn tặc liền có thể nói rõ. Đồng dạng phổ thông thư sinh nếu như gặp sơn tặc Cơ bản đều là bị dọa đến tùy ý xẻ thịt cuộc diện. Thế nhưng chu Hiếu Liêm không chỉ có không có tùy ý xẻ thịt. Còn kỳ địch lấy yếu đoạt đao phản truy sát Sơn Tạc. Có thể thấy được chu Hiếu Liêm không chỉ có học thức tố dưỡng. Còn có súng có mưu. Hai người đang trò chuyện ăn ý. Hử toan nho thư sinh. Một đảo phá thư bầu không khí thanh âm vang lên. Là Sơn Tạc. Hắn nguyên bản cũng là tài lắng nghe Trần Xuyên cùng Chu Hiếu Liêm đối thoại. Thế nhưng sau đó nghe lấy nghe lấy nghe đến hai người trò chuyện đủ loại văn học tri thức sau đó liền hoàn toàn nghe không hiểu như nghe thiên thư. Mà lại cảm giác còn nghe phiền. Lúc này nhìn không được nói. Toàn nhò thư sinh. Coi như chúng ta là toan nho thư sinh. Ta trước đó cũng có thể cầm đao đuổi theo ngươi chạy. Chúng ta là toan nho thư sinh. Ngươi chẳng phải là liền toan nho thư sinh cũng không bằng. Chu Hiếu Liêm nhất thời phản đối một câu, lập tức đối Sơn Tạc không thể nói gì nữa. Trần Huyên cẩn thận cách này người là Tạc. Gặp Sơn Tạc bị đối không nói, Chu Hiếu Liêm cũng không tại cùng hắn nhiều lời, mà là liền hướng Trần Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Xuyên nhẹ gật đầu biểu thị ra đắc hiểu. Lúc này bên trái vách tường phía trước, theo Chu Hiếu Liêm cùng một chỗ thư đồng thanh âm truyền đến. Công tử, ngươi mau đến xem, nơi này có bức tranh. Liêu, trai kiếm tiên 14 chương 414 bức tranh vách tường chu Hiếu Liêm nghe tiếng đi tới bích họa phía trước. Bích họa bên trên bức tranh toàn là từng cái khuôn mặt tinh xảo nữ tử. Trung quanh còn có rất nhiều hoa. Thoạt nhìn như là bức tranh một đám hoa tiên tử đồng dạng. Hoa thật xinh đẹp, đều là trên trời tiên nữ A. Bên cạnh thư đồng trên mặt nhìn không được lộ ra hâm mộ chi sắc. Lên tiếng nói, đùng chú hiếu liêm nghe vậy lại nhất thời trực tiếp một bàn tay vỗ nhẹ vào chính mình thư đồng hậu hạ trên đầu. Tức sần giáo dục nói, không phải liền là nữ nhân sao? Có gì đặc biệt hơn người? Quên ta đều là dạy thế nào ngươi sao? Nam tử hán đại Trượng phu. Cái gì hoàn không vợ? Thế nhưng là ta vốn là không có vợ à, mùa đông một người ngủ đều lạnh. Hậu hạ lập tức nhỏ dòng tất tất. Người chú hiếu liêm nghe vậy bị tức làm ra vẻ muốn lại đánh Hậu hạ không dám va chạm Đành phải bước nhanh chạy chậm rời đi Chu hiếu liêm cũng không phải thật muốn đánh Đành phải bất đắc dĩ nói Gỗ mục không điêu khắc được vậy Nói xong liền quay đầu nhìn hướng bít họa Nhìn xem bít họa bên trên vẽ từng cái khuôn mặt tinh xảo nữ tử Bất quá không biết có phải là ào giác hay không Trước đó đầu tiên nhìn nhìn lên sau đó còn không có cái gì. Thế nhưng giờ phút này nghiêm túc nhìn kỹ xuống. Hắn cảm giác những này bích họa bên trên nữ tử đều giống như vật sống một dạng. Cho hắn một loại sinh động như thật cảm giác. Những bức họa này chu hiếu liêm ánh mắt ngưng tụ. Liền quay đầu nhìn hướng những người khác. Gặp hậu hạ đã đi thu xếp dương sách hành lễ. Sơn tặc vẫn như cũ ngồi tại trên mặt đất nghỉ ngơi không hề động. Trần Xuyên cũng không có nhìn qua. Ánh mắt liền nhìn hướng bích hỏa bên trên nữ tử. Lần này. Khi hắn ánh mắt nhìn đến bích hỏa chính giữa một cái nữ tử thời gian. Chợt cái kia nữ tử ánh mắt chợt mở ra nháy một cái tựa như hướng hắn nháy một cái ánh mắt. Hoa mắt chu hiếu liêm giật mình chính đáng cho là mình là mắt nhìn bỏ ra. Ê nha Bên trái góc tường phương hướng. Chợt một tiếng giống như là nữ tử té ngã tiếng kinh hô truyền đến Theo tiếng kêu nhìn lại Bỗng nhiên gặp một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi khôn mặt tinh xào đẹp đẽ cách ăn mặt như bích họa bên trong một dạng nữ tử xuất hiện đến cạnh góc tường Mà tại nữ tử phía sau trên tường Nhưng là một phiến hắn trước đó không có chú ý tới cánh cửa Nữ tử giống như là từ sau cửa ra tới Cô nương Chu Hiếu Liêm có chút giật mình Hướng nữ tử kêu lên. Nữ tử nghe tiếng cũng nhìn hướng Chu Hiếu Liêm, nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Chu Hiếu Liêm đối Chu Hiếu Liêm cười một tiếng, tiếp đó liền trở lại chạy vào trong. Tựa như chứng kiến Chu Hiếu Liêm có chút cao hứng, lại có chút ngượng ngùng. Cô nương Chu Hiếu Liêm mau đuổi theo đi. Đồng thời trong lòng cũng nhìn không được dâng lên nghi vấn, Cách này chùa miếu vì sao lại có như thế một cách nữ tử Mà lại y phục trên người cách ăn mặc cùng trước đó biết họ bên trên nữ tử như vậy giống nhau. Âm âm ảo ảo ảo bên ngoài chùa tiếng sấm nổ vang, mưa to rơi xuống, mưa như chút nước mà xuống. Trần xuyên bạch mã tại ti môn khẩu dưới mái hiên trốn đi. Ánh mắt nhìn xem lúc tới con đường cùng toàn bộ cảnh mưa án mắt lộ ra một loài nhân tính hóa vẻ hân thưởng Tựa như đang thưởng thức cảnh mưa. Lại là cách này một con ngựa đã không phải là phổ thông thớt ngựa. Rõ ràng là một đầu đã mở ra linh trí hiểu được tu hành mã yêu. Bạch mã là tại nửa năm trước khai linh trí. vì Trần Xuyên phát hiện sau đó tiến hành truyền thủ tu hành bồi dưỡng. Hôm nay đã thành rồi Trần Xuyên ngự dụng tỏa kỷ. Tính cách cũng 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn ngoan ngoãn Chùa miếu bên trong chu hiếu liêm cả người vẫn không nhúc nhích đối mặt với bích họa đứng tại bích họa phía trước. Bích hỏa bên trên Một cố mịt mờ trí cực Như có như không năng lượng ba đồng khí tức phát ra Chỉ có Trần Xuyên phát giác Ánh mắt nhìn bích hỏa Trần Xuyên đáy mắt thần sắc hơi hơi lói lên một cái Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này bích hỏa bên trên năng lượng ba đồng Lại như là một cái cực lớn vòng xoáy Khả năng hấp dẫn hết thảy nhìn xem người khác Cho người linh hồn không tự chủ được lọt vào trong đó Trừ phi là thiên nhân cường giả Nếu không coi như tiên thiên Một khi nhìn lâu Linh hồn đều tất nhiên muốn lọt vào trong đó Mà bích hỏa phía trước Chu hiếu liêm Linh hồn liền là đã tiến nhập bích hỏa bên trong Sơn tạc cùng thư đồng hậu hạ có lẽ không có phát giác Thế nhưng Trần Xuyên lại thấy rõ rõ ràng chỗ Tại vừa rồi trong nháy mắt đó Chu Hiếu Liêm linh hồn từ chính mình thân thể bên trong bay ra tới. Tiến vào bít họa bên trong. Đời người như mộng lại như huyến. Đối với bây giờ Chu Hiếu Liêm mà nói. Chỉ sợ đã là một trận không biết là thật sự là huyến thần kỳ đường đi. Thời gian sau một lúc lâu. Có thể ăn cháo cơm. Hòa thượng dùng khay bưng cháo cơm từ chùa trong miếu đi tới. Đại sư ta tới giúp ngươi. Gặp hòa thượng trong tay khay mang nhiều. Thư Đồng Hậu Hạ vội vàng chạy chậm đi qua hỗ trợ. Đồng thời liền hướng còn đứng ở bích hỏa phía trước vẫn không nhúc nhích Chu Hiếu Liêm hộ. Công tử ăn cơm. Bất quá chờ hô xong bưng cháo bát cơm đũa đến trong đại sảnh ở giữa trên mặt bàn đặt xong phát hiện đứng tại bích hỏa phía trước Chu Hiếu Liêm cũng đồng cũng không đồng. Công tử, Hậu Hạ lại kêu lên. Lúc này, bích hỏa phía trước Chu Hiếu Liêm bỗng nhiên thân thể run lên. Giống như là dùng mình một cái Ngay sau đó xoay người quay đầu lại ngạc nhiên nhìn xem đám người Trên mặt trong mắt đều là một bộ kinh ngạc vẻ mờ mịt Hắn vừa rồi rõ ràng đi theo một cái tên là mẫu đơn nữ tử đi đến một cái toàn là nữ nhân địa phương Thế nào một cái trước mắt Chính mình liền trở lại Hơn nữa còn đứng tại bích hòa phía trước Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là chính mình ảnh giác Không Không có khả năng đây không có khả năng chu hiếu liêm liền vội vàng lắc đầu. Hắn tin tưởng vững chắc. Chính mình vừa rồi hết thầy không phải ào giác. Mẫu đơn tối hậu vì cứu hắn đem hắn đẩy ra tới. Thế nhưng chính nàng lại bị cô cô binh sĩ bắt. Công tử ngươi thế nào? Cái gì không có khả năng sao nhìn xem chu hiếu liêm bộ ráng. Hậu hạ lại nhìn không được hỏi. Cùng sơn tặc đều là một mặt hồ nghi không hiểu. Giờ khắc này tại bọn họ xem tới. Chu Hiếu Liêm lại như là tinh thần thất thường đồng dạng. Cánh cửa. Cánh cửa Chu Hiếu Liêm giờ phút này lại không rảnh quan tâm chuyện khác. Nhất tâm muốn trở về cứu người. Nghĩ đến cánh cửa. Nhanh chóng lại đi mới vừa cùng mẫu đơn đi vào chung cái kia phiến góc tường cánh cửa chạy tới. Thế nhưng chờ chạy đến góc tường. Lại phát hiện nơi đó nào có cái gì cánh cửa. Hoàn toàn liền là lớp kín thật dày vách tường. Làm sao có thể, đại sư, nơi này cánh cửa đâu Chu hiếu liêm nhìn hướng hòa thượng. Cái gì cánh cửa A nơi này chính là lớp kín tường A Đúng à công tử. Nơi đó liền là tường à. Người thế nào hậu hạ cũng nói tiếp quan tâm đến. Hắn cũng nhớ rõ nơi đó liền là một mặt tường. Nào có cái gì cánh cửa. Nghe đến hòa thượng cùng mình thư đồng hậu hạ lời nói chu hiếu liêm nhất thời trên mặt lộ ra thất hồn lạc phách chi sắc Làm sao có thể Ta nhớ đến nơi này rõ ràng có cánh cửa Bên trong có cái đảo tràng Toàn là nữ tử Chẳng lẽ chính là tàng giác Mấu đơn Toàn là nữ nhân đây không phải là thiên đường Lúc này bên cạnh Sơn Tạc nghe đến đó nói tiếp Không đúng Chú Hiếu Liêm lại là không có tâm tư để ý tới. Hắn liền bỗng nhiên chạy đến bích hỏa phía trước. Nhìn hướng bích họa chính giữa trước đó cái kia chứng kiến đối với hắn chớp mắt nữ tử. Hắn cảm thấy cái kia khẳng định liền là mẫu đơn. Bất quá giờ phút này lại xem. Lại phát hiện bích họa bên trong cái kia đối với hắn chớp mắt nữ tử hình ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là sau lưng trên vách tường đối diện có thêm một bộ bích họa Bích hỏa bên trên Một cái nữ tử vây ở một cái trên bề đá Trung quanh đều là dung nhăm hỏa diễm Giống như luyện ngục Mấu đơn chu hiếu liêm sắc mặt lại lần nữa biến đổi Cách này một cái trước mắt Hắn vững tin Chính mình vừa rồi hết thầy Không phải ào giác Mà là chân thực Mấu đơn cũng chân thực tồn tại Thậm chí chỉ sợ vì cứu hắn Đã lọt vào nguy hiểm Giống như trước mắt bích họa. Đại sư. Cầu ngươi. Cái cô nương kia gặp nguy hiểm. Là vì cứu ta. Ta không thể ngồi xem không để ý tới. Cầu ngươi để cho ta lại trở lại chu hiếu liêm quỳ đến hòa thượng trước thân. Hắn biết. Chính mình vừa rồi trải qua hết thầy khẳng định không phải ảo giác. Hòa thượng khẳng định cũng biết cái kia địa phương. Trở về. Trở lại chỗ nào. Thi chủ. Thiên đường cùng địa ngục ngươi cũng không phân rõ sao hòa thượng lúc này ý vì thâm trường cười một tiếng. Nhìn xem Chu Hiếu Liêm nói. Chu Hiếu Liêm trong lòng run lên biết hòa thượng khẳng định biết, nhanh chóng liền một bái. Không quản là thiên đường hay là địa ngục. Ta đều phải trở lại. Nữ hải kia là vì cứu ta. Nếu như ngồi yên không để ý đến. Ta sẽ cả một đời hổ thẹn vô pháp an tâm. Cầu đại sư thành toàn. Hòa thượng đem chu Hiếu Liêm đỡ dậy. Nhìn xem nơi đó, nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Chu Hiếu Liêm lập tức nghe theo kết quả cái cổ trong nháy mắt đau đớn. Ai nha cả người hắn thân thể đều một cách lào đảo trực tiếp ngã tại trên mặt đất. Lại là phía sau cổ trực tiếp bị hòa thượng đánh một cái. Đang muốn đặt câu hỏi. Đã thấy trước mặt góc tường. Trước đó cái kia phiến tiêu thất cánh cửa liền hiển lộ ra. Cánh cửa chu Hiếu Liêm nhất thời đại hỷ, liền vội vàng đứng lên chạy tới. Công tử. Xem chu Hiếu Liêm chạy vào đi, hậu hạ cũng theo sát lấy đuổi đi vào. Thật có cánh cửa. Sơn tặc cũng sưởng sốt, nhìn xem chu Hiếu Liêm cùng thư đồng chạy vào đi thân ảnh, lại nhìn một chút hòa thượng. Bên trong thật toàn là nữ nhân hòa thượng giống như cười mà không phải cười. Sơn tặc do dự một chút, bất quá nghĩ nghĩ. Cuối cùng cũng vẫn là đi vào theo. Nhất thời, chùa miếu bên trong chỉ còn lại trần xuyên cùng hòa thượng hai người. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 415 vào bức tranh ầm ầm bên ngoài tiếng sấm chấn thiên. Mưa to nghiêng xuống dưới chậu. Tại Chu Hiếu Liêm. Thư Đồng. Sơn tặc ba người xông vào tượng tranh sau Đại Môn. Chùa miếu bên trong chỉ còn lại trần xuyên cùng hòa thượng hai người. Trần Hầu không vào xem xem xếp sao. Hòa thượng. Lúc này nhìn hướng Trần Xuyên lại cười nói. Đại sư nhận biết ta Trần Xuyên cũng mỉm cười nhìn hướng hòa thượng. Nhưng trong lòng thì cảnh giác. Bởi vì cách này hòa thượng. Thế mà để cho hắn đều có mấy phần nhìn không thấu cảm giác. Quả thực kinh người. Không hề nghi ngờ. Cách này hòa thượng tuyệt không phải bình thường thiên tam. Thiên hạ vô song vô song hậu. Hiện nay trong thiên hạ. Lại có mấy người không biết Mấy người không hiểu Bần tăng mặc dù ẩm cư chùa miễu Nhưng cũng không phải ngăn cách Hai tay không nghe thấy chuyện thiên hạ Hòa thượng cười lấy đối Trần Xuyên hai tay một hợp thập Kỳ thực tại lúc trước Trần Xuyên Đi vào thứ nhất thời gian Hắn liền đã đoán được Trần Xuyên Thân phận Bởi vì thiên hạ hôm nay Như thế trẻ tuổi còn có phần này thực lực Ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài Lại không người thứ hai Cho nên coi như hắn là lần đầu tiên gặp Trần Xuyên. Thế nhưng chỉ cần có thể nhìn ra Trần Xuyên tu vi cảnh giới lại đem ngoại hình hơi hơi đối chiếu một cái. liền có thể rất dễ dàng đoán ra được. Trần Xuyên nghe vậy cũng lại lần nữa cười một tiếng. Đi theo ánh mắt nhìn về phía xuất hiện thông hướng tường tranh bên trong thế giới cánh cửa. Lấy bức tranh làm danh giới. Sáng lập đồng thiên càn khôn. Đại sư thủ đoạn. Chính là cho người nhìn mà than thở ác. Nếu đại sư mời. Cái kia xuyên liền từ chối thì bất kính. Chỉ là vi vọng đến lúc đó sẽ không phá tư ảnh hưởng đến đại sư trảm thi minh đảo mới tốt. Hòa thượng nghe vậy trong mắt lói lên một tia vẻ kinh dị. Không nghĩ tới trần xuyên nhanh như vậy liền nhìn ra. Bất quá đi cũng lơ đỉnh. Cười nói. Trảm thi minh đảo. Có thể hay không tông thành. Đều tổn nhất tâm. Nếu như thật thất bại Vậy cũng chỉ có thể chứng minh bần tăng chính mình đạo tâm còn chưa đủ Còn không bỏ xuống được Lại há có thể trách Trần Hầu Trần Hầu đi vào Muốn làm cái gì Tuân theo bản tâm là được Không cần để ý bần tăng Nếu đại sư nói như vậy Cái kia xuyên an tâm Trần xuyên không lại nói nhiều Trực tiếp hướng trên vách tường xuất hiện thông hướng tường tranh thế giới cánh cửa đi đến Kỳ thực hắn trong lòng cũng xác thực cố ý đi bên trong nhìn một chút. Đi tới một nửa Trần Xuyên bỗng dừng lại. Đúng rồi còn chưa thỉnh giáo đại sư đại danh. Bần tăng pháp hiểu bất động. Trần Xuyên đi vào cửa lớn. Bên trong con đường là một cái gồ về nhấp nhô sơn động. Bốn phía cũng đều là nham thạch vách động. Ban đầu quá hẹp mới thông người. Phía trước có ánh sáng phục đi hơn 10 trượng. Sáng tỏ thông suốt. Cửa hang ra tới vị trí là một dòng sông nhỏ một bên. Giữa sông có nước. Trong veo uốn lượn. Hai bên trái phải là Sơn Loan. Trông chất. Sơn phong vị trí bao phủ một chút mây mù. Tại trước mặt hắn đi vào Chu Hiếu Liêm. Thư đồng. Sơn tặng ba người đã không thấy. Không biết có phải hay không đã bị nữ binh chộp tới. Lấy bức tranh làm ranh giới bên trong tạo càn khôn thật là hảo thủ đoạn. Nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, Trần Xuyên không khỏi cảm thán. Hắn biết, cách này địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra liền là bất động hòa thượng chính mình sáng tạo. Bên ngoài diện bích bức tranh làm căn cơ, sáng tạo ra cách này huyền bí động thiên thế giới. Phần này thủ đoạn, quả thực kinh người. Bất động hòa thượng thực lực cụ thể có thể thắng hay không qua chính mình Trần Xuyên còn không xác định. Thế nhưng có một chút hắn lại có thể xác định. Đó chính là loại này bích hòa thế giới. Hắn bây giờ còn làm không được. Ở trong đó liên quan. Ngoại trừ thiên nhân cảnh giới thứ ba nắm giữ sinh tử chi lực bên ngoài. Chỉ sợ còn dính đến chân chính đại đạo lực lượng. Nếu không chỉ dựa vào thiên nhân thực lực. Cho dù thiên nhân cảnh giới thứ ba triệt để nắm giữ sinh tử chi lực. Nắm sinh tử dễ dàng. Thế nhưng phải nghĩ thoáng tịch suốt loại này càn khôn đồng thiên thế giới. Cũng là cơ bản không có khả năng. Bất động hòa thượng tuyệt đối đã chạm tới đại đạo, thậm chí chỉ sợ cũng đã lính ngộ đại đạo, liền kém tối hậu chứng đạo. Đây cũng là bất động hòa thượng sáng tạo cách này tường tranh thế giới nguyên nhân. Dựa theo tường tranh nguyên kịch bản, bất động hòa thượng cùng tường tranh thế giới bên trong trường khống một đám nữ tử sinh tử cô cô có qua một đoạn cảm tình. Thế nhưng bất động vì thành Phật chứng đạo từ bỏ chút tình cảm này. Nhưng lại không có hoàn toàn bỏ xuống. Thành rồi trong lòng ràng buộc. Mà cô cô bởi vì là tình gây thương tích liền oán hận thế gian nam tử đặc biệt là tình ác đồng thời khống chế thủ hạ một đám nữ tử không cho phép cùng nam tử này sinh cảm tình. Chỉ đem nam tử coi là sinh dục công cụ. Thế nhưng cô cô chuyên quyền độc đoán cùng khống chế tình ai ngược lại để cho hắn thủ hạ những cái kia nữ tử hướng tới tình ái Dẫn đến cố sự tối hậu cùng Chu Hiếu Liêm. Thư đồng. Sơn tặc ba người cùng một chỗ phản kháng đối kháng cô cô. Tối hậu bị cô cô toàn bộ đánh giết. Tiếp đó bất đồng hòa thượng xuất hiện. Một phen đối thoại sau đó cô cô lại đem tất cả mọi người phục sinh. Tối hậu bị hòa thượng nắm đi rồi. Đại khái cố sự mặt ngoài chính là như vậy. Nhìn từ bề ngoài là nhân vật chính Chu Hiếu Liêm tiến nhập tường tranh thế giới sau dùng tình án cảm động cô cô thủ hạ toàn bộ nữ tử tối hậu những này nữ tử cùng Chu Hiếu Liêm cùng một chỗ đối kháng cô cô cách này đại ma vương cố sự. Nhưng bản chất bên trên, cách gọi là tường tranh, bất quá là một cách đại lão vì thành đảo chặt đứt trong lòng ràng buộc chế tạo tạo hết thầy mà thôi. Thật muốn nói nhân vật chính. Bất động hòa thượng mới thật sự là nhân vật chính Cũng là trưởng không hết thầy hậu trường đại lão Tiếp theo là cô cô Bất động hòa thượng hẳn là muốn dùng cổ pháp trảm tam thi Chứng đạo pháp đến chém tới trong lòng đối với cô cô tình ái ràng buộc Chu Hiếu Liêm, Thư Đồng, Sơn Tạc ba người cũng đúng lúc đối ứng bản thân thiện áp tam thi Cho nên Chu Hiếu Liêm cũng tốt Thư Đồng cũng thế Cũng hoặc là Sơn Tạc Thậm chí toàn bộ tường tranh thế giới. Kỳ thực đều chỉ bất quá là bất đồng hòa thượng quân cờ mà thôi. Tượng trưng cho bất đồng bản thân. Thiện. Áp Tam Thi. Đây là chân đại lão. Tuyệt đối là loài kia đã chạm đến đại đảo cử ly chứng đảo chỉ kém một bước cuối cùng tồn tại. Thực lực cũng tuyệt đối viễn siêu bình thường thiên tam. Quả nhiên, không thể khinh thường người trong thiên hạ A. Trần Xuyên trong lòng cảm thán một tiếng. Hắn trước đó còn cảm giác mình đã không sai biệt lắm vô địch thiên hạ Kết quả bây giờ liền gặp một cái bất động Mặc dù đối phương còn không có chứng đạo Thế nhưng không hề nghi ngờ Đây tuyệt đối là cự ly chứng đạo gần nhất Có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào đại đạo tồn tại Thật đánh nhau Hắn bây giờ thật đúng là chưa hẳn có thể thắng Đương nhiên coi như đánh không lại Nhưng hắn trần xuyên cũng chưa chắc thất bại Lúc này Trần Xuyên trước mặt một đội áo giáp nữ binh xuất hiện. Một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi cách ăn mặt lồng lấy trung niên nữ nữ tử cũng theo đó xuất hiện. Cầm trong tay một cái nhánh cây. Bên cạnh đi theo một cái tóc vàng kiếm khách. Ngày hôm nay là cái gì tốt ngày ai nhiều như vậy quý khách liên tiếp đi tới ta cách này địa phương nhỏ. Nữ tử nhìn xem Trần Xuyên, giống như cười mà không phải cười cười nói. Trần Xuyên lúc này cũng nhìn hướng nữ tử. Hắn biết Không có gì bất ngờ xảy ra Cái này nữ tử hẳn là cô cô rồi Cũng theo đó cười nói Không mời mà tới Mong rằng chủ nhà đừng nên trách Ha <cười> ha Có thể có công tử nhân vật như vậy đến ta cách này tiểu địa Ta cao hứng còn không kịp Như thế nào lại trách móc Công tử mời Một lát sau Vạn hoa lâm Chu Hiếu liêm Thư đồng Sơn tặc ba người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Trên mặt bàn bày đầy đủ loại rượu hoa quả đồ ăn. Rực rỡ muôn màu. Trung quanh cửa nhưng là đứng thẳng tắp từng cái áo giáp nữ binh. Sơn tặc ánh mắt lưu luyến ở chung quanh từng cái đứng thẳng tắp nữ binh trên thân. Trong mắt ngăn không được lộ ra một loại nóng bỏng vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới trên đời này thật là có dạng này toàn là nữ nhân thiên đường chi địa. Thư đồng thậu hạ nhưng là nhìn trên bàn cả bàn thức ăn ngon đã không nhìn được đồng thủ. chu Hiếu Liêm nhưng là trong lòng nhớ nhung bấu đơn an nguy. Vô tâm cách khác. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể nôn nóng ngồi tại nguyên chỗ. Lúc này. Cửa sân bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Một đội người đi tới. Dẫn đầu dĩ nhiên chính là cô cô. Bất quá nhưng chứng kiến cô cô phía sau lúc. Chú Hiếu Liêm liền xứng sờ. Trần Huyên. Bất quá ngay sau đó liền giật mình. Chính mình cùng hậu hạ cùng với Sơn Tạc đều đi vào. Cái kia Trần Xuyên phía sau theo vào đến cũng không ngoài ý muốn. Chu Huỳnh Trần Xuyên cũng nhìn hướng Chu Hiếu Liêm cười một tiếng. Tới tới tới. Hôm nay quý khách lầm môn Đều cho ta đem ăn ngon uống sướng toàn bộ bưng lên. Không đem chư vị quý khách chú ý tốt rồi. Ta chỉ cắt ngươi là hỏi. Cô cô lúc này đối chung quanh thị nữ lên tiếng nói, một bộ háo khách bộ ráng, nói xong liền kéo một phát Trần Xuyên tay. Trần công tử, chúng ta cùng một chỗ nhập tỏa đi. Cung kính không bằng tuôn mệnh. Trần Xuyên cùng theo tải bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Cùng lúc đó, tường tranh thế giới bên ngoài. Chùa miếu bên trong. Bất động hòa thượng chắp tay trước ngực. Ánh mắt lặng lặng nhìn xem bích họa. Mà giờ khắc này bích hỏa đồ án cũng đã đại biến. Biến thành bích hỏa thế giới bên trong Trần Xuyên một đoàn người tại cô cô chiêu đãi phía dưới tải vạn hoa lâm ăn uống uống rượu hình tượng. Toàn bộ bích hỏa thế giới bên trong một ngọn cây cỏng cỏ đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 416 nữ nhi hốt đến. Trần công tử. Ta mời ngươi một chén. Hôm nay ta vạn hoa lâm có thể được Trần Tông tử dạng này quý khách khách giá lâm. Thật là rồng đến nhà tôm A Cô cô bưng chén rượu lên trước tiên hướng Trần Xuyên kính trọng nói. Cô nương nghiêm trọng. Hôm nay có thể may mắn đi tới cái này vạn hoa lâm. Mới là Trần Mố Vinh Hạnh mới là. Nghĩ không ra thế gian còn có dạng này thế ngoại đảo nguyên chi địa. Trần Xuyên bưng chén rượu lên cùng hắn đụng rồi một chén uống một hơi cạn sạch vừa cười nói. Như thế đảo nguyên chi địa. Hơn nữa còn có nhiều như vậy như cô nương dạng này xinh đẹp như hoa nữ tử. Thật là nhân gian thiên đường. Chỉ sợ thế gian nam tử. Không có một cách nào sẽ không thích cách này địa phương đi. Khanh! Khách Trần Công Tử thật là biết nói chuyện. Nếu là Trần Công Tử ra thích nơi này mà nói sao không trực tiếp ở lại. Trần Xuyên lời này chỉ là cười một tiếng không có nhận. Đến, mạnh đại ca, ta cũng kính ngươi một chén. Cùng Trần Xuyên uống xong. Cô cô liền đi tới Sơn Tạc bên cạnh ngồi xuống. Sơn Tạc tên là Mạnh Long Đàm. Lúc này cũng lập tức khởi thân cùng cô cô uống. Tốt tốt tốt, ta cũng kính trọng cô nương một chén. Chu Hiếu Liêm nhìn xem một màn này trong mắt thần sắc thêm phiên giấy rua. Nhiều lần muốn mở lời hỏi mấu đơn tình huống Thế nhưng trong lòng trực giác rồi lại báo cho hắn trước mắt cô cô sợ không phải thiện bên trong Mặc dù nhìn từ bề ngoài nhiệt tình háo khách Nhưng chung quy cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười tiếu diện hổ cảm giác Mà lại cách này vạn hoa lâm cũng thật tại kỳ quặc Toàn bộ vạn hoa lâm ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài Thế mà toàn là nữ tử Hoàn toàn liền là một cách nữ nhi quốc. Chẳng lẽ cái này địa phương cho tới bây giờ liền chưa từng có nam nhân? Hay là nói những nam nhân kia thế nào? Ánh mắt liền nhìn hướng Trần Xuyên. Đến Chu Huyên, chúng ta cũng uống một chén, gặp nhau liền là hấu duyên, là chúng ta duyên phận cản ly. Trần Xuyên cảm giác được Chu Hiếu Liêm nhìn qua ánh mắt. Trực tiếp bưng ly rượu lên nói. Hắn biết giờ phút này Chu Hiếu Liêm ý nghĩ trong lòng. Cũng biết toàn bộ kế tiếp phát triển hướng đi. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Hắn còn không có can thiệp ý tưởng. ắt tốt, uống một chén. Chu Hiếu Liêm nghe vậy cũng bưng chén rượu lên cùng Trần Xuyên đụng một cái. Nhanh chóng lấy uống rượu che dấu không tiện. Hơn nửa canh giờ sau đó. Cơm nước no nị. Uống đá say ngã sơn tặc mạnh long đàm cùng thư đồng hậu hạ bị người nâng rồi tiếp nữa. Một cái áo trắng nữ tử đi tới đỡ giấy cô cô. Thực sự. Chứng kiến nữ tử. Chú Hiếu liêm nhất thời sắc mặt một động. Lại là nữ tử đúng là hắn trước đó tiến nhập vạn hoa lâm sau đó dưới cơ duyên xảo hợp chỗ nhận biết một cách nữ tử. Có lòng muốn hỏi thăm mấu đơn dứt lời. Nhưng nhìn đến thực sự diều cô cô. Suy nghĩ một chút vẫn là đè xuống trong lòng vấn đề tính toán đời cô cô không ở phía sau tìm cơ hội lén lút đơn độc hỏi lại. Thược dược cũng một dạng nhận ra chú hiếu liêm. Bất quá trên mặt bất đồng thanh sắc. Chỉ là nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt rời đi. Làm bộ như không nhận biết. Ánh mắt lại liếc mắt nhìn Trần Xuyên. Sau đó hướng cô cô nói. Cô cô, ngày say rồi, hôm nay liền không uống đi, ta đỡ ngày đi về nghỉ. Ngày mai lại uống. Tốt. Cái kia Trần Công Tử. Chu Công Tử. Hôm nay ta liền trước cùng hai vị uống đến nơi này. Ngày mai chúng ta lại uống. Người tới thay ta chiếu cố thật tốt Trần Công Tử cùng Chu Công Tử. Nói xong từ thực dược diều đi ra nhà nhỏ. Cô cô đến, muốn ta an bài ngày đi trước tắm rửa sao. Một lát sau thực dược diều cô cô đến vạn hoa lâm ở giữa nhất một chỗ cung điện phía trước. Không cần chính ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta Vâng, thực sự lúc này không lại nói nhiều Hành một cách lễ rời đi Đợi thực sự rời đi Cô tô nguyên bản có vẻ hơi men say sắc mặt ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh Thần sắc hóa thành cười lạnh A nam nhân Một bên khác Lúc này Trần Xuyên cùng Chu Hiếu Liêm cũng đã rời đi nhà nhỏ Từ vạn hoa lâm người phân biệt mang theo đến sắp xếp chỗ cư chú chi địa Kẹp kẹp cửa phòng mở ra Trần công tử nơi này chính là ngươi ở địa phương Dẫn Trần Xuyên áo vàng nữ tử đẩy cửa ra đối Trần Xuyên nói Tốt làm phiền cô nương Trần Xuyên đối nữ tử cười lấy gật đầu một cái đi vào gian phòng Lúc này nữ tử lại nói Ta gọi U Lan Trần công tử nếu là có cái gì yêu cầu mà nói Có thể tùy thời gọi ta. Phòng ta ngay tại dưới lầu bên trái sát bên nhất một bên cái kia một gian. Công tử nếu là buổi tối ngủ không được mà nói. Cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Ta buổi tối không cài cánh cửa. Trần Xuyên nghe vậy vốn là đã đi vào gian phòng bước chân liền dừng lại quay đầu nhìn hướng nữ tử. Nữ tử gặp Trần Xuyên ánh mắt nhìn tới. Nhất thời sắc mặt xấu hổ cuối đầu. Bất quá ánh mắt lại là liền không ngừng nhìn hướng Trần Xuyên. Thậm chí còn cho Trần Xuyên liếc mắt đưa tình. Mang theo một loại không che giấu được nóng bỏng. xấu hổ mang e sợ. Đói khát đây là Trần Xuyên trong trước nhóng này từ đối phương trong mắt nhìn ra đồ vật. Thậm chí không chỉ trước mắt U Lan. Toàn bộ vạn hoa lâm bên trong lúc trước nhìn thấy nữ tử. Phần lớn nhìn hắn đều là loại ánh mắt này. Bộ dáng kia. Giống như là hận không thể bắt hắn cho ăn rồi đồng dạng. Đều nói nam nhân nếu là ngồi tù 3 năm. Heo mẹ thắng điêu thuyền. Nhưng trên thực tế, nữ nhân sao lại không phải. Đặc biệt là loại này nữ nhi quốc một dạng địa phương. Nam nhân mấy năm cũng khó khăn được gặp một lần. Thậm chí có đôi khi coi như gặp được cũng còn chưa hẳn có thể tự mình ăn được. Loại tình huống này thì càng có thể nghĩ... Nơi này nữ nhân sẽ có bao nhiêu đói khát Ngoại trừ số ít lý tính khống muốn tương đối mạnh nữ tử bên ngoài Chỉ sợ cách khác nữ tử đối mặt nam nhân Đều cùng chỗ nói những cái kia ngồi tù 3 năm không có chảm qua nữ nhân nam nhân Sau khi ra tù chứng kiến nữ nhân thời gian tâm tình đồng dạng Vốn chi Còn là hắn trần xuyên loại này vô luận nhân giá trị dáng người Khí chất đều cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết cổ kim không có siêu cấp đại soái bức Đi tới loại này nữ nhi quốc chính mình nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt chính mình a Trần Xuyên trong lòng thở dài trên mặt mỉm cười không thay đổi Tốt ta sẽ Nữ tử nhất thời trên mặt lộ ra vẻ thất vọng Chính mình cũng đã như thế chỉ rõ Trong lòng cũng chờ mong Trần Xuyên có thể đối với nàng làm chút gì Kết quả không nghĩ Trần Xuyên thế mà như thế thở ơ Cũng không biết là chân quân tử hay là giả bộ quân tử Hoặc là khúc gỗ Cái kia Trần công tử ta đi trước Có chuyện gì mà nói nhất định nhớ rõ đến gọi ta à Phòng ta ngay tại dưới lầu bên trái gần nhất một bên cái kia một gian Tuyệt đối đừng nhớ lầm Chỉ có thể lại lần nữa lưu luyến không rời căn dặn một phen Nữ tử mới rời khỏi Chờ nữ tử rời đi Trần Xuyên cũng đóng cửa lại đi vào gian phòng. Gian phòng rất lớn. Nói là gian phòng. Càng giống một cái đại điện. Bên trái nhất một chương giường lớn. Trước giường một khối lớn bình phong. Vừa vặn không sai biệt lắm đem giường ngăn trở. Còn có cái khác một chút cái bàn. Áng đài. Lư hương các loại. Lại đối diện cửa phòng phía sau cùng nhưng là một cái cực lớn giống như quan cảnh đại một dạng ban công Ban công bên ngoài liền là vô biên núi xa cùng phía dưới minh mông vô bờ vách núi Cả phòng vừa vặn xây ở trong vách núi ở giữa Phong cảnh không tệ Trần Xuyên cầm trà đi tới ban công chớ ngồi xuống Một bên khác U Lan từ Trần Xuyên nơi này ly khai vừa rồi xuống lầu Thế nào thế nào Mấy cái nữ tử nhất thời hướng nàng vội vã nganh đón Chính là nàng ngày thường chơi tương đối tốt mấy người tỉ muội Phân biệt tên là Đinh Hương Vân Mai Thúy Trúc Hải Đường Bách Hợp Tuyết Liên Mang theo một mặt bát quái cấp thiết bộ ráng hỏi Trần Công Tử có không có lưu ngươi Không có u Lan có chút thất lạc nói Nàng vừa rồi đều như thế chỉ rõ Thế nhưng cái kia Trần Xuyên đều giống như đầu gỗ một dạng thờ ở bộ ráng. Không có. Đinh Hương bách hợp mấy cái nghe vậy nhất thời ánh mắt không lưu dấu vết sáng lên, ngay sau đó liền nhanh chóng che dấu. Không nên ạ U Lan Tỉ người xinh đẹp như vậy. Ráng người liền tốt như vậy. Nam nhân không có khả năng không thích ạ Chẳng lẽ U Lan Tỉ không phải cái kia Trần Tông Tử ra thích loại hình. Bách hợp suy đoán nói. Cái kia Trần Công Tử sẽ thích loại nào loại hình? Không xác định. Có chút nam nhân ra thích tiểu thư bích ngọc hình. Giống như tuyết liên mũi mũi dạng này. Cũng có chút nam nhân ra thích ngực lớn chân dài. Giống như vân mai tỷ dạng này. Còn có chút nam nhân ra thích thành thục gợi cảm. Giống như đinh hương tỉ dạng này. Cái kia có không có một loại nam nhân là cái gì loại hình đều ra thích loại nam nhân này khẳng định háo sắc. Nào có nam nhân không háo sắc Lại như nữ nhân chúng ta một dạng Còn không phải ra thích xinh đẹp Đặc biệt là giống như trần công tử dạng này Các ngươi nói Đêm nay nếu là chúng ta có ai vùng trộm chạy tới trần công tử gian phòng bò lên giường Hắn có thể hay không Cô nàng chết sầm kia Ta xem ngươi là phát xuân đi Làm loại sự tình này Muốn đi các ngươi đi Ta mới không đi Mất mặt chết rồi. Tối hậu lời này là Đinh Hương nói. Tiếp đó đêm khuya. kẹt kẹt một đảo lén lén lút lút nữ tử thân ảnh nhẹ nhàng đẩy ra trần xuyên chỗ ở gian phòng cửa phòng giống như tặc một dạng chợt lói mà tiến. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 417 7 tầng trời nữ tử đẩy cửa lách vào. liền trở tay đóng cửa phòng lại. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trong phòng tìm kiếm trần xuyên thân ảnh. Trần công tử. Bất quá trả lời nàng lại không phải Trần Xuyên Thanh Âm, mà là một đảo khác quen thuộc giọng nữ. Đinh Hương tỉ Thanh Âm kia mang theo một tia ngoài ý muốn. Một tia kinh ngạc. Còn có một tia không nói ra không tiện. Bách hợp Đinh Hương nghe tiếng trong nháy mắt giật mình. Theo tiếng nhìn lại. Đã thấy người lên tiếng. Không phải là chính mình mấy người tỉ muội một trong bách hợp là ai. Nhưng mà này còn không xong. Rất nhanh. Nàng liền chú ý tới Tại bách hợp bên cạnh Còn có mấy cái nàng chỗ quen thuộc hảo tỉ muội Tuyết liên, hải đường, thuế trúc, u lan, vân mai Các ngươi thế nào đều Trong nháy mắt Đinh hương cả người đều không tốt Nhìn xem chúng nữ Vốn cho là chính mình là nhất cơ linh một cái kia Lại không nghĩ tới Chính mình lại là chậm nhất một cái kia Chúng nữ cũng nhìn xem đẩy cửa lách vào đến lại đem cửa đóng lại Đinh Hương. lẫn nhau mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Không khí lại trong nháy mắt đứng im. Đinh Hương tỉ, ngươi thế nào cũng tới, ngươi ban ngày không phải nói không tới sao. Chàng diện an tính một cái chớp mắt. Ngay sau đó bách hợp nhìn không được nhỏ giọng mở miệng nói. Đồng thời lúc nói chuyện khói mắt còn nhìn sang chung quanh vân mai tắt cái khác mấy cái. Nghĩ thầm các ngươi cũng đều tới. Ánh mắt u án. Đinh hương nhất thời sắc mặt liền cứng đờ. Không biết nên thế nào nói tiếp. Trong lòng không tiện trí cực. Chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Một đám tiểu loạn hồ ly chưa từng. Thấy nam nhân một dạng thế nào đều tới. Khủ. Lúc này. Một tiếng ho nhẹ đánh vỡ chúng nữ không tiện. Cách đó không xa ngồi tại ban công vị trí trần xuyên mở miệng. Nhìn hướng chúng nữ Chư vị cô nương Cảm tạ chư vị giúp lòng chiêu đãi Đã chế thế này còn sợ ta một người cô tịch đặc biệt đi theo ta nói chuyện phiếm giải buồn Bất quá thời gian đã không còn sớm Ta xem chư vị cô nương hay là đi về nghỉ ngơi đi Trần mỗ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi Trần xuyên trên mặt cười lấy khách khí nói Trong lòng nhưng là bất đắc dĩ Quả nhiên Giống như hắn đẹp trai như vậy người Đi ra ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình à Người bình thường căn bản vô pháp trải nghiệm Nữ nhân đối với hắn là cỡ nào chủ động Bất quá Trần Xuyên đồng thời không có cùng những này nữ tử hoa tiền nguyệt hạ ý tưởng Một cách là những này dáng điệu cô gái mặc dù đều coi là đẹp đẽ Nhưng đối với Trần Xuyên mà nói Cũng chỉ có thể xem như phổ thông Vô luận là nhanh giá trị, dáng người, hay là khí chất. Nhanh giá trị yêu cầu cao đảo có thể cao hơn Vân Tịch cùng Lý Sư Sư vóc người đẹp chẳng lẽ có thể dễ chịu Lý Như Tuyết. Liền xem như nơi này dáng người tốt nhất Vân Mai. So với Lý Như Tuyết đều phải kém hơn một chút còn khí chất, thì càng không cần phải nói. Vân Tịch yêu mị câu hồn, Lý Sư Sư Thánh Khiết xuất trần. Nhếp tiểu thiến ta thấy mà yêu Hơn nữa còn có một cách chủ yếu nhất là Nơi này chính là tường tranh thế giới Bất động hòa thượng sáng tạo ra đến đồng thiên thế giới Loại tình huống này Trần Xuyên dám trăm phần trăm xác định Toàn bộ tường tranh thế giới bên trong một ngọn cây cỏng cỏ Một tia biến đổi cũng không thể thoát khỏi bất động hòa thượng ánh mắt Loại tình huống này Nếu là hắn cùng những này nữ tử hoa tiền nguyệt hạ phát sinh chút gì Chẳng phải là miễn phí trình diễn màn ảnh nhỏ cho bất đồng hòa thượng xem sao Trần Xuyên mặc dù cũng thật thích xem màn ảnh nhỏ thế nhưng cũng không muốn chính mình trở thành màn ảnh nhỏ bên trong nhân vật chính Thời gian cũng không sớm chư vị cô nương cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi Trần Xuyên lời nói để cho chúng nữ trên mặt không tiện hóa thành thất vọng Đều có lòng muốn lưu lại Thế nhưng Trần Xuyên đều nói như vậy, mà lại các nàng cũng nhiều người như vậy ở chỗ này. Bản thân liền đã có chút lúc túng, cũng không tiện lại nhiều nói về hắn. Chỉ có thể thất vọng khởi thân cùng Trần Xuyên cáo từ một tiếng riêng phần mình rời đi. Chúng nữ lần lượt đi ra cửa phòng. Một màn này vừa lúc bị an bài ở tại hành lang bên kia Sơn tạc mạnh long đàm chứng kiến. Trong lòng nhất thời không khỏi một trận chua chua. Đồng giảng là nam nhân Vì cái gì đối đãi khác biệt cứ như vậy lớn Làm sao lại không có một cách nào nữ nhân chủ động tới phòng của hắn tìm hắn Trong lòng có chút hâm mộ ven vết đau xót Thế nhưng mạnh long đàm cũng không có biểu hiện cái gì Mặc dù là sơn tặng Thế nhưng một chút cần thiết nhắn lực kình hắn hay là có Trần Xuyên mặc dù nhìn từ bề ngoài người nhu nhu, nhu nhược nhược cùng phổ thông thư sinh không sai biệt lắm Thế nhưng trên thân cái kia cố khí chất xuất Trần liền tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Cho nên hắn dám không thèm để ý chú Hiếu Liêm. Thế nhưng đối với Trần Xuyên. Thực sự không dám trêu trọc. Hắn cảm thấy Trần Xuyên cùng cái kia hòa thượng là cùng loại người. Thâm mất khả chắc. Đùng đùng. Trần Huyên. Lại qua chốc lát Chu Hiếu Liêm tìm đến Trần Xuyên nơi này. Chu Huyên đã chế thế này tới tìm ta. Là có chuyện gì không Trần Xuyên mở cửa Nhìn xem Chu Hiếu Liêm hỏi Chu Hiếu Liêm nhìn chung quanh một chút Xác định không có người sau đó mới đi vào Trần Xuyên gian phòng đóng cửa lại nhỏ giọng nói Trần Huyên, ngươi có không có cảm thấy Cái này vạn hoa lâm có chút không bình thường Tại lần thứ nhất đi theo mẫu đơn đi tới vạn hoa lâm Thời gian Chu Hiếu Liêm cũng cảm giác Cái này địa phương có chút không đúng Nhưng là lại không biết cùng ai nói Cùng hậu hạ nói, hậu hạ ngây ngốc, nói cũng vô ít ngược lại nói không cho phép làm trở ngại chứ không giúp gì. Sơn tặc mạnh long đàm liền cùng không cần nói. Trước đó hai bên hay là sinh tử đại địch, hắn càng tin bất quá, cho nên càng nghĩ chỉ có thể chạy đến tìm Trần Xuyên. Trần Xuyên giống như hắn đều là văn nhân học sinh, mà lại từ lời nói cử chỉ khí độ đến xem. Trần Xuyên cho hắn cảm giác cũng như người khiêm tốn một dạng. Liếc mắt thoạt nhìn liền là cách đáng tin cậy người. Quả thật có chút không bình thường. Cách này vạn hoa lâm tựa hồ cùng bên ngoài biết họ có quan hệ. Giống như liền là Bích họ biến thành thế giới. Mà lại cách này địa phương cơ bản cũng toàn là nữ nhân. Còn có cái ghi cô cô. Luôn cảm giác có chút không có hào ý. Trần Xuyên nghe vậy định gật đầu. Trần Huyên cũng cảm giác được. Gặp Trần Xuyên nói như vậy, chú Hiếu liêm nhất thời thần sắc sáng lên, ngay sau đó nhanh chóng lại nói. Thực không dám giấu giếm. Ta lần này đi vào. Chủ yếu mục đích là vì tìm một cái gọi mẫu đơn cô nương. Trước đó chính là nàng dẫn ta tới đến cái này vạn hoa lâm. Sau đó ta bị phát hiện cô cô thủ hạ muốn bắt ta. Vì kia mẫu đơn cô nương đã cứu ta đem ta đẩy đi ra. Thế nhưng không biết vị kia mẫu đơn cô nương thế nào. Ta lo lắng nàng khả năng gặp nguy hiểm. Cho nên trở lại muốn tìm nàng. À! Cái kia đã tìm được chưa còn không có. Ta vừa rồi hỏi mấy cái trước đó cùng mẫu đơn cô nương giao hảo mấy cái cô nương. Các nàng đều không biết mẫu đơn cô nương đi nơi nào. Ta hoài nghi là bị cái kia cô cô nắm lấy giam lại. Tốt ta đây có cơ hội xem tình huống cũng giúp Chu Huyên cùng một chỗ tìm một chút. Làm phiền Trần Huyên. Chu Hiếu Liêm lập tức hướng về phía Trần Xuyên liền chắp tay, ngay sau đó lại nói. Bất quá cái này địa phương không bình thường. Nguy hiểm vị trí. Trần Huyên nhất định phải cẩn thận. Nếu như phát hiện cái gì không đúng mà nói. Liền nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước đi. Đi tìm bên ngoài vị đại sư kia. Vị đại sư kia khẳng định cùng nơi này có quan hệ Nói không chừng tìm hắn có thể đến giúp chúng ta Đương nhiên là có quan Cách này địa phương đều là hắn sáng tạo Nói không chừng hiện tại cũng còn đang nhìn xem hai chúng ta nói chuyện đâu Trần Xuyên trong lòng một giọng nói Ngoài miệng liền nói Chu Huyên yên tâm ta sẽ cẩn thận Rất nhanh chu Hiếu Liêm liền rời đi Nửa canh canh giờ sau đó thất trọng thiên Trần xuyên thân ảnh xuất hiện tại trên không trung, nhìn xem phía dưới hải nhãn trung tâm lao tù phía dưới tù đài. Xinh đẹp như vậy cô nương bị giam ở chỗ này, thật tại thật là đáng tiếc. Ai? Tù dưới đài. Một cây tóc tai bù sụ. Sắc mặt tái nhợt tiều tuổi ngồi tại bị vô tận hỏa diễm dung nham bao khỏa trên đài sen nữ tử trong nháy mắt kinh động. Ngầm đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại. Không quá mức đỉnh trận môn bị giam trụ. Còn có vô số hình thiên thú chấn thủ. Căn bản là không có cách chứng kiến trận môn tình huống bên ngoài. Phạm sai lầm tự nhiên muốn bị phạt. Không thì như thế nào lại hấp thủ giáo huấn Cô cụ, cụ. Lúc này. Lại một đảo thanh âm vang lên. Nữ tử sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nghe ra thanh âm chủ nhân. Không phải là cô cô là ai. Bên ngoài trên bầu trời. Trần Xuyên đối diện. Cô cô thân ảnh trầm rãi từ trong hư không đi tới. Ánh mắt nhìn phía dưới giam giữ lấy mẫu đơn lao tụ. Đây là nàng chuyên môn dùng để giam giữ những cái kia phạm sai lầm nữ tử địa phương. À! Không biết vì cô nương này phạm vào cái gì sai trần xuyên nhìn hướng cô cô. Cười nói. Nơi này chỉ có hai người cùng bị giam ở phía dưới mẫu đơn. Hai người cũng đều có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương thực lực tu vi. Cho nên cũng là không cần lại ngụy trang cái gì. Cô cô nghe vậy ngẩn đầu nhìn về phía Trần Xuyên cười một tiếng. Tình ái, tình ái, liền là một nữ nhân sai lầm lớn nhất, bởi vì đem một nữ nhân đối một cách nam nhân nỗ lực thực tỉnh. Nữ nhân kia cũng đã thua. Nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa, có mấy nơi cũ, không có đạt được ngươi lúc. Bọn họ xem nói hết lời hưu ít hống ngươi vui vẻ. Lúc nhận được ngươi sau đó, đối ngươi chán ghét sau đó, bọn họ liền sẽ bản tính lộ ra, đem ngươi vứt bỏ. Cho nên, nữ nhân tuyệt đối không thể động tình. Trên thế giới chỉ có hai loại nam nhân. Một loại là nguyện ý lừa gạt nữ nhân nam nhân. Một loại đều lừa gạt cũng không nguyện ý lừa gạt nữ nhân nam nhân. Nói tới chỗ này. Hắn ngứa khí đều tăng thêm mấy phần, mơ hồ mang theo vài phần cắn cắn nhến răng hận ý. Cô nương quá cực đoan. Trên đời có người tốt có người xấu. Nam nhân. Tự nhiên cũng là như thế. Cô nương không thể bởi vì đụng phải một cái cắn bã nam liền phủ định tất cả nam nhân. Thí dụ giống ta dạng này. Mặc dù không phải rất chuyên yêu sâu sắc một lòng. Mặc dù ta đã cưới mấy cái thây tử. Thế nhưng ta thương các nàng mỗi một cái. Đối với các nàng cảm tình từ đầu đến cuối như một. Mặc dù ta không một lòng nhưng ta vẫn như cũ là một người đàn ông tốt thương các nàng mỗi một cái. Cụ cụ. Vốn là nghe đến Trần Xuyên trước mặt lời nói nàng còn chuẩn bị trào phúng Trần Xuyên hai câu. Thế nhưng nghe đến Trần Xuyên phía sau mà nói. Nàng có chút bị chọc cười. Cái này cỡ nào cảnh bã mới có thể nói ra loại lời này còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 418 chọn vợ Trần Công Tử còn thật sự là nam nhân tốt đâu. Cô cô phản phúng Trần Xuyên nghe ra kỳ phản phúng chi ý thực sự lơ đến tiếp tục cười nói. Có lẽ tại cô nương trong mắt. Ta không phải cái nam nhân tốt. Thế nhưng ít nhất. Ta là người phụ trách có trách nhiệm tâm nam nhân. Tiếp nhất dễ chịu một số bắt đầu loạn cuối cùng vứt bỏ không có trách nhiệm tâm nam nhân. Cô nương nói đúng không? Cô cô nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ Trần Xuyên lời này có thể nói là lập tức nói đến nàng trong lòng chỗ đau nhất. Tường tranh thế giới bên ngoài. Trong chùa miễu. Bất động hòa thượng nhìn xem bích họa bên trên Trần Xuyên cùng cô cô hai người. Nghe lấy hai người đối thoại. Nghe đến đó Trần Xuyên lời này lúc. Sắc mặt không khỏi cũng là cứng đờ Hắn cảm giác trần xuyên lời này hình như là tại nói hắn Kỳ thực thế giới rất lớn Sinh mệnh rất dài Đặc biệt là đến chúng ta cảnh giới Cô nương cần gì phải xây lên thành tưởng nhà giam đem chính mình một mực nhốt tại nơi này đâu Ra ngoài đi một chút Nói không Chừng ngươi sẽ phát hiện thế giới đáng giá để ý đồ vật còn có rất nhiều Tầng 7 hải vực trên không trần xuyên liền mở miệng. Còn như cảm tình. Trên đời lại có mấy cái nữ nhân sẽ không gặp mấy cái cản bã nam đâu. Nghĩ thoáng một chút. Thế giới còn có nhiều hơn cái khác đáng giá ngươi để ý đồ vật. Cái này bức tuyệt đối là tại nói chính mình. Tường tranh thế giới bên ngoài bất động hòa thượng sắc mặt có đen một chút xuống dưới. Nhân sinh như kịch. Có đôi khi người yêu là một cái. Thế nhưng tối hậu tiến tới cùng nhau lại là cái kia Cái này đều rất bình thường Cô nương cần gì phải chấp nhất Trần Xuyên liền mở miệng nói Là hắn phái ngươi tới Lúc này Cô cô mở miệng Ánh mắt nhìn Trần Xuyên Trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo ý cười Nhưng ý cười bên trong đã nhiều hơn một loại lánh ý Cô nương là chỉ bên ngoài vị đại sư kia sao Ngươi liền không sợ lại tới đây rốt cuộc đi ra không được sao cô cô ánh mắt triệt để lạnh xuống Ánh mắt băng lánh nhìn xem Trần Xuyên Trần Xuyên nhưng là sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi Hỏi ngược lại Cô nương là muốn lưu Trần Mố ở chỗ này vĩnh chủ sao ha ha ha Trần công tử nói chuyện thật đúng là hài hước thú vị Giống như Trần công tử dạng này dáng dấp như thế tuấn tú nói chuyện liền dễ nghe như vậy thú vị người Ta còn thực sự là muốn đem Trần Công Tử vĩnh viễn lưu lại đâu. Cô cô cười ha ha. Thái độ liền bỗng nhiên nhất chuyển. Trong mắt hàn ý diệt hết. Trở mặt nhanh chóng. Quả thực như là lật sách đồng dạng. Tốt rồi. Thời gian cũng không sớm. Ta xem Trần Công Tử hay là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Ta vạn hoa lâm sự tình. Cũng không nhọc đến Trần Công Tử hao tổn nhiều tâm trí. Sáng sớm ngày mai ta lại thiết yến tiếp đãi Trần Công Tử Đến lúc đó còn có trọng yếu hoạt động Trần Công Tử có thể nhất định phải tham gia Cô nương mời Trần Mố tự nhiên theo mình Nếu như thế, cái kia Trần Mố liền trước cáo từ Trần Xuyên cũng không lại nói nhiều Hướng về phía cô cô vừa chắp tay chuyển thân bay khỏi Đây chính là người mục đích sao Phái hắn tới nói phục ta Đợi Trần Xuyên rời đi cô cô ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời. Hướng về bầu trời yên ổn chất vẫn nói. Là ai? Cô cô nói là ai? Còn có cái kia cùng cô cô đối thoại người. Là ai phía dưới nhăm tương liệt hỏa bao khỏa trên đài sen. Mấu đơn ngẩn đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu nghe lấy cô cô lời nói. Trong lòng nhìn không được dâng lên từng cách nghi vấn. Tường tranh thế giới bên ngoài. Trong chùa miễu. Bất động sắc mặt trầm ngâm. Yên lặng nhìn xem hình tượng bên trong hướng về hắn chất vấn nữ tử. Đã từng. Bọn họ yêu nhau. Thề non hẻm biển. Thế nhưng bây giờ. Lại tới mức độ này. Là hắn phổ bạc nàng. Cho nên tạo cho cái này cố chấp đáng sợ cô cô. Tường tranh thế giới bên trong Trần Xuyên trở lại ở địa phương tiếp đó một đêm yên ổn. Hôm sau, sáng sớm. Đùng đùng. Trần công tử cô cô tải vạn hoa điện thiết lập tốt rồi sớm tiệc rượu, mời ngài đi qua. Một cách nữ binh đi tới trần xuyên trước của phòng, khom người gõ cửa nói. Tốt, ta đã biết cách này đi qua. Một lát sau. Vạn hoa điện. Lúc này vạn hoa điện đã ngồi đầy người. Cô cô cùng một đám vạn hoa lâm nữ tử. Còn có chu Hiếu Liêm. Hậu Hạ cùng với Sơn Tạc Mạnh Long Đàm ba người cũng đều đã trình diện. Nhìn thấy Trần Xuyên đến nơi Toàn bộ hiện trường nữ tử cũng nhất thời rối loạn lên Đối với loại này nữ nhi quốc một dạng địa phương Trần Xuyên xuất hiện quả thực liền là thịt đường tăng cấp bậc Đến rồi đến rồi Trần Công Tử tới Tốt tuấn tú nếu là Trần Công Tử đợi chút nữa có thể chọn ta Ta cả đời này đều đáng giá Muốn đẹp ngươi Ta liền không có như thế lòng tham chỉ cần Trần công tử có thể cho ta một hồi lâu, ta đều không tiếc. Ta cảm giác cái kia Chu công tử cũng không tệ a, người cũng tuấn tú, thoạt nhìn cũng nhã nhặn. Chu công tử xác thực cũng không tệ, nhưng là cùng Trần công tử so sánh liền kém quá nhiều. Ta ngược lại là cảm thấy cái kia Sơn tặc cũng rất không tệ không sai. Ngươi xem cái kia cường kiện cánh tay, khôi ngô dáng người, dạng này khôi ngô cao lớn, khẳng định kinh đại. Kinh đại, ngươi nghĩ ra cái gì? Yên lặng. Lúc này cô cô khởi thân, mở miệng đánh gãy đám người trò chuyện, đè xuống hiện trường âm, sau đó nhìn hướng Trần Xuyên bốn nhân đạo. Nơi này là cái nữ nhi ốc, đã thật lâu không có nam nhân đến qua. Trên núi có cái dòng suối, uống rồi nước suối liền có thể sinh dục. Bất quá chỉ có thể sinh nữ hài. Chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu tại chúng ta vạn hoa lâm sinh hoạt. Sinh con dưỡng cái. Như thế các ngươi cần gì. Chúng ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Nơi này nữ nhân. Cũng tùy tiện các ngươi chọn. Muốn cách nào cũng được. Từ thoại vừa rơi xuống. Sơn tặc mạnh long đàm liền là nhãn tình sáng lên. Nơi này nữ tử cơ bản từng cách đều đẹp đẽ xuất chúng. Đặc biệt là cực kỳ đẹp đẽ mấy cái. Đặt ở bên ngoài tuyệt đối là thanh lâu hoa khôi cấp bậc Hắn sớm liền lòng ngứa ngáy khó nhìn Nghe vậy không khỏi nói Vậy trong này chẳng phải là thiên đường Đúng vậy A Cho nên Các ngươi bỏ được chạy sao cô cô cười một tiếng Nhìn hướng sơn tặc Sau đó liền nhìn hướng trần xuyên Tối hậu nhìn hướng chu hiếu liêm cùng thư đồng hậu hạ Không tốt chúng ta muốn đi Công tử chúng ta là muốn vào kinh đi khảo lấy công danh. Cho nên chúng ta không thể lưu lại. Đúng không? Công tử. Hậu hạ vội vàng nói, sợ bị lưu lại chậm chế nhà mình Tông tử khảo thủ công danh. Đúng đúng, chúng ta không tiện ở lâu. Chu Hiếu Liêm nghe vậy cũng là phù hợp nói, sắc mặt lại có chút không quan tâm. Nếu như thế, hai vị kia muốn đi thì đi đi. Ta cũng liền không nhiều giữ lại, Trần Công Tử, vậy còn ngươi. Cô cô tối hậu liền nhìn hướng Trần Xuyên. Dạng này phong cảnh tươi đẹp thế ngoại đào nguyên. Còn có nhiều như vậy cô nương xinh đẹp. Ta cũng ý định tạm thời lưu lại lại ở mấy ngày. Liền là không biết cô nương ngại hay không. Đương nhiên không ngại. Trần Công Tử muốn nhiều trụ. Đây là ta vạn hoa lâm vinh hạnh mới là. Còn có ta vạn hoa lâm những cô nương này. Trần Công Tử nếu là ra thích lời nói. Cũng cần quản tùy ý chọn. Ta muốn các cô nương cũng nhất định ra thích nguyện ý cùng Trần Công Tử. Trần Công Tử muốn trước chọn cái cô nương sao? Một cách không đủ lời nói. Thêm chọn mấy cách cũng có thể ạ. Chỉ cần Trần Công Tử ra thích. Chọn mấy cách cũng được. Trung quanh một đám đang ngồi nữ tử cũng nhất thời từng cách nhìn hướng Trần Xuyên lộ ra vẻ chờ mong. Hay thật, mấy cách này nam nhân chịu được. Trần Xuyên nghe vậy không khỏi nhìn hướng trung quanh tại chỗ một đám nữ tử. Mặc dù không có một cách nào coi là loại kia khuyên quốc khuyên thành. Quốc sắc thiên hương. Thế nhưng nhìn một cái. Thực sự không có một cách nào sai dịch. Cơ bản đều có thể đạt đến Mỹ nữ cấp độ. Mà lại chủ yếu nhất là Nhiều A Yến phi vòng gầy Đủ loại mỹ nữ đều có Chất lượng bên trên không đủ Hoàn toàn có thể dùng số lượng bù đắp Tùy ý chọn Một cái không đủ có thể muốn nhiều cái Chỉ cần ra thích tùy ý chọn liền hỏi ngươi Loại tình huống này Ngươi có thể hay không chịu nổi Khó trách lúc trước đường tăng đều Đồng tình kém chút lưu tại nữ nhi quốc Cô nương hảo ý Trần mố tâm lính, bất quá trần mố đã có ra thất, mà lại cuối cùng cũng phải rời đi nơi đây. Cho nên liền không chỉ hoán chư vị cô nương. Trần xuyên lời này vừa nói ra, từng cái khuôn mặt chờ mong nữ tử liền một cái thất lạc xuống. Bên cạnh sớm liền chờ không nổi sơn tặc mạnh long đàm nhưng là lập tức nói tiếp. Hắn không chọn ta chọn. Cách này, cách này, còn có cách này, ngoài ra còn có bên kia hai cái, cách này năm cái, ta đều muốn. Liêu trai kiếm tiên 14 chương 419 hồi cuối sơn tặc mạnh long đàm một hơi trực tiếp chọn năm cái. Mặc dù cùng nguyên kịch vừa bắt đầu chỉ là chọn một kịch bản hơi có chút trinh lịch. Thế nhưng tiếp sau đó trình thể kịch bản phát triển vẫn như cũ không có quá đại biến động. Chu Hiếu Liêm lấy vào kinh đi thi khảo thủ công danh làm lý do không có chọn lựa cô nương thành thân. Bất quá trên thực tế nhưng trong lòng một mực ghi nhớ lấy mấu đơn. Trong đêm mang theo thư đồng hậu hạ tiềm nhập vạn hoa lâm một chỗ cấm địa. Bất quá lấy hai người một chút tu vi chỉ là người bình thường thực lực muốn len lén lẻn vào vạn hoa lâm cấm địa tìm người. Tự nhiên là người si nói mộng. Cơ hồ tải hai người vừa rồi tiềm nhập đi vào cửa liền trực tiếp bị phát hiện. May mắn được trong lòng đối chú Hiếu Liêm có chút hào cảm thượng dược giải vây mới lấy vô sự thoát thân. Đi thôi, ngươi muốn tìm người không ở nơi này. Thược dược nhìn xem chú Hiếu Liêm, ngữ khí lạnh lùng bình thản nói. Thược dược cô nương ta. Chú Hiếu Liêm há mồm muốn hỏi. Nhưng nhìn chung quanh cái khác vạn hoa lâm binh sĩ còn có cái kia cú mèo biến thành cầm kiếm tóc vàng nam tử. Suy nghĩ một chút vẫn là đè xuống trong lòng nghi vẫn rời đi. Hôm sau, trong lòng thật tại không yên lòng mấu đơn chu hiếu liêm giả vờ muốn lưu lại chọn lựa nguyên bản cùng mấu đơn quan hệ thân mật thuế chúc cùng một chỗ thành thân. Thư đồng hậu hạ cũng cùng theo chọn lấy một cái thành thân. Hôm qua mới vừa vặn chọn lửa 5 tên sơn tặc mạnh long đàm liền chọn lựa hai cái thấy vừa mắt. Xem đi. Trần Công Tử. Ta nói qua. Đàn ông các ngươi à. Đều là đứng núi này trong núi nọ. Có mấy nơi cũ. Không chiếm được thời điểm hoa ngôn xảo ngữ sẽ hống ngươi hài lòng hống ngươi cười. Thế nhưng một khi nhận được. Chẳng mấy chút sẽ yêu cái kia. Gặp một màn này. Cô cô cười lấy nhìn hướng Trần Xuyên nói. Tựa như hướng Trần Xuyên chứng minh nàng ý tưởng quan niệm là đối đồng dạng. Cô cô nói loại này xác thực là đại đa số nam nhân. Thế nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ nam nhân. Mà lại cô cô nói tới loại kia. Phải gọi gặp sắc khởi ý. Mà không phải ái tình. A cái kia Trần Tông tử coi là ái tình là thế nào. chân chính ái tình. Là ngươi thấy nàng thương tâm ngươi sẽ thương tâm. Ngươi thấy nàng qua khó ngươi sẽ qua khó. Nàng không ở bên người thời điểm ngươi sẽ tư niệm. Ngươi sẽ lo lắng. Chấp tử chi thủ. Cùng tử dai lão. Tương cứu trong lúc hoàn nạn. Đây mới thực sự là ái tình. Cũng là thời gian dài ở chung bên trong trầm giãi tích lũy cảm tình. Ngươi quan tâm nàng. Nàng cũng quan tâm ngươi. Cô cô nghe đến đó sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nhìn hướng trần xuyên hóa thành cười. Lạnh nói, trên đời sẽ thật có dạng này nam nhân sao? Cái gọi là ái tình. Cái gọi là thể non hẹn biển. Cái gọi là chấp tử chi thủ cùng tử dai lão. Đều chẳng qua là đàn ông các ngươi lừa gạt nữ nhân hoa ngôn xảo ngữ mà thôi. Phân biệt chỉ ở tại. Hắn là nguyện ý lừa ngươi nhất thời. Hay là lừa ngươi một đời. Nàng sớm đã không tải tin tưởng nam nhân càng sẽ không tin tưởng cái gọi là ái tình. Cô nương kia không bằng cùng trần mố đánh cái đánh cược nhỏ thế nào. Ta cực chú huyên không có quên mấu đơn cô nương. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu mấu đơn cô nương. Đương nhiên. Hắn đối mấu đơn cô nương cái kia phân tỉnh. Chưa chắc là ái tình. Có lẽ chỉ là một phần nam nhân trong lòng nên có trách nhiệm tâm. Không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy người khác Mặt khác ngoại trừ Chu Huyên trong lòng cái kia nữ tử bên ngoài Hắn cũng sẽ không đụng vào cái khác nữ tử Trần Xuyên vừa cười nói À Nếu Trần Tông Tử như thế có hào hứng Đối với bằng hấu như thế tự tin Ta đây liền liều mình bồi quân tử tốt rồi Nếu như ta thắng Cái kia Trần Tông Tử liền muốn thừa nhận Đàn ông cắt ngươi Không có một cái có thể tin. Cái gọi là tình ái. Cũng bất quá là đàn ông các ngươi gạt người nói láo thôi. Tốt, một lời đa định, nếu như cô nương thua, liền thành toàn có tình người thế nào một lời đa định. Sau đó lại qua một đoạn ngày tháng. Kịch bản vẫn như cũ dựa theo nguyên kịch bản phát triển. Chu Hiếu Liêm giả vợ cùng Thúy Trúc thành thân sau đó hỏi không ra mấu đơn tung tích biết được những người khác cũng không biết. Trước mặt mọi người hỏi do cô cô mấu đơn tung tích. Các nàng không hỏi. Là bởi vì sợ ta thương tấm. Tốt. Đã ngươi hiện tại hỏi. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Mấu đơn chết rồi. Vì một cách nam nhân tử sát. Cô cô lừa gạt đám người. Chú Hiếu Liêm nhất thời như bị sét đánh. Cả người như là mất hồn phách. Đại bi phía dưới Chu Hiếu Liêm trở lại ở địa phương. Dùng bút mực nghiêng giấy vẽ lên một bộ kinh thành bức tranh. Mấu đơn từng để cho ta mang nàng đi trần thế nhìn một chút. Mang nàng đi xem một chút phồn hoa nhất kinh thành. Ta không có thể làm đến. Kinh thành phồn hoa. Ta có thể nhớ rõ bao nhiêu. Liền cho hắn bức tranh bao nhiêu. Đem trong trí nhớ có khả năng nhớ rõ kinh thành cảnh tượng vẽ xong chu hiếu liêm đem bức tranh từng chút từng chút thiêu hủy. cổ nương thua. Còn chưa đến tối hậu Trần Công Tử Hà tất vội vã như vậy kết luận. Có đúng không? Vậy chúng ta tiếp tục mỏi mắt mong chờ. Trần Xuyên cười một tiếng. Cũng không tranh luận. Nếu đối phương không chịu thua. Vậy liền cùng một chỗ chứng kiến tối hậu tốt rồi. Làm một cách biết được toàn bộ kịch bản phát triển treo vách tường. Đối với cách này cược. Trần Xuyên lòng tin 10 phần. Mà phía sau kịch bản cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Thược sược mềm lòng phía dưới nói ra mẫu đơn không có chết bị giam tại tầng 7 tin tức. Mang theo đám người đến tầng 7 dùng cô cô cho nàng pháp vòng cứu ra mẫu đơn. Chính mình thay thế mẫu đơn lưu tại tầng 7 bên trong. Lại sau đó, liền là có chút cầu huyết tình tay ba tình mở rộng thành. Chu Hiếu liêm cứu ra mẫu đơn. Chỉ là ra ngoài vừa bắt đầu quen biết tình cảm cùng không muốn mấu đơn bởi vì chính mình mà xảy ra chuyện. Thế nhưng tại hắn trong lòng. Chân chính động tình ra thích lại là thực dược. Tiếp đó mấu đơn sau khi biết được nản lòng thoái chí liền một mình đi tìm cô cô muốn đổi về thực dược. Từ đây, sau cùng kịch bản triệt để kéo ra. Hết thảy đều dựa theo nguyên bản kịch bản phương hướng. Chưa từng xuất hiện sai lệch Trần Xuyên rừng ở đây cũng không có xuất thủ can thiệp. Lúc này, Sơn Tạc Mạnh Long Đàm thể hiện ra khiến người ngoài ý nghĩa khí lý trí một mặt. Ngươi không thể tin tưởng cô cô. Nàng là ai ta rõ ràng nhất. Bởi vì ta cùng nàng là cùng một loại người. Đều là người xấu. Nàng suy nghĩ gì ta rõ ràng nhất bất quá. Nhìn xem ta. Ta là người tốt sao. Ta giết người cướp bóc đầy tay huyết tinh. Hướng ta loại người này, làm sao có thể lên được thiên đường? Nơi này chính là địa ngục. Các nàng cái kia cô cô, liền là sống Diêm Vương. Loại người này, cố chấp, cực ngoan, tàn nhẫn. Nếu ai không vâng lời nàng không có thuận theo nàng ý tứ, tuyệt đối cái gì sự tình đều làm được. Lần này mấu đơn trở lại, đừng nói thực sự có thể hay không trở lại. Liền là mẫu đơn cùng một chỗ. Hai người bọn họ. Đều tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Có câu nói là đồng loại hiểu rõ nhất đồng loại. Câu nói này một chút cũng không sai. Nhận được Sơn tặc mạnh long đàm nhắc nhở một đoàn người đuổi tới đảo tràng. Đang đẹp mắt đến cô cô gọi ra bảy tầng thiên tướng mẫu đơn cũng lại lần nữa cửa ải bên trong đi ý định cùng thược dược cùng một chỗ thiêu chết hình tượng. Cô cụ không nên không nên. Chú Hiếu liêm thứ nhất thời gian sông đi lên cầu tỉnh. Cách khác vạn hoa lâm nữ tử cũng đều là phân phân hướng cô cô hủy xuống hỗ trợ cùng một chỗ cầu tỉnh. Sơn tặc mạnh long đàm nhưng là đại đao trong tay dương lên. Loại người này ngươi cùng nàng cầu tỉnh vô dụng. Nói xong liền dơ lên đại đao hướng cô cô sông tới. Can đảm lắm. Bất quá đáng tiếc thực lực trinh lệ quá lớn, hiện thực là tàn khốc. Chỉ là một hiệp. Cô cô vẹn vẹn nhẹ nhàng vung tay lên. Mạnh long đàm cả người lẫn đao liền bay ngang ra ngoài ngã tại trên bậc thang phun máu phè phè. thoi thót. Lúc này. Đi theo cô cô bên cạnh ưng yêu làm phản. Bởi vì hắn trong lòng một mực thích thực dược. Xem thực dược tại trên đài sen bị liệt hỏa thiêu đốt. Cô cô đồng sát ý. Lúc này là thích ra tay. Dùng mệnh đem thược dược cùng mẫu đơn từ trên đài sen cứu ra. Chính mình rơi vào dung nham bên trong hóa thành vẫn lạc. Cô cô đừng lại giết người, chúng ta không muốn tái ngươi là địch cầu cầu ngươi, thu tay lại đi. Thực sự mở miệng. Biết rõ cô cô kinh khủng. Muốn thuyết phục cô cô thu tay lại. Bất quá lúc này, cô cô đã triệt để giết đỏ cả mắt. Chứng kiến tất cả mọi người vi phạm chính mình ý nguyện phản bội mình cùng chính mình đối nghịch. Vốn là vì yêu mà tổn thương có trinh lệch chút ít kích. Cực đoan tính cách triệt để điên giải Nơi này hết thảy đều từ ta sáng tạo Hết thảy cũng đều từ ta an bài Không có người Có thể vi phạm ta ý chí Ẩm kinh khủng ngập trời khí tức từ cô cô trên thân bảo phát đi ra Trong nháy mắt Toàn bộ thiên địa đều như muốn sụp đổ một dạng Tất cả mọi người chỉ cảm thấy giống như ngày tận thế tới Thiên địa tựa như trong nháy mắt sôi trào Nhiệt độ đột nhiên thăng. Vô tận rực lửa từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hội tù cô cô toàn thân. Không có người có thể ngỗ nhịp ta ý chí. Cô cô đã triệt để điên dại, tay phải đè xuống. Vô tận rực lửa như dòng lũ một dạng phóng tới tất cả mọi người. Đồng loạt ra tay thượng dược hết lớn. Tất cả mọi người liên thủ. Trong nháy mắt bộc phát ra tự thân sở hữu pháp lực. Chống lên một cái vòng phòng hộ đối kháng cô cô công gích. Phía sau chu Hiếu Liêm cùng thư đồng hậu hạ nhưng là triệt để ngây người chỉ cảm thấy như gặp thần ma. Phúc vật thể nổ tung yên diệt âm thanh đem chu Hiếu Liêm kéo hoàn hồn. Theo tiếng nhìn lại. Nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì kia là trong đám người đã có nữ tử trực tiếp thân thể nổ tung. Hóa thành cho tàn yên diệt. Coi như tất cả mọi người liên thủ. Cũng căn bản hoàn toàn không phải cô cô địch thủ Không nên cầu cầu ngươi Chu Hiếu liêm sắc mặt đại biến Lên tiếng cầu khẩn Bất quá cô cô căn bản bất vi sở động Ngươi không nên dạy các nàng tình ái hại chết các nàng là ngươi Tình ái là nữ nhân lớn nhất độc dược Dứt lời cô cô tay phải lại nhẹ nhàng đè ếp Chỉ là qua loa tăng lớn một chút lực lượng Bành thược dược một đoàn người bên trong nhất thời hơn phân nửa nữ tử thân thể liền trực tiếp trong nháy mắt này hóa thành cho tàn nổ tung yên diệt. Cách khác còn thừa một đám nữ tử cũng theo sát lấy thân thể từng cái nổ tung yên diệt. Mắt thấy chỉ còn lại thực dược. mẫu đơn. Thúy trúc vân mai mấy người thực lực mạnh nhất mấy cái. Đừng a chu hiếu liêm toàn bộ thanh âm đều hóa thành gào thét, không ngừng hướng cô cô sức mẹ lấy đầu. Quỳ cầu thu tay lại, Mắt thấy còn lại thực dược, mấu đơn mấy người cũng sắp yên diệt. a lúc này, trên không trùng, khẽ than thở một tiếng chợt vang lên. Ngay sau đó liền thấy một đảo rực rỡ kiếm quang tựa như tia chớp chợt lóe mà xuống. Đám người thậm chí đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Chỉ cảm thấy trong tầm mắt một đảo rực rỡ kiếm quang chợt lóe lên. Ngay sau đó tầm Liêu trai kiếm tiên 14 chương 420 hạ màn ầm ầm kiếm quang rơi xuống. Cắt đứt cô cô công dích. Cô cô công dích bị đánh gãy. Thân ảnh cũng bị chấn lui lại mấy bước. Ngầm đầu nhìn về phía bầu trời kiếm quang đánh tới phương hướng. Ngươi cũng phải giúp bọn họ cùng một chỗ đối phó ta trên bầu trời. Trần xuyên thân ảnh lúc này cũng chậm rãi đi tới. Con mắt nhìn một dạng còn sót lại chu hiếu liêm cùng thực dược. Mẫu đơn mấy cái Sau đó liền rơi vào cô cô trên thân Ngươi đem tất cả mọi người giết Lại có thể thế nào Đến lúc đó chỉ còn lại một mình ngươi Liền xem như gây cao gối mà ngủ chín tầng trời Nhưng cũng chỉ có chính ngươi một người Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy cô độc sao đến trần xuyên lời này Cô cô không khỏi trong lòng khẽ run Ngay sau đó trong mắt hỏa diễm càng sâu Trần Huyên Trần Công Tử Vốn cho là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ chỉ còn lại chu Hiếu Liêm Thực sự Mấu đơn Thúy chúc bọn người lúc này không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc Nhìn xem trên đỉnh đầu xuất hiện Trần Xuyên Hoàn toàn không nghĩ tới sau cùng sinh tử thời khắc Thế mà lại là Trần Xuyên xuất thủ cứu bọn họ ma lại Trần Xuyên thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy Liện để có thể ngăn cản tựa như thần ma một dạng cô cô Người cuối cùng không phải đồ chơi con dối Đều có chính mình tư tưởng có chính mình quan niệm Có tình cảm mình Ngươi ép buộc khống chế các nàng dựa theo ngươi an bài đi làm việc Tuân theo ngươi ý chí Lại thế nào khả năng Trần Xuyên mở miệng lần nữa Nhìn xem đã xếp mắt đỏ cô cô trong lòng không khỏi cảm thán Hỏi ra ở giữa tình là vật chi thẳng dạy người cố chấp thành ma Nếu bất tuân theo ta ý chí Vậy liền hủy diệt tốt rồi Ta có thể sáng tạo các nàng Liền có thể hủy diệt các nàng Các nàng không nghe lời Vậy liền hủy diệt sau đó lại Sáng tạo một nhóm Ngươi muốn giúp các nàng đối phó ta Vậy ngươi liền bồi các nàng cùng một chỗ tốt rồi Ẩm cô cô mở miệng lần nữa Tầng 7 bên trong vô tận nham tương hỏa diễm phóng lên tận trời. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Rết rết rết không tuân theo ta ý chí. Đều phải chết cô cô triệt để điên giải. Toàn bộ thế giới đều tựa như trong nháy mắt hóa thành luyện ngục. Vô tận liệt hỏa dòng lũ càng là thứ nhất thời gian phóng tới Trần Xuyên. Trần Xuyên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Nhìn xem cô cô. Thực lực đối phương rất mạnh. Mặc dù không bằng bên ngoài bất đồng hòa thượng Nhưng cũng là thiên nhân cảnh giới thứ ba kinh khủng tồn tại Thậm chí từ bảo phát đi ra khí tức đến xem So sánh lúc trước yêu chủ đều mơ hồ còn muốn vượt qua một bậc Phóng nhãn toàn bộ thiên Hà Tuyệt đối là thiên hà cao cấp nhất cường đại tồn tại Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không có người nghĩ đến Cách này nho nhỏ chùa miếu tường tranh Vậy mà thoáng cách đã ẩm tàng kinh khủng như vậy hai cách tồn tại. Một cách thiên nhân cảnh giới thứ ba cô cô. Còn có một cách càng cường đại hơn thâm bất khả chắc bất động. Coi như nói ra chỉ sợ đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Càng trực tiếp đã sáng tạo ra như thế một cách động thiên thế giới. Có lẽ đây chính là đại lão thế giới đi. Cô cô công dịch xuất thủ lúc này Trần Xuyên cũng xuất thủ. Một kiếm ra. Tiên địa đột nhiên tối, tất cả mọi người là trực giác trong nháy mắt rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, đưa tay không thấy 5 ngón tay, liền là cô cô đều trong nháy mắt trước mắt không còn sáng. Ngay sau đó, trong tầm mắt, một đảo cuộc đời nhìn thấy ấm ánh nhất huyên kiếm nát ánh sáng hướng mình đánh tới, kiếm tiên tri cảnh trần xuyên trực tiếp chém ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Vừa vặn thông qua cô cô kiểm tra một chút chính mình một kiếm này uy lực Đây là như thế nào một kiếm Còn sót lại chú hiếu liêm Thực sự Mấu đơn bọn người kinh hãi mở to hai mắt Nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện kiếm quang Trong mơ hồ Bọn họ cảm giác trên cổ thiên ngôi sao tựa như đều bị một kiếm này chém rụng xuống tới Kiếm quang cùng cô cô đánh ra công kích đụng vào nhau Cô, cô đánh ra công hít trong nháy mắt yên diệt. Kiếm quang lại thế đi không giảm. Thẳng đến cô cô. Phúc tối hậu. Một đảo đỏ bừng máu tươi tràn ra. Kiếm quang tiêu tán. Thiên địa khôi phục thanh minh. Cô cô thân thành thổ huyết bay ngang ra ngoài ngã tải trên mặt đất. Khóe miệng chảy máu. Tiếp đó liền ngẩng đầu lên. Nhìn hướng trần xuyên. Vì cái gì không trực tiếp giết ta ta không phải đến giết người mà lại chúng ta cũng không oán không cửu Trần Xuyên thu hồi trong tay hàn sương kiếm Tại vừa rồi một khắc cuối cùng Hắn xác thực có thể đánh giết cô cô Bởi vì lúc kia Hắn đã trực tiếp từ bỏ chống cự Trần Xuyên nhìn ra Một khắc này hắn rõ ràng đã trong lòng còn có tử trí muốn trực tiếp chết tại hắn dưới kiếm Thế nhưng Trần Xuyên đồng thời không có lựa chọn hạ sát thủ. Một cách là lại như chính hắn nói. Hắn xác thực không phải đến giết người. Cùng đối phương cũng không oán không cửu. Mà lại chủ yếu nhất là. Hắn thật muốn đem cô cô giết đi. Bên ngoài bất đồng hòa thượng còn không phải tìm hắn liều mạng. Vô duyên vô cớ. Trần Xuyên cũng không muốn dựng nên như thế một cách đại định. Đại sư, ngươi còn không ra sao. Cạch cạch cạch, rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Lúc này, không đồng thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Từng bước một đi lên bậc thang. Nhặt lên trên mặt đất cô cô rơi xuống nhánh cây pháp trưởng. Hướng đi cô cô. Ngươi đến xem ta chê cười sao, xem ngươi phái tới người đem ta bại trận bộ ráng. Cô cô ngầm đầu lên, nhìn hướng bất động. Thiên hạ vô song trần hầu Ta có thể xin bất động, bất quá là Trần Hầu vừa đúng dọc đường nơi đây mà thôi. Bất động cười một tiếng, biết nàng là hiểu lầm chính mình coi là Trần Xuyên là hắn đặc biệt mời đến tới đối phó người nàng. Trần Hầu, vô song hầu Trần Xuyên phía dưới. Nghe đến không động này lời nói chú Hiếu Liêm lại rốt cuộc lập tức kịp phản ứng. Rốt cuộc lẫn nhau rõ ràng Trần Xuyên danh tự thân phận. Khó trách trước đó nghe đến cái tên này thời gian cảm giác như thế quen tai. Đây chính là danh chấn thiên hạ vô song hầu Trần Xuyên chu hiếu liêm chấn kinh nhìn xem Trần Xuyên. So trước đó chứng kiến Trần Xuyên xuất thủ thời gian tâm tình còn muốn rung động. Cô cô nghe vậy nhìn thoáng qua Trần Xuyên liền nhìn hướng chỉ còn lại thực dược, mấu đơn mấy cái thất thần nói. Ta muốn vì bọn nàng kiến tạo một cách không có thống khổ địa phương. Chẳng lẽ là ta sai rồi sao thế nhưng là ngươi vui không? Chính ngươi đều không sung sướng. Các nàng như thế nào lại khoái hoạt? Bất động nói. Ta chỉ là không nghĩ nàng có một ngày trở thành như ta cũng như thế thống khổ. Cho nên bọn họ không có tuân theo ngươi ý tưởng an bài. Ngươi liền tiêu diệt các nàng. Vậy ngươi cả đời này tâm huyết dùng đến tác dụng gì? Chỉ là trước mắt những này Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Vàng son lộng lấy sao Ngươi là đặc biệt đến chế xếu ta sao Cô cô nhìn xem bất động Ngươi không phải muốn thành Phật sao Tại sao lại trở lại Lúc này Nghe đến đó Phía dưới còn sót lại chu hiếu liêm Thực sự Mấu đơn mấy người cũng thấy rõ Bất động cùng cô cô rõ ràng Từng có qua một đoạn cảm tình Thế nhưng bất động có phải là Vì cô cô trong miệng thành Phật Mà từ bỏ chút tình cảm này Mà cô cô là tình gây thương tích cho nên không cho phép tình ái Ta trong lòng còn buộc vào ngươi Sao có thể thành Phật bất động đi lên trước Đem nhánh cây Pháp trưởng giao cho cô cô trong tay Kỳ thực ta một mực tại nhìn xem ngươi Chỉ là ngươi không biết mà thôi Trần Hầu nói đối Yêu một người liền là thấy được nàng thương tâm chính mình sẽ thương tâm Thấy được nàng qua khó chính mình sẽ qua khó Ngươi cái dạng này Ta làm sao lại không đau lòng. Sao có thể không trở lại. Cô cô tiếp nhận nhánh cây pháp trường. Lúc này trên pháp trường. Một đóa tiên diễn đóa hoa tỏa ra. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao không. Không sai là ngươi Là ta. Nói xong. Không hướng đi cô cô vương tay. Cùng đi đi. Nhìn đến đây Trần Xuyên không khỏi trong lòng yên lặng cho bất đồng điểm cách tán. Đại sư. Lão thủ A. Người trong đồng đảo. Lúc này, cô cô cũng rút cuộc thần sắc trên mặt nín khóc mỉm cười. Đem bên trái sau đó đặt ở không đồng thủ bên trên. Sau đó nhìn xem trước thân bật thang phía dưới trống giống đạo tràng. Trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Vô tận thần quang cánh hoa vẩy xuống. Nhất thời, cô cô trước đó đánh giết yên diệt mạnh long đàm các cái khác một đoàn người tất cả đều trong nháy mắt nhục thân đoàn tụ sống lại. Một đoàn người đầu tiên là kinh ngạc kinh hỷ, ngay sau đó phân phân hướng cô cô bái đạo. Tạ ơn cô cô. Đứng lên đi, ta sắp rời đi, từ nay sau này, nơi đây liền từ thượng dược để ý tới chấp trưởng ta pháp trưởng. Cô cô đem pháp trưởng giao cho thực dược, sau đó đi theo bất động đi ra tường tranh thế giới. Vù vù tại hai người đi ra tường tranh thế giới trong nháy mắt. Một cỗ mịt mờ hoàn mỹ khí tức từ trên thân hai người phát ra. Trần Xuyên biết Kia là lưỡng nhân tâm Đều thông suốt Khúc mắt lấy cười Đảo tâm viên mãn Còn lại tưởng tranh thế giới bên trong sống lại đám người cũng là một mảnh vui vẻ Mặc dù chỉnh thể kết cục hoặc nhìn là cách đại viên mãn kết cục Thế nhưng tại Trần Xuyên xem tới Toàn bộ cố sự sau lưng chỗ bảo lộ ra hiện thực Lại là thật đáng buồn Thật đáng buồn Không vào thiên nhân Trung vi sâu kiến. Chú Hiếu liêm bọn người như thế nào đi nữa hài lòng. Cũng đều bất quá là lớn có thể con cờ trong tay mà thôi. Sinh tử trong một ý niệm. Tức giận muốn cho ngươi diệt liền diệt. Cao hứng muốn cho ngươi sinh thì sinh. Sinh tử quyền lực. Thao cùng người khác. Toàn bộ tường tranh thế giới. Đều chẳng qua là bất động cùng cô cô hai người tạo vật mà thôi. Tất cả mọi người là quân cờ. Chỉ thế thôi Liêu trai kiếm tiên 14 chương 421 đến Kinh Thành 3 ngày sau Thời gian tiến nhập trung tuần tháng 7 trói trang ngày mùa hè Nắng gắt như lửa Lúc xế chiều Kinh Thành thành lầu cửa chính bên ngoài Một cái nắm bạch mã thanh niên áo trắng thân ảnh xuất hiện Thanh niên xuất chúng trí cực Thoạt nhìn bất quá tuổi cập quan Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Không nhiễm trần thế Khuôn mặt càng tựa như Tuấn Mỹ hoàn mỹ. Liền xem như theo như đồn Đại Phan An. Tống Ngọc Phục Sinh. Ở trước mắt thanh niên này trước mặt. Chỉ sợ đều muốn tử ti mặt cảm. Lại phối hợp hắn trên thân suốt trần không ăn nhân gian khói lửa khí chất. Cho người ta cảm giác giống như trên trời đi ra trích tiên một dạng. Sở khiên bạch mã cũng là thần Tuấn gì thường. Toàn thân lung tóc trắng sáng như tuyết. Khí chất thần Tuấn. Cho người ta đầu tiên nhìn cũng cảm giác là một thớt thần câu. Thanh niên một khi xuất hiện. chung quanh con đường qua lại đám người đều là không khỏi dừng bước lại hướng thanh niên nhìn tới. Nam tử gặp thanh niên. Thần sắc kinh mà lại ao ước nữ tử gặp thanh niên. Phương tâm như nai con nam nữ các khác nhau. Đều quên tiến lên đường. Lúc này. Một đội cưới khoái mã ăn mặc hán về trang phục hán về đội ngũ từ trong cửa thành nhanh chóng cưới ngựa đổi ra. Tiếp đó nhanh chóng đi tới thanh niên áo trắng trước thân Dẫn đầu hán vệ đầu lính chắp tay một bái nói Xin hỏi thế nhưng là trần hầu đại giá Hán vệ thống lính hai tay chắp tay quỷ một chân trên đất Đối với thanh niên áo trắng tỏ ra cung kính trí cực Trung quanh một chút nhận ra quen thuộc hán vệ thân phận tình huống người đều là không khỏi tâm thần dung một cái mặt lộ vẻ kinh hãi Mà nghe gió hán vệ đầu lính lời nói sau đó Càng là tâm thần dung mạnh Trần Hầu Có thể xem như lên hán về lấy Hầu chữ Sưng Hô Tất nhiên đều là triều đình chân Chính sắc phong Hầu ra Mà hiện nay thiên hạ Họ Trần Hầu ra Ngoại trừ Ngân Xuyên vị kia bên ngoài còn có ai Vô song Hầu Trần Xuyên thanh niên áo trắng nghe vậy khẽ vuốt cầm Dĩ nhiên chính là Trần Xuyên Ngay sau đó cũng mở miệng hỏi Là ngụy đô đốc phái các ngươi tới Chính là chúng ta phụng đại đô đốc chi danh chuyên tới để cung nghênh Trần Hầu. Dẫn đầu hán về đầu lính lúc này đáp nói. Lại là hán chính là ngụy trung an bài đặc biệt chờ đợi ở đây nghênh đón Trần Xuyên hán về nhân mã. Bởi vì biết được Trần Xuyên sẽ đến tham gia lần này ăn khoa. Cho nên ngụy trung an bài bọn họ sớm tại 5 ngày trước liền đã đến nơi này mỗi ngày đợi chờ. Mỗi ngày lưu ý lấy Trần Xuyên. Cho nên lúc này cũng mới có thể làm được sáng này Trần Xuyên một đảo ngoài cửa thành liền nhanh đón ra tới. Trần Hầu một đường vất vả. Dựa theo đại đô đốc phân phó. Chúng ta đã là Trần Hầu an bài trụ sở. Chuẩn bị tốt thịt rượu tắm nước. Ngụy đô đốc có lòng rồi trước mặt dẫn đường đi. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng là cười một tiếng. Hắn vốn là tại kinh thành bên này liền không có chính mình trụ sở. Yêu cầu giải quyết ăn ở những này Bây giờ đã có người đã cho hắn sắp xếp xong xuôi Hắn tự nhiên lại vui lòng bất quá Mà lại cùng ngụy chung cũng coi là có chút giao tình Cuối cùng nói thế nào cũng có qua hai lần kể vai chiến đấu tình nghĩa quan hệ Trần Hầu mời Trần Xuyên đi theo hắn về người tiến nhập kinh thành Mà tại cửa thành đám người chung quanh bên trong Chờ đợi lấy Trần Xuyên thế lực cũng không phải chỉ có hắn về cách này một nhóm Chạy. Mau trở về bẩm báo. Vô song hầu đã đến kinh thành. Bị hán vệ người đón đi. Mau trở về báo cáo tin tức. Cơ hộ tại Trần Xuyên đi theo hán vệ người đi vào thành tử cửa thành rời đi thứ nhất thời gian. Trong đám người liền có không ít thế lực khác điều động người cũng thứ nhất thời gian rời đi. Không bao lâu, Hoàng Thành, Nguyệt Thanh Cung. Triệu khinh Vũ một thân màu hồng cung trang cách ăn mặc. Tinh xảo khôn mặt bên trên hơi thi phấn trang điểm. Lông mày môi anh đào. Nhìn xem trước thân đến thuộc hạ báo cáo. Người nói Trần Hầu đã đến. Bị hán vệ người đón đi vân. Chúng ta người phát hiện lúc chạy đến. Trần Hầu đã theo hán vệ người vào thành. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Không thể kịp thời tiếp đến Trần Hầu. Xin công chúa trách phạt. Thuộc hạ báo cáo lập tức sợ hãi nhận tội nói. Trong lòng biết nhà mình công chúa đối vô song hầu coi trọng. Sớm tại vô song hầu đến nơi trước đó. Triệu Khinh Vũ liền an bài các nàng một mực canh giữ ở cửa thành. Lưu ý Trần Xuyên đến nơi. Nếu như phát hiện lời nói liền thứ nhất thời gian đem Trần Xuyên tiếp vào thành. Liền liền ở địa phương Triệu khinh Vũ cũng đều sớm đã an bài tốt. Lại không nghĩ rằng bị hán vệ người vượt lên trước một bước. Chiều Kinh Vũ trong lòng quả thật có chút không vui. Không thể trực tiếp tiếp đến Trần Xuyên bỏ lỡ thứ nhất thời gian tiếp cận đánh quan hệ cơ hội. Bất quá thực sự không trách tội. Trong lòng biết lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng địa vị. Tại biết được Trần Xuyên sẽ tham gia lần này ăn khoa vào kinh thành tình huống. Muốn tiếp Trần Xuyên dùng cách này cùng Trần Xuyên chấp nối người cũng không ít. Theo nàng biết. Chính mình mấy vị kia hoàng huyên cùng hoàng đệ liền đặc biệt an bài người. Đặc biệt là Đông Tây Hai Cung hai vị kia thái tử hoàng huyên cùng thái tử hoàng đệ. Được rồi chuyện này không trách các ngươi. Nếu người không có tiếp đến quên đi đi các ngươi đi xuống đi. Lui những người này triệu khinh vũ liền đi theo gọi tới Liễu Thanh Lăng. Liễu Sư. Trần Hầu đã đến Kinh Thành. Bất quá người bị hán vệ người trước một bước tiếp đi tới. Ngươi cùng Trần Hầu đã gặp nhiều lần biết nhau. Sau này ngươi dẫn ta đi cho Trần Hầu đưa lên một phần lễ vật thay ta hướng Trần Hầu vẫn an. Thuận tiện hỏi hỏi Trần Hầu ý tứ. Đêm mai có không rảnh. Ta an bài một cái tiệc tối là Trần Hầu bày tiệc mời khách. Vâng. Liễu thanh lăng đáp ứng trong lòng nhưng là ngăn không được một trận phức tạp. Cùng lúc đó. Ngoại giới. Trần Xuyên đến Kinh Thành bị hán vệ người tiếp chạy tin tức cũng triệt để tại Kinh Thành truyền ra. Trong nháy mắt đưa đến khắp nơi vân động. Đông Cung đã 52 tuổi đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông nhìn xem trước thân thuộc hạ ánh mắt nhắm lại. Các ngươi không có nhận đến Trần Hầu. Thái tử Điện Hạ thứ tội thuộc hạ làm việc bất lợi. Xin Thái tử Điện Hạ trách phạt. Kéo xuống. Triệu Tông chẳng muốn nhiều lời. Cửa đối diện cửa thì vệ vung tay lên Hai cái thị vệ lập tức nhanh chân đi Tiến đến quỷ tải trên mặt đất thủ hạ Cây sau trong nháy mắt sắc mặt hoàng sợ Liên miên cầu xin tha thứ Thái tử điện hạ tha mạng Thái tử điện hạ tha mạng Bất quá triều tông không chút nào là mà thay đổi Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong thủ hạ Giữ lại còn có cái gì dùng Đợi trong điện toàn bộ thuộc hạ rời đi Một đảo nam tử thân ảnh từ Triệu tông phía sau xuất hiện Không biết từ chỗ nào đi ra Nam tử khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi Rất trẻ tuổi Khuôn mặt cũng là tuấn lãng bất phàm Một thân ăn mặc kiểu văn sĩ Khí chất nho nhã Giả tiên sinh coi là bản điện hạ có thể thu phục đến vị này vô song hầu triều tông hướng đi ra nam tử hỏi Thiên hạ rộn ràng đều là lời lai like. Thiên hạ nhốn nháo đều là lời hướng. Chỉ cần điện hạ cho ra lợi ích đầy đủ để cho vô song hầu đồng tâm. Có thể tự thu phục vô song hầu là điện hạ chỗ dùng. Triệu Tông nghe vậy ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn đã nghĩ kỹ dùng cái gì lợi ích đi thu phục vị này vô song hầu. Lấy vị này vô song hầu hôm nay thực lực địa vị. Bình thường lợi ích tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn đồng tâm. Bất quá đồng giảng lợi ích không tốt Cái kia dưới một người trên vạn người đâu Trong lòng hạ xuống quyết định Chỉ cần vị này vô song hầu nguyện ý trợ hắn Như vậy thì coi là tài lớn lợi ích đại giới Hắn cũng có thể nỗ lực Bởi vì lấy vị này vô song hầu hôm nay thực lực Hoàn toàn có cái giá này giá trị Chỉ cần có thể thuyết phục vị này vô song hầu trợ chính mình Vậy hắn bây giờ liền dám động thủ khởi binh bức đoạt đế vị. Bức bách chính mình vì kia phụ hoàng thoái vị. Bất quá điện hạ vẫn cần cẩn thận. Điện hạ muốn thu phục vô song hầu. Tây cung bên kia. Tất nhiên cũng có ý tưởng như vậy. Thậm chí coi như không có. Cũng tất nhiên sẽ từ đó cản trở ngăn cản điện hạ thu phục vô song hầu. Ngoài ra còn có tề vương cùng yến vương bên kia. Đều cần lưu tâm. Lúc này bên cạnh bị Triệu Tông xưng là giả tiên sinh nam tử nhưng là liền mở miệng nhắc nhở. Triệu Tông nghe vậy nhất thời ánh mắt phát lạnh. Tây cung chỉ dĩ nhiên chính là cùng hắn cùng là thái tử Tây cung thái tử Triệu Chính. Cũng một mực là hắn đế vì tranh đoạt đối thủ lớn nhất. Những năm này cũng từ trước đến nay hắn đối nghịch. Mặt khác tề vương Triệu Khánh. Yến vương Triệu bàn hai người những năm gần đây cũng một mực tại trong bóng tối xúc thí. Rõ ràng cố ý đế vị. Ba người này. Chính là hắn đế vị trên đường lớn nhất trở ngại cùng địch nhân. Tiếp theo chính mình vị kia lớn hoàng muội triệu khinh vũ cũng trong bóng tối tụ tập một chút thế lực. Rõ ràng giá tâm không nhỏ. Bất quá đối với cái này triệu tôn cũng không phải quá lo lắng. Cũng không có quá để ở trong lòng. Cuối cùng triệu khinh vũ coi như như thế nào đi nữa. Cũng cuối cùng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Coi như hắn hấu tâm đế vị. Sớm nhất phủ tông nhân một cửa ải kia liền qua không được. Phủ tông nhân tuyệt đối không thể lại cho phép một nữ nhân thống lính toàn bộ triệu thị cùng hắn triệu thị thiên hạ Giang Sơn. Tây Cùng. Tuổi gần 30 tuổi oai hùng bất phàm Tây Thái Tử Triệu chính cũng được biết Trần Xuyên đắc vào thành bị hán về người tiếp chạy tin tức. Trong ngực ôm một cái khuôn mặt tinh xảo kiểu mì áo đỏ nữ tử nói. Người cùng vô song hầu quen biết. Vô song hầu bên kia có thể hay không lôi ghéo đến làm việc cho ta Liền xem ngươi Điện hạ yên tâm Hồng dược tất không phụ điện hạ hy vọng Nhất định là điện hạ toàn lực lôi ghéo đến vô song hầu Nữ tử nghe lời nói Nếu như Trần Xuyên ở chỗ này lời nói Tất nhiên liền có thể liếc mắt nhận ra Trước mắt cái này tự xưng hồng dược nữ tử Không phải là lúc trước vừa bắt đầu đi theo mạc phong Liễu thanh thanh sư huyên mũi hai người cùng một chỗ đến qua thiếu dương thành cùng hắn gặp qua cái kia hồng dược là ai? Cuộc đời này có thể gặp được ngươi. Là bản vương đời này may nhất vẫn. Đời bản vương leo lên đế vị. Ngươi liền bản vương ta hoàng hậu. Ngoài ra, tướng quốc thượng quan ghế. Đại tướng quân về vô xong các cái khác một đám kinh thành các lớn trọng thần biết được trần xuyên đắp vào kinh thành tin tức cũng đều là phản ứng khác nhau. Vô song hậu Trần Xuyên. Lúc này. Trần Xuyên cũng đã đi theo hán về người đến ngụy chung đặc biệt cho hắn chuẩn bị chỗ ở xuống. Một chỗ tới gần Hoàng Thành ở vào bên bờ sông Trang Viên. Ngoại trừ ở địa phương bên ngoài. Ngụy chung còn 10 phần thân thiết là Trần Xuyên đem thị nữ. Tôi tớ. Thủ vệ mấy người đều an bài đầy đủ mọi thứ. Mà lại những này thị nữ đều rõ ràng trải qua tỉ mỉ trọn lựa. Cả đám đều sinh trẻ tuổi mỹ mạo. Không nói khuyên quốc khuyên thành. Nhưng cũng tuyệt đều là xinh đẹp như hoa. Lên lên chi tư. Điều này làm cho Trần Xuyên trong lòng rất bất mãn. Có ý tứ gì? Cách này ngụy chung đem hắn Trần Xuyên đem cái gì nhận? An bài thị nữ mỗi một cách đều trẻ tuổi mỹ mạo. Là là ám chỉ cái gì? Hắn Trần Xuyên là loại người này sao? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Liêu trai kiếm tiên 14 chương 422 trầm mê thần đảo vĩnh an hầu ra, ngụy đô đốc tới. Một lát sau, Trần Xuyên tại phủ dinh vừa rồi ở lại giàn suýt không lâu. Một cái thân đoạn cao gầy xuất chúng Khuôn mặt tinh xảo vũ mị lại mang mấy phần thanh thuần đồng nhăn. Trước ngực to lớn cao ngạo cơ hộ vô cùng sống đồng đi đường đều run lên một cái thị nữ đi tới báo cáo. Nhìn thấy Trần Xuyên. Thị nữ hành lễ thời gian xoay người thân thể cố ý thêm cúi xuống đi tới một chút. Để cho cổ áo bên trong tuyết trắng to lớn cao ngạo cùng thân bất khả chắc để cho Trần Xuyên xem rõ ràng hơn một chút. Ẩn lộ ra bên trong hữu dung nai đại. Trần Xuyên bất vi sở động thu hồi rơi vào thị nữ cổ áo bên trong thân sĩ ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dẫn đường đi. Vâng, thị nữ đáy mắt vẻ thất vọng nhỏ bé không thể nhận ra chợt lói lên. Ngay sau đó nhanh chóng xác nhận một tiếng. Ở phía trước dẫn đường dẫn Trần Xuyên hướng trước phủ đệ sảnh đi đến. Rất nhanh tiền sảnh bên trong Trần Xuyên nhìn thấy đã đợi đãi khách sảnh bên trong ngụy chung Ngụy đô đốc. Trần Hầu. Hai người hôm nay cũng đã xem như quen biết đã lâu. Cho nên cũng là không có quá nhiều khách sáo. Lẫn nhau ôm quyền nói một tiếng sau đó liền ngồi xuống. Không biết nơi đây Trần Hầu còn hài lòng. Nếu có cái gì chiêu đãi không chu đáo chỗ Trần Hầu cứ mở miệng Trần Xuyên rất muốn nói ngươi an bài nhiều Như vậy trẻ tuổi đẹp đẽ mỗi tử là mấy cái ý thức Ngươi đem ta Trần Xuyên làm người nào Nếu là chuyện đi bên ngoài người còn tưởng rằng hắn Trần Xuyên là cái đồ háo sắc Bất quá nghĩ nghĩ chung quy là ngụy chung có hảo ý Hay là đè xuống ý nghĩ này mở miệng nói Ngụy đô đốc quá khách khí Nơi đây thanh vụ nhã tính, phong cảnh thoải mái, ta mười phần ra thích. Ha <cười> ha! Trần Hầu ra thích liền tốt. Nếu như thế, cái kia nơi đây từ nay về sau liền là Trần Hầu. Trần Hầu sau này nếu là lại nghĩ đến Kinh Thành mà nói. Cũng thuận lời có cái chỗ ở. Những cách này tôi tớ thị nữ mà nói. Sau này cũng đều là Trần Hầu. Ngụy Trung lúc này vừa cười nói. Nói xong liền hướng cửa ra vào tôi tớ thì nữ nói Nghe đến không có Từ nay về sau Các ngươi cần phải thật tốt tận tâm tận lực phùng dưỡng tốt Trần Hầu Lấy Trần Hầu thân phận và địa vị Nếu là phùng dưỡng tốt rồi Tự nhiên không thể thiếu các ngươi tốt chỗ Vâng Cửa ra vào một loại tôi tớ thì nữ nhanh chóng đáp Cái này sao được Trần Xuyên gặp cái này nhưng là cười lấy mặt ngoài khách khí một câu Ai? Trần Hầu tuyệt đối không nên khách khí Chỉ là một chút lễ mọn Coi như là ngụy mố đối Trần Hầu nho nhỏ tâm ý tả lễ tốt rồi Lúc trước sang Nam hủy diệt tiện yến dư nghiệt chiến dịch Nếu không phải có Trần Hầu Ngụy mố chỉ sợ có thể hay không sống đến hôm nay còn hai chuyện Lớn như vậy ăn So sánh điểm này lại coi là cái gì Cho nên Trần Hầu tuyệt đối không nên chối từ Cái khác lại có cái gì yêu cầu mà nói. Trần Hầu cứ mở miệng. Chỉ cần ngụy mố có thể làm được đến. Nhất định là Trần Hầu làm được. Ngụy đô đốc quá khách khí. Nếu như thế, cái kia Trần Mố liền từ chối thì bất kính. Trần Xuyên lúc này cũng không tải thêm khách sáo chối từ. hắn tại kinh thành xác thực thiếu cách ở địa phương. Có ngụy chung đưa như thế một cách địa phương. Tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ngay sau đó liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Mới đến Kinh Thành. Còn chưa tới kịp yết kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ có thể có rảnh. Mong rằng ngụy đô đốc sau này có rảnh giúp Xuyên thông báo một phen. Xuyên cũng tốt yết kiến bệ hạ. Hắn lần này mặc dù bên ngoài vào Kinh Thành mục đích là tham gia lần này ăn khoa. Thế nhưng hắn thân phận hôm nay không chỉ có riêng chỉ là một cách bình thường đi thi học sinh. Hay là Đại Cản Ngân Xuyên quận Tổng Binh? Sắc phong vô song hầu. Hôm nay dạng này quang minh chính đại vào kinh thành. Tự nhiên bên ngoài muốn trước ghép kiến một phen Vĩnh An Đại Đế. Lấy đó đối Vĩnh An Đại Đế Trung tâm Tôn Kính. Ngụy Trung nghe nói như thế nhưng là nộ cười trên mặt thu liếm. Không có thứ nhất thời gian đáp trần xuyên. Mà là trước với bên ngoài cửa ra vào một đám tôi tớ thị nữ phất tay đem những người khác đi ra. Ngụy đô đốc thế nhưng là có gì nỗi niềm khó nói Đợi tôi tớ thì nữ đi ra Trần Xuyên mở miệng hỏi Thực không dám giấu giếm Trần hậu Kỳ Thực ta cũng đã đã nhiều ngày chưa từng thấy qua bể hạ Ngụy trung thở dài Đây là vì cái gì Bể hạ không phải vẫn luôn để cho ngụy đô đốc xem xét trái phải bên cạnh sao Trần Xuyên thần sắc một động Thứ nhất thời gian nghĩ đến phổ độ từ hàng Quả nhiên Trần Hầu có chỗ không biết. Từ phủ độ tử hàng chữa khỏi bệ hạ được phong làm quốc sư sau đó. Bệ hạ tại phủ độ tử hàng theo đề nghị không tiếc hao người tốn của rồng xây chùa miếu. Tu mình kim thân. Cả ngày trầm mê thần đảo tu hành. Ngoài trừ phủ độ tử hàng bên ngoài. Hôm nay bệ hạ đã rất ít lại gặp những người khác. liền ngay cả ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy bệ hạ một lần. Nói đến đây, ngụy trung trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu. Cái này phủ độ từ hàng không gió lai lịch. Mà lại bắt lấy bệ hạ rục cầu trường sinh ý tưởng suối dục bệ hạ đại hưng thần đạo. Nhưng hôm nay thiên hạ tu hành mới là đại đạo. Thần đạo chỉ là tiểu đạo. Bệ hạ nếu thật muốn đại hưng thần đạo mà nói. Tất nhiên sẽ đưa đến thiên hạ người tu hành cùng kích chi. Chỉ làm cho đại càn đưa tới vô biên tai hiếp. Dẫn phát thiên hạ đại loạn Ngụy đô đúc là hoài nghi cách kia phủ độ từ hàng tâm cơ không lành trần xuyên nói Ngụy trung nhẹ gật đầu Ta để cho hán vệ người một mực tại trong bóng tối điều tra cách này phủ độ từ hàng lai lị Đáng tiếc đến nay không được Cảm giác cách này phủ độ từ hằng lại như là lăng không hiện ra người một dạng Ngược lại phía dưới hán vệ người tại điều tra quá trình bên trong mất tích không ít Mặt khác điển ngôn tướng quân cũng trong bóng tối điều tra cách này phủ độ từ hàng. Lo lắng lại là một cách ẩm nút. Há lại chỉ có từng đó là liền một cách ẩm nút. Căn bản chính là một cách cho toàn bộ càn triệu mang đến tận thế yêu tăng. Trần Xuyên trong lòng tự nói một câu. Hắn biết. Cách này phủ độ từ hàng 89 phần 10 liền là trong phim ảnh cái kia đại ngô công. Bây giờ càn triệu vốn là bấp binh. Đợi thêm phủ độ từ hàng cách này một đợt làm xuống tới Càn triệu cơ bản liền xong rồi Bất quá lời này Trần Xuyên sẽ không nói ra Cũng tạm thời không có đối phó phủ độ từ hàng ý tưởng Bởi vì hắn cũng đang muốn mượn phủ độ từ hàng tay triệt để đạp đổ toàn bộ càn triệu Mà ý nghĩ này Chỉ sợ cũng là hôm nay thiên hạ các thế lực lớn thống nhất ý tưởng Lai lịch người này không rõ Còn dạy toa bể hạ đại hưng thần đạo Xác thực dụng tâm khả nghi Trần Xuyên ngoài miệng nói Nói xong lại đối ngụy Trung vừa chắp tay Nếu đô đốc cha ra người này thật có vấn đề Yêu cầu bản hầu mà nói đô đốc tận quản thông chi bản hầu Có Trần Hầu câu nói này ngụy Mỗ cũng liền trong lòng yên tâm Ngụy Trung nghe vậy cũng nhất thời trên mặt tươi cười Hắn cùng Trần Xuyên nói những này Chờ tự nhiên cũng chính là trần xuyên câu nói này. Hắn sớm có trừ phủ độ tử hàng chi tâm Một cách là vì càn chịu Lại một cách chính yếu nhất. Là bởi vì phủ độ tử hàng xuất hiện sau đó. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị hắn cùng lợi ích. Cho nên hắn mới khiến cho người điều tra phủ độ tử hàng nhìn xem có thể hay không tra ra phủ độ tử hàng vấn đề tốt trực tiếp đem đến phủ độ tử hàng. Thế nhưng phủ độ tử hàng thực lực thâm bất khả chắc. Liền hắn đều nhìn không thấu. Rất có thể là thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ cao thủ. Nếu như phủ độ tử hàng chính là thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại. Cái kia lấy hắn thực lực. Tuyệt đối là không có khả năng đánh thắng được phủ độ tử hàng. Nếu để cho phủ độ tử hàng cảnh giác phát hiện hắn. Cái kia đến lúc đó đừng nói chuyển đổ phủ độ tử hàng. Chính hắn ngược lại khả năng đều gặp nguy hiểm. Bất quá bây giờ có Trần Xuyên câu nói này. Trần Xuyên đồng ý giúp đỡ xuất thủ mà nói. Cái kia cuộc diện tự nhiên là liền cái kia không đồng dạng. Trần Xuyên thực lực thế nhưng là hắn tận mắt chứng kiến qua. Sau đó hai người liền trò chuyện chốc lát, ngụy chung thời thân cáo tử. Trần Hầu một đường mệt nhọc vất vả. Ta liền không tiếp tục quấy dày. Trần Hầu trước nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ta đi trước Hoàng Thành Yết kiến Bệ Hạ đem Trần Hầu tin tức thông báo Bệ Hạ. Nhìn xem Bệ Hạ ý tứ. Nếu như Bệ Hạ triệu kiến Trần Hầu mà nói. Ta lại đến thông chi Trần Hầu. Tốt, làm phiền đô đốc. Trần Xuyên cười lấy vừa chắp tay khởi thân đưa tiến đem Ngụy Trung đưa ra ngoài. Đi Hoàng Cung. Vâng, từ Trần Xuyên nơi này ly khai, Ngụy Trung trực tiếp ngồi xe chạy tới Hoàng Cung. Nửa giờ sau trong hoàng cung từ hàng đại điện Bề hạ, ngụy đô đốc cầu kiến Một người thì về đi tới báo cáo Ngồi ngay ngắn ở trước tượng thần ngay Tại hấp thu hương hỏa tu luyện thần lực Vĩnh an đại đế nghe vậy nhớ mày Có chút không vui nói Hắn có chuyện gì ngụy đô đốc nói Vô song hầu đã đến trong thành Muốn yết kiến bề hạ Vô song hầu Vĩnh an đại đế nghe vậy lúc này mới chợt hiểu Đều kém chút đem việc này quên Hôm nay đã là trung tuần tháng 7 Ăn khoa bắt đầu thi sắp đến Tính toán thời gian Trần Xuyên cũng nên đến Bất quá lúc này hắn nhất tâm thần đạo Nào có tâm tư để ý tới cách khác Chỉ cần hắn thần thể một thành Thành tựu thiên đế Toàn bộ thiên hạ thậm chí âm dương hai giới đều đem triệt để bị hắn thông chi Đến lúc đó sao lại cần để ý một cách nho nhỏ vô song hầu. Đi báo cho hắn. Chấm bây giờ không rảnh. Để cho hắn đi nói cho vô song hầu. Ngày mai tạo chiều theo bách quan cùng một chỗ thượng Triều yết kiến chấm là được. Vâng. Cùng lúc đó. Một bên khác. Lâm Giang Uyển Cũng chính là ngụy Trung An bài đưa cho Trần Xuyên bây giờ ở Phủ Dinh. Lại có người tới cửa. Một cái áo đỏ cách ăn mặc nữ tử đi tới cửa chính bên ngoài. Cười nói. Phiền phức thông báo Trần Hầu tiểu nữ tử Hồng Dược chính là Trần Hầu ngày xưa quen biết cũ đến đây tiếp kiến.